Bất quá cuối cùng hắn cũng chỉ là cười lạnh một tiếng tan hết trong tay vừa mới ngưng tụ ra thứ hai pháp lực cơ cấu tròn bây giờ có sung túc linh khí khíchèo trống hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ ra một khỏa to bằng vại nước hoa cầu chỉ cần một đòn trước mắt những thứ này nhìn như đạt được mấy lần cường hóa binh sĩ liền muốn biến thành cho bụi đáng tiếc, hắn cuối cùng không phải virus rút Trương Dương cứ như vậy đứng ở nơi đó vẻ mặt ta ác vừa kinh khủng vài phút sau đó mây đen chưa tán nhưng sống sẽ ngừng những cái kia giáp vàng binh sĩ dừng bước tại 500 em bên ngoài giống như là một đám cố lỗi không sai được lắm Nên đi à, tập hợp. Trương Dương thở dài, nhường Lao A đem những người khác triệu tập tới. Một cái cũng không ít, bao quát bốn cái safu, bốn chiếc xe lớn, 25 cái nạn dân, hai cái cô gái nông thôn, Các Anderson, Tony, Robert, Norton, Tiger, Blue, còn có những binh lính khác. Phương thế giới này ý chí cuối cùng vẫn là không có xâm lấn thân thể của bọn hắn, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn đã bị này phương thế giới cho đuổi, là hoàn toàn bị ném vào bãi giác số liệu bao. Chúc mừng chư vị, sau này chúng ta chính là mình người. Ma ta đối với mình người. Đó là tương đương hậu đãi, cho nên, nhìn một chút đây là cái gì?" Trương Dương đứng tại tất cả mọi người trước mặt, hắn tin tưởng thế giới này ý chí ngay tại quan sát, bao quát những cái kia thợ săn giết virus, nhưng không quan trọng. "Ba." Một đoàn lớn kim quang xuất hiện ở Trương Dương trong tay, đây chính là hắn vừa mới đánh giết cái kia 10 ác ma lấy được thế giới bản nguyên, đây chính là đồ tốt, trên cơ bản, ở thứ 5 danh sách, đây chính là đồng tiền mạnh, hoặc là, tại cái khác danh sách, đây chính là hy vọng mạnh vỡ. "Như vậy, trước thăng cấp đi." Trương Dương ánh mắt nhìn chăm chú lên Cát vung tay lên, Thân thể của nàng liền bị một vệ kim quang bao phủ, xoát xoát xoát, trong nháy mắt, nàng liền đã thăng cấp đến thám hiểm nữ anh hùng, cái này ngũ chuyển nghề nghiệp, nhưng cái này cùng lúc trước Trương Dương làm ra thám hiểm anh hùng là hoàn toàn không giống, bởi vì nàng trí lực sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào, hơn nữa còn bổ sung cấp cao nhất vũ khí trang bị. Tiếp theo là Tony, Norton, Alver, Blue, Bojit, Ha, Ender, Zack, Tuot, bọn hắn toàn bộ thăng cấp đến xạ gi ẩn cấm vệ quân. Lại sau đó, 25 tên kẻ nạn nhân, ở Trương Dương suy nghĩ một chút xuống, toàn bộ thăng cấp đến vèn đao kỳ binh. Bất quá cái này binh chủng tựa hồ hơi yếu, hắn lập tức liền kéo ra kinh nghiệm càng nhiều giá trị, không chút kiêng kỵ đem bọn hắn hết thể thăng cấp đến vẹn tinh nhuệ đao kỵ binh, ấn, mỗi người tiêu chuẩn thấp nhất rắc vàng tinh linh ngựa. Đó lấy, là Lao Alet cũng thăng cấp đến thám hiểm anh hùng. Bốn cái sa phu bị riêng phần mình tăng thêm 100 điểm lực lượng, cấp 10 kỹ thuật. Hai cái cô gái nông thôn bị riêng phần mình tăng thêm 50 điểm lực lượng, cấp 10 chữa thương, cấp 10 cấp cứu, cấp 10 phẫu thuật. Liên cái kia bốn chiếc xe lớn đều bị Trương Dương dùng còn thừa lại thế giới bản nguyên cho cải tạo một phen, không sai, hắn toàn bộ đều muốn mang đi. Đến lối đi như thế nào? Trương Dương nhìn về phía cái khe lúc đầu thấm vào da ác ma địa phương, hỏa cầu trong tay xoay tròn. Vút một tiếng, nơi đó liền xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, bên trong không phải địa ngục, mà là trần nhà cửa ra vào. Tạm biệt. Chương 425, Hư không tử lửa. Chương 425, Hư không tưởng lửa tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Phá toái hư không, ban ngày thăng thiên, có lẽ vĩnh viễn chỉ là một cái truyền thuyết. Ở dưới đại đa số tình huống, đối với Trương Dương loại người này tới nói, cũng là như thế. Cho nên chân chính khác nhau ở chỗ muốn phá vỡ vách tường thế giới đến cùng dày bao nhiêu. Hết sức may mắn, cái này vẹn thế giới vách tường thế giới phương thức tính toán là cao nhất võ lực cấp 3, đây là Trương Dương vô số lần kết quả thử nghiệm, hắn ngưng tụ ngụy long lệ thời điểm, liền đã cho ra cái kết luận này. Mà dựa theo vẹn thế giới quy tắc, cao nhất võ lực không sai biệt lắm liền là Ác Ma bất tử chiến sĩ dáng vẻ, không đi quản những cái kia tôi tính, nó đại khái tương đương với B, như vậy thì có thể cho ra vách tường thế giới độ dày là tương đương với A. Trương Dương tự nhiên là không có A thực lực, hắn bộ thân thể này còn yếu đối cực kỳ. Nhưng là mượn nhờ linh thạch lượng lớn linh khí, mượn nhờ hắn tự thân mười nặng dưỡng hồn phụ lục, hắn liền có thể thi triển ra vượt xa a trình độ lực công kích. Thế là, hắn cứ như vậy thật vui vẻ mở ra vách tường thế giới, phá toái hước không, băng ngày thăng thiên, hơn nữa còn là gà chó lên trời cái chủng loại kia. Tất cả thủ hạ, tính cả xe lớn, ngựa chạy chậm, một tên cũng không để lại thông qua hắn mở ra khe, vĩnh viễn rời đi cái này vẹn thế giới. Sau đó vẹn vẹn mấy giây, cái này khe liền tự động đóng. Mà ở khe bên ngoài là một thế giới ra sao? Rất đơn giản, đường thẳng cùng đường dọc tương giao. Một cái phô thiên cái địa tượng lửa thế giới, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Cho nên nơi này kỳ thật liền là thứ 5 danh sách bên trong tợ săn giết rút cái gọi là thứ 4 trò chơi chiến cu đi, đáng tiếc ta không phải vì rút, không thì đây chính là rộng mở tài phú thế giới. Trương Dương nói một mình, sau lưng hắn là một cái màu lam vòng bảo hộ, phạm vi 100m, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, đây chính là hắn linh hồn lực trận. Tương lửa thế giới cũng không phải địa phương an toàn, hắn những thứ này thủ hạ sẽ trước tiên bị số liệu hóa, hoặc là nói là bị nát bấy mất. Trương Dương bây giờ có thể kiên trì là bởi vì hắn còn có linh khí xem như trèo trống. Trên thực tế chỉ cần có linh khí, ở lục đại danh sách, chư thiên vạn giới rất nhiều địa phương, chỉ cần không phải quá mức cùng hung khắc, cơ bản đều có thể sống được hết sức thoải mái. Mà đây cũng là Trương Dương hiện tại không có lọt vào tường lửa công kích nguyên nhân, hắn ở thanh toán linh khí của mình, mà không phải đang cấp đoạt. Từ tường lửa góc độ đến xem, hắn hẳn là một cái tốt khối u. Có thể như thế không phải biện pháp, Trương Dương hắn bây giờ là một tiểu hào, là phụ trách vì mình bản thể thành lập một cái có thể phó thác con đường rút lui địa phương, bởi vậy, đi thôi. Chúng ta đi thành lập một cái thế giới mới." Trương Dương nói một mình, trong lòng nhanh trong tính toán chủ thể cho hắn linh thạch trong túi còn có bao nhiêu linh thạch, hắn tương lai trúc cơ cần bao nhiêu linh thạch. Tại đây cực lớn vô biên tường lửa trong thế giới, Trương Dương vừa đi liền là ba ngày, nhưng vẫn không tìm được lối ra, bởi vì cái này tường lửa thế giới độ dày là SS, nói cách khác, không có kim đan thực lực là phá không đi ra. Nhưng nhất định phải đáng nhắc tới chính là, này kim đan chỉ là thứ ba danh sách, thứ tư trong danh sách kim đan cảnh người tu tiên, cũng không phải thứ 5 trong danh sách kim đan, cái này hoàn toàn là một trời một vực. Thứ 3 Thứ tư trong danh sách kim Đan cảnh người tu tiên đi tới thứ năm danh sách, cơ bản có thể đi ngang, nhưng thứ năm danh sách kim đàn, tốt à, bọn hắn căn bản không có cơ hội đi đi ngược dòng nước, trừ phi nguyện ý vứt bỏ dòng sông thời gian trụ cột, chạy tới nhanh sông, sau đó giống tần qua như thế xuyên qua. Nhưng tần qua bi thảm gặp phải đủ để chứng minh hết thảy. Dòng sông thời gian trụ cột thì tương đương với đế đô hộ khẩu, đi ra dễ dàng, nghĩ lại đi vào, ha ha ha. Cho nên đây cũng là vì cái gì Trương Dương bây giờ liều mạng như vậy nguyên nhân Hắn đã ở thứ tư danh sách dòng sông thời gian trụ cột bên trong làm đến một cái hợp pháp chân chính hộ khẩu hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đến bảo hộ cái này hộ khẩu có thể nói không qua trương ở thứ tư danh sách dòng sông thời gian trụ cột bên trong một cái hợp pháp hộ khẩu hắn giá trị tương đương tại thứ 5 danh sách 100 cái văn minh những cái kia thợ săn giết vi rút cùng vi rút điên cùng chiến đấu tranh đoạt đồ vật xét đến cùng mặc kệ cái gì lý do thoái thác cũng bất quá là nghĩ ở thứ 5 danh sách dòng sông thời gian trụ cột bên trong vì mình văn minh tranh thủ một chút hợp pháp hộ khẩu thôi Bở vậy đây cũng là văn minh chiến tranh từ càng thêm vĩ mô góc độ. A. Trương Dương đang suy tư những chuyện này thời điểm, đột nhiên tại đây không có gì cả tường lửa thế giới nhìn thấy một tòa núi nhỏ, vậy cũng liền có ý tứ. Bởi vì tường lửa thế giới đã tính, liền xem như virus cũng không dám ở chỗ này quá mức dừng lại, trên thực tế nơi này cũng căn bản không nhìn thấy virus. Như vậy, ngọn núi nhỏ này rất có thể là cái nào đó thế giới ở trước đây không lâu phát sinh sụp đổ, bán tung tóe ra mảnh vỡ, bởi vì thể tích quá lớn, cho nên còn có thể tạm thời bảo tồn, nhưng không hề nghi ngờ, chỉ cần một đoạn thời gian, ngọn núi nhỏ này liền sẽ hoàn toàn biến mất. Trương Dương tăng thêm tốc độ, chờ hắn chạy tới thời điểm, ngọn núi nhỏ này liền đã tan giảm 1/3, chỉ còn lại cao 50m, chu vi bất quá 1000m dáng vẻ. Đến nỗi ngọn núi nhỏ này trên đã không nhìn thấy bất luận cái gì sinh vật còn sống, ngược lại là còn có rất nhiều kiến trúc hài cốt, đây là cái kia sụp đổ thế giới còn sót lại văn minh ảnh thu nhỏ. Có thể Trương Dương không hứng thú, hắn chỉ là nhanh chóng dò xét ngọn núi nhỏ này thổ chất, lại dò xét núi nhỏ hải tâm, vài giây đồng hồ sau hắn liền lộ ra vui sướng nụ cười. Nhắc được bảo, bất luận cái gì bắn tung đến tường lựa thế giới vật chất, đều tất nhiên sẽ tăng giá. Nhưng nếu như là đặc biệt có giá trị vật chất, tan giá tốc độ liền sẽ rất chậm, ngọn núi nhỏ này hoàn toàn phù hợp cái này khái niệm. Đầu tiên, thổ chất phí nhiêu, tiếp theo, nội hoạch tảng đá mật độ cực cao, hẳn là mỏ vàng cùng mỏ đồng, cũng có thể là mỏ sát. Lần nữa, trên ngọn núi này khả năng ở đã từng trong thế giới nhận qua vô số hương hỏa tín ngưỡng, cho nên đã có nhất định linh tính, dưới tình huống bình thường, chỉ có thần linh địa bàn mới có như thế độ tốt. Chỉ có điều cái này thần linh đã chết, liền vị trí thế giới đều mất. Như vậy, từ hôm nay trở đi, nơi này họ Trương. Trương Dương cười ha, ha. Mẹ lên núi nhỏ, trước từ núi này trên tìm tới 8 khối cự thạch, phân lập đông nam tây bắc tám cái phương hướng, sau đó hắn liền thi triển Ma ngữ, giam Cầm đem cái này giam Cầm hiệu quả rơi vào trên đá lớn. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, liền lấy ra 8 khóa linh thạch, phân biệt khẳng tại đây 8 khối cự thạch phía trên, trong mắt từng đạo rõ ràng mịt mờ ánh sáng sáng lên, che lại toàn bộ núi nhỏ. Ma ngữ, giam Cầm cấp bậc cũng không nhỏ, trên cơ bản từ nay về sau tưởng lửa thế giới liền không còn cách nào tiêu hao núi nhỏ, nhưng một cái giá lớn liền là cái kia 8 khóa linh thạch sẽ bị tiêu hao, nếu không có cái gì ngoài ý muốn. Đại khái có thể duy trì 500 năm dáng vẻ. Chậc, nhìn cái này hết sức không có lời, tại bất luận cái gì một cái thế giới, một quả linh thạch đều có thể mua sắm vài trăm dặm, mấy ngàn dặm đất đai. Nhưng muốn cân nhắc đến Trương Dương trước mắt hoàn cảnh, hắn không thể cùng thợ săn giết vì rút trận doanh là địch, bọn hắn mặc dù là thứ năm danh sách thổ dân, có thể làm khởi nghĩa tình đến không tốt đẹp gì gây. Bây giờ, ngọn núi nhỏ này liền là Trương Dương chính mình bất động sản, mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ cũng không thể đoạt lấy, trừ là chiến tranh. Có ngọn núi nhỏ này, Trương Dương liền để lao Alert bọn hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại có thể bắt đầu làm việc đây mới thực là quê hương cho dù rất nhỏ cũng không thể khinh thường lão bọn hắn như thế nào già vào Trương Dương mặc kệ hắn liền tiếp tục lưu lại bên ngoài một tay lôi kéo núi nhỏ một bên chậm chạp tiến lên hắn bây giờ cảm thấy tường lửa thế giới là chỗ tốt vận khí tốt liền có thể nhặt được thật nhiều đồ tốt mà lại hắn cũng tò mò nhiều ngày như vậy cái này tường lửa thế giới liền một cái thợ săn giết vì rút cái bóng đều không nhìn thấy theo lý thuyết bọn hắn không nên buông tha mình chẳng lẽ là kỳ vọng hắn ở chỗ này từ tiêu tự diện h vậy bọn hắn nhưng có đợi Trương Dương tâm tình rất tốt Cứ như vậy ngày qua ngày nhặt đồ bỏ đi, mệt mỏi, liền trở về đến núi nhỏ nghỉ ngơi, tỉnh rồi liền tiếp tục lôi kéo núi nhỏ đi dạo. Như thế nhàn nhã, suýt chút nữa nhường Trương Dương quên mất chủ thể còn tại trong nước sôi lửa bỏng đau khổ, chậc chậc. Cũng không biết là bao lâu, hắn rốt cục lần nữa gặp sụp đổ thế giới bắn tung tóe ra vật chất. Cái kia đồng dạng là một món núi, bất quá lại là núi băng, phía trên hết sức rõ ràng có ma pháp vết tích, mà lại bởi vì là vừa mới bắn tung tóe ra, thể tích còn khá lớn, mà lại theo tòa băng sơn này bắn tung tóe đến phương hướng Trương Dương còn chứng kiến rất nhiều bắn tung tóe vật, đáng tiếc khoảng cách quá xa, giá trị quá thấp, vẹn vẹn chớp mắt liền bị tường lửa thế giới cho hòa tan. "Tốt a, ta, là người không thể quá tham lam." Trương Dương vui sướng nhặt được tòa băng sơn này, trực tiếp đem nó kéo vào, không, là trực tiếp đem núi nhỏ kéo đến cái này núi băng xuống, lại thoáng điều hòa giam cầm pháp trận phạm vi ba phủ, tòa băng sơn này liền thuận lợi trở thành hắn tài sản. Đương nhiên một cái giá lớn cũng không phải không có, Trương Dương không thể không lấy thêm ra tám khỏa linh thạch, tại đây núi băng trên khảm khắp giam cầm pháp trận. Đến tận đây, Chủ thể đưa cho hắn linh thạch trong túi linh thạch liền chỉ còn lại 83 viên. Đây thật là nhường hắn thịt đau vô cùng. Tiếp xuống, Trương Dương cũng không đoái hoài tới đi nhặt đồ bỏ đi, bắt đầu nghiêm túc xem tòa băng sơn này, thứ nhất là hắn đối với cái này trong núi băng ma pháp khí tức cảm thấy rất hứng thú, thứ hai là hắn cần nặng kế hoạch mới một cái cái này núi băng thể tích. Vấn đề này ngược lại là rất dễ dàng, tương lựa trong thế giới không có trọng lực, cái gì cũng không có, Trương Dương có linh lực nơi tay, ở địa bàn của hắn, hắn liền là thần. Núi băng rất lớn, thế là Trương Dương quyết định trước đem nó một cắt thành 9 Tóm lại là cắt gọt ra chín cái đường kính là 50mm, độ cao 300 m bằng mâu. Cử chỉ này cùng cắt gọt mâu gỗ không có quan hệ, là Trương Dương nghị chế tắt một cái trận pháp. Đúng vậy, hắn mặc dù là một cái tiểu hào, nhưng đó cũng là nắm giữ chủ thể toàn bộ ký ức tiểu hảo. Những năm gần đây, chủ thể ở Thanh Minh giới bùn nhau đường trên chiến trường vượt mọi trong gai, liền bán thần cấp địch nhân đều giết chết qua, chỉ là trận pháp cấm chế căn bản không đáng kể. Huống chi Trương Dương còn từ tiện nghi sư phụ Thanh Phong từ nơi đó lấy được một bộ tên gọi Đường Lớn Thật Sơ lược Đạo Thư, cái này vốn là đại tông trấn tông bí bảo. Nhưng bởi vì bọn hắn cái kia tu tiên thế giới ngã xuống mà trở nên không đáng một đồng. Cho nên, Trương Dương là có kỹ thuật trèo chống, bất quá ở các gọt cái thứ nhất băng mâu thời điểm ra cái ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện trong núi băng thế mà đóng băng một cái dao long. Hơn nữa còn là thân chịu trọng thương, thoi thoát, đã rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái giao long. Thế là Trương Dương do dự, muốn hay không nuôi cái sùng vật, hoặc là làm canh cái gì? Ân, thật giống như ta còn thiếu điểm bại trận vật liệu. Vừa nghĩ như vậy, một to lớn con mắt liền sau lưng hắn mở ra. Chương 426, vùng đất xa đoạ. Chương 426: Vùng đất xa đạo tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Trương Dương bỗng nhiên quay người, ở linh hồn lực trận không giây phút nào bao phủ dưới tình huống, trong phạm vi rất khó có chuyện gì có thể giấu dếm được hắn. Thế là, một người một rồng, tăng mục tương đối. Cái này giao long đầu nhanh so ra mà vượt đầu tàu, liền là thoạt nhìn quá hư nhược, liền mở ra cái kia con mắt đều yếu đến giống như trong gió ánh lên. Trương Dương không có cảm thấy nửa điểm nguy cơ, cũng không có chút nào lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo hương vị. Cái này giao long, tựa như là một đống mù nhão, một bộ tử thi. Vài giây đồng hồ về sau, Giao Long trong mắt lăn xuống một giọt long lệ, vẻ cầu khẩn lộ rõ trên mặt. Lúc này Trương Dương cũng rốt cục nhìn thấy cái này Giao Long thảm trạng, gân rồng bị rút, xương rồng bị đoạn, long lân cũng chỉ thừa cái 7, 8 phần. Đây chính là một cái thực vật long. Trương Dương sờ lên cầm suy tư, hắn thật không có xoắn xuýt phải chăng cứu con rồng này, đối với gần đây chấp hành không phải tốt ta, trong lòng ngắt nghĩ khác cái tiêu chuẩn này hắn, giết một cái Giao Long cùng giết chết một con lươn không hề khác gì nhau. Nhưng hắn rủ sao muốn cân nhắc lợi ích. Một lát sau, Trương Dương đem đầu này Giao Long trúng quanh thân thể hàn băng cắt đứt. Sau đó hắn liền thấy từng đạo màu ưu lam hàn khí toát ra, không ngừng tại đây giao long chung quanh thân thể hình thành thật dày hàn băng. Này ngược lại là một cái thú vị hiện tượng. Có thể nói chuyện sao?" Trương Dương hỏi, nhưng cái kia giao long đã một lần nữa nhắm mắt lại, mê man đi qua, cũng may cái này không quan hệ, bởi vì không hề nghi ngờ, đầu này giao long trong cơ thể hàn khí tạo thành tòa băng sơn này, mà tòa băng sơn này giá trị rất lớn. Thế là Trương Dương cải biến chủ ý, hắn không có ý định cắt gọn chín cái băng mâu, hắn muốn cắt gọn 9981 đầy. Nhưng hắn còn chưa bắt đầu động thủ. Vẫn luôn không có gì thay đổi tưởng lửa thế giới đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động, phản phất tiên địa lại tiếp. Nguyên bản lần ngang đường dọc hình thành phương cách nệ vực bắt đầu điên cuồng vật mèo. Là một ít phương cách bị bóp méo kéo đưa đến cực hạn, một cái khe liền xuất hiện, xuyên thấu qua cái này khe liền có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, đen kịt bầu trời, đen kịt mặt đất, đếm không hết quỷ dị quái vật. Trương Dương làm một hứng thú yêu thích đều nhân loại bình thường. Bản năng liền chán ghét loại hoàn cảnh này, đương nhiên cũng sẽ không có muốn đi nơi đó đi một lần ý nghĩ. Thế nhưng là theo tưởng lựa thế giới chập chần càng lúc càng lớn. Nhất là làm nơi xa một đạo màu xanh ra trời thủy triều quân tới thời điểm, một loại lớn lao nguy cơ ở trong lòng hắn Giang Lâm. Phút, đám này thợ săn giết virus là ở thăng cấp hệ thống sao? Không còn dám chần chờ, mắt nhìn thấy có từ lâu tưởng lửa ô lưới đã vặn vẹo thành vài rách, hắn lập tức kéo lấy núi nhỏ cùng núi băng, từ một cái lớn nhất khe chối nhảy đi vào. Đây không phải cái gì cảm giác tuyệt vời, bởi vì đây là ở rơi xuống vực sâu. Nửa phút sau đó, theo một tiếng cực lớn nổ vang, núi nhỏ cùng núi băng bình yên đường, cũng không có tổn thương gì. Dù sao Trương Dương dùng 16 khối linh thạch xây dựng giam cầm pháp trận không phải nói đùa, liền tương lửa thế giới hỏa tan đều có thể gánh vác được, huống chi loại này vật rơi tự do. Nhưng Trương Dương vẫn rất khó chịu. Cố nhiên núi nhỏ rơi xuống lúc đập chết không biết bao nhiêu hồi thối quái vật, nhưng vẫn cũ không biết có bao nhiêu quái vật từ bốn phương 8 hướng chen chúc tới, thật giống như biến thành quái vật trô vui chơi. Chuẩn bị chiến đấu. Trương Dương gọi một tiếng, đi qua một đoạn thời gian, là Alex, do bất đắc người này cơ hội cho rằng sinh hoạt ở thần quốc bên trong, gọi là một cái thoải mái, bây giờ tốt, đến địa mục. Giảm cầm pháp trận là có thể ngăn cản quái vật công kích, nhưng vấn đề là những quái vật này vô cùng vô tận, bọn nó cả ngày lẫn đêm công kích, sẽ tiêu hao Giam cầm pháp trận linh lực, mà Trương dương trong tay hết thảy còn thừa lại 83 quả linh thạch, hắn không muốn chính mình nghiệp lớn chưa thành, ngay ở chỗ này trước phá sản. Vì vậy, hắn đã ở trong lòng có tổng quát làm ruộng phát triển tiết kiệm nguồn năng lượng kế hoạch, dù sao nói cho cùng, làm ruộng mới là thiên phú của hắn a. Bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là biết rõ ràng những quái vật này là điểm, chỗ này là điểm. Robert, tạm thành tổn trận, leo ra, mở ra chiến đấu không gian dẫn đầu tất cả long huyết võ sĩ, ở vào thế đội thứ hai, lấy thuần trận vì long đầu, càng lớn trình độ mở rộng chiến đấu không gian. Alex, ngươi dẫn đầu Du Kỷ Bình, vì thế đội thứ ba, không muốn xung phong, trọng điểm là viễn chinh áp chế, nhất là phòng ngự không trung địch nhân. Tất cả vẹn tinh nhuệ đao kỷ bình, nghe ta chỉ huy, tùy thời xung phong chi viện. Trương Dương cấp tốc ra lệnh, bây giờ hắn hết thể nắm giữ 10 tên xạ gì ẩn cấm vệ quân, thực lực đều là ở cấp B, cầm trong tay viễn cổ minh văn lá chắn, tạo thành thuần trận đem phi thường mạnh mẽ. Đến nỗi long huyết võ sĩ hết thảy 12 tên quan độ cầm trong tay dài 2m cự phủ, bạo lực vô cùng, thực lực ước chừng ở B. Du kỵ binh tiểu đội thì bao gồm Alex, Kelly, Anderson cùng với 10 tên thám hiểm anh hùng, 6 tên gạt thu quân địch, thực lực cũng đều là B cùng B. Cuối cùng thì là cái kia 25 tên vện tinh nhuệ đao kỵ binh, thực lực cũng đều là B, nhưng bọn hắn ưu thế lớn nhất là tốc độ của kỵ binh. Thực lực như vậy, Trương Dương cảm thấy nên có thể thăm dò ra phía ngoài những quái vật kia chân chính kết lượng. Xung phong. Lúc này do bất 10 tên cấm vệ quân cùng kêu lên la lên, liền bước ra một bước giang cầm pháp trận phạm vi tựa như 10 đài hầm mở lao ra trong ngày mắt bên ngoài những quái vật kia liền bị mạnh mẽ đụng bay lên 20 30 con nhưng cấm vệ quân thuẫn trận trên thực tế nhưng chỉ xông ra ngoài không đến 3m bởi vì những quái vật kia nhiều lắm mắt thấy liền phải đem cái này là chăn chiến Ba phủ ngay một khắc này 12 danh thủ cầm cự phủ Long huyết võ sĩ gầm thét diễn ra cự phủẩy tựa như là 12 đạo gió lớn ở tàn phá bời bãi vô số tàn chi mảnh vỡ máu đen nội tạm về ra ngắn ngủ nửa phút thời gian hơn 100 quái vật bị đánh giết nhưng muốn tranh thủ đi ra chiến đấu không gian vẫn không có những cái kia toàn thân nước bùn, hình thù kỳ quái quái vật vẫn giống như thủy triều vật tới. Cái này mẹ nó chính là địa phương nào a? Trương Dương đều phát sổ, mà lại liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền phát hiện 10 tên cấm vệ quân, 12 tên long huyết võ sĩ cũng khác nhau trình độ xuất hiện chúng độc hiệu quả. Lui. Trương Dương bất đắc dĩ lệnh, lúc này chiến đấu tình huống đã bị hắn đại khái thu thập đi ra. Những thứ này nước bùn quái vật thực lực ước chừng ở cấp C đến C không giống nhau, phương thức công kích cũng thấp kém cực kỳ, chỉ có móng nuốt bắt, hàm răng cắn xé hai loại, nhưng bọn nó không giống như biết tử vong là gì mà lại toàn thân trên giới che kín độ tố, số lượng lại đạt được nhiều như thế biến thái, lấy Trương Dương cái này hơn 10 người binh lực, nhưng nếu không có Giam Cầm Pháp trận che chở, sợ là chỉ cần trong chốc lát liền bị triệt để xé nát. Đại nhân, chúng ta có thể đứng tại phòng hộ trong tường sạ kích sao? Alet lúc này lại hỏi, hắn cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy địch nhân. Không thể. Trương Dương lắc đầu, Giam Cầm Pháp trận mặc dù có thể phân biệt được ta, nhưng đối với bất luận cái gì đánh vào lực lượng đều có cực mạnh suy giảm tác dụng, cho nên căn bản không tồn tại đứng tại vòng phòng hộ hướng nội bắn ra ngoài đánh khả năng. Trừ phi là những chủng loại khác trận pháp, mà hắn bây giờ có thể thời gian đi nghiên cứu cái khác trận pháp, bởi vì hắn cũng không xác định những cái kia không phải người quái vật bên trong có tồn tại hay không càng cường đại hơn quái vật. A, 50 tên cấm vệ quân, 12 tên long huyết võ sĩ lui vào giam cầm pháp trận trong nháy mắt, Trương Dương đột nhiên cảm giác được một loại lực lượng quen thuộc chập chờn. Sau đó một giây sau, những binh lính này trên người đột nhiên rầm rầm rơi xuống từng khối tinh thể màu đen, cùng một thời gian, trên người bọn họ thích lũy độc tố cũng biến mất không còn tăm tích. Chu Dương trợn mắt há hốc mồm. Mấy bước tiến lên cầm lấy một khối đậu nành lớn Hắc tinh, vuốt ve mấy lần, hắn chợt cười to, cái này mẹ nó không phải liền là lúc trước hắn xem như trùng tộc tiểu hào lúc sử dụng qua tinh thể năng lượng à? Chỉ có điều lúc kia, đạt được cấp thấp nhất tinh thể năng lượng đều là Lam tinh, cái đầu cũng có trứng chim cút lớn nhỏ, mà cái này Hắc tinh không thể nghi ngờ muốn thấp kém mấy cái cấp độ. Có thể coi là như thế, đây cũng là cực kỳ tốt thu hoạch. Trương Dương dùng tay nắm ở một khóa Hắc tinh, tinh tế trải nghiệm, một lát sau liền chuyển đổi đi ra. Một khóa như thế Hắc tinh, đại khái tương đương không? Không, không một khóa Lam tinh Đồng thời còn tương đương với 10000 điểm bảng thế giới điểm kinh nghiệm. Chờ một chút, cũng không đúng. Trương Dương lại ngẩn đầu do xét những cái kia cấm vệ quân khôi giáp, trên tấm trắng ăn mòn trình độ, long huyết võ sĩ cự phủ trên ăn mòn loang loang lổ lỗ, sắc mặt của hắn lại lần nữa nghiêm túc lên. Ở chỗ này làm ruộng xây thôn, thật sự có hy vọng sao? Chương 427, đánh trận có thể coi là một bút kinh tế sổ sách. Chương 427, đánh trận có thể coi là một bút kinh tế sổ sách tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Trương Dương ánh mắt chuyển hướng phía sau hàn núi băng. Trong đầu đã hiện lên mười mấy loại phương án, trong đó nhanh nhất, nhất những gọn, lại có hiệu quả nhất phương án có ba cái. Cái thứ nhất là pháp lực cơ cấu hỏa cầu thuật, đây là hắn sở chứng nhất, sử dụng linh hồn lực chặn lại thêm lượng nhỏ linh lực liền có thể tạo thành lớn nhất sát thương hiệu quả, ngắn hạn có thể thực hiện, nhưng nếu như những quái vật này vẫn là vô cùng vô tận, cái tiêu điểm linh lực dự trữ liền nguy hiểm. Sau đó cái thứ hai, chính là dựa vào tòa băng sơn này, áp dụng hàn băng phụ ma vũ khí trang bị phương pháp, cho binh sĩ vũ khí gia tăng hàn băng tổn thương, nhưng cái này vẫn sơ lược ngại không đủ mà lại hàn băng phụ ma hiệu quả cũng là đem kiếm hai lưới, đối với binh sĩ ảnh hưởng cũng khá lớn. Cuối cùng là cái thứ ba, đó chính là bồi dưỡng càng cường đại hơn long huyết võ sĩ, đến nỗi long huyết này nơi phát ra, Ân, không phải có sẵn sao? Vậy liền ba thứ kết hợp đi, Tiểu Long, ta hôm nay cho ngươi mượn long huyết dùng một lát, ngày khác định gấp 10 trả lại ngươi ân tỉnh, Ân, ân không giết như thế nào, có phải hay không hết sức cảm động. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương liền mệnh lệnh tất cả binh sĩ gơ xuống binh khí của bọn hắn, hắn thì cắt gọn khối tiếp theo bên cạnh giải vì 5m hình lập phương khối băng. Tiện tay cầm lấy một cái long huyết võ sĩ cự phủ đặt ở trên đó. Sau đó Trương Dương ngay tại cái này khối băng tứ phía khảm khắc xuống đơn giản nhất đóng băng phủ, lấy linh hồn lực trận câu thông, rót vào không. Một đơn vị linh khí, trong mấy mắt, bốn đạo đóng băng phủ bị kích hoạt, bộc phát ra sáng rực ánh sáng, vẹn vẹn mấy giây sau đó, khối này hình lập phương khối băng liền triệt để hóa thành một đạo màu trắng sương mù, rót vào cái kia thanh cự phủ phía trên. Phù ma thành công. Nhưng Trương Dương chỉ nhìn liền cười khổ lắc đầu, "KMN, uy lực quá mạnh, bốn đạo đóng băng phủ cộng thiên không." Một đơn vị linh khí tạo thành hàng băng tràn ra nhiệt độ đã tiếp cận âm 80 độ, coi như lấy long huyết võ sĩ mạnh như vậy thể phách, bắt lên đến liền đến tổn thương do giá rét, mà lại nếu vô pháp linh hoạt câu thông sử dụng lời nói, cũng không cách nào phát huy ra cái này chuẩn pháp khí chân chính uy lực. Đây là ai dịu? Tới. Trương Dương nhận tới một tên long huyết võ sĩ, hơi suy nghĩ một chút, liền đi cái kêu mê man giao long nơi đó cắt một mảnh nhỏ huyết tinh, đây chính là hàng thật giá thật long huyết, chỉ có điều trong đó băng hàn thuộc tính nhường long huyết này căn bản là không có cách lấy thể lỏng xuất hiện. Đem cái này huyết tinh trực tiếp đệ tên này long huyết võ sĩ nốt cơ hội là trong mấy mắt, vậy cũng thương giá hỏa liền từ trong đến ngoài, trực tiếp bị đông cứng thành một cái băng lớn tảng. Trương Dương phản ứng cũng rất nhanh, một đôi tay đã liên tục tại đây Long huyết võ sĩ trên người vô xuống 36 lần, mỗi đánh ra một lần liền là không. Không một đơn vị linh khí rót vào, cứ như vậy, mới mấy giây qua đi, đã hóa thành băng lớn tảng Long huyết võ sĩ liền trở nên như là một cái đun sôi con tôm bự. Phụt, linh khí lại thêm. Trương Dương luống cúng tay chân lại cắt một mảnh giao Long huyết tinh cho thằng xui xẻo này nuốt, lúc này mới đem nó trạng thái duy trì ở an toàn trực tuyến. Rất nhanh, Tên này Long huyết võ sĩ phát ra một trận rít gào trầm chầm, chầm, bên ngoài thân hiện ra một tầng nhỏ bé long lân, sau đó lại biến mất, cuối cùng hiện lên từng đạo long hồn phụ lục, đến tận đây, tên này Long huyết võ sĩ liền hoàn mỹ cải tạo hoàn tất. Không có con số cụ thể, nhưng căn cứ thô sơ giản lược cấp độ thực lực để phán đoán, hắn chí ít đã nắm giữ cấp A thực lực, lúc này lấy thêm lên cái kia thanh phụ ma cự phủ đã hoàn toàn không có thai hoàng ẩmm. Trương Dương mừng rỡ, như thế cải tạo hắn hết sức kiếm lợi a, tính đến vũ khí phụ ma, hết thảy chỉ cần tốn hao 2 mảnh huyết tinh, không, 46 đơn vị linh khí liền có thể thu hoạch được một tên cấp hạ thực lực long huyết võ sĩ. Sau đó hắn liền một hơi cắt đi một khối lớn huyết tinh, lần lượt vì đó hơn long huyết võ sĩ cải tạo. Nửa giờ sau đó, lấy búp cầm đầu 12 tên long huyết võ sĩ toàn bộ hoàn thành cải tạo. Mà coi như Trương Dương chuẩn bị vì những thứ khác binh sĩ tiến hành phụ ma cải tạo lúc, bên ngoài quái vật bên trong đột nhiên nhiều hơn một loại ngoại hình cùng loại cực lớn bò cạp, những mọc lên đầu người, có bốn cánh tay, lại cầm 4 loại vũ khí quái vật. Loại này bò cạp quái vật vừa xuất hiện liền đối với cái khác chiếu trạch quái vật không lưu tình rất tróc, hơn nữa thôn phệ. Cái này lập tức dọa đến một bộ phận chiếu trạch quái vật tránh lui, sau đó cái này một nhóm bò cạp quái vật liền mạnh mẽ đụng vào giam cầm pháp trận. Những bò cạp này quái vật công kích liền lợi hại hơn nhiều, Trương Dương lập tức cảm ứng được giam cầm pháp tắc hao tổn đang nhanh chóng tăng lên, đây cũng không phải là một chuyện tốt. "Ghét thòm, lão hổ không phát huy, người coi ta là con mèo a?" "Lao ra." Trương Dương lập tức mang theo 12 tên long huyết võ sĩ xung ra, sau đó ở xung ra giam cầm pháp trận trong nháy mắt, hắn tay trái tay phải trong lòng bàn tay liền có hai cái hỏa cầu thuật pháp lực cơ cấu tròn cấp tốc thành hình, không đến một giây Hai viên so vạc nước còn lớn hơn hỏa cầu liền bay lên trời. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh qua đi, lấy những cái kia bọ cạp quái vật làm trung tâm, phạm vi 500 em ở bên trong bị triệt để chống giống, những cái kia bọ cạp quái vật ít nhất bị tiêu diệt 4/5, Trương Dương chờ mong chiến đấu không gian rốt cục bị dọn dẹp đi ra. Đao kỵ binh, xung phong. Theo ra lệnh một tiếng, 25 tên vẹn tinh nhuệ đao kỵ binh giống như sấm sét sung ra, trong tay ôm một đao quân dụng mang theo tử vong tan ảnh, quét qua thoáng qua một cái trong lúc đó, cái kia còn thừa lại bọ cạp quái vật liền bị đều đều đầu chém giết. Mã tốc không ngừng Bọn hắn lần nữa thu hoạch được một vòng quái vật đầu lâu, liền bị Trương Dương ra lệnh rút về. Số lượng vẫn là quá ít, đối mặt Lít Nha Lít Nhít không thể tính toán quái vật chiều cường, 25 tên tinh nhuệ đao kỵ binh so như mối bỏ biển còn không bằng. Nếu như giờ phút này ta có 5.0000 tinh nhuệ đao kỵ binh, Trương Dương không khỏi bắt đầu huyễn tưởng, nhưng hiện thực vẫn là hết sức tàn khốc. Đang nhanh chóng đánh chết tất cả bọn cạp quái vật sau đó, toàn bộ binh sĩ lần nữa lui về đến, bất quá cải tạo Long Huyết Võ Sí uy lực coi như không tệ, vung hàn băng cự phủ khí phách, liền là những cái kia bọn cạm quái vật cũng không phải đối thủ. Mà lại càng thêm đáng mừng chính là, tại trải qua cải tạo sau đó, thân thể của bọn hắn đối với độc tố xâm nhập có rất cao kháng tính. Cái này chứng minh 3 thứ kết hợp cải tạo phương án có thể thực hiện. Trương Dương lúc này không dám buông lỏng, lập tức ở mặt đất bố trí Long Hồn tế Đàn, cái kia 12 tên Long Huyết Võ Sĩ có thể nhanh như vậy hoàn thành cải tạo, cùng bọn hắn bản thân liền nắm giữ Long Hồn Phụ Lục có hết sức quan hệ, dù sao đầu kia giao long máu thế nhưng là có cực lớn xâm nhập tính, hắn lo lắng những binh lính khác không chịu được nổi. Lần này Trương Dương cũng không kiêu kiệt linh lực, một hơi tại mặt đất bố trí có thể cải tạo 40 người Long Hồn Thế Đàn. Sau đó những Robert nộp tận 10 tên cấm vệ quân, 25 tên vệ tinh nhuệ đao kỵ binh, 5 tên thám hiểm anh hùng ưu tiên thu hoạch được long huyết cải tạo. Mà lại cải tạo lần này cùng ở núi đỗ lưng núi nơi đó cải tạo khác biệt, chương dương là bất kể chi phí, trước sau tiêu hao năm khỏa linh thạch, đem trên người mọi người long hồn phù lục đẩy mạnh đến 3 tầng. 3 tầng long hồn phù lục là hết sức bá đạo, chỗ tốt lớn nhất liền là gia tăng thân thể trình độ bền bỉ. Mà trước đó cái kia 12 tên long huyết võ sĩ, trên người long hồn phù lục mới chỉ có hai trọng. Sau nửa giờ, tất cả tiếp nhận long hồn phù lục cải tạo binh sĩ đều tỉnh lại. Mặc dù không có số liệu chính xác, nhưng Trương Dương cảm thấy bọn hắn lần này chí ít đều tăng lên 30 điểm lực lượng. Đây là bọn hắn không có dùng huyết tinh hiệu quả. Chờ Trương Dương lại cho bọn hắn dùng huyết tinh, lấy linh khí khai thông kinh mạch, cải thiện thể chất, trên người bọn họ Long Hồn phụ lục liền lại tăng lên một tầng, đạt tới 4 tầng. Lúc này bọn hắn coi như không mặc cao giáp, làn da cũng có thể chịu đựng truy thủ cắt, đương nhiên đâm tới không được. Có thể chính thức thay cái tên. Nhìn xem những thứ này, thực lực trong khoảng thời gian ngắn từ cấp B hoặc B cấp đột phá tới cấp A binh sĩ, Trương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn cũng bởi vậy tiêu hao mười quả linh thạch, cho nên nhất định phải thay cái càng phong cách tên. Long huyết võ sĩ, ý nguyên còn gọi Long huyết võ sĩ. Sa di ẩn cấm vệ quân, có thể gọi Long huyết cấm vệ bệ quân. Bện tinh nhuệ đao kỵ binh, có thể gọi Long huyết đao kỵ binh. Mà thám hiểm anh hùng, thì có thể gọi là Long huyết kỵ binh hạng nặng. Trương Dương lớn tiếng phân phó, bộ binh cải tạo thì cũng thôi đi, chỉ cần cường hóa thân thể cùng phụ ma trang bị, nhưng kỵ binh nhưng nhất định phải đồng bộ cường hóa tọa kỵ. May mắn mặc kệ là giáp vàng tinh linh ngựa, vẫn là tử vong kỵ sĩ chiến mã, đều là dùng ma lực bổ dưỡng từng cường hóa cho nên tố chất thân thể phá lệ cường hành, có thể trực tiếp dùng giao long huyết tinh. Đến cuối cùng, những thứ này dung hợp giao long huyết tinh chiến mã đúng là trở nên so binh sĩ còn muốn lợi hại hơn. Các binh sĩ ở cải tạo về sau, thân cao đều có thể đột phá 2M, trọng lượng cơ thể 120 kg trở lên, HP ở 200 điểm đến 300 điểm trong lúc đó, nhưng là những thứ này chiến mã thể trạng gia tăng càng cao hơn, tiếp cận 3M, trọng lượng cơ thể 1,000 kg trở lên, HP cũng đột phá tới 1.000 điểm, cái này đã có thể xưng là là cự thú, nếu là ở lúc đầu thế giới căn bản không có bất luận cái gì binh chủng có thể không chế. Từ giờ trở đi, tên của các ngươi liền gọi là Long huyết chiến mã. Tiên công. Thời gian qua đi 1 giờ, Trương Dương lần nữa truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Lần này, 12 tên Long huyết võ sĩ cầm trong tay hàn băng cự phủ sông trận ở phía trước nhất, cự phủ vung đẩy, mang theo trận trận xương lạnh, đông kết những quái vật kia tứ chi, lại bị chém đứt đánh giết. trong khoảnh khắc, một cái dài tháng 2 năm 10m, rộng 5mm chiến đấu không gian liền bị dọn dẹp đi ra. 10 tên Long huyết cấm vệ quân từ hai bên xung ra, ổn định trận cước. Đây cũng là để cho tiện phe mình kỵ binh rút lui. Chân chính vương bài cùng đồ sắt người, liền là 25 tên long huyết đạo kỵ binh cùng 5 tên long huyết kỵ binh hạng nặng. Bọn hắn một bắt đầu chạy, mặt đất đều ở rung động ầm ầm, mỗi một cái kỵ binh đều giống như một đại tạ, tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, chỉ bằng long huyết chiến mã loại kia kinh khủng đánh vào liền có thể ở tập trung trong bảy quái vật lộ ra dài mấy chục mét đường máu. Loại kia đến từ long huyết chiến mã mạnh mẽ lực bộc phát, để bọn hắn căn bản không cần lo lắng bị đoàn đoàn bao vây, trên lưng ngựa kỵ vậy vô cùng đại, bể, liền là từng mảnh từng mảnh như mưa to mưa máu. Chờ lấy 30 tên kỵ binh vừa đi vừa về cày đất giết ba vòng, nguyên bản tập trung quái vật chiều cường giống như bị cạo đầu tông đơ cho từ chối đi một khối lớn, sạch sẽ. Mà bọn hắn tự thân cũng không có nhận quá nhiều độc tố ảnh hưởng. Tàn bạo như vậy sức chiến đấu, nhường Trương Dương cũng nhịn không được muốn giao họ, cái kia 10 quả linh thạch tiêu hao thật không phí công a. Giết sạch bọn nó. Trương Dương cũng liền xông ra ngoài, những thứ này chiếu trạch quái vật mặc dù buồn nôn, nhưng rơi xuống hắc tinh nhưng cũng là có thể góp gió thành bão, trước mắt không có cái khắc cường lực quái vật, tự nhiên là muốn một lần hành động đem những này buồn nôn đồ chơi giết sạch, ăn ít nhất phải rút lui, cho nên hắn cũng không còn keo kiệt linh lực, từng viên đại hỏa cầu bay ra, lấy cực nhanh tốc độ tàn sát, đương nhiên hắn cũng thả ra linh hồn lực trận, mật thiết chú ý tình huống xung quanh, một khi phát hiện không ổn, lập tức rút lui. Trận này giết chóc kéo dài suốt 20 phút, Trương Dương trước sau ném ra 100 quả đại hỏa cầu, diệt sát không sai biệt lắm 10 vạn con chiếu trạch quái vật, mà còn lại binh sĩ thì chưa cắt 50,0000 chiến quả. Ở trong đó 12 tên long huyết võ sĩ khoảng chừng chu diệt 5,0000 quái vật, 10 tên long cấm vệ quân chu diệt 3,0000 quái vật. Lão Alet còn thừa binh sĩ chưa cắt 1.0000. Còn lại toàn bộ vì cái kia 30 tên cải tạo kỵ binh chiến quả. Đến tận đây, những cái kia tựa như không có cuối cùng chiếu trạch quái vật rốt cục bị tiêu diệt hết, nhưng có lẽ đây chỉ là đợt thứ nhất. Bất quá, cái này đủ rồi, bởi vì hết thảy 150.0000 hát tinh ở giam cầm trong pháp trận trùng chất thành một tòa núi nhỏ, điều này đại biểu liền là một loại nào đó tài nguyên. Trương Dương không lo được trên linh hồn mỏi mệt, liền lập tức nghiên cứu lên những thứ này hắc tinh tác dụng, kỳ thật cũng không phức tạp hơn. Hắn đầu tiên bạo lực đem từng viên hắc tinh nghiền Sau đó theo tỷ lệ rót vào linh khí, hoặc là gia nhập hàn băng, thế là liền có thể đạt được một loại khắc năng lượng vật phẩm. Cuối cùng, hắn đạt được một cái công thức. Tức, dùng 100 quả hắc tinh, nghiền nát, bỏ đi tạp trước, sau đó đổi nhập không. Không một đơn vị linh khí, liền lập tức có thể thu được một quả trứng chim cút lớn nhỏ lam tinh. Đến nỗi lam tinh dùng như thế nào, tác dụng là cái gì, cũng rất đơn giản. Đem một quả lam tinh khảm vào một cái đã nhanh tiêu hao hàn băng lực lượng cự phủ, thế là trong nháy mắt, cái này cự phủ liền khôi phục như lúc ban đầu, cái này tính so sánh giá cả rất cao. Phải biết một cái phụ ma cự phủ bình thường tiêu hao là không? Một đơn vị linh khí 125 mét khối hàn băng. Nhưng bây giờ chỉ cần một khỏa làm tinh liền có thể làm được, tiêu hao giảm bất 90%. Trương Dương mừng rỡ, hắn cuối cùng nhìn thấy một chút làm ruộng ánh dạng đông. chương 428, người làm ruộng Trương Dương một ngày. chương 428, người làm ruộng Trương Dương một ngày tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Bầu trời vẫn như cũ là mờ tối, nhưng cũng không phải đèn nhánh tính mịch. Trình phòng sẽ có một đạo cực lớn sấm sét ý mắng vương xa trên bầu trời sáng lên, đem thế giới này lập tức chiếu lên rõ ràng rành mạch. Có thể coi là sáng ngời nhất thời điểm, thế giới này cũng không có nửa điểm sắc thái, thủy chung là một bức ảnh đen trắng, mà lại là nhà tang lễ bên trong di ảnh cái chủng loại kia. Trung quanh những cái kia bùn nhão khu vực đại an tính lại, chỉ có hôi thối vẫn như cũ. Trương Dương ngồi ở dưới núi nhỏ, ngay tại nhanh chóng khôi phục linh hồn lực trận tiêu hao. 25 tên long huyết đao kỵ binh, 5 tên long huyết binh hạng nặng thì là còn quân núi nhỏ, ở giam cầm pháp trận tám cái tiết điểm tiến hành tuần tra. Kali, Enderson này một ít không có bị long huyết cải tạo người chính lo sợ bất an cùng đợi, bởi vì lấy bọn hắn nhận biết, đối với mắt phát sinh hết thể không có nửa điểm có thể được phán đoán. Có lẽ chỉ có một điểm, để bọn hắn cảm giác được loại hy vọng nào đó, đó chính là, nguyên bản ngoại trừ boss bên ngoài, 11 tên long huyết võ sĩ, 10 tên thám hiểm anh hùng, 6 tên gặt thua quân phiệt đều giống như trở nên như là dã thú khát máu, chỉ còn lại bản năng chiến đấu. Nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ cái này 11 tên long huyết võ sĩ, còn có cái kia 5 tên bị cải tạo thành long huyết binh hạng nặng thám hiểm anh hùng. Bọn hắn nguyên bản như giá thú trong con người, đúng là bắt đầu nhảy lên trí tuệ ánh sáng thậm chí bọn hắn cũng bắt đầu vừa nói vừa cười đàm luận trước đó trận kia ở vẹn thế giới thẳng không dám tưởng tượng chiến đấu loại tình hình này Trương Dương đương nhiên sớm đã chú ý tới nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ở vèn thế giới thời điểm hắn là vì theo đuổi lực lượng không thể không từ bỏ những binh lính này trí lực nhưng là giờ khác này ở linh khí nhập thể sau đó trên người bọn họ loại trí mạng đó nhược điểm rốt cục bị kéo lên đi lênù sao từ tính chất lực lượng cấp độ đi lên nói Linh khi muốn so vẹn thế giới cự long ma lực tốt hơn vô số lần Cho nên, những binh lính kia nhìn như là lần nữa bị cải tạo, nhưng trên thực tế đã càng lúc càng giống một người bình thường. Sau 3 tiếng, Trương Dương liền từ nhập tinh trung tỉnh lại, hắn chuyện thứ nhất liền là xem thế giới bên ngoài, phát hiện hết thể bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Sau đó hắn không nói hai lời, trực tiếp từ núi băng trên cắt gọt 18 khối cực lớn hàn băng, đem nó dọc tại lúc đầu 8 khối cự thạch bên cạnh, tiếp lấy hắn ngay tại phía trên khắc họa giam cầm thuật pháp, cuối cùng tự nhiên lại tiêu hao 18 quả linh thạch. Đến tận đây, cái kia linh thạch trong túi linh thạch số lượng đã biến thành 45 quả. Số lượng này nhường Trương Dương đau lòng đến thẳng thở dài, có thể hắn nhất định phải làm như thế, trước đó là bởi vì những cái kia chiếu trạch quái vật số lượng quá nhiều. Hắn không kịp xử lý, mà bây giờ thở vào được một hơi, hắn nhất định phải thăng cấp thành lập tòa thứ 2 giam cầm pháp trận. Đúng vậy, cái này tòa thứ 2 giam cầm pháp trận so tòa thứ nhất càng cường đại, cũng có thể chịu đựng càng thêm cường đại lực lượng công kích. Đây là lập thân căn bản, không thì nếu là cái này quỷ dị trong thế giới đột nhiên toát ra một cái cường lực quái vật, một móng đuốt phá vỡ giam cầm pháp trận, hậu quả kia thật liền không thể tưởng tượng. Như vậy sau đó, có Lão tử không thèm nếm xữa. Trương Dương chỉ do dự một cái, liền đem lão Alex, Kelly, Anderson cùng với cái kia 6 tên gạt tự thiệt, còn lại 5 tên thám hiểm anh hùng cho kêu đến, bọn hắn là không có tiếp nhận qua long huyết cải tạo, mà lại bọn hắn cũng là tất cả binh sĩ bên trong thuần túy viễn trình nghề nghiệp. Lần này, Trương Dương phải dùng long huyết cải tạo bọn hắn, mà lại là vượt mức bình thường cải tạo, một bước đúng chỗ cải tạo. Thậm chí hắn đã chuẩn bị lấy thêm ra 10 khỏa linh thạch. Kỳ thật sử dụng lam tinh cũng được, bất quá dính đến cơ thể người thậm chí linh hồn phương diện, Trương Dương càng tin tưởng linh thạch. Nhưng mà này còn là chủ thể chuyên môn đưa tới cao cấp linh thạch, một quả liền ẩn chứa 100 đơn vị linh khí. Dao Long huynh đệ, lại cho ngươi mượn long huyết dùng một lát, chuyện hôm nay coi như ta thiếu ngươi ân tỉnh. Trương Dương hướng về phía cái kia càng phát ra rơi vào mê man Dao Long nói, lần này, hắn muốn lấy long huyết làm môi giới, trực tiếp xây dựng Long Hồn Tế Đàn, mà lần này Long Hồn Tế Đàn không chỉ có tăng cường lực lượng hiệu quả, giống vậy còn có tăng cường trí lực, gia tăng linh hồn cường độ hiệu quả. Không đồng nhất một lát, Chương Dương cầm một khối lớn huyết tinh đi tới trên đất trống. Ở chỗ này hắn đã dùng hàn băng cắt gọt ra một cái 10 mét vuông lớn nhỏ nền tảng. Tại đây trên nền tảng, Trương Dương một tay như bay, đầu tiên là ở chính giữa điêu khắc một tầng dưỡng hồn phụ lục, lại ở ngoại vi điêu khắc một tầng long hồn phụ lục, sau đó lại đến một tầng dưỡng hồn phụ lục, lại đến một tầng long hồn phụ lục. Tóm lại cuối cùng liền biến thành 3 tầng dưỡng hồn phụ lục, 4 tầng long hồn phụ lục. Lúc này Trương Dương đem huyết tinh đặt ở phía trên, hai tay kết ấn, lấy linh hồn lực trận hướng dẫn linh khí hỏa tán huyết tinh. Trong chốc lát, huyết tinh hỏa tán biến thành ồ ồ long huyết, như dòng suối nhỏ Liển từ hàn băng trên điêu khắc phù lục cấp tốc chạy xuôi mà qua, làm toàn bộ phù lục đều bị long huyết che kín, Trương Dương hét lớn một tiếng, khảm vào một quả linh thạch, lập tức một đạo hư giao pháp tuấn bay lên trời. Đi, cái này pháp tuấn hướng về phía Alet liền cái thứ nhất hạ xuống, trong nháy mắt chui vào thân thể của hắn, lão gia hỏa này cắn chặt răng, ghi nhớ Trương Dương phân phó, sửng sốt không dên một tiếng, thẳng đến mười mấy giây sau hôn mê. Trương Dương cũng mặc kệ hắn, không ngừng giống hàn băng tế đàn trên đầu nhập linh thạch, kế hoạch lên từng cái hợp lại pháp tuấn, cùng rất nhiều binh sĩ từng cái dung hợp. Đây chính là hắn đầu tư lớn dùng mười khỏa linh thạch một cái giá lớn, nhường Alet bọn hắn cái này 14 người ở cải tạo hoàn tất về sau, lập tức liền hắn có thể thu được Long hồn phụ lục 4 tầng, dưỡng hồn phụ lục 3 tầng ưu thế. Trong đó 4 tầng Long hồn phụ lục có thể để bọn hắn thân thể thuộc tính tăng lên rất nhiều chí ít 50 điểm, mà 3 tầng dưỡng hồn phụ lục thì có thể để bọn hắn tự động nắm giữ chí ít cấp C, nhiều nhất C cấp cường độ linh hồn. Sau đó chỉ cần một chút huấn luyện, bọn hắn liền có thể nắm giữ đường kính là 100mm linh hồn lực trận, làm một cung tiến thủ, như thế linh hồn lực trận liền mang ý nghĩa phát bách trúng thậm chí nếu bọn họ có thể càng thêm quen thuộc linh hồn lực trận tính chất, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn sẽ còn tiến một bước gia tăng. Giang Dác. Theo cái cuối cùng pháp tấn hoàn thành, khối kia hàn băng tế đàn cũng triệt để vỡ vụn, đến tận đây khác, ngoại trừ 5 cái sa phu, hai cái cô gái nông thôn bên ngoài, tất cả binh sĩ đều đã cải tạo hoàn tất. Các người, từ giờ trở đi liền gọi Long Hồn cung kỵ binh đi. Kỳ thật ta lét bọn hắn làm bộ cung thủ cũng không tệ, nhưng Trương Dương không thích lưu lại nhược điểm, mà lại cũng không thể lãng phí những binh lính này bình quân cấp 9 kỵ xạ kỹ năng. Cho nên Hắn lại đi đầu kia giao long nơi đó cắt một khối lớn huyết tinh, cho Alex bọn hắn chiến mã lần lượt cường hóa một phen. Cuối cùng, Trương Dương mới bắt đầu nghiên cứu bọn hắn cung tiến, ngoại trừ cả lý bên ngoài, Alet chờ 13 người sử dụng đều là tinh linh trường cung, đây coi như là vẹn trong thế giới thứ nhất lưu cường cung, gần với Lam Bảo Thạch trấn phủ trường cung. Nhưng là ở trước mắt trong thế giới này, liền xem như Lam Bảo Thạch trấn phủ trường cung, uy lực của nó cũng không đáng chú ý. Hơi suy nghĩ một chút, Trương Dương liền lấy ra một khối to bằng đầu người hàn băng, lấy linh hồn lực trận tiến hay áp xúc, san bằng cho đến khối này hàn băng tinh chất đã trở nên vô cùng tinh tế tỉ mỉ, ở giữa không có bất kỳ cái gì bọn khí khe hở, cứng rắn độ có thể so với phổ thông sắt thép lúc, lúc này mới ở phía trên khảm khắc một cái gió lớn trận pháp, lại khảm nạm ba viên làm tinh xem như khởi động trận pháp năng lượng, cuối cùng mới dùng linh khí đem cái này gió lớn trận pháp cùng một tấm tinh linh trưởng cùng dung hợp. Quá trình này có chút phí sức, bất quá còn khó không được Trương Dương đã từng hắn ở lần thứ nhất xây thôn thời điểm, liền làm qua loại chuyện này, bây giờ hết sức tiện tay. Ròng rã 1 giờ, Trương Dương mới cho một 3 tấm tinh linh trưởng cung phụ ma hoàn tất. Phía trên gió lớn trận pháp sẽ vì mũi tên kèm theo chí ít gấp đôi tốc độ phi hành đồng thời còn có thể một chút tăng lên xa tốc đến nỗi mũi tên thì có hơi phiền thoái bởi vì ngoại trừ xe lớn bên trong dự trữ 3.000 chi truy đầu tiễn, Trương Dương cũng không có cách nào thu hoạch được càng nhiều chỉ có thể gửi hy vọng tương lai sẽ có mang lông vũ quái vật đến đây chịu chết đi sau đó cả ngày thế mà đều hết sức biến tĩnh trong tầm mắt không có bất kỳ cái gì quái vật cái bóng đối mặt loại tình hình này Trương Dương một phương diện tăng cao đề phòng một phương diện thì nắm chặt thời gian xử lý những cái kia há tinh Dựa theo 100 quả hạt tinh có thể hợp thành một quả lam tinh đến xử lý, 150,0000 quả hạt tinh liền có thể thu hoạch được 1500 quả lam tinh, cần thiết tiêu hao linh khí mới chỉ có 15 đơn vị. Tính so sánh giá cả thẳng nổ tung. Bởi vì ngoại trừ giam cầm pháp trận không thể sử dụng làm tinh xem như khởi động bên ngoài, cái này làm tinh tác dụng có thể sương rộng khắp. Thì như vũ khí phụ ma, trang bị phụ ma. Sửa chữa tổn hại vũ khí, ân, còn có cải thiện đất đai kết cấu, cái này trọng yếu nhất. Bởi vì bên ngoài mặt đất cơ hồ tất cả đều là bùng nổ, không phải đầm lầy cái chủng loại kia bùng nổ là một chút dinh dưỡng đều không có bùn náo. Trương Dương thử một cái, liền phát hiện một quả làm tinh, không sai biệt lắm có thể làm cho 1000 mét vùng bùn nhau biến thành cứng lại đất đai, lại đến một quả làm tinh, liền có thể cái này 1000 mét vùng đất đai biến thành có thể trồng trọt thu hoạch đất đai. Thậm chí, còn có thể khiến cái này bùn nhau biến thành tảng đá cứng rắn. Làm phát hiện điểm ấy sau đó, Trương Dương lập tức quyết định muốn xây dựng một tòa tường thành, đem bùn nhão dùng làm tinh cường hóa thành đường kính 1m thước khối đá, vây quanh toàn bộ giang cầm pháp trận triển khai, không, cầu cao to đến mức nào, 3m là đủ. Điều này có thể gián tiếp thay ram cầm pháp trận ngăn cản tổn thương. Cái này tường thành công trình lập tức liền tiêu tốn 1.0000 khỏa lam tinh, nhưng xây dựng tốc độ lại là cực nhanh, dù sao bùn nhau khắp nơi đều là, nhường các binh sĩ đem thức khối đá trồng chất là đủ. Bận rộn, chỉ trước mắt, ngày thứ hai liền đi qua, nhưng vẫn là không nhìn thấy một cái quái vật cái bóng. Trương Dương không khỏi hiếu kỷ, sáo lộ này không đúng. Thế nhưng là nhường hắn ra ngoài gió xét, đó là tuyệt đối không có khả năng. Không phải hắn nhát gan, mà là thế giới này chủ định vô cùng quỷ dị, hắn liền xem như ra ngoài dò xét liền nhất định có thể được đến trấn tướng, cho nên còn không bằng lưu tại chính mình cái này một ngôi mộ ba phần đất trên, tối thiểu nhất có thể bảo đảm an toàn. Mà lại hắn cũng không phải ngồi chờ chết, bó tay lồng giam, hắn còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Khai hoang, trông trọn. Trương Dương ra lệnh một tiếng, 5 cái xa phu lập tức liền đổi nghề vì người làm ruộng, bọn hắn cũng có 100 điểm lực lượng, một cái tay kéo cày, chạy so máy kéo còn nhanh hơn. Đến nỗi hạt giống, cái kia càng không khả năng sẽ thiếu. Trương Dương mang tới cái kia năm chiếc xe lớn, bên trong có bốn chiếc xe lớn chứa đều là lương thực, từ biển thế giới mang ra. Nọn núi nhỏ này khoảng chừng có thể khai khẩn ra 10 mẫu ruộng đồng, trồng lên lúa mì, phân bón trực tiếp dùng làm tinh, đổ vào nước dùng khối băng tăng ra, đều không cần sự qua hợp, vẹn vẹn một ngày thời gian, màu xanh lá mầm nhỏ liền đầy rẫy. Khương phục, siêu phạm lực lượng hiểu không? Nhất là làm Trương Dương còn cố ý hao tốn một chút linh khí cho những thứ này, lúa mạch non nếm nếm tươi, những thứ này lúa mạch non vậy mà liền giống như đột phá hóa học cùng vật lý loại hình, trực tiếp tiến hóa. Tóm lại, chỉ cần có linh khí, vĩnh viễn không lo chết đói. Ân, hắn bây giờ linh thạch chỉ còn lại 34 viên. Bại gia tử a. Trương Dương trong lòng kêu lên một tiếng, nhưng trên mặt vẫn như cũ thờ ơ, không ngừng đem từng nhánh băng mâu cắt qua tốt, phía trên đều bám vào giam cầm thuật pháp, bây giờ hắn đã đem loại này giam cầm băng mâu góp nhặt đến 300 chi, mà lại hắn còn dự định tiếp tục để dành đi. Bởi vì đây là tạm thời tới nói, trong tay hắn bí mật nhất, cũng y lực lớn nhất, nhất không bị hạn chế vũ khí, là thật có thể thông qua số lượng để đạt tới đáng sợ mục đích đại sát khí. Nếu như, trước mắt loại này khác thường yên tĩnh là một cái bẫy. Chương 429, sóng lớn lật trời. Chương 429, sóng lớn lật trời tiểu thuyết. Điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Thời gian là vô hình. Câu nói này hết sức chính xác, bởi vì thời gian liền đến cùng tồn tại đều không xác định. Nhưng cái này nhận biết chỉ ở thứ 5 danh sách, thứ 6 danh sách bên trong hiệu quả, hay là ở dòng chạy của thời gian bên trong hiệu quả. Bất luận cái gì may mắn có thể đi vào dòng sông thời gian trụ cột, lại đã có bán thần thực lực sinh linh, đều có thể nhìn thấy, sơ đến, cảm ứng được đầu này dòng sông thời gian trụ cột tồn tại. Thí dụ như thời khắc này Chu Dương, hắn đã là bán thần thức lực, nhưng không phải mình một bước một cái dấu tu luyện ra được. Mà là bị tình thế bắt buộc. Nghĩ nhúng chàm hắn thanh minh giới địch nhân quá nhiều, ngấp nghe hắn ở dòng sông thời gian trụ cột hộ khẩu địch nhân cũng quá nhiều. Cho nên từ hắn bị cho tàn nghĩa trang đuổi ra sau bắt đầu, hắn một mực tại chiến đấu, cả ngày lẫn đêm, thời khắc không ngừng. Mà bây giờ, hắn bị ép buộc, cùng thanh minh giới hợp làm một thể, hắn liền là thanh minh giới, hắn liền là thanh minh kiếm, hắn còn sống chỉ còn lại chiến đấu. Hắn đã sớm quên mất trở thành người niềm vui thú, cũng không có thời gian đi nhớ lại quá khứ. Bây giờ, thanh minh kiếm liền là thân thể của hắn. Thanh này tiên kiếm, dài trăm lần nhăm dạng 50,0000 dạng, giây 10,0000 giảm. Đây là hắn hết thảy, hắn chỉ có thể thông qua loại phương thức này để chiến đấu. Màu vàng sương mù giống dòng lũ cuốn qua, vô biên vô hạ, không có cuối cùng. Đây chính là dòng sông thời gian ở chảy qua thứ tư danh sách lúc trụ cột, đúng vậy, chính là thời gian chủ thể, là có thể có thể đụng tay đến, có thể chạm đến, có thể nhìn thấy thời gian. Mà tại dạng này bên trong dòng sông thời gian, Trương Dương Thanh Minh giới, bất quá là trên đó một chiếc thuyền con. Thậm chí, tại dạng này màu vàng sương mù dòng lũ bên trong, không biết cất giấu bao nhiêu cùng loại thuyền. Có thông thiên chợ địa, vô biên vô tận lớn truyền, đầu thuyền liên tiếp thứ ba danh sách, đôi thuyền hướng về phía thứ 5 danh sách. Có ngang dọc mấy chục tỷ dặm, có ngang dọc mấy tỷ. Mỗi người đều mang đặc sắc, đều có kinh khủng. Trương Dương cái này thanh minh giới, ở chỗ này chân tướng là một cái chỉ biết bò trẻ nhỏ, những cái kia quái vật khổng lồ đều khinh thường ra tay với hắn, cho đến tận này, công kích hắn cũng bất quá là hai chiếc thuyền nhỏ thôi, nhưng cứ như vậy cho nhỏ, đều là ngang dọc mấy ngàn vạn giảm. sinh linh trăm tỉ tỉ, một cái nhảy ban chiến, cơ bản liền diệt Trương Dương tiên kiếm tông. Nếu như không phải Trương Dương cái này thanh minh giới là cùng thanh minh kiếm một thể, lại có tử vong thuyền buồn đen, xương cốt cứng đến nỗi hết sức, sợ là chết sớm. Trương Dương ngay từ đầu còn hết sức phẫn nộ, nhưng về sau liền chết lặng. Bởi vì hắn quá nhỏ bé, mà lại có chút bí mật hắn biết được cũng quá chậm. Tỷ như, đã từng hắn vẫn là vì lệnh xây thôn hậu trường đại lão làm công thời điểm, kỳ thật liền tới chẳng qua thời gian sông dài trụ cột, đương nhiên lúc kia là lên qua, ngồi ở một chiếc trên thuyền nhỏ, mục tiêu quá nhỏ, như là sâu kiến, tự nhiên không có gì nguy hiểm. Buồn lúc kia hắn còn tưởng rằng đây là cái gì biển vô tận. Kỳ thật hắn không biết hắn cái kia thời điểm nhìn thấy những cái kia quỷ dị thứ lớn, còn có đeo xiềng xích người khổng lồ cái gì, đều là dòng sông thời gian trụ cột bên trong từng cái khổng lồ thế giới, cây chính miêu hồng, có hộ khẩu thế giới, sinh hoạt ở nơi đó nhân tài là chân chính may mắn. Chỉ có điều, nhân giả nhạc sơn, chí giả vui nước, cường giả mỗi ngày, yếu bức cũng chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Bây giờ, hắn may mắn thu được dòng sông thời gian trụ cột bên trong hộ khẩu, nhưng là vô cùng hối hận, cái này căn bản liền không phải hắn loại này thằng nhóc có thể đến địa phương. Ha, ha bán thân như chó, thiên thần khắp nơi đi, cổ thần Mẹ nó cũng hết sức phổ biến, thậm chí không thiếu so cổ thần càng cổ xưa, tồn tại càng khủng bố hơn, thẳng không cách nào nói. Nhưng là nơi này hết thảy đều ở tranh, tranh hộ khẩu. Bởi vì cái này dính đến dòng sông thời gian hướng chảy, ở thứ tư danh sách dòng sông thời gian trụ cột, cuối cùng là phải chạy về thứ năm danh sách. Thứ năm danh sách đó là cái gì? Đâu chỉ khu ổ chuột, đâu chỉ nhà quê, đâu chỉ bát hoang, cừu ứ a. Cho nên hộ khẩu xếp hạng rất trọng yếu, thực lực càng quan trọng hơn. Có thông thiên triệt địa cổ thần đại lao đã chế tạo ra một chiếc lớn thuyền, phía trước chống đỡ ở thứ 3 danh sách. Phần nuôi chống đỡ ở thứ 5 danh sách thế giới của hắn sẽ không tùy thời ở giữa chạyi xuôi dòng sông thời gian chủ cột đối với hắn và thế giới của hắn không có hiệu quả còn có cổ thần đại lão thông qua đủ loại không thể nói thần thông mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi ngược dòng nước một khoảng cách thông qua loại phương pháp này mỗi lần đều có thể kéo dài mấy trăm triệu năm thời gian đến nỗi trung cấp đại lão cũng chỉ có thể mình trần ra trận thông qua chen mất đằng sau hộ khẩu tăng lên chính mình hộ khẩu vị trí còn có liền là Trương Dương bây giờ gặp phải định nhân bọn hắn muốn giết chết Trương Dương Thanh mình giới ăn hết hộ khẩu Chẳng khác nào thu hoạch được ở dòng sông thời gian trụ cột lưu lại thời gian một trận chiến tranh liền có thể thu hoạch mấy trăm ngàn năm thậm chí trên một triệu năm ở chỗ này bản thân bất quá là cơ sở đơn vị nơi này liền là lục đại danh sách chư thiên vạn giới máu nhất, tàn khốc nhất quỷ dị nhất chiến trường Trương Dương bây giờ đã không có quá nhiều hy vọng cho dù hắn thân hóa Thanh Minh kiếm cũng chèo trống không được bao lâu có lẽ hắn duy nhất đáng được ăn mừng liền là hắn trước thời hạn thả ra tiểu hào mà hắn bây giờ hết thể kiên trì hết thể cố gắng ngày đêm không ngừng dết chóc chỉ là vì cho mình tiểu hào trải bằng con đường Một lần nữa bắt đầu. Nếu quả như thật có thể một lần nữa bắt đầu lời nói, hắn sẽ nói với mình Tiểu Hào, không muốn lại nhảy thoát, không muốn luôn nghị chiếm tiện nghi, tay không bắt sói, đừng nghĩ đến huyết tế tiểu biểu đại a, rắn rắn chắc chắc, cướp đạp thực địa đánh ra một khoảng trời so cái gì đều tốt. Ở thứ tư danh sách, ở bên trong dòng sông thời gian, những cái kia lão tiền xu đều là ăn người không nhà xương. Đúng vậy, hắn vẫn cho là chính mình dựa vào vật khí, dựa vào mưu lược thắng đến thanh minh giới, bất quá là một chuyện cười. Cho nên, Tiểu Hào ngươi chuẩn bị sẵn sàng nha. Tất cả liên quan tới dòng sông thời gian bí mật, thậm chí tiểu biểu đệ tương lai sẽ trở thành cổ thần bí mật ta đều lưu cho ngươi, coi như làm chúng ta lại một lần nữa sống lại đi, từ bên trong dòng sông thời gian sống lại. <cười> hắc hắc hắc. Trương Dương làm một cái ác động. Ở trong mơ, hắn hóa thân thanh minh kiếm, chiều cao trăm ngàn dặm, nhưng còn có một cái so với hắn càng lớn lớn quái vật, một cái móng đuốt liền có trăm vạn dặm dài như thế. Hắn cùng địch nhân kia ác đấu không biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng chém xuống địch nhân kia đầu lâu, có thể thanh minh kiếm cũng bởi vậy đứt gãy thành mấy trăm mấy ngàn cái mảnh vỡ. Ngẫm cảnh đến nơi đây, Trương Dương giật mình tỉnh lại. Còn không biết là thật là giả làm mộng là Huyễn thật lâu hắn mới như mày giấc mơ kiếm gãy điểm không may chủ đại hung. cho nên là chủ thể bên kia đã xảy ra chuyện gì sao Trương Dương tinh tế cảm ứng nhưng cũng không có bất kỳ cái gì manh mốiối nhưng hắn đã sớm biết chủ thể bên kia tình huống không ổn cho nên cái này mộng cũng không phải trống giống tự sinh a Đây là cái gì Trương Dương từ trên núi băng băngảy xuống hắn là một mực tại nơi này xoa giam cầm băng mâu. là quá mệt mỏi mới thêm thiết một giấc mà giờkh khác này ở một bó đã xoa tốt băng mâ bên trong hắn nhìn thấy một điểm đen thần có ánh sáng đen phun ra nuốt vào. Lúc này trong lòng của hắn loại kia cảm giác không ổn liền càng phát ra mấy liệt. Chờ hắn tới gần cái kia điểm đen, thứ này đúng là tự động bay lên, rơi vào trong bàn tay hắn, lại là một mặt hộp diêm lớn nhỏ thuyền buôn đen, cái này không phải liền là chủ thể cầm trí bảo tử vong thuyền buồn đen. Chủ thể bây giờ rốt cục phong túng chết sao? Trương Dương nhíu mày, cũng không có nửa điểm đau khổ cùng phẫn nộ, thậm chí liền may mắn đều không có, bởi vì hắn cùng chủ thể quan hệ tựa như là, chết mất một cái chủ thể bất quá là mất một ngón tay, giải ra lại chính là, nhưng chốt nhất đồ vật cũng không thể ném. Tử vong thuyền buồm đen vẫn còn, "Ân, đây là cái gì?" "Vận mệnh điểm số, tập hợp, chủ thể thế mà không có cam lòng dùng mất viên này vận mệnh điểm số." Trương Dương kinh ngạc nhìn tử vong thuyền buồm đen dưới sự bao phủ một quả bảy màu lộng lây hạt giống, dù là dưới loại tình huống này, hạt giống này đều có thể tỏa ra từng đạo ánh sáng, đủ thấy cái đồ chơi này bất phạm. "Nhưng cái này không đúng." Trương Dương mặc dù là tiểu hảo, hắn nhưng cũng biết, vận mệnh điểm số một khi sử dụng, là có thể lẩn tránh một lần hẳn phải chết sát Chủ thể vì cái gì không cần? Là hắn cảm thấy sóng lớn lạ trời, kèm với trong lòng chỉ cầu chết nhanh, vẫn là nói địch nhân quá kinh khủng liền xem như vận dụng vận mệnh điểm số cũng chỉ có thể là kéo dài hơi tàn, cho nên còn không bằng đem trọng yếu nhất hy vọng đặt ở trên người ta. Ai, quá có năng lực ta cũng hết sức phiền. Trương Dương tâm tình đã bắt đầu khá hơn, sau đó, hắn lại lần nữa nhìn thấy một kiện đồ vật, chuẩn xác mà nói, là một khối cỡ nhỏ cục gạch. Nhưng mẹ nó, coi như cái đồ chơi này thu nhỏ hơn nữa 1.0000 lần, lão tử cũng ách không nhận ra được. Ai, sơn thủy có gặp nhau, cuộc sống thật sự là khắp nơi kinh ngạc vui mừng a. Huynh đài, ngươi cũng quay về rồi a. Trương Dương hết sức căm phái, chủ thể lại đem lệnh xây thôn cho khôi phục lại trạng thái nguyên thủy đưa tới, làm đây là một trận luân hồi đâu, vẫn là sống lại. Đáng tiếc, khối kia lướp lạnh dưa đỏ về không được rồi. Tâm niệm hơi động một chút, cái kia bỏ túi cục gạch lệnh xây thôn, vận mệnh điểm số còn có tử vong truyền buồm đen liền hết thảy đầu nhập Trương Dương trong mi tâm, hắn nắm giữ toàn bộ quyền hạn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá hắn thực lực bây giờ có yếu, tử vong truyền buồm đen cùng vận mệnh điểm số đều không thể khởi động, có thể sử dụng liền là cục gạch lệnh xây thôn. Tâm niệm lại cử động, mở ra cục gạch này lệnh xây thôn, một giây sau Trương Dương liền ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này lệnh xây thôn đã không có cái khác công năng, liền chỉ còn lại một cái, kiếm hồn bất diệt. Ở chỗ này, hết thể chưa bị 238.0000972 đầu kiếm hồn. Trong này bao gồm Trương Dương toàn bộ Thiên Kiếm tông hoạch tâm thân truyền đệ tử, ngoại môn đệ tử, cùng với toàn bộ thanh minh giới nhân khẩu hỗn phách. Ngô Quận, Khương Đung, Triệu Bạch Đế, Đi Lý Quách Huệ, Quan Sơn, Đào Yêu, Khúc Thường, Quý Minh, Câu Đạo, Chu Đề, Lý Tứ, Hà Dĩ Mưu, Ngô Sở, Tiên Minh, Liêu Bắc Nguyên, Tống Dã, Trình Tứ Phương, Khương Đạo Điền văn, đồ vật lý. Trương Dương nhẹ nhàng nhịp tụng, thương cảm không thể ức chế phun trào. Hắn chủ thể chết thì đã chết, thanh minh giới như thế lớn vốn liếng ném cũng liền ném, dù sao hắn Trương Dương còn chưa có chết là được. Nhưng là những thứ này hắn tự mình khai quật huấn luyện ra các đệ tử a, từng cái đều đã chết. Không tự chủ được, trong đầu hắn liền hiện ra bọn hắn tại chiến đấu hình ảnh, cho đến tử vong hình ảnh, đây là chủ thể ký ức, cũng là Trương Dương trí nhớ của mình. Chết cũng chính là chết rồi, phục sinh là không thể nào, nhưng là chuyển thế còn không có vấn đề, yên tâm đi, chúng ta còn có thể lại giết trở về. Thật lâu Trương Dương tự lầm bẩm, hắn biết con đường này có bao nhiêu dài dằng dặc, cũng có bao nhiêu gian nan. Như vậy, liền bắt đầu từ bây giờ, nện vững chắc mỗi một bước cơ sở. Hoàng nên ngươi trở lại, cục gạch. Chương 430, chiến tranh pháo đài. Chương 430, chiến tranh pháo đài tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Tạm thời tới nói, Trương Dương cũng không có thu hoạch được càng trực tiếp một chút trợ lực, coi như lệnh xây thôn bên trong phổ thông kiếm hồn cũng cần nhiều tư nguyên hơn mới có thể chiêu mộ đi ra. Còn nếu là cùng loại ngũ quật, Khương đung, Triệu Bạch Địch Liệp, Lý Quách Hoạch như thế hạch tâm thân truyền đệ tử, Chiêu mộ giá cả càng là đạt tới 100 thượng phẩm linh thạch mỗi người cũng không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành chưa mộ bất quá cục gạch lệnh xây thôn bên trong còn có một hạng công năng là có thể lập tức sử dụng đó chính là có thể đồng bộ xem tất cả mọi người bao quát Trương Dương thuộc tính của mình ngay từ đầu Trương Dương cũng không có quá để ý nhưng mở ra sau đó mới hiểu được chủ thể dụng tâm lương khổ cái này đúng là đem thực lực cảnh giới phân chia một bước đúng chỗ cùng thứ tư danh sách móc nối xem ra chủ thể ở bên kia là thật bị thiệt lân a không thể miêu tả bên trong dòng sông thời gian so cổ thần càng thần bí quỷ dị tồn tại Nghe nói đều tồn tại ở thứ hai, thứ ba danh sách, thứ tư danh sách chỉ có một vị, hết thể tin tức không thể nói. Cổ thần, nắm giữ một loại nào đó cổ pháp tắc thiên thần, không thể khó lường tồn tại, hết thể tin tức không thể nói. Pháp tắc thiên thần, nắm giữ bây giờ pháp tắc thiên thần, giống vậy không thể khó lường tồn tại, như vận mệnh thiên thần Trường Ca, ở trong phạm vi nhất định gọi thẳng tên cần tự chịu hậu quả. Thứ cấp pháp tắc thiên thần, nắm giữ thứ cấp yếu thế pháp tắc thiên thần. Thiên thần, cường đại tồn tại. Chuẩn thiên thần, tức bản thần, cường đại tồn tại. Truyền thuyết cảnh Đời chỉ S cấp S đến S, cấp S cái này bốn cái cảnh giới, cũng đời chỉ phân thần kỳ đến đại thừa kỳ người tu tiên, ngoài ra còn có rất nhiều cùng loại cảnh giới. Sử thi cảnh, đời chỉ cấp S đến cấp S, cái này 5 cái cảnh giới, giống vậy đời chỉ trúc cơ đến nguyên anh kỳ người tu tiên, cùng với rất nhiều cùng loại cảnh giới. Siêu phàm cảnh, đời chỉ B cấp đến cấp 2 cái này 6 cái cảnh giới, giống vậy đời chỉ luyện khí kỳ cùng rất nhiều cùng loại cảnh giới. Phàm tu cảnh, đời chỉ F cấp đến C cấp cái này 12 cái cảnh giới, chủng tộc khác biệt, huyết mạch khác biệt, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Chập chớp, chủ thể đây là chịu bao lớn ủy khô ta?" Trương Dương muốn cười, nhưng cười không nổi, bởi vì cái này thực lực phân chia danh sách đại khái là lục đại danh sách chư thiên vạn giới bên trong chính xác nhất, thẳng nhất chỉ chân thực. Cho nên, chủ thể ở thứ tư danh sách thua không loãn, thật đoán chừng hắn ở cuối cùng cao nữa là cũng liền chuẩn thiên thần thực lực, còn có thể kiên trì lâu như vậy mới bại trận, cái này thật đã không tệ. Nó ngó phần này thực lực đồng hồ, tuyệt đối sẽ hủ chết tất cả muốn nghịch thiên mà đi thiếu niên. Thở dài một hơi, Trương Dương liền bắt đầu đem chính mình tất cả binh sĩ ghi vào cục gạch lệnh xây thôn. Tại trải qua quét hình ước định về sau, cũng liền được đi ra bọn hắn chuẩn xác nhất thân thể số liệu. Cái đồ chơi này chưa chắc có nhiều tác dụng lớn đủ, nhưng lại có thể nhường Trương Dương càng thêm trực quan hiểu rõ, nhất là những thứ này tất cả đều là long huyết cải tạo binh sĩ, nộ nhớ có cái gì gì chứng làm sao bây giờ? Mà lại trên thực tế, cục gạch này lệnh xây thôn cho ra số liệu đúng là so Trương Dương chính mình phán đoán, cùng với trước đó dùng người Du đáng hệ thống dò xét ra đến số liệu càng thêm tỉ mỉ xác thực chuẩn xác. Tỷ như Trương Dương hài lòng nhất cải tạo binh chủng long huyết đao kỵ binh, chính hắn tính ra hẳn là cấp A. Nhưng cục gạch lệnh xây thôn cho ra số liệu thế mà mới chỉ có a, trực tiếp chụp đi hai cấp, đây là hạng gì cơ mờnở. Đến nỗi Trương Dương chính mình, hắn tính ra bộ thân thể này cần phải có bê thực lực, nhưng cục gạch lệnh xây thôn cho ra ước định lại là a, cơ mờnở, xác định đây không phải đang quay mộng ngựa. Căn cứ vào loại nguyên nhân này, Trương Dương hứng thú là thật bị câu dẫn đi ra, bởi vì nếu là loại này bình chắc hoàn toàn chính xác, như vậy thứ này cũng ngang với là uy tín cấp học, dù sao biết người biết ta câu nói này hắn vẫn hiểu. Long huyết đao kỳ binh, siêu phẩm cảnh cấp a, bầu trời nhân tộc, hình chiếu thể số liệu thể Pháp tác nồng độ 0.6, đối với thấp hơn cái này, nồng độ trình độ địch nhân có thể tạo thành đáng sợ bạo kích, đối với cao hơn cái này, nồng độ trình độ địch nhân tạo thành công kích tổn thương sẽ căn cứ tỷ lệ phần trăm hạ xuống. Ưu thế phân tích: Trọng giáp đao kỷ binh, phòng ngự cao, tốc độ nhanh, bạo kích cao, khắc chế đại đa số phổ thông bộ binh đi trên mặt đất sinh vật. Thế yếu phân tích: Pháp tác nồng độ khá thấp, đối với nắm giữ ma pháp nguyên rủa vu độc loại phụ trợ địch nhân tổn thương không cao, lại chịu bầu trời viễn trình binh chủng khắc chế. Long kỵ binh nặng, siêu phàm cảnh cấp A, bầu trời nhân tộc, hình chiếu số lượng thể Pháp tắc nồng độ không. 8. Ưu thế phân tích: Trọng giáp hôn chiến kỳ binh, phòng ngự cực cao, kỹ xảo chiến đấu phong phú, khắc chế đại đa số phổ thông bộ binh đi trên mặt đất sinh vật. Thế yếu phân tích: Pháp tác nồng độ khá thấp, đối với nắm giữ ma pháp nguyên rủa vu độc loại phụ trợ lực lượng địch nhân tổn thương không cao, lại chịu bầu trời viễn trình binh trùng khắc chế. Long huyết cung kỳ binh, siêu phàm cảnh cấp A, bầu trời nhân tộc, hình chiếu số liệu thể, pháp tác nồng độ 0.8. Ưu thế phân tích: Trọng giáp cung kỵ, phòng ngự cao, tốc độ nhanh, có thể viễn trình Khắc chế đại đa số phổ thông bộ binh đi trên mặt đất sinh vật phổ thông, kỵ binh phổ thông bầu trời đơn vị. Thế yếu phân tích, pháp tác nồng độ khá thấp, đối với nắm giữ ma pháp nguyên rủa vũ độc loại phụ trợ lực lượng địch nhân tổn thương không cao, lại chịu bầu trời đơn vị khắc chế. Long huyết võ sĩ, siêu phạm cảnh cấp A, bầu trời nhân tộc, hình chiếu số liệu thể, pháp tác nồng độ 1. Không. Ưu thế phân tích, trọng giáp hai cầm cường chiến sĩ, vật lý phòng ngự ma pháp tương đối cao, bạo kích cao, lại pháp tắc nồng độ hơi cao, khắc chế đại đa số bộ binh, kỵ binh đi trên mặt đất sinh vật. Thế yếu phân tích, pháp tắc nồng độ đề nghị tiếp tục tăng cường. Trị kỷ binh hạng nặng cùng kỵ binh khắc chế. Long huyết cấm vệ quân, siêu phẩm cảnh cấp A, bầu trời nhân tộc, hình chiếu số liệu thể, pháp tác nồng độ không. Nam. Yếu thế phân tích, trọng trang là trấn binh, phòng ngự cao, khắc chế viễn trình binh chủng. Thế yếu phân tích, pháp tác nồng độ quá thấp, đề nghị tăng cường. Một fan xem xuống tới, Trương Dương khuôn mặt đều tái rồi, hắn bỏ bao công sức, không sai biệt lắm bỏ ra hơn 60 khỏa thượng phẩm linh thạch, lại đánh cấp vị kia giao long huynh nhiều như vậy long huyết, cải tạo ra binh sĩ cứ như vậy yếu. Bất quá trưởng thành cùng cường đại không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn bây giờ còn thừa lại 33. Năm quả thượng phẩm linh thạch, cái kia còn dám lô mãng, hoặc là coi như dám lỗ mãng, như thế điểm linh thạch có thể làm cái gì? Trừ phi là lấy chiến dưỡng chiến a. Chung Dương hí mắt, hắn bây giờ bước thiết hy vọng những quái vật kia lại đến một đợt, tốt nhất đến điểm cao cấp hơn quái vật, như thế hắn vụng trộm góp nhặt 500 chi giam cầm băng mâu liền có thể có đất dụng võ. Oeng, oeng. Chung Dương còn tại thần du, thình linh liền nghe được mặt đất đang run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên, liền giật nảy mình, chỉ thấy một tòa vài trăm mét núi cao từ trong mây đen nhô ra đến. Có thể đây không phải núi cao, mà là một tòa chiến tranh pháo đài, hơn nữa còn là sắt thép chiến tranh pháo đài, chỉ nhìn phía trên kia lít nha lít nhít chủ pháo, phó pháo, Trương Dương liền ngân cả kinh mồ hôi lạnh rứa ra. Hắn coi là rõ ràng rồi, vì cái gì đi qua trong 3 ngày, hết thể đều hết sức kiến tính, nguyên lai địch nhân là đổi sáo lộ, không còn cho hắn vũ khí lạnh quân đội lấy bất cứ cơ hội nào, trực tiếp liền vận dụng máy móc quân đoàn. Ông long ngoỏng. mười mấy trước mang theo cánh quạt kiểu cũ máy bay chiến đấu bay tới, nhưng Trương Dương đã không có cách nào đậu đen uống. Dựa vào, cái này đến nỗi mà. Chương 431 biết người biết ta. Chương 431, biết người biết ta tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim, cục gạch. Cho ta bình chắc một cái. Trương Dương hét lớn một tiếng, một đạo hào quang nhỏ yếu khẽ quét mà qua, vẹn vẹn vài giây đồng hồ, liên quan tới địch nhân toàn bộ số liệu tình báo liền đã phân tích ra được. Không thể không nói chủ thể chuyện này làm tốt, làm hay, làm được tuyệt. Bởi vì dựa theo cục gạch lệnh xây thôn trên thiết định có thể bình chắc đẳng cấp, như vậy chỉ cần là bán thần trở xuống, liền có thể tiến hành quét hình bình chắc, trời mới biết chủ thể là thế nào làm được. Loại này liệu địch tiên cơ công năng So đại đa số học ngón tay vàng còn cường hãn hơn a. Sở tập máy bay chiến đấu, siêu phẩm cảnh cấp B, bầu trời nhân tộc chế tác máy móc, hình chiếu số liệu thể phục chế thể, pháp tác nồng độ không. 2. Ưu thế phân tích: Không chung đơn vị, tốc độ tương đối nhanh, tổn thương rất cao, cao nhất kéo lên độ cao 10 km, mảnh liệt nhất chiến bán kính 500 km, trang bị có 20 mm đường kính pháo máy, có thể ném mạnh hàng đạn, lắp đạn số lượng 5. Thế yếu phân tích: Pháp tác nồng độ quá thấp, ném mạnh độ chính xác rất thấp, phá máy xạ kích cần giảm xuống đến 300 m độ cao, phòng ngự rất thấp. Giáng kiểu ta, siêu phàm cảnh cấp B, bầu trời nhân tộc chế tác máy móc, hình chiếu số liệu thể phục chế thể, pháp tác nồng độ không. 2. Ưu thế phân tích, mặt đất bọc thép đơn vị, tốc độ chậm chạp, phóng ra đạn xuyên giáp, đối với công trình kiến trúc trận pháp cố định mục tiêu tổn thương rất cao, lắp đạn số lượng 15. Thế yếu phân tích, pháp tác nồng độ quá thấp, bọc thép quá mỏng, xạ tốc chậm chạp. Sở tập chiến tranh pháo đài, sử thi cảnh cấp S, bầu trời nhân tộc chế tác có thể di động chiến tranh nền tảng, hình chiếu số liệu thể phục chế thể, pháp tắc nồng độ 0. 1. Ưu thế phân tích Siêu cấp chiến đấu nền tảng, lục địa hàng không mẫu hạm, bọc thép độ dày 2m, có thể chở 15.000 tên lính chiến đấu, vận chuyển hành khách 25 chiếc sở tập máy bay chiến đấu, nắm giữ khoảng không một thể chiến đấu hình thức, chủ pháo khẩu đường 550mm, phó pháo đường kính 108mm, tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, hỏa lực hùng mạnh, xa nhất tầm bắn 100km. Thế yếu phân tích, tốc độ di chuyển chậm chạp, vận tốc 20km/h, lại đang di động bên trong không cách nào mở ra chủ pháo, chỉ có thể sử dụng phó pháo tiến hành công kích, bởi vì pháp tác nồng độ cực thấp, chất lượng cao. Cho nên linh kiện tổn hại dẫn đầu cơ cao, khắc, tại công kích trận pháp cấm chế loại đặc thù mục tiêu lúc, cần ít nhất tới gần 20 km trong phạm vi mới có thể phát huy lớn nhất tổn thương. Ta đi. Pháp tác nồng độ thấp như vậy. Đang nhìn xong cục gạch cung cấp xác định và đánh giá tư liệu. Trương Dương lập tức thở dài một hơi, xả đảng cái kia, nhìn xem khí thế hùng hổ, kết quả là hù dọa người. Không sai, thuộc tính cái gì kỳ thật không quá quan trọng, trọng yếu chính là pháp tắc nồng độ, cái trước có thể dùng đến đánh máy rời, cái sau lại là đánh online, tính chất không giống. Đơn giản nhất ví dụ Trương Dương Long huyết đao kỵ binh dựa vào tự thân không 6% pháp tắc nồng độ dễ như trở bàn tay liền có thể xé rách đối diện rắn kiểu tạ. đương nhiên đây đối với cái kia siêu cấp chiến tranh pháo đài khó giải bởi vì đối phương có đầy đủ 2M mở giày bọc thép mà lại thể tích quá lớn cái này đã vượt qua bình thường công kích hạn mà khác đừng nhìn cái này chiến tranh pháo đài pháp tắc nồng độ chỉ có không 1% có thể đây là bởi vì thể tích quá lớn nguyên nhân trên thực tế đối phương có pháp tác tổng lượng là phiưởng lớn bằng không thì cũng sẽ không cho ra sự thi cảnh cấp ép đánh giá Mây mắn mà có ta có cục gạch bình chắc, biết người biết ta, cho nên đối phó loại này quái vật khổng lồ, sợ là ngay cả ta đại hỏa cầu đều rất khó làm sao, càng không cần nói Long huyết xưa gì binh chủng, nhưng chỉ cần tê liệt cái này chiến tranh tháo đài, còn lại liền là gà đất chó sành. Tất cả mọi người, xung phong. Tan ra đối phương bộ chiến đơn vị, Du Kỵ binh, cho ta đem những cái kia thiết điểu bắn cho ta xuống tới. Trương Dương lớn tiếng mệnh lệnh, đồng thời cũng mang tới 200 chi giam cầm băng lâu, hắn linh hồn lực trận có thể tạm thời gánh chịu những thứ này trọng lượng, mục tiêu của hắn, liền là tòa kia khổng lồ giống như núi chiến tranh tháo đài. Hắn thừa nhận cái đồ chơi này rất mạnh, có thể cái kia đầu tiên muốn bảo đảm có thể tiến vào trạng thái chiến đấu, cũng chính là đến dừng lại, bố trí tốt giảm sóc trang bị. Mà trước đó, chỉ bằng trên trời cái kia 25 chiếc thiết điểu, trên mặt đất 300 đài rắn tiểu tạ, căn bản là không có cách hộ vệ ở tòa này chiến tranh pháo đài. Ầm ầm. 25 tên long huyết đao kỵ binh, năm tên long huyết kỵ binh hạng nặng một ngựa đi đầu, đối diện rắn tiểu tạ nhanh nhất tốc độ di chuyển liền mỗi giờ 40 km cũng chưa tới, mà trương dương những kỵ binh này tốc độ nhưng có thể đạt tới 80 km và tốc Ngay từ đầu hắn còn ghét bỏ chính mình Long Huyết Sư Gi binh chủng quá yếu, hiện tại xem ra cái kia đạt được cùng ai so với. Liên nối diện những cái kia gà đất chó sành, ha ha ha. Tốc tốc tốc. Ba cái sở tập máy bay chiến đấu lao xuống, phía trên pháo máy bắt đầu điên cuồng bắn trụn, kinh khủng viên đạn đem mặt đất đánh ra từng mảnh từng mảnh nguy mù. Nếu như không có cục gạch binh chắc, đánh chết Trương Dương hắn cũng không dám để cho mình binh sĩ mạnh mẽ khiêng pháo máy xung phong, nhưng là bây giờ, hắn căn bản liền chẳng thèm ngó tới. Không hai pháp tác nồng độ muốn đánh giết thấp nhất không? Sáu pháp tác nồng độ, ha, ha. Có thể hay không phá phòng đều không tốt dùng. Ở pháo máy bắn phá tới trong ngay mắt, tất cả kỵ binh nâng lá chắn, chiến mã lao vụt không ngừng, chỉ nghe cạch cạch cạch một trận vang, không ra Trương dương đoán, cái này nhìn như kinh khủng pháo máy liền tâm chắn đều bắn không xuyên. Xuống đây đi các ngươi." Trương Dương cười lạnh một tiếng, ba chi giam cầm băng mâu vèo một cái lùa lên, cái kia ba cái sở tập máy bay chiến đấu người điều khiển thậm chí cũng không kịp phản ứng, ngay tại trên bầu trời hóa thành ba đám hỏa cầu. Đằng sau sở tập máy bay chiến đấu đều cấp kéo, Chương Dương cũng không quan tâm, liền mệnh lệnh kỵ binh ra tốc xung phong. Du Kỵ binh thì là phối hợp bộ binh thúc đẩy, hắn không thể nhượng bộ binh đối diện với mấy cái này, thiết điểu không chút kiêng kỵ phát ra. Oanh, một phát đạn pháo ở mấy trăm mét bên ngoài nộ vang, lại là chiến tranh trong pháo đài phó pháo khai hỏa. Bất quá chiến tranh kia pháo đài vẫn tại tiến lên bên trong, cho nên bộ này pháo độ chính xác có chút kém, mà khác mục đích của đối phương rất rõ ràng, chính là muốn tận khả năng tới gần, sau đó dùng chủ pháo oanh kích giam cầm phát trận. Đây chính là trương dương cơ hội, một cái ở biết người biết ta dưới trạng thái khóa chặt máy bay chiến đấu. Rầm rầm rầm. Chiến tranh trong pháo đài càng nhiều phó pháo khai hỏa, rất có thuận theo thiên địa chấn động khí thế, thậm chí một phát đạn pháo trực tiếp ngay tại một tên long huyết kỵ binh hạng nặng hơn 10m bên ngoài rơi xuống, lực lớn sóng xung kích cùng bay lượn mảnh đạn trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Trương Dương theo ở phía sau giật lại mình, nhưng là mấy giây qua đi, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy, cái kia bị lật tung một người một ngựa lần nữa đứng lên, không nhịn được xóa đi bụi đất liền tiếp tục lên ngựa, HP mới mất 1 phần 3. Thật mạnh. Thời khắc này Trương Dương vô cùng kích động, pháp tắc nồng độ vậy mà như thế chóng yếu. Cái này nếu như đem pháp tắc nồng độ tăng lên tới 1 phần trăm trở lên, nên đến mạnh bao nhiêu. Sau một lát, Trương Dương Kỵ binh chịu lấy không nữ hỏa lực, không một người thương vong cùng địch nhân giăng kiểu tạ tụ quần gặp nhau. Sau đó, chiến dao dơ lên, ở sáng như tuyết ánh dao xuống, cái này vốn là hẳn là lấy chứng chọi với đá một màn, ở trong nháy mắt hóa thành kỳ tích. Căn bản không có nửa điểm không lưu loát, cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại cùng chi trệ, 12 chiếc giăng kiểu tạ trực tiếp bị xé nứt, tựa như là sư tử giễu vứt thú nhỏ, yếu để cho người ta thương hại. Đúng vậy, thương hại Bởi vì liền Trương Dương cũng đều không nghĩ tới sau đó hung ác là đến cỡ nào làm người giận sôi. Từng chiếc giáng kiểu tạ bị xé nứt, phá hủy, 30 tên long huyết kỵ binh mạnh mẽ đâm tới, đánh đầu thằng đó. Cái này thẳng quá phận. Ha ha ha ha. Trương Dương cười to, ánh mắt khóa chặt nơi xa bộ kia chiến tranh pháo đài, sau đó vòng biểu diễn của hắn. Chương 432, nhân tộc gen. Chương 432, nhân tộc gen tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Thừa dịp cái kia 30 tên long huyết kỵ binh tản phá bờ bãi, Trương Dương nhanh chóng xen kẽ qua địch nhân Tạ Thu Quân. Hắn tới đồng dạng là một thất giáp vàng tinh linh ngựa, bất quá tại bị tiểu tiểu phong thích một đạo ma ngữ, tận phong thuật pháp sau đó, cái này thất giáp vàng tinh linh ngựa bắt đầu chạy giống như là một đạo tiệm điện, trong thời gian ngắn nhất liền vọt tới tòa kia chiến tranh pháo đài trước. Thời khắc này, liền là Trương Dương cũng nhịn không được cảm khái chính mình quá nhỏ bé, tòa này lục địa chiến tranh pháo đài tiếp cận 500m độ cao, như là một tòa núi cao, có không dưới 5 loại khởi động hình thức, thực là bầu trời nhân tộc khoa học kỹ thuật kết tinh. Nhưng là, cũng chính là bởi vì tòa này lục địa pháo đài khởi động hình thức nhiều như vậy, mới không cách nào tại tiến lên thời điểm dùng chủ pháo tiến hành công kích, loại kia sức giật sẽ để cho chiến tranh pháo đài không chịu nổi. Bây giờ, toàn này chiến tranh trong pháo đài mặt quan chỉ huy cũng không có ý thức được Trương Dương đơn thương độc mã giết tới vi hiếp, bất quá đã tại hạ làm dừng lại, mà một khi cái này chiến tranh trong pháo đài mặt 12 ổ chủ pháo toàn lực khai hỏa, coi như Trương Dương cũng đem hết cách xoay chuyển, hắn giam cầm pháp trận có thể chịu không được như thế binh tặc. Dù sao dù là có pháp tắc nồng độ chiến lệnh, nhưng tương tự cũng có lượng biến chất biến khả năng. Cứ tại trên chiến mã, Trương Dương như là một đạo gió lớn. Từ chiến tranh kia pháo đài nền móng xuống ghé qua. Cái này nền móng phía dưới chẳng những có cao mười mấy mét từng dãy cực lớn lớp xe, còn có như là ma trận bánh xích phụ trong vòng, thậm chí còn có lượng lớn cánh tay máy, phun khí động lực trang bị, thậm chí còn ở một ít vị trí khắc họa lơ lửng phát trận. Chỉ có thể nói thiết kế cái đồ chơi này người thật là một cái thiên tài. Đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, Trương Dương đã thông qua linh hồn lực trận quan sát hóa chặt chiến tranh pháo đài một cái chỗ hiểm, trong mấy mắt, liên tiếp 3 chi giàn cầm băng mâu liền như là giống như cá bơi từ cái nào đó khe hở trong lỗ thủng một đường hướng về phía trước, lách qua trùng điệp phòng hộ cuối cùng chúng vào chỗ yếu. Ông giam cầm hiệu quả phát động, băng mâu thì hóa thành một chùm tinh thể lạnh trực tiếp nổ tung, chẳng những đem chỗ này chỗ hiểm thiết bị nổ tung biến hình, liền nơi đây nhiệt độ đều hạ xuống đến 78 độ, nếu có người đến sửa chữa lời nói, hừ hừ. Trương Dương một đường phi nhanh, như thế Giang cầm băng mâu trong chấp mắt liền bị hắn ném ra hơn 100 cây, hiệu quả là rõ ràng, tòa này chiến tranh pháo đài phát ra kịch liệt rung rẩy, một ít địa phương bắt đầu phát sinh nổ tung, bốc cháy, tình huống tựa hồ rất tồi tệ. Nhưng rất nhanh Trương Dương liền cao hứng không nổi. Bởi vì cái này chiến tranh pháo đài cố nhiên đã không cách nào di động, nhưng ở trục trặc xuất hiện thời điểm, hết thảy 300 cây cực lớn thật tâm sắt thép cây cột liền rơi xuống, treo chống chiến tranh pháo đài ổn định cùng cân bằng, theo sát lấy, phía trên liền vang lên như sấm sét trọng pháo tiếng oanh kích đồng thanh, đúng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không hổ là cấp ép chiến tranh binh khí. Trương Dương tẩm khái, hắn là coi thường định nhân, cái này chiến tranh pháo đài khổng lồ như thế, nội bộ khẳng định là có phần khu cô lập, một bộ phận hư mất, nhưng lập tức sẽ có những bộ phận khác dự phòng khởi động, như thế chiến tranh pháo đài quả nhiên vô cùng khó chơi. Ngay sau đó, Hắn trực tiếp vọt ra pháo đài nền móng, vứt bỏ trên mã, một cái nhảy vọt, hướng về trên cùng chủ pháo khu vực cấp đi. Giết chết hắn. Vô số người đang tê bọn hắn cầm súng trường, súng máy, thậm chí súng phun lửa ý đồ ngăn cản, bao quát từng đội từng đội ăn mặc trọng giáp vật lự bình. cái này chiến tranh pháo đài trong ngoài phòng ngự cơ chế là căn bản không lưu góc chết. Đáng tiếc Trương Dương là bị cục gạch bình chắc vì thực lực tổng hợp cấp S, hắn coi như chỉ là một cái tiểu hào, chưa chút cơ, thủ đoạn lợi hại nhất một cái đều không có, nhưng cũng không phải loại trình độ này liền có thể cản lại. Vẹn vẹn hơn 10 giây Hắn liền đã xuyên qua trùng điệp chướng ngại, đi tới chủ pháo khu, nơi này rốt cục không người chặn lại, bởi vì loại này miệng lớn chủ pháo phóng ra trong nháy mắt, đối với hoàn cảnh chung quanh là phi thường không hữu hảo. Trương Dương cũng không có tới gần quá, chỉ là đợi một môn chủ pháo vừa mới phóng ra hoàn tất trong nháy mắt, 20 chi giang cầm băng mâu liền bắn ra, chui vào cái kia chủ pháo họng pháo bên trong, nhưng cũng không phát động, chỉ là ngay sau đó một phát đạn pháo phóng ra trong nháy mắt, liền trực tiếp đâm vào giam cầm băng mâu phía trên. Mặc kệ cái này phát pháo đạn là cái gì đức lượng, cũng bị trong nháy mắt giang cầm ở nơi đó, sau đó Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cái này đạn pháo trực tiếp ở họng pháo bên trong nổ vang. Trương Dương nhìn cũng không nhìn kết quả, tiếp tục bắt trước làm theo. 12 ổ chủ pháo, hắn chỉ phá hủy 6 môn, còn nửa 6 môn liền cầm, bởi vì đạn pháo tự bạo phạm vi quá lớn. Lúc này, Trương Dương thủ hạ 12 tên long huyết võ sĩ trước hết nhất đến, bọn hắn tiến mạnh năng lực quá làm cho người ta giận mình, bất quá cân nhắc đến bọn hắn pháp tắc nồng độ đã cao tới 100%, cái này ngược lại không tính là gì, khi bọn hắn giết tiến vào cái này chiến tranh pháo đài, chẳng khác nào là hết thảy hết thảy đều kết thúc đã không có vũ khí gì có thể giết chết được bọn hắn, trừ phi là chủ cháo. Trương Dương lúc này không có vội vàng đi giết chóc, càng không hứng thú xem xét những cái kia rõ ràng là nhân tộc quân địch binh sĩ, bởi vì ở hắn phá hủy thứ 6 ổ chủ pháo thời điểm, cục gạch liền cho hắn trinh sát ra một cái tình huống mới. Phát hiện bị cướp đoạt bầu trời nhân tộc Khogen, giá trị 50 đơn vị vũ trụ phát tắc, đã tiêu suất con đường, mời ở trong vòng 3 phút ra tay, nếu không Khogen đem bị diệt khẩu. Phát hiện duy trì toàn bộ chiến tranh pháo đài vận chuyển máy móc hối Jupiter, giá trị 100 đơn vị vũ trụ pháp tắc, đã tiêu suất con đường. Mời ở trong vòng 3 phút ra tay kết đoạt, nếu không máy móc khối rủ bị đem bị lấy đi hai cái chính xác hai loại lựa chọn căn bản không có khả năng đồng thời hoàn thành chỉ có thể 2 tuyển 1 Trương Dương không có chút gì do dự trực tiếp liền lựa chọn cái thứ nhất bởi vì cái kia máy móc khối rủ bị nghe tới coi như như bước nữa nhưng cùng hắn cũng vô duyên hắn cũng không phải máy móc chuyên nghiệp ngược lại là hắn muốn rèn đúc thôn Tất nhiên là đi tiên hiệp con đường như vậy nhân khẩu liền trọng yếu nhất theo cục gạch cho ra trinh sátắt con đường Trương Dương một đường phi nhanh trên đường những này nhân tộc binh sĩ từng cáiùng hán không sợ chết thực lực không cao Nhưng loại này không màng sống chết trạng thái thật đúng là nhường hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị. Cũng may sau một phút, Trương Dương liền giết tới một chỗ kỳ lạ không gian, ở chỗ này giống như là một tòa cực lớn phòng chứa thi thể. Chí ít mấy ngàn cái quan tài treo ở không trung, bên trong lại là rốt tuyết. Trương Dương cũng không có nhìn kỹ, linh hồn lực trận quét qua, ngay tại những này quan tài phía dưới cùng phát hiện bốn cái không giống bình thường quan tài, bên trong lặng lặng nằm hai nam hai nữ. Soạt. Không đợi Trương Dương ra lệnh, cục gạch đã bắt đầu tự động kiểm tra đo lường. Thú ma thợ săn ẻ jittern, 98 tuổi, đã tử vong đến từ phù thủy trong thế giới miêu phái thú ma thợ săn, thực lực A, nói rõ, bị vi rút sau khi bắt được thu xếp ở đây, đồng thời lấy gen phòng chế ra chiến đấu đơn vị, có thể phân giải ra hoàn chỉnh nhanh nhẹn gen, hoàn chỉnh nhìn ban đêm gen, hoàn chỉnh mặt trái trạng thái miễn dịch gen, không chọn vẹn chiến đấu gen, không chọn vẹn pháp ứng gen, không chọn vẹn khiếu giấc gen. Nữ thuật sĩ Alins, 390 tuổi, đã tử vong, đến từ phù thủy trong thế giới nữ thuật sĩ, thực lực S, nói rõ, bị virus giết chết sau thu sếp ở đây, đồng thời lấy phòng chế ra tương ứng chiến đấu đơn vị, có thể phân giải ra không chọn vẹn ma pháp gen không chọn vẹn áo thuật gen, không chọn vẹn chiến đấu gen. Mắt ương tay bắn tiệt leo, 32 tuổi, đã tử vong, đến từ cờ rụt phì giờ trong thế giới đặc trùng tay bắn tỉa, thực lực S, nói rõ, bị virus sau khi bắt được thu xếp ở đây, đồng thời lấy gen phòng chế ra tương ứng chiến đấu đơn vị, có thể phân giải ra hoàn chỉnh xuống ống gen, hoàn chỉnh chiến đấu gen, hoàn chỉnh huyết mạch cường hóa gen, hoàn chỉnh chiến đấu gen, hoàn chỉnh súng ống, cải trang gen. Bạo phong thành phòng giữ đội trưởng Atton, 48 tuổi, đã tử vong, đến từ hất hót cổ cỡ giáp trong thế giới trọng trang bộ binh, S, bị virus sau khi bắt được thu xếp ở đây, Đồng thời lấy gen phòng chế ra tương ứng chiến đấu đơn vị, có thể phân giải ra hoàn chỉnh huyết mạch gen, hoàn chỉnh vũ khí lạnh chiến đấu gen, hoàn chỉnh chiến lược gen. Chương 433, máy móc hồn kim. Chương 433, máy móc hồn kim tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Phân giải. Trương Dương cũng không do dự, cũng với cục gạch chức năng mới không có nửa điểm hoài nghi, đây là chủ thể không biết dùng đại giới cỡ nào đổi lấy, tự nhiên là có lợi nhất chính mình, lại sạch sẽ nhất lệnh xây thôn hệ thống. Trong mắt, một khối cỡ ngon cái cục gạch từ Chương Dương trong mi bay ra, xanh vàng xanh ba màu chùm sáng quét qua. Trước mặt cái kia 4 cô thi thể liền bị phân giải thành hạt trạng thái sau đó vô số nhỏ bé dòng số liệu từ những thứ này hạt bên trong cấp tốc chải xuôi không đến 3 giây đồng hồ toàn bộ nhân tộc gen liền phục chế hoàn thất hết thể 328 loại đến lôi trước đó trong tin tức miêu tả những cái kia, vẹn vẹn lớn nhất đại biểu tính cảnh cáo quét hình đến tự vủy chương trình đếm ngược 30 giây đến lúc đó sẽ có khoảng chừng 50.000 tấn đương lượng hoạch trứng tại ngay phía trước 300m mở năng lượng trong lò bộ phát Chập chậ đây là chó cùng rất d vẫn là đamil tú chi đổi một người sợ là muốn nói Vì rút quả nhiên già hoạt Trương Dương cũng không giật mình cũng không khủng hoảng thân hình phát một cái như là ánh sáng lấp lánh tàn ảnh 10 giây sau đó ở luận quanh trí ít ba cái vòng tròn đánh chết 29 tên cường đại giam Long Vũ sĩ về sau Trương Dương liền thấy cái tiê năng lượng to lớn đỏ hắn đương nhiên không có cách nào ngăn cản 50.000 tấn đương lượng nổ tung nhưng là chỉ cần nổ tung còn chưa có xảy ra như vậy hắn ma ngữ giam cầm thuật pháp liền là 33 cảnh cáo phía trước 8m quét hình đến tự bị chương trình trang bị đếm ngược 18 giây giam cẩm Trương Dương lập tức độc thủ Một hơi liền đem cái này to như vậy năng lượng lò chung quanh tất cả khe hở cho toàn bộ cầm cố lại, một giây sau, cục gạch liền cho ra bình chắc tin tức. Thừa dư an toàn bộ thời gian, 3 phút 30 giây. Đủ rồi. Trương Dương nét miệng cười một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mặt năng lượng lò, đây chính là khởi động toàn bộ chiến tranh pháo đài học tâm động lực, bây giờ, ở cục gạch bình chắc trên, cái này năng lượng lò thuộc tính tình lình xuất hiện, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng, có hết sức rõ ràng chỉ hướng tính. Sở tu hành động lực hạt nhân lò phản ứng, không phải trí tuệ cơ giới thể, bầu trời nhân tộc chế tác phục chế số liệu thể. Pháp tác nồng độ 14 ưu thế phân tích bầu trời nhân tộc văn minh bên trong một loại vô cùng cổ xưa lại rất lại phía sau năng lượng phản ứng công cụ có hàng đẹp giá rẻ uy lực lớn chỗ tốt hắn tạo ra năng lượng tại trải qua tối tâm hạt tiến hành dung hợp tiến hóa về sau có thể dùng để tinh luyện máy móc hồn kim một loại có thể sinh ra bản thân ý thức lại có thể cùng sinh mệnh có trí tuệ hoàn Mỹ câu thông vật chất thế yếu phân tích năng lượng lợi dụng hiệu suất thấp thể tích khổng lồ tình hữuị nhắc nhở tử vong thuyền bùn đen bên trong lần chứa có lượng lớn tốită hạt chủ thể thật đúng là cúc cung tận tụyệt thì mới dừng a Trương Dương thở dài Không hề nghi ngờ, hắn cái kia chủ thể ở thủ vệ thanh minh giới thời điểm rất nhiều lần cùng máy móc loại địch nhân chiến đấu, cho nên mới có bây giờ cơ hồ bệnh lâu thành danh y cơ sở. Tử vong truyền bùa đen trước mắt hắn còn không có năng lực vận dụng, nhưng không có nghĩa là hắn không cách nào đem nó lấy ra làm làm tiểu cục đá ném ra, Ân liền ném vào cái phản ứng này trong lọ. Nói được thì làm được, cái kia chỉ có hộp diêm lớn nhỏ tử vong thuyền bùa đen liền bay vào ngay tại vận chuyển năng lượng trong lò, một giây sau hắn đã cảm thấy tia sáng tối xâm lại, tiến tới lại tối xâm lại, thứ 3 giây qua đi, bốn phía đã là một mảnh đen kịt. Đến nơi đang điên cuồng vận chuyển năng lượng lò không biết ở khi nào đã dừng xe, mà lại liền một chút nhiệt độ cũng không có, giống như liền hồn phách đều biến mất. Thứ tư giây, bốn phía kia sáng rốt cục hồi phục, Trương Dương vẫy tay một cái, veo một cái, Tử vong truyền buồm đèn trở lại trong tay, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, Ân, thật sự là hắn không thấy được xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là kia cái gì cái gì gọi là tự hủy chương trình coi như vận chuyển bình thường, nơi này cũng nổ tung không được nữa. Trương Dương chậc chậc tán hai tiếng, liền đi vào đã là băng lãnh năng lượng lò, nơi này không còn có cái gì nữa. Toàn bộ năng lượng trong lò bộ hết thể đều hòa tắt mất chỉ còn một cái sắc không à cũng không đúng ở chính giữa còn có một khối máy tính máy chủ lớn nhỏ kim loại màu đen da đen nhẻm giống như có thể hấp thu chiaa sáng không cần nhìn xem Trương Dương trực tiếp dùng cục cụcạch tiến hành bình chắc máy móc hồ kim trí tuệ cơ giới thể tương đương với nhân tộc trong thế giới trùng dày, xử thi cảnh cấp phát tác nồng độ 525 ưu thế phân tích đây là đã biết tốt nhất kim loại một trong có thể dùng đến chế tác pháp bảo phi kiếm tiên khí thực khí cùng với bất luận cái gì người có thể chế ra đồ vật đương nhiên Chúng giai cấp bậc trí tuệ cơ giới thể giá trị không lớn, ít nhất phải bồi dưỡng đến côn trùng cấp bậc mới có thể phát huy càng lớn tác dụng. Thế yếu phân tích, liền như là con khỉ nhất định sẽ biến thành người, máy móc hồn kim cũng nhất định sẽ có đầy đủ cường đại trí tuệ, dù là quá trình này muốn tiếp tục mấy trăm mấy chục triệu năm, đến lúc đó, bọn nó sẽ tạo phản, hơn nữa sẽ đem phản kháng chiến hỏa lây cho bất luận cái gì nó có thể tiếp xúc đến kim loại, nhưng nếu như ngươi chỉ có mấy trăm ngàn năm tốt sống, như vậy ai sẽ quan tâm đâu. Nhìn cái này bình chất phân tích Trương Dương lập tức ý thức được chủ thể nhất định ở máy móc hồn kim phía trên này ăn rất lớn đau khổ, hoặc liền là ở trên đây ném món tiền khổng lồ, kết quả cuối cùng nhưng phong túng lớn là xe. Bất quá, cái này vẫn là một cái tốt, ít nhất là một cái quá độ tính độ tốt, phát tác nồng độ cao tới 225a, Trương Dương đã có thể tưởng tượng dùng loại này máy móc hồn kim chế tạo khôi giáp vũ khí đến cỡ nào sắc bén kiên cố. Cục gạch, ta có thể hay không phân giải tòa này chiến tranh tháo đài? Trương Dương hỏi, nhưng cục gạch không hề có động tĩnh gì, xem ra là không thể phân giải, bất quá cũng không quan trọng, một trận chiến này thu hoạch rất lớn. Lúc này cái kia 12 tên Long huyết võ sĩ đã từng tầng giết đi lên, mặc kệ những cái kia phục chế thể binh sĩ như thế nào liều chết phản kích cũng không có chút ý nghĩa nào. Mà bên ngoài Long huyết kỵ binh cùng Long huyết cung kỵ binh đã thanh lý mất tất cả rắn kiểu tạ cùng sở tuột máy bay chiến đấu, bất quá chạy hạch tâm mục tiêu, cái kia vi rút điều khiển một chiếc máy bay chiến đấu bỏ trốn mất dạng, điểm ấy không có cách nào. Nửa giờ sau đó, chiến đấu triệt để kết thúc. Chương Dương duy nhất một lần thu được khoảng chừng 30.0000 khóa tinh, vô số thép cùng với một khối nặng đến 15 tấn máy móc hồ kim, hắn đúng là không có cách nào đem nó rời lên đến. Cuối cùng vẫn là xuất động 5 cái long huyết võ sĩ mới chuyển về đi. Đại nhân, những thứ này sắt thép muốn hay không mang về xử lý? Lạc Alet hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy trớn mông hỏi, thương hại hắn ở bèn mấy chục năm, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy, mà lại chất lượng tốt như vậy sắt thép. Tạm thời không có thời gian xử lý, mà lại chân chính có giá trị chúng ta đã mang về. Trương Dương cười một tiếng, đây quả thật là rất làm cho người khác khó có thể lý giải được, mấy chục triệu tấn tinh cương thế mà vẫn còn so sánh không hơn một khối máy móc hồn kim. Có thể đây chính là sự thật. Nếu có đầy đủ thời gian, đầy đủ tài nguyên, Đầy đủ nhân lực cùng bộ kỹ thuật lý, những thứ này sắt thép đại khái cũng có thể tinh luyện ra một cái đến hai đơn vị pháp tắc nồng độ. Có thể Trương Dương không có thời gian này, cũng không có cần thiết này. Một khối máy móc hồn kim, không sai biệt lắm liền có thể nhường dưới tay hắn toàn bộ binh sĩ pháp tắc nồng độ tăng cao một cái phần trăm. Nếu là tập trung đến đặc biệt binh sĩ trên người, đột phá sử thi cảnh cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, bây giờ Trương Dương hy vọng nhất liền là có thể có đầy đủ thời gian, nhường hắn vận lợi trúc cơ, như vậy khối này máy móc hồn kim liền là tốt nhất kiếm khí vật liệu. Chương 434, Thiên đình Chương 434, Thiên đỉnh tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, Lượi chim. Không biết phải chăng là ảo giác, ở núi nhỏ vị trí khu vực này bên trong, trên bầu trời mây đen đều sơ lược phai nhạt một chút, để cho người ta không khỏi chờ mong, phải chăng có như vậy một chùm ánh nắng mang theo hy vọng chiếu xuống. Trương Dương ngồi xổm ở trên một tảng đá, giống một cái ngay tại suy nghĩ con rỉ, ở hắn tầm mắt ngay phía trước, là khối kia nặng đến 16 tấn, pháp tác nồng độ cao tới 5. 25% máy móc hồn kim. Hắn cũng không có đang suy nghĩ làm như thế nào sử dụng cái đồ chơi này. Mà lại tại suy tư chủ thể thành bại, hoặc là nói, là lấy một loại đặc biệt tầm mắt tại quan sát chính mình, cái này kích thích lại chơi đùa lung tung một đời. Chủ thể ký ức đương nhiên toàn bộ do hắn chối kế thừa, chỉ có điều một ít bộ phận dính đến cảnh giới cao hơn tồn tại cho nên bị che giấu. Câu nói kia nói thế nào, thiệt lặn người chìm tại nước, ta cả đời này, liền là tự cho là nắm giữ bơi lội đại sắc khí, vậy mà vọng tưởng ở dòng sông thời gian trụ cột ở trong có chỗ đứng, thật đáng buồn. Trương Dương thở dài một tiếng, bây giờ trở về như tới, hắn ngay từ đầu xác định vị trí liền là sai. Hắn không nên vội vàng dùng thế giới thực trái cây đi thẳng đứng cường hóa một cái thế giới thực, còn lại là ở cho tàn trong mộ viên, hắn quá nóng lòng, căn cơ đều không có thăng bằng. Hắn cái kia thời điểm đầu tiên cần phải tiếp tục cường đại hắn Thiên kiếm tông, 20 tên nguyên anh cảnh đệ tử hắn tự cho là đủ rồi, chỗ nào nghĩ đến những cái kiêu kinh khủng cá sấu lớn đều giấu ở trong nước. Nếu như lúc kia hắn có thể có hàng tỷ quân đội, hoặc là thủ hạ 10 cái trở lên bản thần, như vậy chưa chắc không thể ở thứ tư danh sách đánh ra một cái đất đặt chân. Nói cho cùng, là hắn cái kia thời điểm tất cả thủ hạ đều chết trận, chỉ còn chủ thể lão ca một cái đau khổ kiên trì liền quanh, co liên chiến đều không làm được. Ân, chờ một chút. Không đúng. Trương Dương chợt nhớ tới một sự kiện đến, chủ thể là đem cục gạch lệnh xây thôn, tử vong truyền bồn đen, thậm chí thiên kiếm tông chết trận kiếm hồn đều đưa tới, nhưng là chủ thể trong tay cần phải còn có một cái vô cùng trọng yếu đạo cụ. Đó chính là trợ giúp cho tàng nghĩa trang bắt được đầu kia chạy trốn rắn sau lấy được ban thưởng, một cái vận mệnh điểm số. Chủ thể truyền tống tới trong trí nhớ vì sao không có sử dụng vận mệnh điểm số ghi chép. Phải biết vận mệnh này điểm số tác dụng phi thường to lớn, trên lý luận là có thể chức thời hạn miễn trừ một lần tử vong cho nên cục gạch cổ cục gạch ngươi cút ra đây cho ta kiểm tra vận mệnh điểm số của anh Trương Dương chỗ mi tâm một đoàn ánh sáng sáng lên mấy giây sau mới có một cái tin tức hiện ra không là một đoạn ký ức Trương Dương trí nhớ của mình haha ha, ta của tương lai ngươi tốt haha ha, nói như vậy cảm giác thật quỷ dị nhưng không quan trọng à Tóm lại bây giờ chúng ta thua đây thật là thất bại cả đời ta phải chết ở chỗ này mới được nếu như ta cầm tử vong thuyền buồ đen chạy trốn lời nói liền sẽ liền tử von thuyền buồm đen đều sẽ bại lộ ta còn không đến mức như thếuẩn Nhưng mà, như ngươi biết, ta vận dụng vận mệnh điểm số, ta ngay từ đầu còn không thể nào tin được cái đồ chơi này, kết quả bây giờ ta chịu phục, ta thấy được chúng ta tương lai vận mệnh, ta thậm chí nhìn thấy tiểu biểu đệ chứng đạo cổ thần. Cho nên, huyết tế tiểu biểu đệ chuyện này cũng không cần làm, chuyện này cũng không phải trùng hợp, vận mệnh thật là thần kỳ, mà lại không thể kháng cự. Ta suy đoán, tiểu biểu đệ lấy được vận mệnh truyền thừa là vì cuối cùng phục sinh thiên thần trưởng ca, bởi vậy, chúng ta mỗi huyết tế một lần tiểu biểu đệ, hắn lấy được vận mệnh truyền thừa liền sẽ bị biến tướng phá hoại một lần, chuyện này với hắn đương nhiên là có chỗ tốt. Nhưng chúng ta liền sẽ không may, mặc dù mọi người đều là thân thích, chúng ta cũng không giúp được hắn, nếu như ngươi không muốn bị tiên thần trưởng ca chó săn truy sát. Con có, ta mặc dù chết ở chỗ này, nhưng thân thể của ta sẽ cùng thanh minh kiếm dung hợp, tinh phách cũng bám vào trên đó, coi như ta bị giết chết, cũng ma diệt không được ta tinh phách, ngươi biết tinh phách tác dụng đi, không bận rộn tu luyện một cái, có chỗ tốt cực lớn. Cuối cùng của cuối cùng, ta bên này ẩn giấu một khỏa bán thành thục quả của thế giới thực, liên lạc cùng vận mệnh cổ đông cùng tử vong cổ đông giao dịch đổi lấy, đáng tiếc nó không thể nhịn đến cuối cùng thành thục bây giờ bị ta bảo tồn ở thanh minh kiếm bên trong, cái đồ chơi này ở sau khi ta chết lại biến thành hài cốt, có rất lớn có thể sẽ bị xem như chiến lợi phẩm phong ấn, hay là bị xem như tiên khí đến luyện hóa, tóm lại, người có 1.0005 thời gian tới tiếp thu khoản này di sản, vượt. Qua cái này thời hạn cũng đừng đến rồi. Ký ức biến mất, Trương Dương trong lòng cũng dâng lên một vòng không cách nào phủi nhẹ bi ai, dù sao chết chính là mình à. Hồi lâu, hắn lại nhìn cục gạch lệnh xây thôn, phát hiện phía trên kia lại tăng thêm hai cái kỹ năng truyền thừa. Huyết tế em họ, cộng sinh loại kỹ năng, trước mắt trạng thái, ấn phải trang mở phong. Tinh phách quý nguyên bị động loại kỹ năng, trước mắt trạng thái, phong ấn, phải trang mở phong. Cho nên đây chính là chủ thể lưu lại phúc phận, Trương Dương suy nghĩ một chút, trước hết mở phong cái kia bị động loại kỹ năng, tinh phách quý nguyên. Đang mở phong trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy một khối núi băng trực tiếp đầu nhập trong linh hồn hắn, trong nháy mắt liền đem hắn đông cứng, liền tư duy đều không thể biến hóa. Tình trạng như vậy kéo dài đến hơn nửa giờ, Trương Dương mới tỉnh táo lại, đồng thời phát hiện khối kia núi băng nhưng thật ra là một khóa cất giấu chính hắn bóng dáng tinh phách. Cái này chính mình lại là chủ thể Mỗi khi Trương Dương nếm thử đi cảm ứng cái này tinh phách, lập tức liền cảm giác có một cái kim đan cảnh kiếm tu ngay tại phát ra ngập trời kiếm ý, thẳng kinh khủng, sống không bằng chết. Nhưng khôi phục sau đó, hắn sẽ lập tức phát hiện, chính mình lực lượng linh hồn tăng lên trên diện rộng. Mà viên này tinh phách bên trong hết thể cất giấu 5 cấp độ, kim đan cảnh kiếm tu Trương Dương, nguyên anh cảnh kiếm tu Trương Dương, điểm thần cảnh kiếm tu Trương Dương, đại thừa cảnh kiếm tu Trương Dương, còn có bán thần cảnh kiếm tu Trương Dương. Như thế tài phú thật sự là mưa đúng lúc. Sau đó Trương Dương cũng không đi quản kia cái gì máy móc hồi kim. Liên nhập định tại cự thạch phía trên, lần lượt lĩnh hội cảm ứng tinh phách quy nguyên. Nhưng hắn vẫn là coi trọng mình bây giờ cơ sở, mới lĩnh hội cảm ứng 5 lần, hắn liền cảm giác linh hồn của mình suýt chút nữa bị xon nát, thập trọng dưỡng hồn phụ lục, 6 tầng long hồn phụ lục cơ hồ muốn tan mất. Bộ da toàn thân đều thấm vào da máu tươi, nhịp tim cơ hồ đình trệ, hôn mê giả chết không sai biệt lắm 10 phút, hắn mới tỉnh táo lại, nhưng hắn lúc này vẫn là không cách nào tiến hành suy tư, trong đầu như dao cắt giống như lửa thiêu đau đớn. Tình trạng như vậy kéo dài suốt cả ngày mới biến mất. Sau đó Trương Dương lập tức quan tưởng dưỡng hồn phù lục, không ngoài dự đoán, Lần này hắn hết sức thuận lợi đã đột phá Dưỡng Hồn phụ Lục tầng thứ 11, thậm chí còn có nhất định dư lực đột phá tới thập nhị trọng phụ cận, tinh thần lực cơ hồ tăng lên ba thành. Đó lấy, hắn lại quan tưởng Long Hồn phụ Lục, cũng rất thuận lợi, trực tiếp đột phá đệ thất trọng cùng đệ bắt trọng. Hai loại phụ lục là phi thường có tính nắm bảo, cái trước dùng để bảo vệ linh hồn, cái sau dùng để vững chắc nhục thân. Bất quá so sánh lời nói, Dưỡng Hồn phụ Lục tính trưởng thành cao nhất, bởi vì đây là đại đạo tông tu hành cơ sở, nghe nói có thể tu luyện tới cao nhất tầng 36. Mà Long hồn phụ lục chỉ là Trương Dương chính mình ở b thế giới căn cứ l đủ đổ lương núi linh hội mà ra tính trưởng thành khẳng định hơi kém vừa nghĩ đến đây Trương Dương lại có chủ ý hắn trực tiếp đi cái kia đóng băng giao long nơi đó ở đối phương vị trí lão đại, khắc họa lên dưỡng hồn phụ lục cùng long hồn phụ lục sau đó đem nó kích hoạt đây chính là dưỡng hồn phụ lục ưu thế vị trí không những mình có thể tu luyện cũng có thể mượn cao nhân tay tiến hành bàn cho tu luyện, tỉ như lúc trước hắn cải tạo Long huyết các binh sĩ cơ hồ cũng có hai trọng đến 3 tầng dưỡng hồn phụ lục bây giờ Trương Dương dưỡng hồn phụ lục đã đến tầng thứ 11 Hắn không sai biệt lắm có thể vì những người khác vẽ khắc họa ra ngũ trọng dưỡng hồn phụ lục. Giờ phút này, hắn một hơi cho cái kia giao long khắc họa ngũ trọng dưỡng hồn phụ lục liền không đi quản, nếu như cái này giao long vận khí tốt, cuối cùng có lẽ có thể thu lấy được 3 tầng. Tiếp xuống, Trương Dương làm long huyết binh sĩ tiếp tục đề phòng, chính hắn thì mỗi ngày phóng thích tinh phách quy nguyên, lĩnh hội cảm ứng tinh phách, như thế quá trình là thảm thiết, nhưng thu hoạch lại là rất nhiều. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian, hắn liền đem dưỡng hồn phù lục quan tưởng đến tầng thứ 13, long hồn phù lục đệ tập trọng. Đến nơi cái kia đóng băng giao long, Trương Dương mỗi ngày đều sẽ cho nó khắc hỏa ngũ trọng dưỡng hồn phụ lục ba tầng long hồn phụ lục hiệu quả không biết tạm thời cho là một loại kiểm tra mà tại quá khứ cái này 6 ngày trong thời gian bên ngoài những cái kia sắt thép hài cốt bao quát tòa kia chiến tranh pháo đài đều giống như bị phong hóa biến mất hơn phân lửa Hiển nhiên đây là những vi rút kia ở thu về nhưng Trương Dương cũng không quan tâm chỉ cần hắn thực lực không ngừng tăng lên vì rút nhiều hoa dạng hơn nữa cũng vô dụng bây giờ hắn dưỡng hồn phụ lục đến tầng thứ 13 linh hồn lực trận phạm vi đã có thể khuyết trương đến đường tính 500m co như xoa hỏa cầu đều có thể một ngụm xoa cái mấy trăm. Huống chi, hắn đã cảm ứng được đầu kia đóng băng dao long liền muốn thức tỉnh. Ngày thứ bảy, Trương Dương Đình chỉ phóng thích tinh phách quy nguyên, bởi vì hắn tạm thời cảm giác thời gian ngắn không cách nào đột phá tầng thứ 14, cho nên còn không bằng đem trọng tâm rời đi. Hắn bắt đầu một lần lại một lần cho đầu kia đóng băng dao long khắc họa giữa hồn phụ lục cùng long hồn phụ lục, quá trình này là không cần tiêu hao linh thạch, bởi vì đầu này giao long tự thân linh khí liền hết sức xung tốc, hắn cái này khắc họa phu lục thì tương đương với là một loại khác loại chữa thương. cục, lúc trạm vạng tối điểm Đầu kia đóng băng giao long lần nữa mở ra con mắt của nó, mà lại so với một lần trước có thần nhiều lắm. Đa "Data, nhân loại." Cái kia dao long mở miệng, miệng nói tiếng người, thế mà rất bình tĩnh. Trương Dương cùng nó đối mặt, cũng không nói chuyện, bởi vì đơn nhất cái cảm ơn chứ cũng không có gì giá trị. Cái kia giao long tự nhiên hiểu rồi, vì vậy tiếp tục nói, "Ta bản khen núi một thanh xả, 100 năm tu luyện được linh trí, 500 năm tu luyện hóa hình người, 1.00005 tu hành hóa giao long, 3.00005 tu hành có thể thành tiên trên thiên đình, cái kia vốn là ta tha thiết ước mơ địa phương." Là ta mấy ngàn năm vì đó cố gắng kết quả, nhưng ngươi biết ta gặp cái gì? Vừa vào thiên đỉnh, ta liền bị xuống khổng long tác phong long mạch, quất tới xưng rồng, gầy gân rồng, bị ném nhập vạn niên huyền băng núi bên trong lớp lạnh, để một lúc nào đó liền lấy gan rồng, thịt rồng long huyết biến thành bữa tiệc lớn lấy cung cấp cái kia đẩy trời tiên Phật dùng ăn. Ta bản tuyệt vọng, sao chẳng biết tại sao, vạn niên huyền băng núi đột nhiên sụp đổ, ta theo một đoạn núi băng không biết rơi vào chỗ nào, sau đó liền gặp ngươi. Cho nên, coi như ngươi muốn ta, ta cũng không có chút nào lời phản giận. Mà bây giờ, ngươi vướng chấp ta long hồn, Giúp ta khôi phục Long cốt Long ngân, như thế đại ân, thật là không phải một cái cảm ơn chữ có thể gánh chịu, cho nên, ngươi muốn ta làm cái gì, ta liền làm cái gì." Trương Dương lặng lặng nghe, thật lâu, hắn lên đường, đã từng ta là hết sức ngây thơ cho rằng, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, mặc dù câu nói này ở đại đa số thời điểm đều là chính xác, nhưng thẳng đến ta cũng đi một lượt trong miệng ngươi cùng loại thiên đình, ta mới biết được, chúng ta chỉ là một đám tùy thời có thể bị tàn sát lợn thịt mà thôi. Cho nên nếu như chúng ta nghĩ ở tiên đỉnh phía dưới quấn lấy nhau, không đi đụng vào đường trên kia, như vậy không quan trọng Nhưng là muốn vượt qua đường trên kia, như vậy thì cần đoàn kết, có lẽ sẽ có rất nhiều ngoại tộc ta vẫn thấy ngứa mắt, bất quá hôm nay ta nhìn ngươi thuận mắt, như vậy, làm bằng hữu đi. Chương 435, Thế giới thực tin tức. Chương 435, Thế giới thực tin tức tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, Lửa chim. Trên đầu mây đen tựa hồ lại phai nhạt mấy phần, Trương Dương cảm thấy, khả năng này là vận khí của hắn lại tại thay đổi tốt nguyên nhân. Đầu kia giao long lại chìm vào giấc ngủ, cũng không có cảm động đến rơi nước mắt cho ra hứa hẹn gì. Trương Dương cũng không thèm để ý, bởi vì khi hắn lần nữa dùng cục gạch bình trác Tin tức đã là hoàn toàn khác biệt. Thanh giao, quân đội bạn, siêu phẩm cảnh cấp A, trọng thương sắp chết, thiên cung yêu tộc, hình chiếu số liệu thể, pháp tắc nồng độ 4. Nam. Ưu thế phân tích, xem như đã từng bị một ít tồn tại tỉ mỉ bồi dưỡng ra được chân quý thịt giao, có thể liên tưởng thịt bò cô bệ, theo nó sinh ra, trưởng thành, cho đến hóa thành giao long, mỗi một cái quá trình đều là có thể khống chế, tinh chuẩn, lượng lớn tiên tiên linh dược mặc nó dung ăn, dư thừa linh khí mặc nó hấp thụ, vừa đúng địch nhân cùng chiến đấu, bằng hữu cùng tình yêu, đều để nó thể xác tinh thần vui vẻ. Mỗi một cái tế bào đều muốn gieo họ, cho nó đầy đủ tài nguyên để nó trổ hết, tài năng, cho nó đầy đủ tri thức để nó ngọc thụ lâm phong, khí chất khác biệt, cho nó đầy đủ lịch duyệt để nó huyết nhục trở nên tư vị có 1.0000 loại biến hóa, cuối cùng còn muốn để vào vạn năm huyền băng bên trong hớp lạnh một cái, lấy đặt tới đẹp nhất đỉnh hát. Ông nhất hưởng thụ, tóm lại đây hết thảy đều để đầu này thịt giao pháp tác nồng độ trở nên từ cao, đây chính là đi lại thức ăn ngon. Thế yếu phân tích, không có long lân, xương rồng, ngân rồng, đầu này thịt giao tại phương diện chiến đấu đã là không còn gì khác. Vạn năm huyền băng Siêu phàm vật, chân thực, pháp tác nồng độ 2. 3. Ưu thế phân tích, đây là đến từ thế giới thực tạo vật, cho nên ở hình chiếu và số liệu trong thế giới hiệu quả sẽ cực kỳ rõ ràng, đồng thời có rất nhiều áp chế tính, tỉ như, ướp lạnh thịt rồng, dưa hấu ướp đá, bắt đầu ăn phá lệ thương ngọt. Thế yếu phân tích, huynh đệ, người cuốn vào đại phiến thoái, hoặc là chạy trốn, hoặc là liền đi giết chết phiền phước. Trương Dương vẻ mặt biến ảo, cuối cùng vẫn thở dài. Không sai, hắn đã có thể đại khái đoán ra một ít chuyện chân tướng. Đầu tiên tại thứ 5 danh sách cũng chính là các thợ săn giết vì rút bảo vệ cái nào đó nhìn như hết sức an toàn trong thế giới, đã có đến từ thế giới thực đại nhân vật đem nơi đó xem như nhà mình hồ nước hoặc là hậu hoa viên. Nhàn dỗi không chuyện gì thời điểm liền nuôi một cái thanh dao, câu một cái bạch xà cái gì, sau đó để vào vạn năm hàn băng bên trong, chuẩn bị một trận bữa tiệc lớn. Vốn là loại chuyện này xuất hiện cái gì sai lầm, ai muốn nó liền là xảy ra sai sót, thế là một bản chuẩn bị xong dưa hấu ướp đá. A không đúng, là ướp lạnh dao long sẽ phá hủy, sau đó liền bị Trương Dương cho nhặt được tới. Như thế chân tướng là bực nào tàn nhẫn? Làm sao chờ ta tạo, những cái kia không thể nói tồn tại thật là khó lường a. Trương Dương nhếch răng trợn mắt, hắn cũng không phải chủ thể, không có bản lãnh kia bắt lấy phi pháp, cho nên hắn bây giờ muốn làm chuyện thứ nhất liền là pha loãng thanh giao trên người pháp tắc nồng độ, hòa tan huyền băng, thu hoạch được càng nhiều pháp tắc nồng độ. Chờ một chút, có thể hay không đây cũng là một loại nào đó đáng sợ xáo lộ, lấy những cái kia thế giới thực đại lao tới nói, dựa hấu ướp đá cùng ướp lạnh thanh giao đồng thời hoàn toàn cùng, như vậy sẽ có hay không có lớp lạnh đại thừa kỳ người tu tiên. Bỏ ra cả một đời thời gian, thật không cho dịch phi thăng. Kết quả mẹ nó thế mà biến thành một bàn đồ ăn, ai, hi vọng không phải trí tưởng tượng của ta quá phong phú, không, cục gạch đã có như thế bình chắc, vậy đã nói do chủ thể ở thứ tư danh sách là thật gặp qua loại chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Trương Dương con mắt yếu ớt như quỷ lửa, trong lòng càng là đối với cái này chư thiên vạn giới vô số sinh linh, bao quát chính hắn đều cảm thấy một loại thật sâu bi ai, đã không có cơ hội nói chuyện gì cũng bằng. Vô số sinh linh đều đang cố gắng, đều đang nghĩ nghịch thiên mà đi, che giả mang mọc, chỉ vì tìm kiếm cái kia một chút mờ mịt đường lớn, nhưng cái này đại đại hồi báo cho bọn hắn chính là cái gì? Liên Phi Thăng, độ kiếp đều thành âm u thời điểm, cái này vô số sinh linh còn có cái gì đường có thể đi? Chắc không được chủ thể ở thứ tư danh sách mới vừa tiến vào dòng sông thời gian trụ cột, còn chưa chờ biết rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, lập tức liền bị vây công, đây là bởi vì chủ thể vận khí quá kém, là bởi vì chủ thể đắc tội vận mệnh sao? Chỉ sợ chưa chắc là như thế đơn giản, có lẽ nguyên nhân này vẹn vẹn bởi vì, chủ thể chỉ là một loại thức ăn, một loại có thể ăn hết, có thể tùy ý bị giẫm đạp, tùy ý bị làm chết thức ăn, đê tiện như heo dê, như thế nào có tư cách cùng các chủ nhân ngồi ở cùng một cái vị trí? Cho nên chủ thể thua, bại, chết rồi. Có thể ta làm sao lại cam tâm? Cổ tổ tông của các ngươi, các ngươi cho rằng giết ta liền có thể mọi thứ đều hết hy vọng, liền có thể giống như lúc trước. Ta nổi vào, ta sẽ còn trở lại, xốc hết lên bàn của các ngươi, đập nát bát ăn cơm của các ngươi. Trương Dương con mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh, loại kia một mực phong ấn, đến từ chủ thể cảm xúc, đến từ chủ thể đăm chiêu suy nghĩ rốt cuộc hướng hắn giải phong. Vào đúng lúc này, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ chủ thể tâm tư, chủ thể phẫn nộ, còn có chủ thể kiêu ngạo. Hắn là cái này vô số năm qua Cái thứ nhất bởi vì cơ duyên xảo hợp sống qua trên bàn ăn sống thức ăn, hắn thấy được cái không nên nhìn bí mật, biết không nên biết đến đồ vật, hắn gây không nên dây vào phiền phức. Chỉ vì hắn là thức ăn, là tầng dưới chốt nhất chúng dày, là trêu chọc những cái kia đi ăn cơm người vui vẻ cười một tiếng điểm tâm, cái gì thăng trầm, cái gì văn minh tranh bá, cái gì canh gác, cái gì kiên trì, cái gì tình yêu, thân tình, tình hữu nghị, bọn hắn sở dĩ sẽ làm như thế, là bởi vì những cái kia đi ăn cơm người cần bọn hắn làm như thế. Cho nên, chủ thể rõ ràng có thể ở ngay từ đầu liền từ bỏ chạy trốn. Hắn có thể trốn được, có thanh minh giới hạn trốn, có tử vong thuyền buồm đen ở, lục đại danh sách chư thiên vạn giới hắn có thể tiêu giao tự tại trốn. Nhưng là chủ thể không có. Hắn lựa chọn chiến đấu, lẻ loi một mình, lấy một cái thức ăn thân phận, lấy một cái trùng dày thân phận hướng những cái kia đi ăn cơm người triển khai chiến đấu, cuối cùng không tiết mạng sống, chỉ vì đem đây hết thể bí mật chuyển ra ngoài. Nếu như lần này không phải Trương Dương bởi vì thanh giao quan hệ đụng chạm đến tầng này giấy cửa sổ, như vậy có quan hệ với chủ thể những ký ức này tâm tỉnh, là vĩnh viễn sẽ không hướng hắn giải phóng. Như vậy, liền lựa chọn chiến đấu đi. Trương Dương bình tĩnh nói, việc này thật mẹ nó thao đản, cố gắng chiến đấu hơn nửa đời người, mới biết được chính mình là một loại thức ăn trấn tướng, thật giống như nhìn một bản đã viết hơn trăm vạn chữ sách, kết quả mới biết được nhân vật chính không phải nhân vật chính. Đại nhân, chúng ta ở phía xa phát hiện không giống kẻ ngốc ngẽ, bọn hắn tựa hổ có tiến công ý nghĩ. Cách đó không xa, là Alex thanh Em đánh gãy Trương Dương suy tư, hắn gật gật đầu, lại không để ý, mà là nhìn về phía bầu trời, hắn liền nói đi, những ngày gần đây, trên bầu trời mây đen càng lúc càng mờ nhạt, thoạt nhìn giống như muốn trời trong mặt trời mọc, để cho người ta tràn đầy chờ mong tiếp chân chính sự thật đại khái chính là một khi thật không có mây đen thanh dao liền sẽ biến thành chân chính ướp lạnh thị da như vậy là cái kia thế giới thực đại nhân vật đang tìm kiếm thanh dao vẫn là cái này vạn năm huyền băng nguyên nhân Trương Dương khi mắt đầu tiên hủy bỏ loại thứ nhất những cái kia thế giới thực đại nhân vật mới sẽ không bởi vì ném một bản Mỹ vị thức ăn liền cố ý tới tìm tìm nhất là cái này bản thức ăn rất có thể đã bị con rồi con dẹp con kiến cho liếm lấy dưới tình huống suy bụng ta ra bụng người nếu như một con ruồi liếm lấyương dương ấuếm dư hấu ớp một ngụ Như vậy hắn chưa chắc sẽ nổi trận lôi đình truy sát con rùa này đến chết, thậm chí diệt con rùa toàn tộc, hắn chỉ biết đem cái này bản dư hấu ướp đá cho ném đi. Cho nên, nơi đây mây đen trở thành nhặt chân chính nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là khối này núi băng, cái này vạn nằm núi băng pháp tắc nồng độ mặc dù không cao, nhưng là đến từ thế giới thực, cho nên trời sinh tự mang áp chế tính, mà loại này áp chế tính là có thể đối với chỗ này thế giới sinh ra một chút ảnh hưởng, nhất là thời gian càng lâu, ảnh hưởng này liền càng sâu. Vừa nghĩ đến đây, Chương Dương đã có quyết định, hắn không cần lo lắng những cái kia kinh khủng đi ăn cơm người truy sát Nhưng mà một khi khối này núi băng giá trị tiết lộ ra ngoài, ngược lại là sẽ dẫn tới cái khác kẻ ngất ngế. Bất quá, làm như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất xử lý toàn này mang theo thế giới thực khí tức núi băng đâu? Thở dài, Trương Dương quả quyết mở phong huyết tế em họ kỹ năng này, mặc dù chủ thể là cho rằng không thể vận dụng nữa, dù sao dựa theo cổ thần trưởng ca truyền thừa còn có vận mệnh cổ đông thần bí động tác, tiểu biểu đệ hơn phân nửa cũng là đi ăn cơm người chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, nhưng người nào nhường huyết tế em họ loại chuyện này sẽ đâu. Khô khụ, mà lại mọi người dù sao cũng là thân thích vẫn là tận khả năng cứu vãn một cái đi. Ông. Theo một đạo hồng quang sáng lên, Trương Dương trên thân thể liền bao phủ một tầng thần thanh ánh sáng, bất quá người khác không nhìn thấy, đây cũng là huyết tệ em họ mang tới may mắn năm hiệu quả. Quả nhiên ba vừa. Trương Dương mỉm cười, sau một khắc hắn gọi ra cục gạch lệnh xây thôn, trực tiếp chôn ở trên mặt đất, ra lệnh, ta muốn xây thôn. Một chùm quang mang bao vây lấy cục gạch lệnh xây thôn, nó tựa hồ hết sức xoắn xuýt, đủ thấy chủ thể tư duy đối với nó ảnh hưởng rất lớn. Nghe, Mưu Xuân, ta muốn xây thôn, dưới loại tình huống này, Chỉ có xây thôn mới có thể trong thời gian ngắn nhất tiêu hao hết tất cả thế giới thực huyền băng, đây chính là giải quyết phiền phức phương pháp tốt nhất. Trương Dương Kiên nhẫn giải thích một câu về sau, cục gạch lệnh xây thôn lúc này mới không tình nguyện rơi xuống mặt đất. Một giây sau, mắt Trần có thể thấy, cục gạch run run một cái, giống như phát hiện cái gì khó lường đổ vận. Nhưng Trương Dương không có chút nào kinh ngạc, huyết tế em họ may mắn năm không phải nói đùa, huống chi những ngày này, cái kia thế giới thực huyền băng không chỉ là ở ảnh hưởng chung quanh thế giới, còn tại tiếp tục không ngừng tăng cường gấp bội ảnh hưởng dưới chân ngọn núi nhỏ này. Cho nên ngọn núi nhỏ này bây giờ giá trị sẽ phi thường cao. Ông ong ong. Liên tiếp hơn 10 đạo ánh sáng trắng mưa đạn tản ra, mắt Trần có thể thấy, ngọn núi nhỏ này đất đai liền bắt đầu điên cuồng hướng 4 phía kéo dài, đây là độ phì của đất sôi trào biểu hiện. Trương Dương liền lặng lặng nhìn xây thôn số liệu biến hóa. Lệnh xây thôn hệ thống đã vào chỗ, xây thôn bắt đầu. Phát hiện phong phú điểm mạch, pháp tác nồng độ 1. Nam. Ngay tại chế định cao nhất phẩm chất xây thôn kế hoạch, chế định thành công. Ngay tại thành lập trung ương chủ địa mạch, dụng nạp pháp tác nồng độ dù sao vẫn hạn mức cao nhất vì năm. 0% trước mắt cao nhất có thể có thể đạt tới 2. Không, ngay tại thành lập chi nhánh địa mạch, hết thảy bày đầu, dung nạp pháp tắc nồng độ dù sao vẫn hạn mức cao nhất 20%. Trước mắt cao nhất có thể có thể đạt tới 0. Nam. Trung ương chủ địa mạch thành lập hoàn tất, dù sao vẫn phạm vi 10 km2, độ dày 5 km. Chi nhánh địa mạch theo thứ tự thành lập hoàn tất, xa nhất kéo dài khoảng cách 100 km, trước mắt đang đứng ở đóng lại trạng thái, ẩn lấp, có thể căn cứ tình huống tùy thời kích hoạt. Phát hiện thế giới thực tạo vật, vạn năm huyền băng, phải chăng đem nó tiến hành hòa tan dung hợp? Ngay tại hòa Tan Dung Hợp Thế Giới Thực Tạo Vật, vạn năm huyền băng, dự tính cần thiết thời gian vì 30 phút, hòa Tan Dung Hợp đạt được nguồn nước cùng pháp tắc nồng độ đem dự trữ tại trung ương địa mạch. Cảnh cáo, thế giới thực tạo vật phía trên nắm giữ không thể coi thường thế giới thực tin tức, vật này vô hình vô sắc, hoàn toàn không cách nào hòa Tan Dung Hợp, trừ phi sử dụng thân thể máu thịt, nhưng thế giới thực tin tức uy lực quá mạnh, có thể sẽ đối với thân thể máu thịt tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Nhìn đến đây, Trương Dương cười, hắn bắt chai, cho nên đây chính là huyết tế tiêu biểu để mỹ rượu hiệu quả, may mắn năm, dung hợp thế giới thực tin tức cũng liền chút lòng thành. Thời khắc này hắn cũng vô cùng kích động thế giới thực tin tức kỳ thật liền là cùng loại thế giới thực trái cây nhưng liền xem như cấp thấp nhất thế giới thực trái cây cũng so cái gọi là thế giới thực tin tức đắt đỏ chục triệu lần cho nên nói tới nói đi còn là hắn thời khắc này thực lực quá thấp mà thôi 30 phút trong trước mắt to như vậy núi băng trực tiếp hòa tan mất sau đó một đoàn kiệt ngạo vô cùng màu vàng trùm sáng chống rông xuất hiện tựa như là cao quý cỡ nào người ở từ chối dâm vũ bùn Trương Dương cười lạnh một tiếng trực tiếp lấy tay chỗ tới lập tức có 2/3 màu vàng trùm sáng liền rắn vào cánh tay hắn trên lập tức Hắn một cái cánh tay trái liền hoàn toàn biến thành xương trắng, mà cái này màu vàng trùm sáng vẫn đang tiếp tục xâm nhập. Có thể Trương Dương nhìn cũng không nhìn, lấy ra một khỏa linh thạch liền ăn hết, rất giòn, rương trào linh lực trong nháy mắt chữa trị thương thế, sau đó lại bị thế giới thực tin tức cho ăn mòn, sau đó hắn lần nữa ăn hết một khỏa linh thạch. Sau một lát, cái này thế giới thực tin tức rốt cục không có động tính, chiết để hòa vào Trương Dương tân sinh mọc ra trong máu thịt. Chương 436, trung ương địa mạch. Chương 436, trung ương địa mạch tiểu thuyết, điên lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Cục Bạch tước định một cái ta bây giờ thuộc tính. Trương Dương nhìn chằm chằm còn thừa một phần 3 màu vàng chủng sáng, trong lòng tại do dự muốn hay không phân đi ra một chút, dù sao đối với bọn hắn như thế tầng dưới chốt nhất trùng dày tới nói, bất luận cái gì đến từ thế giới thực tạo vật, đều là có thể so với thang lên trời cơ duyên. Trương Dương, siêu phẩm cảnh cấp A, bầu trời nhân tộc, chân hồn hình chiếu số liệu thể, tức nắm giữ đến từ thế giới thực linh hồn, thân thể lại là hình chiếu số liệu thể, pháp tắc nồng độ 1. 3. Ưu thế bình chắc, đến từ thế giới thực linh hồn là ưu thế lớn nhất. Vậy cũng lấy để ngươi không chướng ngại chút nào phóng thích được từ thế giới thực vật pháp, tỉ như ma ngữ, giang cầm, ngoài ra 14 nặng dưỡng hồn phụ lục bảo đảm linh hồn cường độ đã đạt đến cấp A, 10 nặng long hồn phụ lục bảo đảm thân thể cường độ, thế giới thực tin tức hấp thu dung hợp càng làm cho bộ thân thể này pháp tác nồng độ tăng lên trên diện rộng, tổng hợp đến xem, mặc dù trên số liệu ngươi có là siêu phàm cảnh a. Thực lực, trên thực tế ngươi đã đạt tới sử thi cảnh cấp S. Thế yếu lập định, chân hồn hình chiếu số liệu thân thể tổ hợp là tai họa ngầm lớn nhất, quả thật hồn dần dần cường đại, mà hình chiếu số liệu thân thể lại không cách nào đuổi theo chân hồn tiến độ. Cuối cùng có thể sẽ dẫn đến thân thể quá sớm tổn hại dạ yếu, đề nghị ở hình chiếu số liệu thân thể pháp tắc nồng độ không có đạt tới 20% trước đó, tạm dừng chân hồn trưởng thành. Cho nên, cái này 2/3 thế giới thực tin tức thế mà cho ta tăng lên không? 8 trăm pháp tắc nồng độ, quả nhiên là đồ tốt, như vậy thì tiếp tục tốt. Trương Dương gật gật đầu, lúc trước hắn liền đã nhận ra tự thân linh hồn cùng thân thể không kiêm dung vấn đề, bây giờ đã có phương pháp như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Một lát sau, hắn liền đem còn thừa lại 1/3 thế giới thực tin tức hấp thu dung hợp, nhờ tự thân pháp tắc nồng độ đạt tới 1. 7%, cái này đã hết sức đáng sợ, bất quá ở cục gạch bình chắc trên, bộ thân thể này vẫn không cách nào đột phá sử thi cảnh, đây lại khái là cần pháp tắc nồng độ 2. Không phần trăm đi. Không thể không nói, siêu phàm cảnh cùng sử thi cảnh thật là cực lớn đường ranh giới. Mà đây vẫn chỉ là sử thi cảnh, đằng sau còn có truyền thuyết cảnh, bán thần, thiên thần, thứ cấp pháp tắc thiên thần, pháp tắc thiên thần, cổ thần, không thể miêu tả nhiều như vậy, khó trách bọn hắn những sinh linh này chỉ có thể làm thức ăn, loại thức ăn này liền trên phản kháng quá gian nan. Cảm khái một phen, Trương Dương liền tiếp tục xem cục gạch xây thôn tình huống. Lúc này bởi vì tòa kia thế giới thực núi băng đã hoàn toàn hòa tan, cho nên lệnh xây thôn hết thảy thu được 50 triệu mét khối nước ngọt, trong đó 1/3 rót vào trung ương chủ địa mạch, còn thừa 2/3 thì là một lần nữa ngưng tụ thành tấm băng. Má khác, khối này thế giới thực huyền băng dù sao vẫn pháp tắc nồng độ là 2.3%? Bởi vì thể tích biến hóa, cuối cùng tụ hợp vào trung ương chủ địa mạch về sau, hắn chỉnh thể pháp tắc nồng độ đạt tới 2.1%, đây tuyệt đối là phát ra lớn tài dáng vẻ. Loại trình độ này pháp tắc nồng độ, ở phía trên trồng lên hoang mẫu, bất luận cái gì sinh linh ăn sau đó đều sẽ chậm rãi gia tăng tự thân pháp tắc nồng độ. Nếu như dùng thông tục dễ hiểu mà nói, liền là linh điển. Đến tận đây, đến từ thế giới thực huyền bang phiền phức xem như có một kết thúc, mà giam Cầm pháp trận bên ngoài địch nhân cũng tại trong khoảng thời gian này càng tụ càng nhiều, lúc nào cũng có thể phát động tiến công. Tiện tay tạm dừng xây thôn quá trình diễn biến, Trương Dương liền hỏi thăm một cái lão Alex. Đại nhân, những quái vật này tựa hồn là có chuẩn bị mà đến, mà lại đặc biệt nhằm vào bộ dáng của chúng ta. Alex hết sức lo lắng nói, hắn những ngày này ngay tại quan sát, kết quả rất không ổn. 3 ngày trước Chúng ta long huyết dư kỵ binh còn có thể ra ngoài xua đuổi một cái, nhưng là sau đó bên ngoài trên cánh đồng hoang liền xuất hiện một loại cự trư kỵ sĩ, loại này cự trư kỵ sĩ dáng người rất thấp nhỏ, nhưng chấu ngồi cưới cự trư tọa kỵ lại hết sức cao lớn, tiếp cận 5m, toàn thân bao trùm vậy thật dày, cơ hồ không có nhược điểm, chúng ta coi như dùng mạnh nhất cung tiễn đều bắn không xuyên. Mặt khác loại này cự trư kỵ sĩ tốc độ thật nhanh, xem xét liền là am hiểu sông trận đột phá, ta không cho rằng chúng ta có thể ngăn được, cho đến trước mắt, như thế tự trư kỵ sĩ đã hội tụ 200 tên, chúng ta căn bản là không xông ra được. Chư cái đó ra Còn có một loại chùy sắt thần lằn kỵ binh, tọa kỵ sinh ra bốn chân, thân cao gần 2m, tốc độ giống vậy không chậm, trên xuống kỵ sĩ là một loại thân cao mới chừng 1m người lùn quái vật, bọn nó dáng người mặc dù rất thấp, nhưng một thân sức lực lớn, cầm một cái chí ít 500 cân chùy sắt lớn, ta đoán chừng đây là dùng để tiến công phát trận, trước mắt loại này chùy sắt thần lằn kỵ binh đã hội tụ 300 tên trái phải. Đến nỗi sau cùng một loại, chúng ta gọi nó áo bào đen quái, bọn nó lớn lên giống cây gậy trúc, thân cao 3m, từ đầu đến chân đều bọc lấy áo bào đen, trước mắt hết thảy 34 tên Tạm thời còn không rõ ràng lắm bọn nó sức chiến đấu cùng năng thiếu. Bất quá, đại nhân, ta có một loại dự cảm, nhưng quái vật này binh sĩ tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, có lẽ là bọn nó thống lĩnh, tóm lại chúng ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Trương Dương nghe xong liền gật gật đầu, địch nhân đối diện thật sự chính là có chuẩn bị mà đến a, như vậy, Quy cổ cũ, cục gạch, cho ta hứa định một cái. Lần này trọn vẹn 5 giây qua đi, đầu thứ nhất bình chắc mới xuất hiện. Cự trư kỵ sĩ, vi rút biến dị thể, siêu phẩm cảnh cấp A, hỗn độn chủng tộc, chân huyết hình chiếu phục chế thể tức đến từ thế giới thực một chút huyết mạch cùng hình chiếu phục chế thể diễn đời sau pháp tác nồng độ không 8 ưu thế phân tích đây là bị cô ý chế tạo ra cỗ máy chiến tranh mặc dù chỉ là một cái cắt xén phiên bản như cũng có lớn lao chiến tranh lực uy hiếp nó được cường hóa lực lượng phòng ngự sức chịu đựng trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới là nó chuyên môn danh tử. thế yếu phân tích ở cùng bên trong cấp bậc cơ bản không có quá yếu nhược điểm cho nên biện pháp tốt nhất liền là thực lực épúy sátẳ là kỳ bin vìrt ùytùng siêu phạm cảnh cấp a bầu trời nhân tộc hình chiếu phục chế thể phát tác nồng độ không 7. Ưu thế phân tích, bọn hắn là bầu trời nhân tộc kẻ phản bội, vì theo đuổi lực lượng cường đại hơn, tiếp nhận hỗn độn chủng tộc cải tạo, mà sự thật cũng đúng như là bọn hắn mong muốn, bọn hắn trở nên càng cường đại, phối hợp tộc người lùn thiên phú, bọn hắn am hiểu nhất công phá các loại kiến trúc cùng phụ ma phát trận. Thế yếu phân tích, xem như tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cố máy chiến tranh, bọn hắn ở cùng cấp bậc bên trong giống vậy không có quá nhiều nhược điểm, có lẽ duy nhất cụ thể nhược điểm liền là bồi dưỡng phí tổn quá đắt đỏ. Đề nghị, nếu có giết chết bọn hắn năng lực, tốt nhất đừng do dự. Bởi vì bọn họ linh hồn còn không cách nào cùng cường hoàn thân thể hoàn mỹ dung hợp, cho nên một khi đánh giết lời nói, chiến lợi phẩm sẽ để cho người cười đến tỉnh. Áo bào đen quái, virus truyền bá người, sử thi cảnh cấp S, hỗn độn chủng tộc, chân huyết hình chiếu phục chế thể, pháp tác nồng độ 2. 1. Ưu thế phân tích, quỷ dị người làm phép, bọn nó có thể rất bình tĩnh truyền bá u dịch, ác ngộng, nguyên rủa cùng hắc ám ma pháp, trên cơ bản chỉ cần bị ánh mắt của bọn nó nhìn thấy, liền không cách nào chạy trốn, trừ phi có ưu tiên cấp bậc càng cao hơn thuận pháp ngăn cách bọn nó. Thế yếu phân tích Yếu tố thân thể là điểm sáng lớn nhất, đáng nhắc tới chính là, đây chính là vội vàng tạo ra vũ khí chiến tranh, hay là bọn nó bản thân thi pháp năng lực liền đủ cường đại, cho nên khinh thường tăng cường thân thể. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được bọn nó trong ánh mắt truyền bá u dịch, nguyên rủa, ác động, như vậy thì mời thỏa thích thu mà đi. Haha, ha, cũng không biết đối thủ của ta đến tột cùng là ai, thế mà duy nhất một lần đưa tới như thế gói quà lớn, xem ra ta hai lần trước chiến đấu rất có mê hoặc tính đâu, đã như vậy, như thế hậu lễ, lão tử liền thu nhận. Trương Dương cười lạnh. Hắn bây giờ pháp tắc nồng độ cao tới 1.7%, lại là chân hồn, theo Lím à nói so với hắn cấp bậc càng cao hơn áo bảo đen quái đem hoàn toàn không có uy hiếp, cho nên, cảm ơn. Tất cả mọi người, không có ta mệnh lệnh không cho phép ra chiến. Trương Dương hét lớn một tiếng, hướng trong miệng ném đi một quả linh thạch, cả người liền như là một đạo như cuồng phong liền sông ra ngoài, mà ở hắn đặt chân giam cầm pháp trận bên ngoài, cái kia 34 tên áo bảo đen quái quả nhiên lập tức đem ánh mắt nhìn sang, đáng tiếc chim dùng đều không có, hắn chân hồn cấp bậc thật sự máu càng cao hơn. Vẹn vẹn 1 giây đồng hồ, Trương Dương trong tay ngay lập tức xoa ra một quả đường tính 10m ở đại hỏa cầu, nhưng hắn cũng không có ném mạnh ra ngoài, mà là tại linh hồn lực trận cao tốc gấp rút xuống, trực tiếp đem viên này đại hỏa cầu xoa thành 100 chi giam cầm hỏa mâu, cái này kỳ thật cùng giam cầm băng mâu, giam cầm mục mâu là một cái đạo lý, nhất pháp thông và pháp. Bây giờ hắn có thập tứ trọng dưỡng hồn phụ lục, pháp tác nồng độ lại cao tới 1.7%, trước đó lại ăn một quả linh thạch, dư thừa linh khí nhét đầy thân thể, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ có. Chấn hỏa chi mâu, tật. Tiếng ho hét bên trong 100 chi hỏa mâu mang theo khắp thiên tàn ảnh, trước mắt vượt qua 500m khoảng cách, cũng mặc kệ cái kia 34 tên áo bảo đèn quái là như thế nào phản ứng, hoặc là căn bản không kịp phản ứng, bọn nó cái kia yếu ớt thân thể liền quyết định đây là một trường dễ trọc. Rầm rầm rầm. Bốc lên pháo đông luồn lên mấy trăm mét cao, đem chúng quanh hết thảy đều thôn vệ đi vào, vậy cũng so đại hỏa cầu uy lực lớn ra chỉ ít mấy lần, mà lại tốc độ công kích càng nhanh. Không thì ngộ nhờ những cái kia áo bảo đen quái sẽ chơi thuần di thuật, đại hỏa cầu căn bản là không diệt được bọn nó. Một kích thành công, chương dương căn bản không quản thu hoạch như thế nào. Đang lúc trở tay liền lại là hai viên đường kính 10m ở đại hỏa cầu, ở cái kia 300 tên chùy sắt thằn lằn kỵ binh còn chưa lấy lại tinh thần trước đó, càng nhiều giam cầm hỏa mâu như gió bấc chuyển phát nhanh, xiu xiu xiu bao trùm toàn bộ bầu trời. Bọn hắn rất mạnh, cùng bên trong cấp bậc cơ hồ không có nhược điểm, nhưng Trương Dương cũng không phải cùng bọn hắn cùng cấp bậc, có thể đại hỏa miểu sát, làm gì còn muốn lựa nhỏ trầm hầm cách thủy. Trước sau dùng 6 giây, Trương Dương không còn một mống đem những cái kia chùy sắt thằn kỵ binh cho điểm danh sát, trốn đều không dùng. Đến tận đây Hắn mới quay về giam cầm pháp trận bên trong đã chờ xuất phát đám binh sĩ vung tay lên, bắt đầu toàn quân xung phong, mục tiêu, cái kia hơn 200 cử trừ kỵ sĩ. Bọn nó cho dù rất mạnh, nhưng đã khó mà lật lên gọn sóng, pháp tác nồng độ không, 8% đáng giá hết sức tiêu ngạo sao? Hô. Trương Dương thân thể lão đảo một cái, có chút mê muội, dù sao cũng là một hơi xoa 400 cái giam cầm hỏa mâu a, cơ hồ đem hắn toàn bộ tinh thần lực cho ép khô. Có lẽ một màn này sẽ rơi vào thám tử của địch nhân trong mắt, thế nhưng là không quan hệ, lần tiếp theo lại đến, lão tử còn có càng nhiều át bài cam đoan để các ngươi cao hứng mà đến, tuyệt vọng mà về. Cục gạch, chiến báo. Trương Dương bây giờ đã không cần tự mình ra lệnh cướp đoạt chiến lợi phẩm, bởi vì có trung ương địa mạch tồn tại, tất cả ở phạm vi này bên trong đánh giết được nhân, sẽ ở trước tiên bị trung ương địa mạch phân giải, tuyệt đối sẽ không có một tí lãng phí, lại càng không có trung gian kiếm lời túi tiền riêng chuyện phát sinh. Đây chính là nắm giữ lệnh xây thôn chỗ tốt, điều kiện trước tiên đây là nhà mình lệnh xây thôn. Chiến báo như sau: Đánh áo bảo đen quái 30 từ tên, tính thu thập thứ cấp pháp 340 đơn vị, có thể ngưng tụ hồng tinh 340 khoả rót vào trung ương địa mạch về sau, pháp tác nồng độ đem từ 2, 1% gia tăng đến 2. 2. Đánh giết truy sát thần lần kỵ binh 300 tên, tính thu thập thứ cấp pháp tắc 1500 đơn vị, có thể ngưng tụ hồng tinh 1500 quả, rót vào trung ương địa mạch về sau, pháp tác nồng độ đem từ 2, 1% gia tăng đến 2. Nam. Phải chăng rót vào trung ương địa mạch? Vâng. Trương Dương lập tức làm ra lựa chọn, trung ương địa mạch gia tăng, đối với tăng lên xây thôn tiến độ là có chỗ tốt rất lớn, tỉ như nói Những cái kia đang xây thôn làm bên trong đóng kín để bảo tồn kiếm hồn liền có thể an bài chuyển thế chúng sinh, như thế cao cấp sức chiến đấu có thể nào làm như không thấy. Chương 437, để cho ta tin ngươi, thật là khó. Chương 437, để cho ta tin ngươi, thật là khó tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Nếu như từ trên cao nhìn lại, chương dương xây mới thôn đạt được trung ương điểm mạch, chỉnh thể hình dáng tựa như là một thanh kiếm gãy. Mà lại, nó là như thế rõ ràng, như thế dễ làm người khác chú ý, không có chút nào nửa điểm che giấu. Trần Chuỷ ở hướng tất cả địch nhân tuyên cáo nơi này cất dấu đồ tốt. Nhưng đây không phải cục gạch lệnh xây thôn đột, thật sự là trung ương địa mạch ở trong thời gian rất ngắn liền đem pháp tắc nồng độ tăng lên tới 26, ý vị này, nơi này đã biến thành một tòa linh sơn bảo địa. Đối với dạng này kết quả Trương Dương không có chút nào để ý, không có chuyện gì là nhất định phải thập toàn thập mỹ, lúc trước dưới tình huống, đây là đường ra duy nhất. Rút về tới đi." Hắn đột nhiên ra lệnh, mệnh lệnh này sẽ ở tất cả binh sĩ trong lòng lên, cái này đồng dạng là lệnh xây thôn độc nhất công năng. Cái kia 200 tên cự kỵ sĩ đã không quan tâm ham chiến, cho nên ở 30 tên long huyết kỵ binh chặn lại xuống, 12 tên long huyết võ sĩ truy kích xuống, cũng liền lưu lại không đến 20 cái đánh giết, có thể bất quá cũng từ giờ khác này, đến lần tiếp theo vi rút tiến công, có lẽ sẽ trở nên thành thế to lớn. Chu Dương nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, đem tinh thần lực hoàn toàn khôi phục, liền nhìn xem từng cái thay đổi thần thái bay lên đám binh sĩ, tình trạng của bọn họ thật tốt, đây chính là trung ương địa mạch pháp tác nồng độ đạt tới 26 chỗ tốt, có thể tự động chữa thương, tự động loại bỏ mệt Nhưng cái này còn xa xa không đủ cục gạch. Trương Dương khẽ gọi, lệnh xây thôn bên trong đưa mô bản ngay tại trước mặt hắn từng khối mở ra, bây giờ, theo trung ương địa mạch pháp tắc nồng độ đạt tới 26, đã có thể chuyển thế phục sinh một chút kiếm hồn. Nhưng chỉ hạn một chút thực lực hơi thấp kiếm hồn. 100.0000 kiếm hồn tên ở trước mắt từng cái hiện lên, nhưng phần lớn đều là tối tăm, lại càng không cần phải nói một nhóm kia kiệt xuất nhất thiên kiếm môn đệ tử, đoán chừng ít nhất phải pháp tắc nồng độ 50 thậm chí càng cao mới có thể chuyển thế chúng sinh. Liền bây giờ, thỏa mãn chuyển thế trùng sinh kiếm hồn hết thảy có 10 tên. Mỗi danh kiếm hồn cần thứ cấp pháp tác 100 đơn vị mà đối ứng Trung ương địa mạch tổng cộng là 10,00 10 đơn vị thuộc về an toàn phạm vi mà lại nhất định phải đáng nhắc tới chính là pháp tác nồng độ cùng pháp tác tổng lượng là hai việc khác nhau Trung ương địa mạch pháp tác dù sao vẫn dung lượng là 10,00 10 đơn vị cao nhất nhận ép pháp tác nồng độ hạn mức cao nhất là 50 cho nên coi như bị lấy đi tiêu hao 1.000 đơn vị pháp tác nồng độ là sẽ không biến hóa Trương Dương ánh mắt lấp llăẽ suy tư thật lâu đột nhiên hắn đi đến đầu kia thanh dao trước mặt một dao xuống dưới Dinh dưỡng phong phú lại ngon dao long máu giống như như nước suối ồ ồ chảy ra. Cái này giao long máu cấp tốc chảy xuôi nhập trung ương địa mạch, sau đó trung ương địa mạch pháp tác nồng độ thì là một chút xíu tăng lên. Trương Dương liền lặng lặng nhìn xem, thẳng đến trung ương địa mạch pháp tác nồng độ đạt tới 30, hắn mới rút đau ra. "Xin lỗi, Tiểu Thanh, sự cấp tổng quyền, ngươi nhiều gánh vá." Thanh giao không nói chuyện, tiếp tục giả vờ ngủ. Sau đó, Trương Dương lại đi nhìn lệnh xây thôn bên trong đưa mô bản, phía trên kia có thể chuyển thế sinh kiếm hồn đã nhiều đến 300 người, nhưng vẫn là xếp hạng sau cùng 300 người. Bất quá cái này đã không tệ. Trương Dương ánh mắt tinh tế đảo qua, cuối cùng khóa chặt 4 cái tên: Triệu Tiểu Nhị, Đường Đại Sơn, Lý Song Tử, Lương Thiêu. Cái này bốn cái kiếm hồn binh sĩ chất lượng cao nhất, mỗi người cần 300 đơn vị thứ cấp pháp tắc, chỉ cần chuyển thế thành công, lập tức liền là trúc cơ cảnh kiếm tu, dựa theo cục gạch trên thực lực bình trắc, đã đạt đến sử thi cảnh S hoặc là cấp S thực lực. Như vậy, chuyển thế đi. Theo ra lệnh một tiếng, từ cục gạch lệnh xây thôn phía trên liền bay lên bốn đạo kiếm mang màu xanh, vô cùng linh tính, trực tiếp đầu nhập trung ương niệm mạch, chỉ thấy ánh sáng trắng như gọn sóng. Từng vòng từng vòng hỗn loạn, nhưng cũng không có cái gì biến hóa khác, bởi vì toàn bộ chuyển thế quá trình cần 12 giờ đồng hồ. Tiếp xuống, Trương Dương liền không lại quản, hắn lại đi đến thanh giao trước mặt, hơi có chút không có ý tứ, do dự thật lâu, vẫn là thanh giao chính mình mở to mắt. "Ngươi là muốn tiếp tục cường hóa những binh lính kia à? Không có việc gì, ta cái này 4.00005 tu luyện ra được giao long máu cùng hắn cho cái kia đẩy trời tiên Phật làm thức ăn, còn không bằng làm điểm cảnh có ý nghĩa chuyện." "Cái kia, đã tội." Trương Dương cũng hết sức tây hoàng sợ, chủ yếu là không tốt lắm ý tứ. Hắn trước đây không lâu nói câu kia bằng hữu còn nóng nóngở đây. Thanh giao hai mắt nhắm lại, không nói thêm gì nữa, thế là Trương Dương lại lấy tam đại gạch long huyết, đây là dùng dị giới Huyền băng tạo thành, lúc trước hắn sớm có thấy xa, lưu lại một chút dị giới Huyền băng dự phòng, ai, lòng lang dạ thú, hắn tâm sáng tỏ a. Có long huyết, cường hóa cải tạo binh sĩ liền đơn giản. Trương Dương bây giờ tinh thần lực dồi dào, hắn lấy dị giới Huyền băng làm môi giới, ở phía trên không ngừng khắc họa tầng tầng giẫng hồn phụ lục, long hồn phù lục, cùng với chính hắn tìm hiểu ra đến giam cầm phù lục. Cái này giam cầm phù lục thoát thai từ ma ngữ Nhưng không phải dùng để trói buộc những binh lính này, mà là khiến cái này binh sĩ bất kể linh hồn nhập thân, đối với mặt trái trạng thái đều có thể có một cái rất tốt sức chống cự, không thì nếu là tại dã ngoại lúc chiến đấu đột nhiên gặp được áo bào đen quái, cái kia không được toàn quân bị gì a. Lần này Trương Dương là hết sức xuống một phen tiền vốn, liền linh thạch đều lại lấy ra 10 khoả, đến tận đây hắn hàng tổn chỉ còn lại 14 viên, nhưng hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn hết sức xác định hắn có thể rất nhanh kiếm về. Phu lục khắc họa tốt sau đó, liền ngã nhập long huyết, lấy linh hồn lực trận xem như chỉ dẫn, đem hết thảy chi tiết đều chính xác đến tự hạ. Tất cả Long huyết kỵ binh, cả người lẫn ngựa, tiến vào xác định vị trí. Trương Dương hét lớn một tiếng, cái kia phù lục pháp trận trong nháy mắt dâng lên bảy ngôi sao, bảy đầu dao long cùng ba đạo màu đen vòi rồng, làm những cái kia Long huyết kỵ binh tiến vào bên trong, kinh khủng gió lớn trong nháy mắt cuộn lên, vô cùng dư thừa linh khí giống nước lũ thô bạo dốc truyền vào thân thể của bọn hắn kinh mạch trong linh hồn. Đây là một trận địa ngục, nhưng càng là một trận tân sinh, chân chính tân sinh, bởi vì bọn hắn bên trong may mắn sẽ có cơ hội tại cái này trong quá trình hoàn thành cơ, tiến tới nhảy lên tiến giai thành thử thi cảnh. Bất quá như thế xúc tắc trung quy là có cực lớn thiếu hụt, có lẽ cuối cùng bọn hắn cả đời đều chỉ có thể ở xử thi cảnh ngồi hồi, không cách nào tiến thêm. Nhưng đối với trước mắt hoàn cảnh bên ngoài, đây là nhất định. Ròng rã nửa giờ, Trương Dương không nháy một cái nhìn chằm chằm, linh hồn lực trận bao phủ mỗi người, cho đến linh thạch hao hết, tất cả long huyết hao hết, cuồng bạo linh khi do lớn dần dần biến mất, cả mặt đất trên pháp tắc đều không thấy thời điểm, trận này cải tạo mới hoàn toàn kết thúc. Đúng vậy, tạm thời chỉ có thể cải tạo cái này 30 tên long huyết kỷ binh. Sương máu tản đi, một con ngựa cao lớn, không là một đầu cự thú đi ra, cái này vốn là một thứ giáp vàng tinh linh ngựa, ở kinh nghiệm liên tục 3 lần cải tạo tiến hóa sau đó, đã hết sức biến dạng. Hoặc là có thể nói, những thứ này giáp vàng tinh linh ngựa cải tạo hoàn mỹ trình độ muốn so những binh lính kia phải tốt hơn nhiều. Vai cao đã đạt tới 3m, đầu cao 4m, mặt ngoài thân thể đã sinh trưởng ra một tầng vảy màu vàng, phần cổ là dài đến 1m lông bờ màu đen, mỗi một cây đều cứng rắn như tơ thép. Bốn đầu đùi ngựa cháng kiện lại cương lực, cực lớn móng ngựa có thể so với bồn rửa mặt, phía trên lấp đen nháy ánh sáng, có thể tưởng tượng bị đá trên một cước hậu quả. Hoang Lâm Long Mã, sử thi cảnh cấp S, Thiên khung yêu tộc, hình chiếu số liệu thể, pháp tác nồng độ 20, tự mang huyết mạch Thiên Phú, hàn băng trà đạm. Ta tập hợp, như thế nào trình độ tiến hóa như thế lớn? Trương Dương trận mắt há hốc mồm. Có lẽ là bởi vì xem như chiến mã, bọn nó lại càng dễ cùng ta giao long huyết mạch dung hợp đồng tiến một bước tiến hóa đi. Thanh giao thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong thanh âm như cũ suy yếu, nhưng có thể nghe được, nó tâm tình rất tốt. Cứ như vậy. Ừm, ta còn ngoài định mức tăng thêm một chút giao long tinh phách đi vào. Trương Dương quay đầu nhìn một hồi thanh giao, liền gật, gật đầu. Cái này rất không tệ, quả nhiên nhiều năm lão yêu, cái này tâm kế có thể. 30 tên Hoàng Lân Long Mã rất nhanh đứng thành một hàng, không hề nghi ngờ, khí thế của bọn nó đã nghiền ép đã từng những cái kia ngồi ở bọn nó trên lưng chủ nhân, mà lại không chút nào dùng hoài nghi lực chiến đấu của bọn nó. Lúc này, cái kia 30 tên Long Huyết Kỵ binh mới so sánh trật vật đi tới, bọn hắn không có tọa kỵ, cho dù bọn hắn lần này cải tạo rất tốt, nhưng bên trong tốt nhất một cái, pháp tác nồng độ mới tăng lên tới 14, còn lại bình quân đều là 12, yếu nhất một cái chỉ có 10, lấy như thế pháp tắc nồng độ Bọn hắn căn bản khống chế không được những thứ này hoàng lân lăng mã. Cho nên, để bọn hắn cả người lẫn ngựa tiến vào pháp trận có lẽ liền là cái sai lầm. Ngươi còn có thể chế tác càng nhiều yếu tố sao?" Trương Dương quay đầu hỏi. "Không thể, cái này 30 tấc lăng mã, liền tiêu hao ta dự trữ một nửa giao long tinh phách, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, mà khác, ngươi không cần phải lo lắng những kỵ sĩ kia khống chế không được, lấy ngươi năng lực, bất quá là bày ra một chút cấm chế thôi, huống chi bọn nó căn bản sẽ không có bất kỳ dị tâm." Thanh giao tựa hồ đoán được Trương Dương trong lòng đang suy nghĩ gì, cho nên liền tự cười nói: Trương Dương cũng không thèm để ý, đem lời nói rõ ràng rồi tốt nhất, không thì hắn không ngại đem thịt này giao cho Băng Bổ sung tiến vào trung ương địa mạch. Các người đi thử xem. Hắn phân phó một tiếng, thế là những cái kia Long huyết kỵ sĩ liền trần chờ nhảy lên những thứ này đã hoàn toàn lạ lắm, thậm chí khí tức so chính bọn họ muốn càng cường đại Long mã, quả nhiên những thứ này Hoàng Lân Long mã rất an tĩnh, bọn hắn có thể hoàn toàn như trước đây khống chế khống chế, sức chiến đấu so với đã từng đâu chỉ cường đại mấy lần. Bất quá tại đây chút Long huyết kỵ chế Hoàng Lân Long mã tung thời điểm, Trương Dương nhưng cũng thả ra cục gạch tiến hành không gián đoạn binh Thẳng đến cuối cùng ước định kết quả xuất hiện, hắn mới hoàn toàn yên tâm lại. Hủy Diệt Kỵ Sĩ, Long Huyết Kỵ Sĩ lên cấp, xử thi cảnh cấp S, bầu trời nhân tộc yêu tộc lẫn nhau liên thủ chứng kiến, hình chiếu số liệu thể, pháp tác nồng độ 25. Ưu thế ước định vượt bỏ thanh kiến, lẫn nhau tin tưởng, là bầu trời hai đại chủng tộc hợp tác cơ sở, ở cường cường liên hợp sau đó, Song Vương sẽ hình thành cộng đồng chiến đấu đơn vị, cũng tăng hủy diệt kỵ sĩ, nam giữ càng cường đại sức chiến đấu, càng cường đại lực phòng ngự cùng sinh tồn năng lực. Một khi Song Vương tiến nghiệm tiến thêm một bước, như vậy thì có thể thăng cấp làm Cường Cường Đại hơn Thiên Mã Kỵ Sĩ. Theo yếu ước định không tín nhiệm vẫn là một trận chiến này, đấu đơn vị muốn gặp phải chính yếu nhất được điểm, liền như là bầu trời nhân tộc cùng thiên khung yêu tộc cuối cùng vô số 5 tháng góp nhặt kỉ hận, người, yêu bất lưỡng lập, câu nói này rất có thể là có ý khác nói dối, nhưng nói dối dễ hủy đi, tín nhiệm thì khó. Trương Dương im lặng không nói gì, cục gạch cung cấp ước định cũng không phải ngốc nết ước định, là hắn chủ thể ở cái tia đoạn không ngừng chiến đấu 5 tháng bên trong góp nhặt trí tuệ cùng kinh nghiệm. Bởi vậy, hắn nói tuyệt đối có thể tin. Ta có thể cam đoan, không còn cho ngươi lấy máu, liền lấy, nữ nhân danh nghĩa. Quay đầu, Trương Dương chỉnh trọng nói: Mặc kệ đầu này thanh giao trong lòng là không còn giữ chữ có những ý nghĩ gì khác, nhưng là hủy diệt kỵ sĩ cái này một kỳ lạ chiến đấu binh chủng hoàn toàn chính xác đáng giá hắn mạo hiểm một phen. Chương 438, linh thực. Chương 438, linh thực tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Thế giới thực huyền băng biến mất, công hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, mới không đến mấy giờ, trên đỉnh đầu mây đen liền trở nên càng thêm nặng nghề tối tăm, đây mới là nơi này trạng thái bình thường. Trương Dương Kiên Quốc, cùng Lao Alex, Carly, Robert, Tony tầng chờ hơn 30 người cùng một chỗ đều ở vất vả cẩn củ khai khẩn khẩnộ đồng bây giờ có 30 tên thực lực cường đại hủy Diệt kỵ sĩ thì đã đủ ứng phó đại đa số nguy cơ vì thế Trương Dương thậm chí kích hoạt lên hai đầu chi nhánh địa mạch, đem thôn phạm vi từ phạm vi 10 cây số khuyết trương đến phạm vi 30 km cái kêu 30 tên hủy diệt kỵ sĩ liền có thể ngày đêm không ngừng tuần tra tại cái này khu vực mà còn dư lại binh sĩ như 10 tên Long huyết Cấm vệ quân 12 tên Long huyết Võ sĩ 17 tên Long hồn Du kỵ binh thì cũng chỉ có thể tới làm người làm ruộng bởi vì bây giờ Bọn hắn tất cả mọi người cột vào một hối, cũng đánh không lại một tên hủy diệt kỵ sĩ, đã như vậy, còn không bằng tạm thời làm người làm ruộng. Hạt giống là có, Trương Dương ở bển thế giới lúc liền dự đoán làm xong hết thảy chuẩn bị. Ở trong đó bao gồm lúa nước, lúa mì, hạt thóc, bắp nô, khoai tây, cà chua, cây tám mầm, quả nhôm mạ, đậu tằm, đậu hà lan các loại. Nhưng loại này cũng không phải tùy tiện đào hố, chôn điểm đất, mấy cái 1 2 3 4 5 liền có thể giải quyết, nhất là có lệnh xây thôn hệ thống dưới tình huống. Trương Dương dẫn gần 40 người dậy dò cho tới trưa. Liên khai khẩn ra khoảng chừng 1.0000 mẫu đất, đều là đào sâu sốp hiệu quả thật tốt, mà tâm tình của mỗi người cũng là cực tốt, dù sao quen thuộc sau khi chiến đấu, như thế lao động tựa như là một trận vui lòng. Giải tan đi. Các Ly, nói cho chúng ta biết đầu bếp, hôm nay mở bữa tiệc lớn. Trương Dương cười gọi một tiếng, hắn cũng rất nhẹ nhàng, điều này rất trọng yếu, làm một đội ngũ người cầm lái, hắn lúc cần khắc bảo trì cảnh giác, cho nên càng vui lòng tâm tính rất khó được. Mở ra cục gạch lệnh xây thôn, phía trên đã xuất hiện 1.0000 mẫu đồng ruộng tiền hạng, giờ phút này đồng ruộng thuộc tính là: phí nhiêu dụng tốt. Đây đã là phạm tục trong thế giới có thể lấy được tốt nhất thổ chất, mặc kệ trồng lên cái gì, đều sẽ có gấp đôi đến 1.5 lần thu hoạch. Mà thuộc tính này đằng sau còn có một cái dấu cộng, ý là có thể tiếp tục thăng cấp. Trương Dương điểm một cái, trong nháy mắt ương trong địa mạch pháp tắc tổng lượng liền giảm mất 100 đơn vị, đồng ruộng thuộc tính lập tức biến thành. Thần kỳ vô tốt. Chút ít pháp tắc nồng độ sẽ để cho đất đai bên trong hoa màu phát sinh chút ít biến dị. Đây là chuyện tốt, thế là Trương Dương lại điểm một cái, lần này tiêu hao trung ương trong địa mạch pháp tắc 500 đơn vị, đồng ruộng thuộc tính biến hành. lược căn cối linh điền Đối với phạm tục thế giới tới nói, đây chính là thông hướng siêu phạm thế giới cơ sở, ở chỗ này gieo xuống hoa màu sẽ phát sinh lượng lớn biến dị tiến hóa, có lẽ cuối cùng sẽ có như vậy một hai gốc tiến hóa thành tiên linh chủng. Trương Dương lần nữa cơ lực một lần, tiêu hao 1000 đơn vị thứ cấp phát tắc, lần này đồng ruộng thuộc tính đã biến thành sơ cấp linh điển, liền xem như một gốc cỏ sinh trưởng ở bên trong, không chừng cũng sẽ biến thành chư thiên đại lao, nhưng xin chú ý, duy trì như thế linh điền, tiêu hao sẽ cực kỳ cực lớn. Ừm, có thể. Trương Dương gật gật đầu, trung ương điểm mạch pháp tắc đã bị rút lấy quá nhiều không thích hợp lại tiêu ha ngay sau đó hắn liền dùng linh hồn lực trận khống chế một túi lúa mì hạt giống bay khắp trời gieo hạt hết thảy trồng 100 mẫu cái này nếu như là phổ thông đồng ruộng sẽ chờ chết nói đi nhưng đây là sơ cấp linh điển hạt giống mật độ không thích hợp quá nhiều trên thực tế Trương Dương mới gieo trồng xuống không đến 3 phút từng cây từng cây màu xanh lá mầm nhỏ liền khỏe mạnh chui ra đất này sau đó ở mắt Trần có thể thấy tốc độ xuống nhanh chóng sinh trưởng không đến nửa giờ liền toàn bộ thànhthục và nóng ánh mạnh Tuệ chiều dài liền có 30 cm dự tính mẫu sản xuất 1,00 cân Đúng vậy, đây chính là linh điền hiệu quả thần kỳ, dùng một túi 100 cân hạt giống loại 100 mẫu đất, ở nửa giờ liền có thể thu hoạch 100,000 cân lúa mì. Nửa cái Trương Dương đang dùng cục gạch ước định một cái, liền lắc đầu, vẫn chưa được, lúa mì tiến hóa độ mới 20% đến 30%. Thả ra linh hồn lực trận, Trương Dương linh hồn như dao, từng mảnh nhỏ thu gặt lấy mạch tuệ, đồng thời đốt hạt, tiếp theo nát bấy, mất nước, chế tác thành khô giáo bột mì, một con rồng thao tác, cho nên hắn tự xưng là người làm ruộng Trương Dương có chút mật là không có vấn đề. 1 giờ sau, trừ bỏ gần 90.000 cân mì, Trương Dương còn để lại 100 cân tiến hóa độ cao nhất mạch hạt, bình quân tiến hóa độ 35%. Đem bột mì để cho người ta đi cất giữ lên một nửa, còn thừa một nửa chế tác bề mặt bao về sau, Trương Dương liền đi cái thứ hai 100 mẫu linh điền, bởi vì linh điển cố nhiên độ phì của đất hùng hậu, nhưng cũng cần nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tiếp tục dùng linh hồn lực trận gieo hạt, vẫn là 100 mẫu, lần này, những thứ này luống mì thời kỳ thành thục từ lúc đầu nửa giờ kéo dài đến 1 giờ, đây chính là tiến hóa chỗ tốt, thời kỳ thành thục càng dài, chất lượng càng tốt, đây đã là không thể bàn cái chất lý. Lần này Lúa mì tiến hóa độ đã đột phá 50% trong đó cao nhất đã đột phá 65% một phen thu hoạch nắp bấy sau đó Trương Dương lần nữa lưu lại 100 cân tiến hóa độ cao nhất lúa mì đi cái thứ 300 mẫu linh điển vẫn như cũng là dùng linh hồn lực trận gieo hạt sau đó không ngoài dự đoán lần này lúa mì thời kỳ thành thục đã vượt qua 2 giờ đổi lại là phạm tục trong thế giới dù tốt cũng chính là đến trồng trọ sinh trưởng trọn vẹn 3 năm đến 5 năm mới có thể thành thục. cho nên lần này thành thục sau lúa mì tiến hóa độ bình quân đột phá 80% cao nhất đột phá tới 90% Có thể Trương Dương muốn là 100% tiến hóa, thế là hắn lần nữa dựa theo cùng một loại phương pháp xáo lộ ở cái thứ 400 mẫu trên linh điền trồng chọn tiến hóa độ cao nhất lúa mì. Lần này, những thứ này lúa mì thành thục thời gian lập tức liền dài ra dặc. Chỉ là nảy mầm liền dung 5 giờ, có thể đoán được, cuối cùng thời kỳ thành thục có thể sẽ đạt tới 10 ngày trở lên. Nếu như đổi lại là phàm tục thế giới rốt tốt, như thế một hạt giống cuối cùng thời kỳ thành thục sẽ đạt tới 50 năm thậm chí 100 năm trở lên, đây là nói không nên lợi hiện các loại ngoài ý muốn, độ phi của đất tiêu hao có thể theo kịp mới được. Trên thực tế, có như giờ phút này, độ phỉ của đất hùng hậu sơ cấp linh điền, đều có chút theo không kịp những thứ này đã có thể sưng linh trùng luắm mì tiêu hao. Trương Dương toàn bộ hành trình trong giữ, vừa phát hiện không đúng, lập tức từ trung ương địa mạch phân phối tài nguyên, loay hoay liền cái kia 4 cái kiếm hồn chuyển thế cũng không kịp đi xem. Trong thời gian này, vì rút còn lớn hơn quy mô xâm lấn một lần, nhưng chỉ dựa vào cái kia 30 tên hủy diệt kỵ sĩ liền đem virus mấy chục ngàn đại quân giết đến đại bại, liền cái kia cái chuyển thế kiếm hồn đều không có ra tay, Chương Dương thì càng không có ra tay rồi, hắn chỉ là đại khái nhìn một chút. Liền biết ví rút nếu như không ra đại triều, hoặc là có cảng cường đại viện quân như vậy sau này trong thời gian rất lâu cũng sẽ không đến phái rối mà lại mục tiêu của hắn là giết trở lại thứ tư danh sách cũng không phải nghĩ ở thứ năm danh sách nơi này Xương hùng tranh bá tiếp xuống dòng giá 15 ngày thời gian cái kia 100 mẫu linh chủ lúa mì mới toàn bộ thành thànhthục bình quân tiến hóa độ cao đạt 98% nhưng tiến hóa độ đạt tới 100% hạt giống Trương Dương chỉ tìm tới 1,500 hạt cao tới cái này 1,500 hạt hạ giống dù là Trương Dương đã tự khoe là lao Phu, tâm tình vào giờ khắc này đều là đang phátun Mẹ nó không dễ rằng à, Dương Dương tự đắc gọi nửa đời người người làm ruộng, nhưng là bất luận chủ thể còn là hắn, kỳ thật đều biết chính mình là cái gì đồ chơi. Lúc nào đang hoàng từng làm ruộng kia mà, mà bây giờ, hắn thật có thể tự xưng một tiếng lao nông Trương Dương. Thật đẹp a, thật là tôi ta. Dẫn theo cái mũi, mắt bốc ánh sáng, Trương Dương thổn thức không thôi. Kỳ thật có cái sự thật tàn khốc là, liền xem như chủ thể, năm đó ở Thanh Minh giới tiền thân Liêu trai mạt pháp trong thế giới, ở Quan Sơn chấn nhỏ, cũng không có trồng qua tiến hóa độ cao đạt 100% linh chủng. Trên thực tế tiến hóa độ vượt qua 50% hạt giống, liền có thể xem như linh chủng. Sở dĩ những cái kia linh mễ muốn 2 năm mới thành thục, bất quá là vì tiết kiệm độ phì của đất. Bởi vì 100% tiến hóa độ linh chủng, đối với linh điền độ phì của đất hao tổn, đại khái một lần thành thục liền sẽ hủy đi nhóm này linh điền. Đã từng trương Dương chủ thể là đem phần lớn tài nguyên đều đặt ở Thiên Kiếm Tông, về sau lại đặt ở Thanh Minh giới, sau đó còn chưa kịp thư thư phục phục làm ruộng kiếm sống liền bị đi ăn cơm đám người vây công, mai cho đến chết. Giờ phút này, Chương Dương nhìn xem cái này từng viên nóng ánh sáng long lanh lớn nhỏ có thể so với lục động, bên trong có thể thấy được từng đạo huyền diệu linh khí hoa văn linh hồn mạch, tựa như là đang nhìn thần tích. Vì như thế thần tích, tại quá khứ trong 15 ngày, trung ương địa mạch pháp tác dự trữ đã lần nữa bị tiêu hao hết 3000 đơn vị, nếu như không phải trước đó cuộc chiến đấu kia lại bổ sung khoảng chừng 2.000 đơn vị, trung ương địa mạch pháp tác tổng lượng liền muốn rơi vào đường danh giới. Đến lúc đó, hắn nói không chừng liền được lần nữa hô một tiếng thật là tốt đại pháp. Cục gạch, ước định một cái. Trương Dương cao hứng hô, không đồng nhất một lát, bình chắc kết quả ra lò. Linh thực Lục đại danh sách chư thiên vạn giới bên trong tất cả cùng loại linh tính thực vật gọi chung, lại nhất định phải nắm giữ một cái cùng một cái trở lên linh văn. Linh văn, ba đầu, xác định linh thực giá trị tiêu chuẩn, nội bộ không linh văn người không tính linh thực, nắm giữ linh văn mới tính, ngoài ra, chỉ cần nắm giữ linh văn linh thực, đem không nhìn thế giới thực hư giới hình chiếu giới số liệu giới ảnh hưởng, cho nên lục đại danh sách chư thiên vạn giới bên trong, rất nhiều hư giới, hình chiếu giới, số liệu giới đều là thiên thần, cổ thần, không thể miêu tả những tồn tại này trồng trọt linh thực hậu hoa viên. Linh tính chất, xem xét linh thực nội bộ linh văn Phổ thông linh văn là màu trắng, tốt đẹp linh văn là màu lam, đặc thù linh văn vì màu xanh, nếu như xuất hiện màu vàng linh văn, này linh thực liền có thể gọi là cập hoang mãng linh thực, nếu như xuất hiện màu tím linh văn, liền có thể gọi là cấp sử thi linh thực, nếu như xuất hiện màu cam linh văn, liền có thể gọi là cấp truyền thuyết linh thực, nếu như xuất hiện ba đầu vàng tím màu cam hoặc là càng nhiều linh văn, tức là cấp thần. Thoại linh thực, giá trị có thể so với ngang cấp quả của thế giới thực. Xem hết bình chắc cùng nói rõ, Trương Dương liền cẩn thận nhìn kỹ chính mình bồi dưỡng ra linh thực, sau đó không ngoài dự đoán Tất cả linh thực đều là ba đầu linh văn, nhưng cái này ba đầu linh văn cũng toàn bộ vì nhạt màu trắng, cũng chính là bình thường nhất linh thực. Bất quá thú vị là, cục gạch cũng không cho ra ưu thế phân tích cùng thế yếu phân tích, có lẽ đối với linh thực loại này thần kỳ tạo vật, căn bản sẽ không có cái gì thế yếu, còn lại tất cả đều là ưu thế. Như vậy, ta có thể hay không tiếp tục trồng xuống dưới? Trương Dương trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy, sau đó hắn lập tức liền cho bốc chết. Liên vi trồng ra cái này 1500 quả linh thực, hắn đã trước sau tiêu hao gần 5.000 đơn vị thứ cấp pháp tắc. Suýt chút nữa nhường trung ương địa mạch phá sản, còn tiêu hao 500 mẫu sơ cấp linh điền độ phì của đất, đây là hạng gì bại gia tử hành vi? Không thể lại trồng, chí ít ở điều kiện không có đạt thành trước đó. Điểm ta 1/3, ta liền đưa ngươi 10 tấn long huyết, 10 đạo giao long tinh phách. Ngay tại Trương Dương chính gật gù đắc ý thưởng thức, đồng thời suy nghĩ như thế nào ăn hết những thứ này linh thực thời điểm, đầu kia thanh giao đột nhiên mở miệng, thế mà cũng là một cái biết hàng ra hỏa. Chương 439, chân linh bất diệt. Chương 439, chân linh bất diệt tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Ồ Chương Dương thật bất ngờ quay đầu, thời khắc này hắn ở đầu kia giao long trong mắt nhìn thấy ngăn không được tham lam tâm ý. Bất quá hắn cũng không tức giận, chỉ là hiếu kỳ hỏi: "Ngươi nhận ra vật này?" Nhận ra? Giữa thiên địa có một loại rất linh tính đồ vật, đây là muốn so linh khí còn muốn thần bí mà mịt, trong truyền thuyết người có duyên mới có thể đạt được, bất quá loại này linh tính vật rất khó phát giác, không nhìn thấy sợ không được, chỉ có ở vô cùng tình huống đặc thu xuống, loại này linh tính vật mới có thể bám vào tại ngoại vật bên trong. Như bám vào tại quả dại cỏ dại phía trên, đó chính là trời sinh linh thảo linh quả, như bám vào tại trên tầng đá liền là thạch tụy thạch tinh, loại này thiên sinh địa dưỡng linh vận, đã không cách nào dùng linh khí bao nhiêu để hình dung, ăn bọn nó cũng không phải đơn thuần có thể thu được bao nhiêu linh khí chuyện, mà là sau khi phục dụng có thể thu hoạch được chân linh, người biết cái gì gọi là chân linh đi, một sợi chân linh bất diệt, tháng qua tam sinh tạo hóa a. Thành Dao hết sức cảm khái nói, trong ánh mắt tràn đầy nhớ lại. Đã từng ta vẫn là một cái rắn lục nhỏ thời điểm, gặp một gốc kỳ lạ cây quả dại, ta khi đó ngơ ngơ ngắc ngác, trong mỗi ngày săn mồi chim chuột mà sống, Xưa nay sẽ không ăn cái gì quả dại, nhưng ngày đó ta rất muốn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, bị tây kia trên ba viên quả dại hấp dẫn, đợi ta ăn hết không lâu về sau, ta liền có linh trí của mình. Đúng rồi, ta khi đó ăn hết ba viên quả dại, cũng là bóng ánh sáng long lanh, thần diệu vô biên, bên trong còn có một cái màu trắng hoa văn, như cùng sống, đẹp mắt vô cùng. Mà ngay sau, ta sắp hóa hình thành người lúc, cũng bởi vì cơ duyên lần nữa gặp được ba viên linh quả, nhưng đều chỉ có một cái màu trắng hoa văn, từ đó về sau, ta liền khắp thiên hạ dạo chơi, muốn lại tìm đến cùng loại linh quả, linh thảo, đáng tiếc, cơ duyên không thể được. Ta dòng dã dạo chơi 1.00005, cơ hồ đạp biến trong thiên hạ danh sơn sung rộng, nhưng không thu hoạch được gì, về sau ta không thể làm gì khác hơn là bế quan khổ tu, trọn vẹn 2000 năm gian khổ, lúc này mới nhìn thấy phi. Thăng một cái trước mắt ánh dạng đồng, nhưng là ngươi nói như thế nào, có một ngày ta tùy ý ra ngoài, vậy mà tại ta bế quan động phủ không đến ngoài mấy chục chẳng phát hiện một quả bên trong có ba đầu màu trắng hoa văn linh quả. Chính là cái này một quả linh quả, để cho ta phi thăng trở nên vô cùng thuận lợi, đáng tiếc ta mới vừa phi thăng đến thiên đỉnh, liền chúng phải an toán. Thanh Dao nói đến đây, thật lâu im lặng. Mà Trương Dương thì thương hại nhìn xem nó cũng không biết vậy cũng thương chủ Nghị thông suốt ở trong đó gấp nối không có mắt thấy Trương Dương không nói lời nào cái kia thanh giao tựa hồ cũng cảm thấy nó trước đó yêu cầu quá mức vô lý thế là lên đường nếu như ngươi không đồng ý giao dịch thì thôi ta chỉ là hiếu kỳ ở ta thế giới kia đừng nói bên trong có ba đầu hoa văn linh quả liền là bên trong có một cái hoa văn linh quả đều cực kỳ hiếm thấy vì sao ngươi lại có thể hạt đậu nổ lập tức thu hoạch nhiều như vậy Ngươi đó là cái gì thế giới linh khí rồiạo saoươi có phải hay không còn có người tỷ tỷ gọi bạch tố Trinh Trương Dương liền phát ra linh hồn bà câu hỏi: "Ta không cách nào hình dung ta thế giới kia, nhưng trong này linh khí là hết sức dư thừa, chỉ ít so cái này cổ quái thế giới tốt quá nhiều, còn có, ta không có tỉ muội, càng không nhận ra một cái gọi Bạch Tố Trinh nữ nhân." Thanh giao lắc đầu. Trương Dương nghe vậy, nụ cười trên mặt càng phát ra thú vị, cho nên ngươi cảm thấy, loại này có thể giao phó chân linh linh quả, là cùng linh khí nhiều ít có quan hệ sao? Ta không biết, nhưng theo lý tới nói, hẳn là như thế không sai. Đây thật ra là một loại câu trả lời chính xác, đáng thiếp, coi như đáp án chính xác cũng không sánh bằng hiện thực thần kỳ a. Trương Dương cười đáp ý, liền không có ý định cho Thanh Dao giải thích một chút, hắn không muốn để cho người này tuyệt vọng, thậm chí dẫn đến tự sát, thành thành thật thật đi là một cái nhân tạo thịt giao không tốt sao? Liền nó bây giờ loại tình huống này, có như đem phế vật chảy ngón tay vàng đều đưa cho nó, cũng chú định không cứng nổi. Đưa ngươi 1 phần 3 là không thể nào, nhưng ta có thể đưa ngươi 10 khoảng, ân, đổi cho ngươi 10 tấn long huyết, tinh cách ta cũng không muốn rồi đây là giao dịch a, không phải ta khi dễ ngươi, ta càng không có nước lợi, cũng không cần cứ gọi thật là tốt." Trương Dương nói, phất tay quét qua. 10 quả linh thực liền đưa vào thanh giao trong miệng, hắn rất sợ người này nuốt lời, nhưng là tiền hàng hai bên thỏa thuận xong dưới tình huống, quy nợ là không đạo đức. Thanh giao nhắm mắt lại, cũng không biết là thần phục với vận mệnh, vẫn là đi hấp thu cái kia linh thực bên trong chân linh rồi. Chân linh sao? Cái này đồ chơi với ta mà nói tạm thời vô dụng a. Trương Dương lại tại trong lòng suy nghĩ nói, kiến thức của hắn so thanh giao hơn rất nhiều, tự nhiên biết cái gọi là chân linh bất diệt là có ý gì. Cái gì gọi là chân linh? Liên là tạo thành chân hồn cơ sở đơn vị. Cái gì gọi là chân hồn? Liên la sinh ra ở dòng sông thời gian trụ cột bên trong, nắm giữ thế giới thực sổ hộ khẩu linh hồn của con người. Thì như Trương Dương linh hồn, dù cho là tiểu hào, vẫn là chân hồn. Cũng chỉ có sinh ra ở hư giới, hình chiếu giới, số liệu giới bên trong người mới có thể đối với một sợi chân linh xu thế như điên. Đương nhiên, đây không phải Trương Dương thật không dùng được, mà là hắn trước hết tăng lên thân thể cường độ, nhường linh hồn cùng thân thể có thể kề vai sắc cánh, bảo trì cân bằng, sau đó hắn mới có thể tiếp tục dùng loại này linh thực. Ừm, lưu lại 1.0000 khỏa chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn lại 490 khỏa vừa vặn để dùng cho tất cả mọi người cải thiện thân thể một cái. Trương Dương rất nhanh làm ra quyết định, hắn là không thể nào ở thứ 5 danh sách ở lâu, sớm thôi muốn giết trở lại thứ 4 danh sách, mà tử vong của hắn truyền bùa đen chỉ có thể mang theo trừ hắn ra 99 người. Cho nên cái này cũng mang ý nghĩa, binh quý tinh anh mà không quý nhiều, bằng không hắn phục sinh kiếm hồn đều thật trọng, liền sợ nhiều người liền lạc phí. Mà nếu muốn giết trở về thứ 4 danh sách, tất cả mọi người nhất định phải có được điều kiện chủ yếu liền là nắm giữ một cái hợp pháp hộ khẩu, chân hồn liền là cái này hộ khẩu trên trọng yếu nhất một cái phân đoạn. Tới tới tới. Từ Lao a bắt đầu, Robert, Norton, Iger, Kali, Anderson, Tony, Bush, từng cái đến. Trương Dương hết sức xa hoa, loại này ở trong mắt thanh giao vô cùng chân quý linh thực liền bị hắn dựa theo mỗi người 10 khỏa tốc độ đưa ra ngoài. Đến nỗi nói duy nhất một lần ăn 10 khỏa có cái gì chỗ xấu, đương nhiên không có. Cái này lại không phải linh khí, không phải năng lượng, gia tăng chỉ là chân linh, cũng chính là làm cho tất cả mọi người linh hồn cường độ trong thời gian cực ngắn nhảy vọt một cái lớn cấp bậc mà thôi. Vậy, vậy soạt. 39 người ngã trái ngã phải nằm rạp trên mặt đất, hói không ngừng, thật giống như mỗi người đều rót một thùng lớn cồn, say đến lợi hại. Nhưng đây là hiện tượng bình thường, không chết được người. Linh hồn cường độ gia tăng, thân thể phối hợp theo không kịp mà thôi, qua một đoạn thời gian liền tốt. Trương Dương vui dạo dực nhìn xem. Hắn loại này linh thực bên trong có ba đầu linh văn, chẳng khác nào là gia tăng 3 sợi chân linh, ra như vậy Alet mỗi người bọn họ chẳng khác nào toàn bộ tăng lên 30 sợi chân linh, dựa theo thanh giao kinh nghiệm, tương đương để bọn hắn khổ tu 500 năm dáng vẻ. Cho nên bây giờ, trong bọn họ Linh hồn cường độ cao nhất đã đạt tới cấp A, thấp nhất cũng có B cấp, nếu như bộ coi là biển thế giới số liệu, bọn hắn tương đương mỗi người đều tăng lên 60 điểm trí lực. Trừ cái đó ra, điểm trọng yếu nhất ở chỗ, bọn hắn từ đó khắc đều sẽ linh ngộ đồng thời nắm giữ linh hồn lực trận, tương đương mở ra một cái hoàn toàn mới cuộc sống thể nghiệm, 4 chiều tầm mắt. Đúng vậy, linh hồn lực trận bao trùm phía dưới, căn bản không tồn tại bất luận cái gì góp chết, có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy một người sau lưng, từ trên nhìn xuống, từ sau nhìn về phía trước, muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào. Mà lại không riêng gì nhìn chủ yếu nhất là có thể đơn giản ngự khí. Đã từng, ở Huyền Huyễn Lệnh Xây thôn giai đoạn, Trương Dương đã từng thử qua đem linh hồn lực trận chuyển thụ cho Ngô Viễn những cái kia thủ hạ, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại, lúc kia hắn còn rất hiếu kỳ, rõ ràng linh hồn của bọn hắn cường độ cũng đạt tới vì cái gì làm không được. Bây giờ xem ra, liền là thiếu khuyết chân linh mà thôi. Không còn đi quản những thứ này trong mặt thủ hạ, Trương Dương liền trực tiếp đi tìm cái kia bốn cái mới chuyển thế trùng sinh kiếm tu, Triệu Tiểu Nghị, Đường Đại Sơn, Lý Song Tử, Lương Tiêu. Bọn hắn còn đối với nơi này hết sức lạ lẫm, cũng hết sức câu nệ. Bất quá Trương Dương chân hồn khí tức lại là để bọn hắn biết đây là sẽ ra chuyện gì. Thiên Kiếm Tông đệ tử đời thứ ba, gặp qua tổ sư. Bốn người quy xuống được rồi lễ lớn, Trương Dương cũng thẳng nhiên chịu, đây là hắn nên được. Cục gạch, veo well một cái, cục gạch rất nhanh liền cho ra ước định kết quả, không ngoài dự đoán, bốn người bọn họ tư liệu cùng lão Alet bọn hắn liền rất khác biệt, bởi vì bọn họ là sinh ra từ thế giới thực, trời sinh tự mang hộ khẩu. Siêu phàm cảnh cấp S, trúc cơ cảnh hậu kỳ, bầu trời nhân tộc, chân hồn chuyển thế, pháp tắc nồng độ 2. 4. Nghệ nghiệp, thanh minh kiếm tụ. Tu. tu vi ôn mạch kiếm hoàn ngũ trọng, tâm mạch kiếm hoàn ngũ trọng, ý mạch kiếm hoàn ngũ trọng, khí mạch kiếm hoàn một tầng. Kiếm ý, thiên địa, luồng cỏ, ngược dòng. Kiếm khí, 200.000. Kiếm khí, không. Thiếu khuyết kiếm khí à, mà khác cũng cần làm một cái cỡ nhỏ kiếm cốc, không thì kiếm khí khôi phục thực sự có chút chậm. Bốn người thuộc tính cơ bản không sai biệt lắm, Trương Dương liếc qua thấy ngay về sau, liền biết sau đó nên làm như thế nào. Triệu Tiểu Nhị, Đường Đại Sơn bốn người trước mắt mặc dù chuyển thế trùng sinh, nhưng sức chiến đấu cũng không khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trước tính tâm tu luyện đi. Lưu lại câu nói này, Trương Dương hơi suy nghĩ một chút, liền lấy ra năm thanh thế giới thực huyền băng làm thành vật lớn, hắn muốn đi đòi lấy hắn nên được cái kia phần long huyết, để tiếp tục khắc họa dưỡng hồn phụ lục cùng long hồn phụ lục. Bây giờ, cái này 4 tên chuyển thế kiếm tu sức chiến đấu tạm thời còn không đáng tin, giá như vậy Alex, do bất bọn hắn cái này 39 tên lính cường hóa cải tạo liền lửa xém lông mày. Rất nhanh, giao long máu liền như là mở ra vòi nước uống thả ra, không có nửa điểm khô kiệt dấu hiệu. Liên quan tới điểm ấy, Trương Dương Minh được không vô cùng. Đầu này thanh giao chính mình cũng rất rõ ràng. Nó bây giờ căn bản không thiếu pháp lực, cũng không thiếu linh khí, dù sao cũng là pháp tắc nồng độ tiếp cận năm. Không phần trăm thịt giao, coi như thả đi 10 tấn long huyết, cũng chính là mấy ngày đêm thời gian liền có thể huyết nục tự sinh, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là đoạn thời gian trước, Trương Dương cho nó lưu lại dưỡng hồn phụ lục cùng long hồn phụ lục, là có thể chậm chạp tự sinh nó long cốt long gần. "Tốt, người còn thiếu ta 5 tấn." Trương Dương vỗ vỗ tay, linh hồn lực trận đảo qua, năm thanh vạc lớn trôi nổi mang đi, hắn bây giờ đã không quá sẽ e náy. Đến nỗi thanh giao, Cang La liền mở to mắt hứng thú cũng bị mất. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Chương 440, con dấu của kiếm hồn. Chương 440, con dấu của kiếm hồn tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Đinh trệ nhiều ngày lệnh xây thôn rốt cục lần nữa khởi động. Giống như có một đôi bàn tay vô hình, đem bùn đất từ khắp mặt đất móc ra, sau đó vây quanh trung ương địa mạch biên giới tạo ra thành một tòa tường thành. Nhưng không phải phổ thông tường thành, chương dương ở phía trên không ngừng khắc họa như núi chất quyết, đây là hắn từ đại đạo kinh bên trong tìm ra một cái tiêu hao ít, hiệu quả cũng không tệ lắm pháp cấm. Bây giờ, chỉ cần có rảnh rỗi Hắn liền sẽ bay vùn vụt cái này đại đạo kinh, dù là bên trong ghi chép nội dung không nhiều, nhưng mỗi lần lần xem đều có thể phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên Trương Dương cảm thấy hắn đều nhanh muốn biến thành kim đang đạo phan hâm mộ. Đại đạo vô thường ở, thiên địa có tổng cương, núi sông luyện phát thể, nhật nguyệt nhập hồn đến, Chính phủ 12 kinh, chân linh vĩnh viễn không dấu. Phun ra nuốt vào trường sinh khí, tiêu giao mấy và năm. Cao giọng hát như thế các quyết, Trương Dương cảm thấy chính hắn đều là một thân thần tiên khí, nhưng bài hát này quyết thật không phải dùng để chắc bức, mà là đại đạo kinh tầng cương, là thật có thể tu luyện. Đương nhiên, giới hạn người hữu duyên. Tỷ như giờ phút này, toàn bộ trương già thôn hơn 70 lô người, liền không có người có thể lĩnh ngộ được trương dương dụng tâm lương khổ, ngược lại là cái kia thanh giao đột nhiên mở to hai mắt, lại một lần ánh mắt của nhiệt. Bất quá trương dương lúc này ngay tại xoắn xuýt, hắn là muốn tiếp tục tiền duyên, tu hành kiếm tu chi đạo đâu, vẫn là đi kim đan chi đạo. Ai, vẫn là đem kim đan đạo cùng linh tu nói xem như đạo phụ trợ đi, chúng ta làm giơ kiếm quá hư. Cuối cùng, hắn vẫn là làm ra lựa chọn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là muốn giết trở lại thứ tư danh sách, mà kim đan đạo dưỡng sinh không tệ. Tu luyện chân linh cũng được, nhưng là muốn chiến đấu lời nói, tự nhiên chọn lựa đầu tiên kiếm tu. Hùng chi thứ tư danh sách còn có một ngụm thanh minh tiên kiếm đang chờ hắn đi lấy đâu. Một ngày sau đó, một tòa tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, tường thành không cao, cũng liền năm mét, nhưng phía trên ẩn có vầng sáng thoáng hiện, đây là như núi trận quyết phát động hiệu quả, mà cung ứng cái này như núi trận quyết, liền là trung ương địa mạch, không cần Trương Dương lại tiêu hao linh thạch, hắn bây giờ chỉ còn lại 15 khỏa linh thạch, đến giữ lại chút cơ lúc sử dụng. Tiếp xuống, Trương Dương vì Alex, Robert, Norton, Tiger Các lý những người này chuyển thụ dưỡng hồn phụ lục cùng long hồn phụ lục, linh hồn của bọn hắn cường độ đều đã tăng lên trên địa rộng, như vậy thì không cần Trương Dương tự thân vì bọn hắn cường hóa cải tạo, chỉ cần có đầy đủ long huyết, chính bọn họ liền có thể một đường trên tu hành đi. Đến tận đây, xử lý xong việc vật Trương Dương mới chính thức bế quan, hắn hy vọng lần này đóng quan chung giải quyết hắn trúc cơ vấn đề. Cục gạch, ta muốn trúc cơ. Chỉ phân phó một tiếng, bỏ túi cục gạch liền tự động phiêu phù ở Trương Dương trước mặt, phía trên từng đạo quỷ bí ánh sáng lộ ra, từ trên xuống dưới đối với Trương Dương chân hồn tiến hành quét hình phân tích, cho đến cuối cùng Cục gạch liền một phân thành hai ở giữa xuất hiện một cái tiểu tiểu trùm sáng cái này trùm sáng đúng là do 12 lưỡi tiểu kiếm bảo hộ ngày đêm không ngừng mà ở chùm sáng chính giữa đặt vẹn vẹn một giọt dòng máu màu và nóng đây chính là chủ thể lưu lại tinh huyết hoặc là nói là bán thân máu dù sao Trương Dương bây giờ chỉ có chân hồn là chính hắn bộ thân thể này lại là những người khác đây đối với cầu tùy tiện cầu sợ người tới nói có cái vật dẫn cũng không tệ rồi nhưng là Trương Dương muốn theo đuổi giết trở lại thứ tư danh sách cho nên tuyệt đối không chosơ hết mỗi một chi tiết nhỏ đều phải đã tốt muốn tốt hơn bắt đầu đi gia chuẩn bị xong. Trương Dương ngồi xếp bằng, sau đó linh hồn lực trận mở ra, ngăn cách trong ngoài, một giây sau, một chi tiểu kiếm từ cái kia trùm sáng bên trong bay ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành một ngụm 30 trượng kiếm mang màu xanh, hướng phía Trương Dương phủ đầu chém xuống. Hắn phản phất không biết, liền bình tĩnh chờ đợi. Và anh, Nếu không có âm thanh sấm sét, Trương Dương linh hồn lực trận một trận kịch liệt chập chờn, thân thể thất khiếu chảy máu, nhưng cuối cùng hắn vẫn là trống xuống tới, kiếm mang màu xanh kia biến mất, đây cũng là chủ thể trước lưu lại hồn kiếm kiếm khí, hắn đến thông qua khảo nghiệm, mới có thể dung hợp giọt kia bán thần máu. Nếu không chẳng khác nào là đi tự sát. Cợt mờ mờ, thật hung. Một lát sau, Trương Dương mở hai mắt ra, cùng một thời gian, cục gạch cũng cấp tốc khép lại, biến mất không thấy gì nữa, ở trong đó còn có 11 chi tiểu kiếm đâu, đại biểu là 12 thiên mạch kiếm hoàn. Thế nhưng là, vẹn vẹn hồn mạch kiếm hoàn kiếm khí liền để hắn bản thân bị trọng thương, như vậy sau đó tự nhiên không cách nào tiếp tục. Vậy liên bế quan dưỡng thương đi, thật sự là khó có thể tưởng tượng, chủ thể ở bên kia sức chiến đấu cường bao nhiêu, mà có thể làm cho hắn tự chiến lại là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Nghĩ như vậy, Trương Dương mắt tối sầm lại, liền may mắn đi qua, cái kia một đạo hồn kiếm kiếm khí không phải tốt như vậy chịu đựng. Ba ngày sau đó, hắn mới tỉnh lại lần nữa, trước tiên đã cảm thấy khác biệt, bởi vì trong linh hồn hắn vậy mà nắm giữ một cái con dấu của kiếm hồn. Còn chưa chính thức trúc cơ, liền có con dấu của kiếm hồn, ta tập hợp, chủ thể đến cùng biến thành như thế nào quái vật a, thủ đoạn này thật sự là tốt. Trương Dương mừng rỡ, đợi tâm cảnh bình phục sau đó, một chút thôi động, trong nháy mắt hắn trong đôi mắt, liền đều có một chim mang theo kiếm mang ngổ xanh tiểu kiếm sáng lên. Mà khi hắn thử thả ra linh hồn lực trận, đúng là thật sự có hai chim hổ xanh tiểu kiếm bay ra mắt Trần có thể thấy, thiết kim là ngọc, chém sắc như chém bùn, hơn nữa còn có thể phóng thích càng cường đại kiếm hồn khí, trong nháy mắt trọng thương 500 ở bên ngoài địch nhân. Vậy cũng so dùng linh hồn lực trận phụ trợ mâu giam cầm tới càng đáng tin cậy, cũng càng cường đại. Chỉ bằng kiếm này hồn khí, miểu sát một cái xử thi cảnh cấp S địch nhân tựa như uống miếng nước nhẹ nhàng như vậy. Tâm niệm lại cử động, linh hồn lực trận thu hồi, con dấu của kiếm hồn đóng kín để bảo tồn, thật sự là thuận tiện vô cùng. Không hề nghi ngờ, đây là chủ thể trong chiến đấu lĩnh ngộ ra đến, liên quan tới kiếm tu càng cường đại thủ đoạn. Bởi vì bình thường kiếm tu Hồn mạch kiếm hoàn tính công kích không cao, một khi xuất hiếu, ngược lại dễ dàng bị địch nhân giờ lúc, nhưng là bây giờ có cái này con dấu của kiếm hồn, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là, cái này con dấu của kiếm hồn là có thể không hạn chế chống chất. Chỉ cần chân hồn mạnh bao nhiêu, kiếm này hồn ấn liền có thể có bao nhiêu trọng. Đến lúc đó không cần mượn nhờ kiếm khí, liền có thể hình thành phô thiên cái địa kiếm ảnh. Ngay thẳng nhóm mó, thu thập tâm tình, Trương Dương đang chờ nghiên cứu một chút kiếm này ấn, đột nhiên trong lòng hơi động, liền nhìn về phía thanh giao phương hướng. Bởi vì ở mới hắn cảm ứng được một loại kỳ dị sóng linh khí, thịt này giao không phải là đốn ngộ đột pha a. Lúc này, thanh giao trên người lại truyền tới một trận giống vậy sóng linh khí, Trương Dương trợn mắt nhìn, thân thể của nó liền rút nhỏ một phần 10, sau đó ở nó cái kia chồi lùi, không có bất kỳ cái gì lấn phiến mặt ngoài thân thể, hiện ra một tầng núi cao sông rộng, trời quang mây tận hoa văn. Dù chỉ là thoáng một cái đã qua, Trương Dương đều thất kinh, cái này thanh dao lại là tại tu luyện một loại nào đó huyền ảo luyện thể thuật. Tập hợp, đây là lấy núi sông luyện pháp thể đại đạo kinh tổng cương. Trương Dương ánh mắt phức tạp, Cái này mẹ nó ngộ tính cũng quá tốt đi, hắn thuận miệng niệm tụng một lần liền bị cái thằng này cho nắm giữ hơn nữa thật đúng là tu luyện thành. Còn có thiên lý hay không a? Bất quá hắn cũng không có ngăn cản, liền lẳng lặng nhìn, dòng dã sau một canh giờ, đầu kia thanh giao thân thể đã thu nhỏ đến lúc đầu 4 phần 5, thậm chí ở gáy chỗ sinh ra một khối màu nhạt long lân, có thể thấy được người này là nhận lấy chỗ tốt cực lớn. Đa Tạ sư tôn truyền bá pháp, đệ tử sau này nhất định ngậm cỏ cái vòng, lấy báo sư ân. Thanh giao rất cơ linh, mắt thấy chương dương thần sắc, lập tức tối đầu nói: "Chương 441" 9 cánh tay thiên ma. Chương 441, 9 cánh tay thiên ma tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Đối mặt cái này cơ linh thanh dao, Trương Dương nhếch môi, kỳ thật vẫn là có chút tiếng vui. Vì cái gì không phải cái con mái đây? Bất quá cái này tiện nghi đồ đệ là không có cách nào cự tuyệt, chấp nhận dùng đi. Ngươi lại tự giải quyết cho tốt, ở ngươi phía trước còn có 50 cái sư hình, 9 người sư tỉ đầu Lưu lại câu nói này, Trương Dương liền buông tay mặc kệ, bởi vì hắn vừa rồi dùng cục gạch một lần nữa đi qua, cái này thanh dao nó là không nổi đầu sóng. Những ngày tiếp theo liền trở nên yên tĩnh lại kể nhạn, thẳng đến có một ngày, ngày nổ. Xảy ra bất ngờ nổ. Đem chính đọc qua đại đạo kinh trương dương giật lại mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản mây đen bao phủ bầu trời không biết bị dạng gì lực lượng cái rối, mây đen như thương long, gió lốc như con bằng, chỉ là mấy hơi thở, ngày liền sợ. Vô số hỏa vũ sao băng điên cuồng rơi xuống, đây là cái gì thế giới lại bị phá hủy sao? Ngao. Một đạo chấn động tiên địa tiếng giống vang lên, như 100.0000 mặt trống lớn đồng thời lôi vang, sau một khắc, cái kia vô số hỏa vũ sao băng bên trong một cái bóng đen to lớn yêu nhã lại lênh khốc lướt đi đi ra, cái kia đúng là thật một cái màu đen cự lòng, sợ là có mấy trăm mét dài, sau lưng mọc lên hai cánh, trong miệng phun ra mấy ngàn mét lớn lên cực nóng hỏa trụ, không chút kiêng kỵ lượn vòng lấy. Lúc này Trương Dương mới chú ý tới, những cái kiêu hỏa vũ sao băng đúng là lớn nhỏ không đều thế giới mạnh vỡ, là do đầu kia hắc long cho nhóm lửa. Hàng năm vợ vở ta, Trương Dương chợt chợt hai tiếng, có chỉ là xem trò vui hứng thú. Đột nhiên, một chiếc bọc lấy ám kim ánh sáng máy bay chiến đấu, đúng, tuyệt đối là máy bay chiến đấu, Trương Dương sẽ không nhìn lầm. Tên kia vèo một cái chui ra ngoài, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, có thể xưng kinh điển động tác hướng về phía cái kia màu đen cự long bảy ra lưới lê công kích. Thật sự là điệp điệp việc lạ, vận tốc mấy mạch máy, máy bay chiến đấu thế mà cũng có thể đánh giáp lá cà đao sao? Trương Dương còn tại đǒu đen dao hướng, một giây sau cái kia một khắc trước còn phách lối đến không được màu đen cự long liền bị trực tiếp xuyên thủ ngực, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến thành vô số mảnh vỡ, đã chết đến mức không thể chết thêm. Đến nỗi bộ kia máy bay chiến đấu, đúng là lông tóc không hao tổn bộ dáng, chớp mắt đi xa. Đến mức Trương Dương đều sửng sốt, há to mồm Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Cục gạch, ta có hay không gặp quỷ? Bá, cục gạch đã cho ra bình chắc. Ám kim máy bay chiến đấu, xử thi cảnh cấp SS, tương đương với nguyên anh cảnh người tu tiên, bầu trời nhân tộc chế ra vương bài máy móc, hình chiếu số liệu thể, pháp tắc nồng độ 50. Không. Ưu thế phân tích, cơ rơi pháp tắc con cưng, trung ương nội hoạch là một khối trưởng thành độ rất cao máy móc hồn kim, bởi vậy bộ này máy bay chiến đấu đã nắm giữ ý thức của mình, ở máy bay chiến đấu người điều khiển phối hợp không chế xuống, có thể phát huy ra siêu cấp kinh khủng sức chiến đấu mà lại bởi vì cơ giới phát tắc đặc tính, miễn dịch đại đa số hắc ám ma pháp, ánh sáng ma pháp, ôn dịch, nguyên rủa, độc tố, ác ngụm công kích. Thế yếu phân tích, trung ương nội hoạch máy móc hồn kim liền là một quả định thời gian sắt ngu ngơ, không có người nào có thể tránh khỏi máy móc hồn kim thức tỉnh, đó chính là máy móc trong thế giới zombie, trừ phi có thể nắm giữ đủ nhiều cơ giới phát tắc, nhưng bản thân cái này liền là một cái đầu đề giả, quá nhiều cơ giới pháp tắc liền nhất định sẽ sinh ra máy móc hồn kim, nếu như loại chuyện này có thể làm định lời nói, thứ tư trong danh sách liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy máy móc Zombie khu khống chế. Đề nghị, máy móc hồn kim là cái thứ tốt, dùng vô cùng thuận tiện, nhưng nhất định phải có chính mình hạch tâm áp chủ bài, nhìn chung lục đại danh sách chư thiên vạn giới thập đại cổ pháp tác, cùng với số lượng đông đảo chính pháp thì, thứ cấp pháp tác, đều có thể cho ngươi lấy lực lượng, nhưng trước mắt tới nói, an toàn nhất pháp tắc không ai qua được tiên ma pháp tác. Nghiêm túc nhắc nhở, tiên ma pháp là cơ giới pháp giải, có lẽ không cách nào trừ tận gốc cơ giới pháp mang tới ác liệt ảnh hưởng, nhưng lại có thể trung hòa, đồng thời duy trì ở nhất định cân bằng. Thân mạnh cơ giáp khôi lỗi thuật, sức chiến đấu có thể so với về nhà thăm bố mẹ. Thanh giao thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn không biết lúc nào đã biến thành một cái suy yếu thanh y nam tử, đứng tại Trương Dương phía sau mười mấy mét bên ngoài, một mặt sợ hai thán phục hâm mộ. "Ân, đoạn này thời gian, nó ở tu hành đại đạo kinh tổng cương sau đó, đã cho mình tái tạo xương rồng, cho nên khôi phục một nửa thần thông, bất quá nó vẫn là một cái yếu giao long." Trương Dương quay đầu nhìn nó liếc mắt, không để ý trong miệng nó về nhà thăm bố mẹ là khái niệm gì, bởi vì thế giới khác biệt, cảnh giới tu hành cách gọi cũng khác biệt, nhưng cơ bản đều chạy không khỏi cuối cùng xáo lộ, cũng chính là lấy pháp tác nồng độ cao thấp tới gặp chân trương ngươi am hiểu cơ giáp khôi lỗi thuật. Hách, hồi bẩm Sư tôn, đệ tử ở nhân gian lâu, chính mình lúc rảnh rỗi nghiên cứu một chút tiểu tiểu tâm đắc. Thanh Giao cẩn thận trả lời. "Ừm, vậy thì tốt, ta nơi đó còn có một khối máy móc hồn kim, À, liền là ngươi vừa rồi nhìn thấy bộ kia thiết điểu, hạch tâm của nó liền là loại kia kim loại, đưa ngươi." Trương Dương thuận miệng nói, khối kia máy móc hồn kim hắn được đến có hơn nửa năm, nhưng vẫn luôn do dự như thế nào sử dụng, nhất là hắn bây giờ nắm giữ con dấu của kiếm hồn, uy lực không kém cỏi chút nào huyền cấp kiếm, khí dưới tình huống Hắn càng không hứng thú nghiên cứu khối kia máy móc hồ kim. Cái này, cảm ơn sư tôn, đệ tử nguyện lấy long huyết mua sắm." Thanh Dao hết sức vui mừng, nó đã sớm phát hiện khối kia kỳ dị kim loại, dù sao vẫn đặt ở nó bên người cách đó không xa, lấy tầm mắt của nó, tùy tiện nhìn xem liền biết cái kia kim loại không hề tầm thường. Người tùy tiện?" Trương Dương đồng thời không gì không thể, hiện nay nửa năm qua này, theo Alex, do bất bọn hắn từng cái đều cơ bản đem dưỡng hồn phụ lục tu luyện đến đệ thập trọng, long hồn phu lục tu luyện đến đệ bát trọng, lúc này Trương Dương đối với long huyết nhu cầu đã không nhiều lắm. "Sư tôn" Giống như có một mảnh vụn hướng phía chúng ta nơi này rơi xuống, phải chăng muốn đệ tử đẩy ra nó? Lúc này được rồi, chỗ tốt thanh giao mặc dù suy yếu, nhưng đã bắt đầu nóng lòng thử một chút cọ điểm cảm giác tồn tại. Không phải, phía trên có người. Trương Dương thuận miệng nói, sau đó vung tay lên, trước mặt không khí từ mặt đất bắt đầu liền bị hắn cầm cố lại, chớp nhìn cũng không có biến hóa gì, nhưng ở tất cả đã nắm giữ linh hồn lực trận trong mắt người, bao quát đầu kia thanh giao trong nhận thức, bọn hắn nhìn thấy liền là từng đạo không khí bạc thang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trương Dương không hoang mang đạp lên, giống như đạp không mà đi, thị giác hiệu quả rung động đến không được. Nhưng cái này bất quá chỉ là hắn gần nhất chân hồn càng phát ra lớn mạnh, đã có thể niệm tụng thi triển ngôn ngữ của ma, giam Cầm duyên cớ. Đảo mắt, Trương Dương liền đã đi đến cao mấy trăm thức không không, mà khối kia cực lớn thế giới mảnh vỡ cũng vừa vặn rơi xuống đến tận đây, trước đó nhìn xem con nhỏ, nhưng giờ phút này nhìn lại, cái này mảnh vỡ đường kính đã vượt qua 5 km, có thể so với một toàn núi lớn. Địa mạch lực lượng, dẫn. Trương Dương hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc, toàn bộ trung ương địa mạch hiện ra, hóa thành vô số màu bạc trắng ánh sáng lấp lánh đại trận. Dễ như trở bàn tay liền đem khối này thế giới mảnh vỡ cho hoàn toàn chói buộc chặt. Mà tại đây khối thế giới mảnh vỡ bị trói lại đồng thời, phía trên kia còn có một đạo màu tím nhuệ khí bộc phát, tựa hồ muốn mang theo thế giới này mảnh vỡ chánh thoát. Không sai, liền là chánh thoát, khối này thế giới mảnh vỡ căn bản cũng không có tuân theo trọng lực quy tắc thẳng đứng rơi xuống, nó là bị một loại khác lực lượng cho thao túng, từ bầu trời lấp đi xuống tới. Đây cũng là vì cái gì Trương Dương nhất định phải vận dụng trung ương địa mạch đến bắt giữ, đổi chính hắn lời nói, tuyệt đối bắt giữ không đến. Đáng chết kẻ đột thần, dám quấy nhiễu ta chủ kế hoành lớn. Chết đi cho ta." Một cái da xanh đại hán đột nhiên từ thế giới mảnh vỡ bên trong nhảy ra, Trương Dương cũng không để ý, tiện tay một đạo giang cầm, nhưng cơ hồ là đồng thời hắn liền ý thức được không đúng, trong lòng báo động của hiện, linh hồn lực trận trong nháy mắt áp xúc tại trước ngực, hình thành một mặt màu vàng nhạt khiến tròn. Coi như như thế điểm công phu, cái kia da xanh đại hán liền tựa như một chiếc chạy nhanh đến xe lửa, một quên liền vánh tới, chẳng những trong nháy mắt phá vỡ Trương Dương linh hồn lực trận, còn đem hắn cả người như đánh gọn chim nhỏ bóng vánh ra hơn ngàn mét bên ngoài. Oanh! Cái kia da xanh đại hán giờ phút này như như là một phát đạn thảo trực tiếp trên không trung nổ lên từng đạo âm bạ mây, trực tiếp đu theo, lại là một quyền đệm xuống. Mà Trương Dương lúc này đã tử trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hắn có thể nghĩ đến liền là đi ăn cơm người. Chỉ có đi ăn cơm người lực lượng mới có thể không nhìn hắn ngôn ngữ cổ ma giang cầm, mà lại loại này đáng sợ sức chiến đấu, không có chút nào yếu hơn vừa rồi bộ kia ám kim máy bay chiến đấu a. Còn tới, làm lao tử sợ người a. Trương Dương trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên trong lúc đó, một cục gạch liền nằm ngang ở phía trước, ngăn lại cái này mang theo vô tận sát ý một quyền, đến nơi chính hắn thì là trong nháy mắt rơi xuống đất vẫy tay một cái. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết hắn cho ta. O o. Cục gạch bị đánh bay, cái kia gia xanh đại hán đằng đằng sát khí đổi tới, 12 đạo màu xanh tiểu kiếm bay lên, ở cái kia gia xanh đại hán mặt ngoài thân thể cắt ra từng đạo vết máu, sau đó cái này gia xanh đại hán trên người đúng là sáng lên từng tầng từng tầng huyền ảo chiến văn, một loại khí tức cực kỳ kinh khủng ở chiến văn bên trong phát ra. Chủ nhân của hắn thiên thần. Cục gạch lúc này mới phát ra đến chậm ước định, Trương Dương miệng đầy đắng chát, đây là tại khi dễ vận khí ta kém sao? Tập hợp. Huyết tế em họ. Trương Dương một bên quay đầu liền chạy. Các loại da rắn tổ vị, đồng thời cũng kích hoạt lên cái này cộng sinh loại kỹ năng. Ông. May mắn năm, thoải mái. Thời khắc này Trương Dương rốt cục phát hiện cái này huyết tế em họ chân chính công dụng, trong chiến đấu tác dụng thật là thần kỳ a, hắn linh hồn lực trận đều trở nên vô cùng ngại cảm, nhất là đối với nguy hiểm cảm giác. Oanh. Cái kia da xanh đại hãn một quyền vánh đến, Trương Dương trước thời hạn một bước tránh đi, trở tay liền lại là một đạo con dấu của kiếm hồn, cái này thập nhị chim màu xanh tiểu kiếm trong hư không cấp tốc tạo thành một đạo huyền ảo ấn, nhẹ nhàng vô cùng sâu vào cái kia da xanh đại hãn cái chán. Ccc. Khói đen bốc lên, cái kia ra xanh đại hán lập tức hét thảm lên, thân hình cũng vì đó một hồi, nhưng sau một khắc, hắn trên trán quỷ dị chiến văn lần nữa hiện ra. Tốt ngoan cố a. Trương Dương tiếp tục trấn né, cục diện bây giờ hết sức xấu hổ, hắn chỉ có mười mấy cái xử thi cảnh cấp S hủy diệt kỵ sĩ, nhưng căn bản là đuổi không kịp cái này ra xanh đại hán tốc độ, chỉ có thể một mình hắn ngăn kháng. Dầm rầm rầm. Mặt đất đang kiêu vũ, bụi đất vẩy ra giống như xuống một trận đất đá trôi. Trương Dương trong lòng run sợ, liền xem như có may mắn năm tướng trợ, vài lần đều chút nữa bị đánh trúng. Lần này hắn nhưng không có cục gạch đến tứ mạ Hắn duy nhất hiệu quả phương thức phản kích coi như con dấu của kiếm hồn. Bất quá phóng thích kiếm này hồn ấn tiêu hao lực lượng linh hồn quá nhiều, làm lệnh kỳ hạn trọn vẹn mười mấy giây đâu. Đây thật là độ dây như năm. Thật vất vả chịu qua đi, Trương Dương lần nữa phong thích con dấu của kiếm hồn, lần này hắn cũng không đi chủ động khống chế phương hướng, lựa chọn từ tâm. Sau một khắc cái kia ra xanh đại hắn càng thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là cái kia đạo con dấu của kiếm hồn rơi vào hắn trên vai trái. Cái này vốn là hẳn là một chỗ không có gì vị trí trọng yếu, tại lúc này nhưng thật giống như muốn cái kia da xanh đại hán tính mệnh, xì xì xì khói đen bốc lên, cái kia da xanh đại hán chu lên lăn lộn đầy đất, rất nhanh ra chóp thịt bong, lộ ra một cái cực lớn cựu tộc ba đầu quái vật đến. Cái kia nơi bà vai, chính là nó một cái đầu lâu vị trí. Giờ phút này nó cái này đầu lâu đúng là bị con dấu của kiếm hồn cho đốt xuyên qua. Bá đạo như vậy sao? Trương Dương sững sở, sau đó một đoạn thuộc về chủ thể ký ức đống nhiên hiện ra trong lòng, hắn lập tức hiểu được. Lai chín cánh tay thiên ma. Chương 442 Trần Đường Quan. Chương 442, Trần Đường Quan tiểu thuyết, điên Quồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Con dấu của Kiếm Hồn là Trương Dương chủ thể ở kiếm tu 9 đại thiên mạch trên cơ sở tự sáng chế đến. Không sai, liền là tự sáng tạo, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nguyên bản Trương Dương còn rất kỳ quái, bởi vì hắn không cảm thấy mình có như vậy thiên tài, thẳng đến hắn gặp được cái này chín cánh tay thiên ma, giải trừ chủ thể lưu cho hắn một đoạn ký ức sau đó hắn mới hiểu được tới. Đây không phải chủ thể có bao nhiêu thông minh có thể chống rống sáng chế, mà là lúc ấy trong chiến đấu hắn gặp được đặc biệt tình huống ở một chi thiên ma quân đoàn đoàn diệt phe mình một chi kiếm tu quân đội về sau, chủ thể mới rút kinh nghiệm xương máu căn cứ những thiên ma này cùng với bọn nó thế lực sau lưng đặc điểm sáng tạo ra. Mà lại chủ thể lúc ấy chỉ sáng chế ra lấy hồn mạch kiếm hoàn làm căn cơ con dấu của kiếm hồn, còn lại có hai cái kiếm ấn, một cái là Triệu Bạch Địch, đào yêu cái này hai tên nguyên anh cảnh thân truyền hạch tâm đệ tử sáng tạo, một cái là Khương Dung, lý quách hoạ đám người sáng tạo. Có thể nói cái này ba cái kiếm ấn là tập hợp lúc ấy trên thiên kiếm tông xuống tất cả mọi người trí tuệ. Đáng tiếc Lưu cho bọn hắn thời gian quá ngắn, địch nhân đến xu thế giảo đạt, từng cái thân truyền hạch tâm đệ tử chết trận, cuối cùng chủ thể đều bị bức bách đến cùng thanh minh kiếm hợp thể. Cho nên cuối cùng loại này có thể siêu cấp khắc chế thiên ma quân đoàn kiếm ấn chỉ có 3 loại. Loại thứ nhất là phá vỡ con dấu của kiếm hồn, đối với cùng loại chiến văn, thần thuật, hư ảo, linh hồn ô uế loại mục tiêu có hiệu quả, bất quá lấy ra làm đòn công kích bình thường, tổn thương giống vậy không tầm thường. Loại thứ hai là phá giới kiếm tâm ấn, tác dụng rất rõ ràng, liền là dùng để công phá hết thảy phòng ngự, hết thảy giới hạn, mặc kệ là cái gì loại hình. Dù là Trương Dương chính mình ngôn ngữ của ma, giang cầm cũng có thể phá mất. Loại thứ ba là càng thêm toàn diện kiếm khí ấn, cụ thể như thế nào còn không rõ ràng lắm, bởi vì chủ thể ký ức còn có một bộ phận không có giải phong. Cũng may, cái này đã đầy đủ. Chí Ý Trương Dương liền biết lúc trước vây công Thanh Minh giới liền có Thiên Ma quân đoàn phía sau đi ăn cơm người, đúng vậy, những thiên ma này cũng bất quá là đối phương mua dưỡng chó. Cái này đi ăn cơm người tên, chủ thể trong trí nhớ căn bản không có, không phải không biết, mà là thực lực của hắn tại không có đạt tới trình độ nhất định trước chỉ cần biết rằng loại này rất có thể là pháp tắc thiên thần đi ăn cơm người tên thật, sợ là hắn ngay lập tức sẽ bị trọng thương. Nhưng cái này chín cánh tay thiên ma, nó lại xem như cái thứ gì? Tại không có giải phong chủ thể ký ức trước đó, cái này chín cánh tay thiên ma ở Chương Dương trong mắt là không biết, thần bí, kinh khủng, khó chơi, bởi vì hắn lần thứ nhất gặp được. Nhưng bây giờ, Trương Dương biết cái đồ chơi này hết thể tin tức, hết thảy nhược điểm, dù sao, chủ thể ban đầu ở thứ tư danh sách thế, nhưng là không biết tàn sát bao nhiêu thiên ma quân đoàn, loại này con sâu nhỏ cùng một thứ, lại coi là cái gì? đáng chết sâu kiến, ngươi thành công chọc giận ta. Cái kia chín cánh tay thiên ma ở kêu thảm một lát sau, một quả hoàn toàn mới đầu lâu ngay tại trong nháy mắt mọc ra, đây quả thật là rất khó giải, cũng dễ dàng phá hủy đối thủ lòng tin. Nhưng đối mặt thời khắc này Chu Dương, hết thể đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhìn cũng không nhìn đối diện chín cánh tay thiên ma, chỉ là vẻ mặt băng lãnh, toàn thân linh lực đều đang nhanh chóng lưu chuyển, linh hồn lực bên ngoài sân thả, áp xúc, ngưng tụ, tạo thành một đạo màu xanh ảnh. Cái kia chín cánh tay thiên ma bỗng nhiên cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng ngay tại xuất hiện, nó lập tức bay nhào tới. Muốn đánh gây đây hết thảy, nó rất nhanh, thế nhưng là con dấu của kiếm hồn càng nhanh. Tại không có giải phong chủ thể ký ức trước đó, Trương Dương là dựa vào chính mình lý giải đến phong thích con dấu của kiếm hồn, nhưng là ở có con dấu của kiếm hồn về sau, vậy hắn khống chế cùng lý giải cái kia lập tức liền là đỉnh phong nhất, dù là hắn còn không có chúc cơ, còn không có hình thành kiếm tu chín đại thiên mạch, nhưng là chỉ bằng đối với con dấu của kiếm hồn lý giải, thì đã đủ miểu sát cái này chín cánh tay thiên ma. Ấn pháp thiên địa, cấu kết sinh tử. Trương Dương cũng không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng lấy hắn làm trung tâm, Toàn bộ thế giới bỗng nhiên giống như lâm vào hư vô chi cảnh, cái kia chín cánh tay thiên ma duy trì đánh vào động tác, ở nó dưới chân, một đạo lại một đạo con dấu của kiếm hồn như hoa sen nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Sau đó, cái kia chín cánh tay thiên ma ba viên xấu xí đầu lâu bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, hóa thành một đoàn cho tàn, đảo mắt không còn tồn tại. Theo sát lấy, con dấu của kiếm hồn cũng im hơi lặng tiếng biến mất. Đây là tại trương dương trong mắt hết thể quá trình, nhưng là ở trong mắt những người khác, cái gì cũng không có phát sinh, bọn hắn chỉ thấy cái kia chín cánh tay thiên ma sông lại, sau đó liền, không có Thời khác này chính là đầu kia Thanh Giao, đều bị chấn động đến trận mắt há hốc mồm, trong đầu chỉ còn lại hai chữ, thật mạnh. Nó dù sao cũng là tu luyện mấy ngàn năm, phi thăng qua một lần, cho nên nó tự xưng là kiến thức không kém, nhưng nó chưa từng nghe nghe loại này huyền diệu thuật pháp. Coi như nó ban đầu ở phi thăng trong thiên đình bị khổn long tác trói lại, cũng không có gặp quỷ dị như vậy. Cho nên nó bái đến tuột cùng lại như thế nào một sư tôn. Trong lúc lơ đãng, không, là hoàn toàn tự giác, Thanh Giao liền đem chính mình đấy lòng trô sâu nhất một chút suy nghĩ nát, mỉ, không còn dám phục sinh Trung Dương thời khắc này giống vậy ở cả cái, chủ thể cùng rất nhiều hạch tâm đệ tử sáng tạo ra ba cái kiếm ấn, thật sự là quá khí phách, đáng tiếc chỉ có ba cái kiếm ấn. Lúc này không có cái kia chín cánh tay thiên ma, cái kia hoàn toàn bị trung ương địa mạch trói buộc chặt thế giới mảnh vỡ bắt đầu chậm rãi rơi xuống đất, đây quả thật là một khối rất lớn thế giới mảnh vỡ, đồ vật 5 km, nam bác 6 km, độ dày 3 km, đến nơi phía trên nhất là một tòa hoàn chỉnh thành nhỏ, thật hết sức hoàn chỉnh. Tư tướng thành đến cửa thành, lại đến trong thành phòng ốc, đường đi, đèn tờ đầy đủ mọi thứ. Thậm chí Bên trong tòa thành nhỏ này còn có lượng lớn người, nam nữ già trẻ cũng có, từ ăn mặc nhìn đều là cổ nhân, bất quá giờ phút này bọn hắn toàn bộ đều ở vào một loại hết sức khỏe mạnh trạng thái hôn mê. Không hề nghi ngờ, cái kia chín cánh tay thiên ma liền là đem tòa thành nhỏ này tính cả người ở bên trong toàn bộ đóng gói cướp đi, tốt hiến cho chủ nhân của nó để chấp hành một loại nào đó thần bí kế hoạch. Cục Gạch, ngươi thấy thế nào? Trương Dương không chút do dự hỏi, bởi vì cái gọi là bên trong chuyện không quyết hỏi cục Gạch, ngoại sự không quyết vẫn là hỏi cục Gạch, đại đa số thời điểm đều dùng tốt cực kỳ. Trần Dương Quan Cục gạch tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng cho ra đáp án càng khiết. Cùng lúc đó Trương Dương cũng nhìn thấy ba cái kia chữ lớn. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa Trần Đường Quan. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tính Quế Quán. Trương Dương rất giật mình. Cái này kỳ quái, nếu như đem Phong Thần Diễn Nghĩa xem như một cái thế giới lời nói, như vậy Trần Đường Quan bị chín cánh tay thiên ma cho đóng gói mang đi, không có đạo lý thợ săn giết vì rút bên kia còn yên lặng, hay là nói, bọn hắn kỳ thật cũng liền như thế. Cục gạch không nói, sẽ thấy chủ thể là một mục tại thứ tư danh sách cùng đẳng cấp cao hơn địch nhân chiến đấu, những vật kia nó đều hiểu, thế nhưng là ở thứ năm danh sách Nó còn xa làm không được toàn trí toàn năng. Mắt thấy như thế, Trương Dương cũng liền không xoắn xuýt, nếu cục gạch không biết, hắn có thể tự đi xem xét, cái này trần đường quan bên trong cũng liền 2 ba người dáng vẻ, nếu như loại bỏ không có vấn đề, vừa vặn đặt vào thôn của hắn. Ngay sau đó, hắn hơi chút chuẩn bị, liền chuẩn bị bước vào tòa thành nhỏ này, còn không chờ hắn phóng ra bước thứ nhất, cục gạch bên kia lại đột nhiên toát ra một cái tin tức. Phát hiện khả nghi vị diện tọa độ, tòa thành này cùng trong thành cư dân, có thể là một loại tế phẩm. Chương 443, trên trời rơi xuống bữa tiệc lớn. Chương 443, trên trời rơi xuống bữa tiệc lớn tiểu tuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Chương Dương một chân lơ lửng giữa không trùng, thân thể kéo căng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm trọng, cứ như vậy duy trì kim cây độc lập tư thế trọn vẹn một phút đồng hồ. Hắn không phải bị sợ chấn váng, mà tại đây một phút đồng hồ trong thời gian, trong đầu hắn suy nghĩ liền đã lật ra mấy trăm suy nghĩ, liên quan đem chủ thể ký ức đều lật ra một lần. Sau đó, hắn xác định đây không phải cục gạch ở hố hắn, mà là tình huống hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Nghĩ không ra a, những thứ này đi ăn cơm người cùng ta thật là có duyên. Thở dài một cái, Trương Dương vô thanh vô tức lui ra phía sau nửa bước, phóng ra bàn chân kia còn chưa rơi xuống đất, chỉ thấy kiếm mang màu xanh tránh qua, phía trên kia dày liền biến thành bột, sau đó ở lòng bàn chân của hắn bên trên thêm ra tới một cái cổ quái dấu ấn, giống như là cho lớn ra súc trên người đánh xuống dấu ấn. Mà có những thứ này dấu ấn, chẳng khác nào cho đi ăn cơm người tùy thời chọn món ăn tọa độ. à, hôm nay tâm tình tốt, bắt người làm xuống buổi chưa trả điểm tâm đi, thế là Trương Dương liền sẽ quỷ dị. Tốt ta, hắn cũng không biết đến lúc đó sẽ như thế nào, hắn không cách nào tưởng tượng những cái kia kinh khủng đi ăn cơm người là thế nào ăn cơm. Hoặc là đi ăn cơm người cũng không phải là nhất định phải ăn. Cục gạch, đây là cái gì? Thiên thần dấu ấn, cũng có thể gọi là ác quỷ lấy mạng dấu ấn, ở thứ tư danh sách hết sức phổ biến một loại thủ đoạn, là đại đa số thiên thần dùng để cho thấy thân phận phương pháp, có ấn ký này, biểu thị ngươi đã thành thịt trên thớt. Trương Dương im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đường quan thành nhỏ, không hề nghi ngờ, bên trong tất cả mọi người là bị lạc ấn cái này thiên thần dấu ấn, sau đó là chuẩn bị được đưa tới một nơi nào đó, dùng để hiến tế cái nào đó thứ tư danh sách thiên thần. Cục gạch, thứ tư danh sách thiên thần sẽ đi vào thứ 5 danh sách sao? Trương Dương lại hỏi, kết quả cục gạch không trả lời, hắn cũng liền cười, thật là một cái xuẩn vấn đề, thứ tư danh sách thiên thần đương nhiên có thể đến thứ năm danh sách, nhưng là căn cứ lục đại danh sách tính chất cùng quy tắc, lúc đến dễ dàng đi lúc khó, đây không chỉ là đến từ dòng sông thời gian trụ cột lực cản, chủ yếu nhất là một cái củ cả rốt một cái hố, cái khác thiên thần là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến một lần vừa đi, trả giá đắt sẽ vượt qua mấy ngàn mấy vạn lần. Cho nên, chỉ có thể là cái này vài thiên thần chó săn cùng tín độ sẽ đến. Đã như vậy, ta sợ cái bóng. Trương Dương cười lạnh một tiếng. Không nói hai lời liền cất bước tiến vào thanh nhỏ, sau đó vào đúng lúc này, hắn cảm nhận được cực kỳ dư thừa linh khí, cùng với càng thêm dư thừa chân linh trọng trỡn, nói cách khác, tòa thanh nhỏ này bên trong tất cả mọi người là bị cố ý bồi dưỡng ra được chân linh. Ta tập hợp, tốt một trận bữa tiết lớn. Aget, thông báo tất cả mọi người vội vàng cho ta đi vào tu luyện. Trương Dương mừng rỡ, bây giờ tòa thanh nhỏ này giống như bị bắt rác, hoa tiêu, cây quế, 13 thơm, lao rút xì dầu, thầm rẫm, rượu gia vị, dầu hào, tinh chất gà, đường trắng cho tỉ mỉ bảo chế qua, lại để vào miếng ngừng, hành thái muối tỏi, chao, nước ép ớt, rau thơm, cuối cùng lại lấy các loại thế lửa, các loại cách làm tỉ mỉ nung mà thành. Cái gì kinh ngạc, cái gì mùi thơm nước mũi, cái gì miệng lưu lại hương thơm, đều không đủ lấy hình dung 1%. Đúng vậy, đây chính là đi ăn cơm người bữa tiệc lớn, là thứ tư danh sách thiên thần tín đồ chó săn nhóm cho chủ tử của bọn nó chuẩn bị tế phẩm. Đi ăn cơm không nhất định là dùng ăn, cũng có thể yến tế. Nhìn một chút cái này chọn tài liệu, trực tiếp từ phong thần bảng trong thế giới chọn, cây chính hồng, nội đình tâm hậu, huyết mạch chính thống, chủ yếu nhất là loại này lịch sử cảm giác tương tự a. Bắt đầu ăn nhất định rất có nhai đầu. Còn có tòa thành nhỏ này thiết kế, trọn vẹn chín đầu linh mạch ngang dọc mà qua, chú định địa linh nhân kiệt, vật hòa thiên bảo. Thành Bắc một gốc cây đảo, thành Nam một gốc cây táo, thành Đông một gốc cây hạnh, thành Tây một gốc cây lê, toàn bộ mẹ nó đều là linh thực. Đây cũng chính là nói, tòa thành nhỏ này bên trong tất cả mọi người, cơ bản đều ăn rồi linh thực, tự nhiên có thể bảo đảm thật linh hồn bất diệt. Đáng tiếc, như thế chân linh tại dạng này quy cách bữa tiệc lớn bên trong mới gọi tôi là đâu, cũng có thể so sánh chứng cá muối hoặc là Phật ngải Trương Dương cười lớn. Trong ánh mắt hung ác nham hiểm phẫn nộ nhưng nồng nặc tàn không ra. Cục gạch, ta muốn đem tòa thành này nhập vào lệnh xây thôn bên trong, ngươi cảm thấy thế nào? Cục gạch hoàn toàn như trước đây im lặng, bất quá trung ương địa mạch ở một lát sau bắt đầu nhúc nhích, đem trọn tòa thành nhỏ kỳ giả xuống dưới đất, nhìn như vậy, tòa thành nhỏ này liền là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương. Đối với dọn, sợ về sợ, đến miệng bên cạnh chỗ tốt còn muốn sợ hãi, còn muốn từ chối, đó thật là quá ngu. Trương Dương mừng rỡ, đường quan xuống chín đầu địa mạch còn có 4 khóa linh thực bây giờ còn tại có hiệu lực, bởi vì muốn duy trì như thế có lại bữa tiệc lớn mới mẹ độ nha. Cho nên trực tiếp bị trung ương địa mạch thu nhận, toàn bộ hấp thu dung hợp đại khái phải cần một khoảng thời gian, đến lúc đó, trung ương địa mạch nhất định sẽ tiếp tục quyế chương. Đương nhiên, ảnh hưởng trái chiều cũng có, đó chính là thiên thần dấu ấn sẽ chết chết dấu ấn ở chỗ này, cái này cùng chủ thể lúc đầu kế hoạch có ra vào, nhưng loại chuyện này cũng không có ý đã định, gặp thời ứng biến mới là chính đạo. Ngoại trừ nền tảng bên trong linh mạch, thanh nhỏ trên mặt đất linh khí đồng dạng là một món tài sản khổng lồ, Chương Dương làm cho tất cả mọi người đều đi vào, bao quát thành giao, thế là không hẹn mà cùng, bọn hắn toàn bộ lên trời thần ấn đi. Trương Dương bọn thủ hạ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cũng liền không sợ hãi, sau khi đến tự đi tu hành dưỡng hồn phụ lục. Mà đầu kia thanh giao lại bị dọa gần chết. "Sư tôn, hai hỏa rồi, hai hỏa rồi a, cái này dấu ấn, cái này dấu ấn. Cái này dấu ấn như thế nào, ngươi nhận ra?" Trương Dương rất hiếu kỷ. "Nhận ra, ta phi thăng thiên đỉnh sau đó, bị trói đưa vào tòa kia vạn niên huyền băng sơn trước đó, thấy qua, đây là đại nhật kim ố Phật dấu ấn a. Thì tính sao, còn không phải muốn ăn ngươi?" Trương Dương nhíu môi. "Ăn ta?" Thanh xứng sở. Nó còn không biết, nó đương nhiên cũng sẽ không biết, nó còn tưởng rằng mình bị rút gân rồng, đoạt xương rồng, lột long lân là bởi vì phạm vào cái nào đó không biết thiên điều đâu. Mà Trương Dương cũng không có nói cho nó biết, nó kỳ thật liền là một cái thịt dao, bí mật này, người bình thường cũng không có khả năng biết. Đúng vậy, cho nên, đừng quản mẹ nó chính là cái gì thắng đủ như lai, like. vẫn là đại nhật kim ô, ta quản bọn nó là ai, nơi này linh khí như thế rồi rào, không bằng chức bế quan tu hành cái một năm nửa năm. Tại sao muốn ăn ta? Ta bị rút gân rồng, đoạt xương rồng. Lột long lân không phải liền là đối với ta lớn nhất chừng phạt sao? Thanh Dao rốt cục có chút suy đoán, nhưng nó vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng. "Ăn ngươi còn cần lý do sao? Thịt rồng ngon ngon à, nhất là dùng vạn cổ huyền băng ướp lạnh thịt rồng, cắt xuống thật mỏng muôn mảnh, thấm sỉ dầu ăn, đậu xanh, nước miếng đều chảy ra." Trương Dương hai con lông mày giống Kiêu Vũ, nháy mắt ra hiệu, đây là hắn giờ phút này duy nhất có thể tìm tới làm hắn có chút chuyện vui, cũng không biết cái này tiện nghi đồ đệ sau khi biết chân tướng có thể hay không hóa màu đen. Thanh Dao ở nơi đó, hơn nửa ngày sau mới thấp giọng nói: Sư tôn ngài xác định, ta phi thăng thiên đỉnh sau đó, không phải là bởi vì phạm sai lầm, mà là vẹn vẹn muốn ăn ta, mới đem ta đóng băng ở Huyền băng núi bên trong, vẹn vẹn vì ăn. Nó hết sức hờn mất, đổi lại là ai cũng sụp đổ à, nó thả rằng hy vọng là nó phạm sai lầm sau đó lại bị ăn sạch, mà không hy vọng chính mình sinh ra liền là thức ăn. Đừng nói nhiều, ngươi chính là cái thức ăn, từ ngươi khai linh trí bắt đầu, ngươi chính là một con lợn, biết nhân loại là thế nào cho heo ăn sao? Nhân loại cho nó đáp thật là ấm áp ở, cho nó một ngày ba bữa, còn cho nó dọn dẹp phân và nước tiểu, so thân nhi tử còn tốt hơn. Nhưng đây là vì cái gì? Đương nhiên là muốn ăn thịt của nó a. Đến nỗi ngươi, ngươi chỗ ăn rồi những linh thảo kia linh quả, hết thảy đều là cố ý đưa đến ngươi bên miệng, đến nỗi cái gì giối phận? Ha ha ha, người nào tin người đó liền là đầu heo a. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá khó chịu, bởi vì thức ăn không chỉ ngươi một cái, trông thấy trong tòa thành này những cái kêu mê man người không có, tất cả đều là giống như ngươi thức ăn, chỉ có điều, ngươi là cần ướp lạnh thịt bằng dao, bọn hắn là cần hiến tế vật liệu. Trương Dương gọn gàng mà linh hoạt đem chân tướng lựa đi ra, hắn không sợ thanh dao tức giận hoặc là nổi điên. Nếu quả như thật không còn dùng được, hắn chẳng lẽ còn không biết làm một lần thịt rồng nồi lẩu sao? Chương 444, khoan thai tới chậm. Chương 444, khoan thai tới chậm tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Trên đường quan mê man trong đám người, có 3000 tên 10 tuổi đến 30 tuổi nam giới, cũng có 3000 tên 10 tuổi đến 20 tuổi nữ tử. Không phải đồng nam đồng nữ, nhưng tính chất hẳn là cũng không sai biệt lắm. Trương Dương ý đổ đem những thứ này mê man người thức tỉnh, kết quả đúng là hoàn toàn thất bại. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút không tốt lắm cảm giác, nhường cục gạch đến nước định Cục gạch thế mà cũng cho không ra kết luận, giống như một dính đến cái này vài thiên thần lực lượng, cục gạch cũng có chút lực có thua. Bất quá tin tức tốt là, phương diện khác hết thể bình thường, trung ương địa mạch ngay tại thuận lợi phân giải dung hợp trần đường quan nền tảng bên trong chín đầu linh mạch, cuối cùng rất có thể nhường trung ương địa mạch tiến một bước thăng cấp. Mà Lao Alex, Robert, Norton, Iver, Clarky, Tony những thứ này dùng qua 3 văn linh thư người, mặc dù đều là bị thiên thần dấu ấn cho là hấn, nhưng cũng không có tiến vào trạng thái mê, ngược lại ở linh khí nồng đậm trong thị trấn nhỏ thu hoạch không ít. Cuối cùng liền là Thanh Dao Nó mặc dù bị Trương Dương nói tới chân tướng cho đả kích quá sức, nhưng cũng không chán chường tuyệt vọng quá lâu, liền bắt đầu tu luyện Đại Đạo Kinh Tổng Cương. Nhưng Triệu Tiểu nhị, Đường Đại Sơn, Lý Song Tử, Lương Tiêu cái này bốn cái kiếm hồn chuyển thế trùng sinh kiếm tu, Trương Dương không có để bọn hắn tới gần. Cứ như vậy liên tiếp ba ngày, Trương Dương bỗng nhiên nghe được một sợi nhàn nhạt, nhạt mùi hôi khí, cái này khiến trong lòng của hắn giật mình, cẩn thận xem xét chính mình cùng đám người, đều không có cái gì dị thường, như vậy cái này mùi hôi khí nơi phát ra liền là trong thị trấn nhỏ người. Hoàn toàn chính xác, cái kia 6000 người chết hết vẫn là duy trì trạng thái hôn mê chết đi. Thậm chí, thi thể của bọn hắn mục nát tốc độ cũng thật nhanh, từ lúc đầu hỏi mùi hôi khí, bao nhiêu trong nháy mắt, liền triệt để mục nát, cho đến biến thành sương trắng, cuối cùng phong hóa biến mất. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không phải cái này trong không khí vẫn tồn tại mùi hôi khí, cơ hội khiến người không thể tin được có 6,000 tên người sống sở sở cứ như vậy biến mất. Sư tôn, bọn hắn là bị dùng ăn sao. Thanh dao đứng tại trương dương sau lưng, hóa thân một cái tiểu tụy nam giới, đẻ nén lửa giận hỏi. Không có. Những người này vốn là bị bí pháp điều chế ra được vũ hóa chi thể, cũng chính là hiến tế lấy lòng tà thần tế phẩm, nhưng nửa đường bị ta ngăn lại, những thứ này vũ hóa chi thể liền không cách nào bị hiến tế, nhất là làm chúng ta đem tòa thành nhỏ này bên trong linh khí nồng nặc đều cho hấp thu sạch sẽ, những thứ này đã mất đi bảo hộ vũ hóa chi thể tự nhiên là mục nát. Đương nhiên, trước đó bọn hắn liền đã chết rồi. Mà không phải mê man." Trương Dương thở dài nói, cục gạch lúc này mới hậu chi hậu rắc cho ra tư liệu. "Vậy chúng ta thì sao? Trên người chúng ta đều bị lạ gấn cái kia dấu ấn." lại hỏi. Chúng ta cũng không phải vũ hóa chi thể, còn không có tư cách trở thành co lại thức ăn, bất quá tà thần uy nghiêm không thể khinh núc, cho nên chúng ta sẽ tao ngẫu mình rửa, có vô cùng ác quỷ đến đây lấy mạng, thẳng đến giết chết chúng ta mới thôi." Trương Dương không quá để ý nói, cái này thiên thần giấu ấn rơi vào những người khác trong tay, thật đúng là không thoát khỏi được một chữ chết, nhưng đối với hắn tới nói liền đơn giản. Mỉm cười, Trương Dương trong đầu liền hiện ra cục gạch lệnh xây thôn, phía trên kia tin tức nhường hắn vui sướng cực kỳ. Trung ương địa mạch, lớn nhất pháp tắc dung lượng 100.0000 đơn vị, lý luận lớn nhất pháp tắc nồng độ 10. 0% Trước mắt pháp tắc nồng độ 8, 7%, dù sao vẫn dung lượng 87,000 đơn vị. Chi nhánh điệu mạch, lớn nhất pháp tắc dung lượng 10,000 đơn vị, lý luận lớn nhất pháp tắc nồng độ 5, 0%, trước mắt pháp tắc nồng độ 1, 2%, dù sao vẫn dung lượng 10,0003,000 đơn vị. Nhắc nhở, cục gạch lệnh xây thôn đã hoàn thành bước đầu năng lượng dự trữ, mở ra lớp phong ấn thứ hai phải chăng tiếp tục mở ra xây thôn quá trình diễn biến. Tiếp tục. Ông. Trương Dương trong tầm mắt, cục gạch lệnh xây thôn 1 phân thành 2 4 Cái này bốn cái phân thể xảo rượu trong trước, liền biến thành một cái kỳ lạ cơ quan khóa. Đang dùng chân hồn nghiệm chứng sau đó, cơ quan khóa tự động mở ra, một đoàn tối tăm trong nháy mắt bao phủ hết hảy, Dương Trương Dương linh hồn lực trận đều đã mất đi phương vị cảm giác. Trọn vẹn vài phút qua đi, một chút nhảy lên ngọn lửa sáng lên, đó lấy, hắn nhìn thấy một cái giếng cổ, giếng cổ ngoại hình nhưỡng hắn lập tức đoán được đây chính là đã từng tiếp tiểu triên giếng, mà lại là 100 phần là vật. Nhưng chủ thể tại sao muốn nghiêm túc giữ lại vật này? Trương Dương trong lòng nghi ngờ, liền thấy kiện vật phẩm thứ hai, đó là một cây tản tạ cỡ lớn. Cắm ở nơi đó, không gió mà bay, đang đang sắc khí đâm vào hắn lông mau dựng đứng. Trong trước mắt, hết thể liền đã khôi phục bình thường, nơi nào còn có cái gì giếng cổ, nơi nào còn có cái gì tàn tạ cờ lớn, chỉ có ở cục gạch lệnh xây thôn bên trên nhiều hai cái tuyển hạng, cái thứ nhất liền cùng chiếc kia nhiếp tiểu thiên giếng có quan hệ. Kế hoạch nhiếp tiểu thiên giếng sẽ thu hoạch được hình chiếu chi nguyên, đồng thời mở ra một cái tiến về phía trước thứ tư danh sách an toàn vị diện tọa độ, vị trí tọa độ đã từng chủng tộc tiểu hào vứt bỏ căn cứ, cảnh cáo, tọa độ xin tận lực ở 300 bên trong vận dụng, quá thời hạn mất đi hiệu lực. Chiến tranh pháp tắc liên tục nhiệm vụ, nói rõ, cái này vốn là chủ thể đánh bại một tên đi ăn cơm người sau lấy được chiến lợi phẩm, rất có ý tứ, nhưng đã không có thời gian mở ra, vì vậy đem nó giấu ở cục gạch lệnh xây thôn bên trong, nếu như có ý, mời mở ra. Trương Dương ánh mắt lướt qua cái thứ nhất tuyển hạng, cái này so sánh đơn gà, trung tộc tiểu hào vứt bỏ căn cứ có thể có cái gì, thế giới kia có thể có cái gì, thực lực của hắn bây giờ đi nơi đó có thể làm gì? Bất quá lựa chọn thứ hai liền thú vị, chiến tranh pháp tắc. Vậy thử nhìn một chút. Trương Dương trực tiếp hoạt, sau một khắc hắn lại đột nhiên tim. Đồng thời trong óc cái kia cán tàn tạ cỡ lớn lần nữa hiện ra, tiếng trống trận đủ ù, tiêu sát khí phóng lên tận trời, hết sức kinh tâm động phách. Mà cùng lúc đó, nhiệm vụ kia tin tức cũng đã đổi mới. Chiến tranh pháp tắc liên tục nhiệm vụ 1, Bách chiến tinh nhuệ, dẫn đầu một chi không ít hơn 50 người, không nhiều 100 người quân đội tham gia 100 lần chiến đấu, hoặc đánh giết 10.000 tên cùng cấp bậc địch nhân, lại toàn thắng trở về. Nhiệm vụ ban thường 1, Bách chiến tinh nhuệ danh xưng, đeo về sau, ba quát chủ tướng cùng tất cả tham dự nhiệm vụ còn thừa binh sĩ ở bên trong, tất cả mọi người thọ nguyên 100 năm, pháp tắc nồng độ 0. 5%, đồng thời thu hoạch được đằng đằng sát khí bị động thiên phú, Bách Tà bất xâm. Nhiệm vụ ban thường hai, tự động mở ra chiến tranh pháp tắc liên tục nhiệm vụ 2. A, vậy cũng thật thú vị. Trương Dương lập tức liền bị hấp dẫn, 100 năm thọ nguyên thì cũng tôi đi, dù sao bọn hắn hiện tại cũng không phải người bình thường, riêng phần mình cũng có một. 0 phần trăm trở lên pháp tắc nồng độ, dễ như trở bàn tay liền có thể sống 2, 300 năm, nhưng là không. 5 pháp tắc nồng độ thật là rất bàn tay lớn a. Ta. Phải biết cho dù có nhân tạo thịt giao có thể không gián đoạn cung cấp long huyết, lại có linh thực gia tăng chân linh. Còn có dưỡng hồn phụ lục, long hồn phụ lục tăng lên, nhưng các binh sĩ tiềm lực trưởng thành trung quy là có hạn, Trương Dương cũng không thể đánh cực để bọn hắn toàn bộ ổn thỏa trúc cơ thành công. Nhưng là có cái này ngoài định mức không? 5 pháp tác nồng độ liền hoàn toàn khác nhau. Trương Dương đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu tối tam tầng mây đột nhiên bị một vệ kim quang cắt đứt ra, theo sát lấy, lộ ra tường lửa thế giới bên giới, một chi quân đội theo kim quang kia truyền tống xuống tới, mục tiêu chính là Trương Dương tôn. Tập hợp, là đám kia tợ săn giết vị rút đến rồi. Chương 445 Dụ ý khó dò anh họ. Chương 445, dụ ý khó dò anh họ tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Trương Dương cũng không có trốn, không phải cảm thấy mình không thẹn với lương tâm, cũng không phải cảm thấy những cái kia thợ săn giết virus đều là chút có đức độ ra hỏa. Nguyên nhân rất đơn giản, thật muốn đánh, cho dù đối diện có 5.000 người, nên trốn cũng hẳn là là đối phương. Không nói đến 30 thực lực đã đạt tới sử thi cảnh cấp S hủy diệt kỵ sĩ, cũng lại không nói 39 cái đã nắm giữ linh hồn lực trận ra hỏa, thậm chí đều không cần tính đến đã nắm giữ con dấu của kiếm hồn chương Dương chỉ bằng một đạo trung ương địa mạch, kia thật là đến bao nhiêu người liền chết bao nhiêu. Mà đối diện những cái kia thợ săn giết vì rút rất rõ ràng biết điểm ấy, bọn hắn ở khoảng cách tường thành trọn vẹn bên ngoài 20 dằm dừng lại bảy trận, sau đó mới có một cái cưới ngửa cao to, ăn mặc cực kỳ phong cách hôi giáp, khí thế phi phạm kỵ sĩ ẩm ầm xông lại. Ta gọi Ồ chủ tử, tên hiệu Đại đế, hỗn độn căn cứ chiến khu thứ 7 thuộc hạ thứ 3 La Mã quân đoàn quân đoàn trưởng, hôm nay tới đây là mang theo thiện ý mà đến, còn xin đối diện huynh đệ thưởng cái chút tình mọn. Lời nói này lại trực tiếp lại khí phách, Trương Dương nhíu mắt, không cần hắn nói chuyện. Cục gạch liền dâng lên ước định kết quả. "Ô Chu Tổ, Đại Đế, Sử thi cảnh cấp S, Thiên Không Thánh Kỵ Sĩ, Bầu Trời Nhân Tộc, Chân Huyết Chân Hồn Chi Thể, Pháp Tắc Nồng Độ 2." Nam Yêu khuyết đánh giá, hiếm thấy sinh ra ở thế giới thực sinh mệnh, cho dù là ở thứ 5 danh sách, vẫn như cũ có lên cấp Thiên Thần tiềm lực, nhưng cũng giới hạn ở thứ 5 danh sách, hắn mãi mãi cũng không có khả năng đi ngược dòng nước, trở về thứ 4 danh sách, cuối cùng sẽ như mặt trời lặn hoàng hôn không thể tránh khỏi rơi vào thứ danh sách, vĩnh cuối cùng tử vong chi huyên. Rất như bức nhân vật a. Chương Dương thu hồi lòng kinh thị, người này rất mạnh. Có chân huyết chân hồn hữu thế, một mình hắn đại khái liền có thể treo lên đánh 10 cái hủy diệt kỵ sĩ. Ta gọi Trương Dác, không biết các hạ có gì muốn làm, ta cảm thấy ta không nên xem như vị rút đi. Trương Dương nói chuyện, bước chân không nhanh không chậm, lại tại mấy bước ở giữa liền đi tới trước mặt đối phương 100 mm chỗ. Trương giác, Cái kia đại đế ổ chủ tủ tựa hồn là nở nụ cười, cứ như vậy tùy ý lấy xuống cực lớn mũ giáp, lộ ra một tấm khôi ngô gương mặt trẻ tuổi, nếu như ngươi là virus, đến không phải là chúng ta, mà là cái kia người mang nhân trợ, theo, ta sẽ không có nhớ lầm tên của ngươi đi. Ngươi ở vẹn thế giới cấp đoạt một chút nhân khẩu liền chạy đi ra đây chính là người man dợ địa bản. đương nhiên bây giờ ngươi đã chứng minh rồi chính ngươi. sẽ không có cái nào vì rút thậm chí là vi rút người đại diện sẽ một hơi giết chết 5 cái ví rút hoàn tử cho nên chúng ta càng có khuynh hướng ngươi là một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa virus rút người đại diện hôn độn căn cứ hoan nên ngươi, nhân loại văn minh cũng hoan nên ngươi, xin đừng nên có cái gì ki kiếm kỵ Ngươi không phải cái thứ nhất càng không phải là cái cuối cùng bỏ gian tả theo chính nghĩa vi người đại diện nghe đến lời này Trương Dương biểu lộ biến đến rất vi diệu cho nên người là ở mời chào ta sao Đương nhiên, có gì không thể sao? Ngươi giết 5 cái vi rút hoàng tử, có lẽ ngươi cái thành nhỏ này, Tân, Trần Đường Quan, Trần Đường Quan như thế nào ở ngươi nơi này? Cái kia đại đế bông nhiên như Lâm đại địch, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, biểu tình kia thú vị cực kỳ. Trương Dương liền nhếch miệng cười một tiếng, xem ra, các ngươi thợ săn giết vì rút tình báo cũng hết sức lạc hậu đâu, ta rất hiếu kỳ, nếu như ta xóa đi Trần Đường Quan vết tích, có phải hay không các ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết tỏa thành nhỏ này đi nơi nào? Cái tên đại đế hít sâu một hơi, nhìn về phía Trương Dương trong ánh mắt vô cùng kiên kỵ, nhưng lại cổ quái. Muốn nói cái gì, nhưng lại không cách nào mở miệng. Trương Dương liền an tĩnh trở lấy, thẳng đến nửa phút sau, đại đế mới hỏi dò, ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi cho là ta hẳn là ai? Thủy tổ virus. Đại đế thốt ra. Đó là cái gì chim đồ vật? Trương Dương còn lần đầu tiên nghe nói. Ngươi không phải, phải hay không phải lại có quan hệ gì, dù sao ngươi cũng không tin, cứ tới chuyến tốt. Trương Dương cười đáp ý, thứ năm danh sách thợ săn giết vi rút cũng bất quá như thế. Tốt, ta thương, như vậy ngươi nói cho ta tỏa thành này như thế nào xuất hiện ở đây, ta liền tạm thời không đem chuyện này báo cáo đi lên. Đại đế một mặt nghiêm túc, nhưng Trương Dương chỉ là cười nhạo, chính người lừa mình dối người có thể, nhưng không cần lừa gạt ta, không phải liền là kéo dài thời gian sau, tùy ý. Tòa này gọi trần đường quan thành nhỏ là 4 ngày trước từ trên trời bay qua, sau đó bị ta cho kéo xuống, phía trên kia có cái rất cường đại gia xanh đại hán, rất mạnh, ta cảm thấy một quyền là có thể đem ngươi cho đánh chết loại kia, ta giết hắn sau đó, liền đem tỏa thành này xem như chiến lợi phẩm của mình, ơn, bên trong còn có 6,0005 nữ, nhưng bọn hắn đã sớm chết, liền thi thể đều tan thành mây khói, đây chính là sự thật muốn tin hay không Nghe Trương Dương đơn giản miêu tả hoàn tất, đại đế biểu lộ không ngừng biến hóa, thật lâu, hắn mới quyết định, có thể cho ta xem một chút cái kia ra xanh đại hán thi thể sao? Không thể, bởi vì hắn đã biến thành một cái ba đầu chín tay thiên ma, ngươi muốn nhìn này thiên ma thi thể sao? Thiên ma? Đó là cái gì? Lúc này đến phiên đại đế một bức, mà lại không giống giảm bạo. Không nốt ma đô không biết, vậy ngươi còn lăn lộn cái gì, trở về đi, ngươi ta căn bản không ở cùng một cái cấp độ bên trên. Không có khả năng, ngươi cái gọi là thiên ma không phải là ma quỷ, ta thế nhưng là có cấp SS huyền hạ. Đại đế cả giận nói, Trương Dương nhất sái, lời nói đều chẳng muốn lại nói, quay người liền trở về, nếu như thợ săn giết vị rút không nớt ma ghi chép đều không có, vậy đã nói rõ bọn hắn thật là bị lợi dụng, đương nhiên còn có một loại khả năng liền là cái này đại đế quyền hạn quá thấp, dù sao, thiên ma thế nhưng là thứ tư danh sách. Cái kia đại đế ở tại chỗ ngu ngơ một lát, sau đó liền mang theo hắn quân đoàn ở 50 km bên ngoài hạ trại, cũng không biết muốn làm gì. Thẳng đến ngày thứ hai, hắn lại một lần trở về, lần này hắn mang theo Trương Dương ba người quen trở lại. Một cái là lần trước thấy qua lá chắn chiến sĩ Dùa đen, một cái là kiếm tiền tiêu vô vọng, cái cuối cùng lại là đã lâu không gặp tiểu biểu đệ. Nếu như là trước ba người, Trương Dương thật sự là sẽ không chim bọn hắn, nhưng nếu là tiểu biểu đệ đều xuất hiện, liền thật đầy đủ hắn cần trương, không phải chột dạng, mà là lo lắng vận mệnh tàn hồn ở tiểu biểu đệ bên người như bóng với hình, cái này mới là đáng sợ nhất. Cục gạch, cho ta trọng điểm ước định một cái tiểu tử này. Trương Dương trốn ở tường thành sau thấp giọng mệnh lệ. Quả nhiên, cục gạch lần này định trọn dùng 10 giây đồng hồ mới có một cái nhường trương dương đều khiếp sợ không thôi ước định kết quả. Mộ Thiều An, con cua, sử thi cảnh S cấp, S, bầu trời nhân tộc, chân huyết chân hồn chi thể, pháp tắc nồng độ 18. 9. Ngây nghiệm 1, Bạch cốt đao khách, Ru Minh đao khách, có thể nghịch chuyển sinh tử, tùy thời có thể gây xương sống lại. Ngây nghiệm 2, Bất hủ thánh giả, bất hủ kỵ sĩ, nắm giữ thứ cấp pháp tắc bất hủ chân ý. Ngây nghiệm 3, Người man dở phá pháp người, nắm giữ vận mệnh pháp tắc hoặc là bị vận mệnh pháp tắc nắm giữ. Ngày ngày 4, Máy móc chi vương máy móc hối lỗi, tự thân đã cùng máy móc hồn kim triều sâu dung hợp, bệnh nguy kịch. Yêu quyết đoán định, đây là một cái thằng xui xẻo, cũng là một cái chân chính từ trong chiến trường đi tới cường giả, vận mệnh của hắn đã bị chi phối, bị khống chế, lại bị người thiết kế đem máy móc hồn kim cùng thân thể dung hợp, đổi lại bất cứ người nào, hoặc liền là chết rồi, hoặc là liền triệt để biến thành khối lỗi, nhưng hắn quả thực là từng bước một đi tới, cơ sở vô cùng dày đặc. Bạch cốt đao khách có thể nhường hắn nghịch chuyển sinh tử, lần lượt cầu sống trong chỗ chết, lĩnh ngộ bất hủ pháp tắc chân ý nhường hắn ở một mức độ rất lớn nắm giữ thế bất bại, còn có một cái dụng ý khó dò anh họ đang không ngừng hy tế hắn, mỗi một lần hy tế đều có thể trên diện rộng sông ra vận mệnh đối với hắn trói buộc, cho đến hình thành hiếm thấy nhất phá pháp thiên phú, chỉ còn lại đến thai họa ngầm liền là cùng hắn thân thể dung hợp máy móc hồi kim, như hắn không cách nào ở cuối, cùng trở thành cơ giới pháp tắc thiên thần, hắn tất thành máy móc khôi lỗi không thể nghi ngờ. Ta tập hợp, thật sự là nhiều thai nạn nhân vật chính mô bản a. Trương Dương thở dài, cái này cần có bao nhiêu lão tiền xu ở thiết kế cái này tiểu biểu đệ, sáng, ám, trực tiếp nhiều vô số kể, nhưng chung quy đến cùng, hết thảy đầu nguồn vẫn là bởi vì chính hắn mà lên. Không phải hắn bị thiên thần trường ca thủ hạ bắt lấy cuối cùng huyết tế chính mình, dẫn đến cái này đến tiếp sau hết thảy, có lẽ tiểu biểu đệ cũng chỉ có thể làm một cái bình bình thường thường thợ săn giết virus. Cho nên bất kể như thế nào, hắn cái này dụng ý khó dò anh họ vẫn là phải tiếp tục làm tiếp. Chỉ cần hắn không ngừng huyết tế, cái kia vận mệnh tàn hồn cũng đừng nghĩ là được, đến nỗi máy móc hồn kim công chế, liền sau này hay nói, cùng lắm thì tương lai hắn tích lũy đủ tiên ma pháp tác ra tay rút một lần. Không sai, tiên ma pháp tắc liền là khắc chế máy móc hồn kim phương pháp tốt nhất. Haha ha, mấy vị cùng nhau mà đến, thật là làm cho Hàn Xá rồng đến nhà tốt a. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Trương Dương đã đi ra ngoài đón, đồng thời điều động trung ương địa mạch lực lượng, trong nháy mắt đem Đại đế, Dụ đen, Tiêu vô vọng, còn có tiểu biểu đệ 4 người cho phong tỏa ngăn cản. Nuốt ngữ của Ma, Giang Cầm. Một hơi phóng thích 12 đạo giam cầm thuật pháp, Chương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vận mệnh tàn hồn hết sức đáng sợ, cho nên bọn hắn sau đó nói chuyện gặp mặt nhất định phải 100.0000 điểm cẩn thận. Chương Giác, ngươi có ý gì? Đại đế cả giận nói, Dụ cùng Tiêu vô vọng cũng một mặt cảnh giác, chỉ có tiểu biểu đệ còn thờ ơ, bởi vì hắn thấy Như thế Giang cầm căn bản khốn không được hắn. Tiểu An con, ba người bọn hắn tin được không? Trương Dương cũng không để ý cái kia đại đế ba người, chỉ là trực tiếp đối với tiểu biểu đệ hỏi, nếu mà bắt buộc, hắn thậm chí sẽ giết người dị khẩu. Nghe đến lời này, cái kia đại đế ba người lập tức mở to hai mắt nhìn, tiểu biểu đệ cũng sửng sốt một chút, sau đó nháy nháy mắt, đã có một chút kinh ngạc vui mừng tâm ý tránh qua. Hoàn toàn có thể tin, bọn hắn đều là cùng ta đồng sinh cộng tử chiến hữu huynh đệ, trải qua được bất luận cái gì khảo nghiệm, nhưng đã ngươi yêu cầu, các ngươi trước hết ra ngoài chờ ta đi. Tiểu biểu đệ cẩn thận trình độ trực tiếp vượt quá Trương Dương dự kiến, mà lại cũng đủ vô sỉ. Tập hợp. Cái kia Tiêu vô vọng hướng về phía Tiểu biểu đệ dựng rồi một cái ngón giữa, sau đó ba người bọn họ liền không thể làm gì lui ra ngoài. Cái gì cũng đừng nói, đầu tiên chờ chút đã. Tiểu biểu đệ thời khắc này vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, trực tiếp gỡ xuống sau lưng của hắn một mặt màu trắng đại thuẫn, một chân quỳ xuống, hướng trên mặt đất vừa để xuống, tựa như là đang cầu khẩn, sau một khắc một đạo yên tĩnh ánh sáng trắng chấn động mà lên, trực tiếp bao phủ hai người bọn họ một trăm Mà giữa quang Từng đạo tựa hồ anh Linh bóng dáng dần dần hiện ra. Hô, lúc này tốt, anh họ, đã lâu không cả. Không đợi Trương Dương nói chuyện, mộ thiếu an tiến lên liền cho hắn một cái gấu đen ôm. Anh ta chết rồi. Người nói là tiểu con con. Đúng vậy, chết giả hắn sống 120 tuổi, ta muốn mang hắn tiến vào hôn độn căn cứ, ta muốn cho hắn duyên thọ, kết quả hắn giống như so ta thấy còn muốn mở. Mộ thiếu an thở dài. Trương Dương cũng thở dài, cái này một cái trước mắt, liền là hơn mấy trăm năm qua đi, tưởng tượng năm đó, mộ thiếu quân. Mộ Thiếu An đôi huynh đệ này thế nhưng là hắn lệnh xây thôn người thừa cái đâu. Bây giờ lại là vật là người không phải. Anh họ, ngươi cũng biến thành không giống với lúc trước, có phải hay không cũng đã chết vài lần, liền thân thể đều phải dựa vào đoạt xá đến trèo chống, ngươi ở biển thế giới gây chuyện thời điểm, ta liền phát hiện ngươi, ân, là phát hiện linh hồn của ngươi, nhưng ta lúc kia không dám đi gặp ngươi, bởi vì ta tình huống một lời khó nói hết, bất quá, ngươi đây là ăn siêu cấp uy ca sao? Lúc này mới mấy tháng, thực lực của ngươi thật giống như thổi hơi bóng rắn nở đến loại trình độ này, ta thậ̣ Chỉ ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cực lớn uy hiếp, cho nên cái kia đại đế là ngươi phái tới thăm dò ta sao?" Trương Dương không có trả lời, hỏi ngược lại. "Ha ha, sao có thể nói là thăm dò, mà lại ta cũng không có nhường đại đế đến, chẳng qua là len lén cho hắn cung cấp mấy cái manh mối, ta vốn là dự định là nhường hắn đem ngươi thu nhận đến hắn La Mã trong quân đoàn, sau đó ta tìm cơ hội lại đến gặp ngươi, ai nghĩ đến, kế hoạch không có biến hóa nhanh, ai, ta hiện tại cũng nhanh tinh thần phân tách, mặt ngoài ta phải duy trì người man rợ lỗ mãng, ở dưới còn phải giả vờ ta cái gì cũng không biết." Mộ thiếu An nghe răng trước mắt không có hình tượng chút nào cho nên ngươi biết vận mệnh tàn hồn chuyện Trương Dương Hiếu kỳ hỏi biết vận mệnh người thừa kế nhà ngày này bên trên rơi xuống đĩa bánh ăn ngon thật hết lần này tới lần khác từ lo dịp bên trên không có chút nào sơ hở nhưng ta chính là hoài nghi cho nên việc này ta ai cũng không có nói cho liền xỉn thị ạ ta cũng không tin ta hoài nghi nàng cũng có thể là một cái vận mệnh quân cờ mà khác cảm ơn ngươi A anh họ ta cái kia thường xuyên không bị khống chế may mắn năm là người làm ra đến a một thiếu ăn cười đến lấm laấm mét Trương Dương đi lặng Thật lâu đột nhiên hung hăng đánh người này một quyền, "Tập hợp, ngươi có thể hay không đừng thông minh như vậy, này lại lộ ra ta hết sức ngu xuẩn, ngươi biết không, ta một tay vỗ nổ, kết quả đều bị làm hư, bây giờ chỉ có thể xám xịt chạy đến thứ 5 danh sách đến tị nạn." Ha ha ha, "Anh họ ngươi không cần tự coi nhẹ mình nha, không thông minh một chút ngươi bây giờ ngay cả ta xương vụn đều không gặp được." "Ừm, chờ một chút, thứ 5 danh sách là có ý gì?" Mộ Thiếu An cười đến giống một cái dương dương đắc ý chó, trí ít ở trương dương trong mắt là như vậy. "Tốt ta, ngươi nghe, trên đời này có lục đại danh sách, chư thiên vạn vật Trên cơ bản bao gồm hết thảy, trong này hạch tâm chính là thời gian sông dài trụ cột, dòng sông thời gian bắt nguồn tại thứ nhất danh sách, kết thúc tại thứ 6 danh sách, nói cách khác từ sinh ra đến chết, không có người nào có thể trốn được thoát. Trong đó, thứ nhất danh sách chỉ cho phép người bình thường, nhiều nhất là siêu phàm trở xuống thực lực cuộc sống để giành, thực lực càng mạnh, liền càng sẽ bị thứ nhất danh sách bài xích, cho dù là pháp tắc thiên thần, cổ thần, thậm chí không thể miêu tả tồn tại, đều không thể tiến về phía trước thứ nhất danh sách, cho nên nơi này bình thường đều sẽ bị không nhìn. Sau đó thứ 2 danh sách cũng kém không nhiều cao nhất chỉ dung nạp sử thi cảnh SS trở xuống, tỉ như thực lực ngươi bây giờ đi thứ hai danh sách liền đụng chạm lấy chân nhà, đương nhiên trên thực tế ngươi không đi được, cũng chỉ có những cái kia cổ thần, phát tác thiên thần mới có thể đem người bình thường lén qua đến thứ nhất, thứ hai danh sách, cho nên ý nghĩa không lớn, không cần cân nhắc. Nhưng đến thứ 3 danh sách, thứ 4 danh sách, vậy coi như là dòng sông thời gian trụ cột bên trong tinh hoa nhất hai cái giai đoạn, giống như đồng nhân sinh bên trong 20 tuổi đến 50 tuổi hoàng kim giai đoạn, tại cái này giai đoạn bên trong, mới là cạnh tranh hung tàn nhất, kịch liệt nhất địa phương, không khách khí nói, thiên thần khắp nơi đi. Bán thần không bằng chó nói liền là nơi này, biểu ca ngươi ta đã từng liền là bán thần cấp thực lực, nhưng cũng bất qua ở thứ tư danh sách kiên. Chỉ 37 năm lẻ năm tháng, cuối cùng vẫn là ngổn cụ tỏi, chỉ có một cái tiểu hào trốn thoát. Sau đó, em họ ngươi bây giờ chỗ có nghi ngờ, cho nên hoài nghi, kỳ thật đều có thể từ thứ ba, thứ tư trong danh sách tiếp tới, nhưng cái này liền một lời khó nói hết, có thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta chỉ nói thứ năm danh sách. Dòng sông thời gian chạy xuôi đến thứ tư danh sách kết thúc, liền tiến vào thứ 5 danh sách, như là cuộc sống tiến vào 60 tuổi già yếu giai đoạn. Ngươi cảm thấy vì rút hết sức đáng sợ sao kỳ thật từ thứ ba thứ tư danh sách xem ra bất quá là một đám kẻ đáng thương ở cùng một đám linh cầu ở tranh ăn đây chính là các ngươi thợ săn giết vì rút tồn tại cho tướng đương nhiên sâu kiến còn yêu cầu sinh cũng không cần tự coi nhẹ mình các ngươi những thứ này thợ săn giết vi rút tự có chỗ thích hợp sâu kiến là sâu kiến sâu kiến bảo vệ văn minh của mình là thiên kinh địa nghĩa điểm này không tậ xấu bây giờ ta trọng điểm muốn cùng ngươi nói liền là vận mệnh tàn hồn cùng máy móc hồ kim nghe em họ bởi vì ta quan hệ trên người ngơi bao phủ một cái vận mệnh đ du hoặc là vận mệnh quỷ hồn, cái này ta sẽ giúp ngươi, ngươi chỉ cần mình cẩn thận là được, chỉ cần ta không chết, vận mệnh này tàn hồn mãi mãi cũng bắt ngươi không có cách nào. Nhưng máy móc hồn kim lại là cái mầm hoa lớn, ta không biết ngươi chừng nào thì dung hợp máy móc hồn kim, cái đồ chơi này để ngươi biến đến rất có máy móc tính liên kết, ngươi biết cái gì là máy móc tính liên kết sao? Cái đồ chơi này liền là độc phẩm, tạm thời lấy được chỗ tốt, xa xa bụ không được ngươi tương lai phải bỏ ra một cái giá lớn, cũng liền dựa vào ngươi bất hủ pháp tắc mới có thể tri tiêu. Nghe được Trương Dương nói đến đây, Mộ Thiếu An cũng gật gật đầu. Vẻ mặt càng là nghiêm túc vô cùng, ta biết vận mệnh người thừa kế là có người đang tính toán ta, nhưng không có nghĩ đến tính toán ta còn có những người khác, anh họ liên quan tới máy móc hồi kim, có phải là máy móc khối Jupiter. Ta không biết, ta cũng không hiểu những thứ này, ta chỉ biết là ở thứ tư danh sách, máy móc zombie đều nhanh biến thành châu chấu, liền rất cường đại thiên thần đều không thể làm gì, cho nên chuyện này ngươi trước không nên gấp, không muốn biểu hiện ra hết sức bài xích bộ dáng, nguyên lai like như thế nào liền như thế nào, nhưng tuyệt đối đừng dừng lại lĩnh ngộ bất hủ pháp tắc, đây mới là lá bài tẩy của ngươi, sau đó ta đến nghĩ biện pháp ta sẽ ở thích hợp thời điểm để ngươi đột phá trở thành cơ. Giới pháp tắt thiên thần, bởi như vậy lời nói, máy móc hồn kim đối ngươi ảnh hưởng liền không tồn tại nữa. Thế nhưng là ngươi nhớ lấy, hàng vạn hàng nghìn không thể lộ ra chân ngựa, hai anh em chúng ta, ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, chờ giải quyết trên người ngươi phiền phức, ta liền dẫn ngươi đi thứ tư danh sách, nơi đó mới là huynh đệ chúng ta tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó địa phương, nếu ngươi không sợ chết. Trương Dương nói vô cùng thành thản, bởi vì hắn chợt phát hiện, chỉ cần đem tiểu biểu đệ lừa rối đến trên chiến thuyền của mình, như vậy đi thứ tư danh sách thật đúng là rất có triển vọng. Tốt, anh họ, ta sẽ cân nhắc, hy vọng ngươi có thể hiểu được, dù sao ta đầu tiên vẫn là một cái thợ săn giết virus, ta không thể vứt bỏ chúng ta văn minh tại không để ý, dù là nó lại nhỏ bé, lại không có ý nghĩa. Mộ thiếu ăn cũng không có lập tức đáp ứng. Trương Dương chỉ có thể thở dài, nên nói, hắn đều nói, còn lại xem thiên ý, dù sao tương lai quá xa xôi. chương 446, một đi không trở về. chương 446, một đi không trở về tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Trên cửa thành, trần đường quan ba chữ to khắc chính là tràn đầy nét của xưa cứng cáp có lực, nhưng ở trong mắt Hưu Tâm nhân vẫn còn có thể nhìn thấy một loại dương trào linh lực ngay tại phong ấn chấn áp tỏa thành nhỏ này. Trương Dương cùng Mộ Thiếu An nhìn qua một màn này, thân sắc trên mặt khác nhau. Anh họ có biết Phong Thần bảng? Ta cũng không phải không học vấn không nghề nghiệp, làm sao có thể không biết? Đây là địa cầu văn minh bên trong vô cùng trọng yếu một cái văn minh thế giới, không sai biệt lắm là hạch tâm cái chủng loại kia, gần đây hưởng thụ cao nhất cấp bậc bảo hộ, cũng tức cấp độ SSS, nhưng ở nửa tháng trước, Phong Thần bảng thế giới bỗng nhiên ngắt mạng, cùng hỗn độn căn cứ triệt để cắt ra liên hệ, cho đến tận này. Chúng ta suy nghĩ vô số loại biện pháp cũng không thể liên hệ đến tình hình bên trong, cũng không người nào biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thẳng đến anh họ ngươi hôm nay. Nói lên thứ tư danh sách đi ăn cơm người chuyện, ta mới bừng tỉnh hiểu ra, thế giới này chi kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mộ Thiếu An thở dài, hiển nhiên chịu xúc động rất nhiều, mà lại hắn tựa hồ đối với tòa thành nhỏ này cảm thấy rất hứng thú. "Em họ, ngươi cần phải suy nghĩ một hai, thiên thần dấu ấn cũng không tốt chơi, ngươi một bước này phóng ra, hối hận coi như không còn kịp rồi." Trương Dương mỉm cười nói, nhưng không phải khuyên Hắn là thật rất muốn đem cái này kỳ lạ tiểu biểu để kéo lên chính mình tuyên giặc. Trước mắt đây tuyệt đối là thật tốt cơ hội. Hắc hắc, không sao, anh họ ngươi sợ không phải quên ta sau lưng còn đi theo một cái vận mệnh tàn hồn. Mà lại lần này ta muốn đi thánh thư, thật không có thời gian lãnh giáo một chút những thứ này đi ăn cơm người thủ đoạn. Mộ Thiều An nghe răng cười một tiếng, một ngụm răng trắng nhỏ thoạt nhìn người vật vô hại, sau đó hắn không đợi Trương Dương nói cái gì, liền một bước bước vào, sau một khắc chỉ thấy quanh người hắn cũng có ánh sáng màu trắng sáng lên, đem từng đạo khói đen nhóm lửa, hắn ở giữa sừng sốt lông tóc không tổn hao gì. Bất quá vài giây đồng hồ sau đó, Mộ Thiếu An liền lui đi ra, một mặt không quan tâm nhưng kỳ thật tương đương thịt đau chép miệng một cái, "Ma đảng, ta bất hủ pháp tắc có thể đối kháng loại này thiên thần dấu ấn, nhưng tiêu hao quá lớn, không cần một phút đồng hồ ta khẳng định sẽ phá sản, tốt, lần này vũng nước đục ta liền không lợi, anh họ ngươi tự cầu phúc ha ha." Bất quá cười xong Mộ Thiếu An liền khó được nghiêm túc nói, "Ta tại đây trong thành nhỏ cảm nhận được cực lớn áp ý, anh họ ngươi xác định chịu đựng được." Trương Dương khẽ mắt co quắp một trận, "Cổ, đây là quái vật gì? Thiên thần dấu ấn đều có thể lại kháng?" Thở dài hắn liền vẻ mặt buồn thiu bán bi thảm. Nhìn không được cũng muốn chống đỡ à, ta cũng không phải em họ ngươi dạng này nhân vật chính, nếu không ngươi vẫn là lưu lại giúp ta đi, hoặc là đem cái này cái gì bất hủ pháp tác điểm ta điểm cũng được. Ha, anh họ ngươi bộ này đối với ta vô dụ. Mộ Thiếu An cười to. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra một khối bóng rổ lớn nhỏ màu trắng mai rùa, phía trên có các loại xinh đẹp hoa văn. Anh họ, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là có một số việc ta không thể chống tránh, đây là một khối bất hủ thánh lá chắn mạnh vỡ, cũng là bất hủ pháp tác cơ sở hoạch tâm vị trí. Có thể tuyệt đối đừng ném. Dừng một chút, hắn do dự một chút. Anh họ, thực không dám dấu dếm, có cái này bất hủ thánh lá chắn mảnh vỡ, ta để lại cho ngươi bất hủ pháp tắc mới sẽ không dần dần sói mòn. Đây là huynh đệ chúng ta bí mật, coi như rùa đèn tên kia ta đều không có nói cho hắn biết, mà bất hủ pháp tắc trối tốt chậm rãi ngươi liền sẽ biết, nếu là những thứ này bất hủ pháp tắc đã dùng hết, như vậy chỉ cần cầm khối này tâm chắn mảnh vỡ ở 100,00 người trở lên quy mô trên chiến trường vừa để xuống, ít thì 10 ngày, nhiều thì mấy tháng liền có thể khôi phục. Mà khắp điểm trọng yếu nhất chính là Ngươi có bất hủ pháp tác cùng cái này bất hủ thánh lá chắn mạnh vỡ, chỉ cần chúng ta rời đi đến không phải quá xa xôi cơ bản đều có thể xác định lẫn nhau vị trí. À, đây là liên quan tới đi qua 1.0005 trong thời gian, phong thần bảng thế giới xuất hiện 4 lần thần bí ngắt mạng sự kiện kỹ càng tình báo, còn có tiến về phía trước phong thần bảng thế giới tọa độ, ta cho rằng ngươi nhất định có thể cần dùng đến, tương lai con đường gian nguy, anh họ chân Trọng Mộ Thiếu an nghiêm túc chắc tay, đi không có chút nào chần trở Ngươi cũng bảo trọng. Trương Dương hết sức thất vọng mất mát, thời gian đã qua mấy trăm năm. Mỗi người bọn họ cha mẹ huynh đệ thậm chí cháu trai chất nữ cháu trai ngoại tôn con thậm chí huyền tôn con đều chết được liền xương hụn đều không thừa. Cứ việc mỗi cái gia tộc huyết mạch kỳ thật còn tại kéo dài, nhưng đã cùng hai người bọn họ không có quan hệ gì, đây mới là nhất làm cho người thổ thức. Lần trước nhìn thấy tiểu biểu đệ, hắn còn đầy người đều là gai, kiên nạo tự tin giống như một đầu trâu được mạnh mẽ đâm tới, lần này gặp, đúng là thành thục nhiều như vậy. Ai, thật sự là lúc như nước trôi, vừa đi vĩnh viễn không trở về. Cảm thán một tiếng, Chương Dương cấp tốc đem mộ thiếu an cho tình báo xem hết một lần, quay người liền lập tức tập kết đoàn ngũ. Hắn cũng nên là thời điểm xuất phát, mục tiêu, Phong Thần bảng. Theo mộ thiếu an cho ra tình báo giảng, bọn hắn thợ săn giết vì rút cái tổ chức kia bây giờ chính tập kết ưu thế binh lực, chuẩn bị tiến công một cái gọi Thánh Khư địa điểm trọng yếu, mà hắn cùng Jorden, đại đế, Tiêu vô vọng cùng với mặt khác một chút thợ săn giết vì rút liền là quân tiên phong, ân, quân tiên phong một tiểu đội, căn cứ vào cái nào đó không thể nói nguyên nhân, bọn hắn bị bộ đội chủ lực cho chê, xa xa cho đuổi ra ngoài, tự do hành động. Tại cái này bối cảnh lớn xuống, virus cũng là ngo ngoe động đem một vài bị thợ săn giết vì rút trọng điểm bảo hộ thế giới quấy đến loạn thất bắt ao, trong đó nhất là lấy phong thần bảng thế giới nghiêm trọng nhất cùng quỷ dị, trực tiếp ngắt mạng. Nhưng căn cứ đi qua 1.00005 trong thời gian phát sinh 4 lần ngắt mạng sự kiện thần bí, phong thần bảng thế giới nhiều lắm là còn có nửa tháng liền sẽ khôi phục bình thường, không có ai biết vì cái gì. Cho nên Trương Dương muốn điều tra rõ ràng, nhất là muốn trước thời hạn hóa giải thiên thần dấu ấn tạo thành nguyên rùa, nhất định phải binh quý thân tốc. Đỗ Nhi a, lần này ngươi đến xem nhà, nhất định đừng để ta thất vọng. Trương Dương lời nói thâm đối với thanh giao phân phó nói. Người này ở biết mình là thức ăn chân tướng sau biến hóa rất lớn, chủ yếu nhất là không cần lo lắng nó sau đầu dài phần cốt, cho nên hành động lần này Trương Dương mới yên tâm như vậy. Đương nhiên, trung ương địa mạch quyền khống chế, cấm chế trận pháp quyền khống chế đều không ở thanh giao trong tay, nó thật chỉ cần canh cổng là đủ. Sư Tôn yên tâm, đố nhi thể cùng thôn cùng tồn vong. Thanh giao cũng hết sức bên trên nói, thực là phụ tử tử hiếu tốt đẹp mô bản. Trương Dương mỉm cười, trong tay hiện ra một khối lệnh xây thôn, không đúng, là lãnh địa thạch, đây là trợ săn giết virus vật trong tay, là tiểu biểu đệ để, để lại cho hắn. Nguyên bản có thể nối thẳng phong thần bảng thế giới, nhưng bây giờ bởi vì ngắt mạng không có tác dụng. Cũng may cái đồ chơi này như cũng có thể khóa chặt phong thần bảng thế giới thời gian và không gian tọa độ. Cục gạch, ước định một cái. Xuất, một đạo bạch quang tránh qua, Trương Dương trong tay lãnh địa thạch liền bị cục gạch nuốt sạch sành xanh, cùng một thời gian, ước định tin tức xuất hiện. Lãnh địa thạch, pháp tác nồng độ 3. Không. Yêu khuyết ước định, bị cắt xén tiểu hào lệnh xây thôn, chỉ có lệnh xây thôn một phần nhỏ công năng, nhưng cùng lúc lại nhập ra tùy tục mới tăng rất nhiều công năng. Trong đó pháp tắc mạng lưới liên lạc công năng nhất là xuất sắc, trực tiếp làm người ta nhìn mà than thở, ở thứ năm danh sách, như thế lãnh địa thạch đã đầy đủ sử dụng. Nhắc nhở, khối này lãnh địa trên đá thiết lập một cái định hướng truyền tống tọa độ, một khi phát động, liền sẽ hình thành một cái tiếp tục 30 giây truyền tống môn. Nhắc nhở, hư hư thực thực truyền tống tọa độ xuất hiện trục trặc, cho nên không cách nào truyền tống. Nhắc nhở, phải căng cưỡng ép mở ra, cần kết nối trung ương địa mạch, đồng thời chí ít tiêu hao 500 đơn vị thứ cấp pháp tắc. Chương 447, thịt kho tàu giao long thế giới. Chương 447 Thích kho tàu giao long thế giới tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Tên kia là ai? Lại dám bảo ngươi tiểu an tử, chẳng lẽ không có hưởng thụ qua người man rợ hất bàn quái cảm? Cực lớn sắt thép trong tháo đài, Mộ Thiếu An, Đại đế, Dù đen, Tiêu vô vọng bốn người đang tại nâng ly nói chuyện vui vẻ, có thể chứa một kg cực đại trấn lớn rượu, một ngụm liền uống xuống. Nói chuyện chính là Tiêu vô vọng, giọng nói nhẹ nhàng, lại tràn ngập to mở. Mấy người đều nở nụ cười, Mộ Thiếu An nhất là cười đến thoải mái. Đó là biểu ca các ngươi bên đi, hắn nuôi hai cái kỳ quái đồ đệ một cái là cái bản, thật cái bản, một cái là một cái thịt kho tàu giao. Haha, cái bản cùng thịt kho tàu dao, đây là muốn tập hợp một đôi sao, liền ít cái ăn cơm. Đúng, lại thêm cái lập bàn, trà mạt trước vừa vặn đầy đủ. Mấy người tùy ý cười lớn, cảm thấy rất thú vị, thẳng đến hầm rượu thay nóng, đại đế bỗng nhiên thu một cái tin tức, liền vui vẻ nói, a xua bọn hắn tới rồi, hỏi chúng ta địa điểm tụ họp ở nơi nào. Đi nơi này đi. Mộ Thiếu An tiện tay ở giả lập trên bản đồ điểm một cái, lại là khoảng cách Trương Dương thành nhỏ khoảng chừng 8000 dặm. Đại đế, rùa đen Tiêu Vô vọng đều là người thông minh, lập tức nhìn về phía hắn. "Chuyện này, coi như ta nhận mấy ca giao tỉnh, giấu diếm đi." Mộ Thiếu An thuận miệng nói. Giấu diếm tới trình độ nào?" Dựa đen hỏi. "Ta cho tới bây giờ cũng không có cái gì anh họ, các ngươi cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trần Đường quan. dù là tương lai ta chết đi, mất tích, chuyện này cũng chưa từng tồn tại, người này cũng chưa từng tồn tại, trừ phi các ngươi có 100% chứng cư cho thấy ta triệt để phản bội nhân loại văn minh." Liền lão bà ngươi hỏi đều không nói. "Không nói." Mộ Thiếu An sắc mặt bình tĩnh, sau đó Hắn đem hai tay đặt tại sắt thép, trong nháy mắt cả tòa sắt thép pháo đài bắt đầu điên cuồng biến hóa, giống như một cái cực lớn, trùng lập máy móc khối Jupiter. Mấy giây sau, tòa này sắt thép pháo đài liền hóa thành một đài tổng trọng vượt qua 5.000 tấn chiến xa. Sau một khắc, cái này chiến xa vang lên tiếng sấm nổ nổ vang, nhanh chóng lái về phía phương xa. Cùng một thời gian, Trương Dương lãnh địa bên trong, theo hắn làm ra quyết định, trung ương địa mạch lập tức liền như núi lửa sôi trào lên, từng đạo linh khí xiển xích cuộn lên, tựa như là người chăn nuôi roi. Mà ở trung ương nhất tiểu biểu đệ cho chỗ kia không gian tọa độ đã biến thành một cái cái hang lớn màu đen, là bị cái kia từng đạo linh khí roi cho mạnh mẽ đào ra. Loại này trước nay chưa từng có, năng lực vô cùng không gian xuyên toa quả thực nhường Trương Dương đối với cục gạch nội tình tràn ngập tò mò cùng rung động. Dần dần, theo trung ương địa mạch phát lực, hấp động kia bên trong đã có thể nhìn thấy một điểm ánh sáng mang, sau đó dần dần sáng tỏ, tựa hôm một thế giới khác, cũng chính là phong thần bảng thế giới đang ở trước mắt. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, có lẽ ở chúng ta tiến lên một cái chớp mắt, liền là chiến tranh bắt đầu. Chương Dương hô to. Mấy giây sau đó, Trong lỗ đen bắt đầu xuất hiện mận núi, thảo nguyên, hồ nước, còn có bầu trời cảnh tượng về sau, điều này nói rõ trung ương địa mạch đã thông qua thời gian và không gian tọa độ cưỡng ép xé mở phong thần bảng thế giới không gian. Nhưng ngay tại Trương Dương chuẩn bị một chút làm thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, từ trung ương trong địa mạch chợt buộc phát ra một loại cực lớn được đẩy, trực tiếp đem Trương Dương còn có những người khác, bao quát đầu kia giao long, thậm chí trần đường quan thành nhỏ đều cho tưởng hành đưa đi vào. Chỉ còn lại một cục gạch nhẹ nhàng trôi nổi, sau một khắc nơi đây trung ương địa mạch, chi nhánh địa mạch cấp tốc chạy trở về, bao lấy khối kia cục gạch. Hóa thành một đoàn cực lớn bóng đất, lượi lên, liền đuổi đi vào. Một lát sau, nơi đây dấu vết gì cũng không còn tồn tại. Lại một ngày sau đó, một con dáng điệu uyển chuyển mèo con không biết từ chỗ nào mà đến, trên mặt đất hít hà, không khỏi lộ ra tâm tức thần sắc. Cắt. Một tiếng vang dòn, một con sắc bén cánh tay máy con phi tốc năm qua, lưu lại mấy đạo thanh mang, giống như là ở cho hả giận. Ngoài ý muốn luôn luôn khắp nơi có thể thấy được, làm Trương Dương từ một chỗ hôi thối vũng bùn bên trong leo ra về sau, chuyện thứ nhất nghĩ chính là mình làm lịch chủ thể ăn bài, kết quả lập tức liền đến rồi hiện thị báo. Thế nhưng là có biện pháp nào đâu? Mặc dù ta là một cái người vô tình, nhưng cũng không thể mắt thấy cái cuối cùng thân thích không may, nhưng thở đi. Trương Dương thở dài, chủ thể công lược bên trong vô cùng rõ ràng yêu cầu không thể lại sử dụng huyết tế em họ cái này cộng sinh loại kỹ năng, có thể hắn bây giờ chẳng những kích hoạt sử dụng, còn sâu hơn đến cùng tiểu biểu để gặp mặt một lần, cho chuyện vui vẻ. Đoán chừng đây chính là cục gạch rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng hậu quả. Cục gạch. Không có động tĩnh. Cục gạch, ta sai rồi còn không được sao? Bèo. Một lần nữa biến thành cục gạch nguyên thủy hình dáng cục gạch xuất hiện cảm giác tựa như là cái ăn mặc khôi giáp cầm vũ khí, ý chí chiến đấu sục sôi, đằng đằng sát khí, cục gạch. "Ai, cục gạch, bây giờ tình huống như thế nào? Chúng ta ở đâu?" Trương Dương một bên hỏi, một bên xem, "Còn tốt, các binh sĩ vẫn còn, đồ đệ thịt kho tàu giao cũng tại, không, có người bị thương, nhưng đều không ngoại lệ đều hết sức chật vật." "Có thể không chật vật sao? Đây chính là cái vũng bùn, bọn hắn là người, không phải tây." "Bất quá thế giới này bầu trời tại sao là màu đỏ, giống như máu nhuộm, còn có, nơi này vẫn là phong thần bảng thế giới a." Cục gạch cũng không trả lời Trương Dương lời nói hắn thậm chí đều không thể xem cục gạch lệnh xây thôn bên trong tin tức, tựa hồ cục gạch lửa giận còn chưa tiêu tán, hoặc liền là bây giờ không tiện. "Sư tôn, ta biết đây là địa phương nào?" Thanh giao thanh âm bỗng nhiên biến đến hết sức cổ quái. "Cái gì?" Trương Dương sững sở, chật liền thẩm tiêu không tốt, thanh giao quen thuộc thế giới, vậy dĩ nhiên là thịt kho tàu thanh giao thế giới a. Hắn cũng không muốn biến thành co lại đồ ăn, "Cái gì sào lăn dương tâm, hầm tất vó?" Chết không được liền cái kia cục gạch đều biến đến cầm, hẳn là nó cũng sợ hai biến thành thịt kho tàu cục gạch. "Sư tôn, đây chính là ta sinh ra, trưởng thành" cuối cùng độ kiếp thăng tiên thế giới kia, phía trên kia có thiên đình. Thanh Dao lúc này biểu lộ vô cùng hoảng sợ, liền phẫn nộ cũng không có, bởi vì bất kể là ai ở biết mình kỳ thật liền là co lại món ăn thời điểm, liền xem như có 100 cái lá gan cũng sớm bị dọa cho trắng váng. Bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi xác định đây không phải phong thần bảng. Ngươi có hay không quen biết một cái gọi Khương Tử Nha, hoặc là thân công báo, Nacha. Trương Dương cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại, việc đã đến nước này, sợ là vô dụng. Sư tôn, ta chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua, ta thế giới này gọi lại Hoàng Nổi danh nhất tu hành môn phái là Thiên Địa Tông, nổi danh nhất người gọi. Thanh giao nói đến đây ngừng lại, trên mặt biểu lộ liền biến đến càng phát ra hoảng sợ, thật lâu, nó mới gần như điên cuồng mà nói, "Sư tôn, ta vậy mà không nhớ nổi thuộc về ta phần lớn ký ức, ta rõ ràng, rõ ràng đều nhớ, thế nhưng là liền là lời đến khỏe miệng liền nói không ra ngoài." "Bình tĩnh, chứ không nên suy nghĩ nhiều, để cho ta đem chân tướng của chuyện biết rõ ràng, chúng ta rõ ràng là muốn tới phong thần bản thế giới, làm sao lại đi tới cái này đại hoang?" Trương Dương bắt lấy khối giáp của gạch, nó giờ phút này đã không phải là một cái chỉnh thể cũng giống là một cái có 12 cái có nhân bánh mì. Đem trong đó một cái có nhân rút ra, lại là một cái thẻ, phía trên vẽ lấy một cái cục gạch đầu, nhưng miệng bị khe hở ở, bên cạnh trống không chỗ vẽ lên vô số kéo dài lỗ hai, cùng với kéo dài con mắt, vô cùng sinh động. Trương Dương chỉ nhìn liếc mắt liền rõ ràng rồi. Cục gạch không phải là không thể nói chuyện, mà là thai vách mạch rừng, tường ngăn có mắt, thế giới này thế mà hung tàn như vậy sao? Tấm thẻ thứ nhất nhét trở về, rút ra tấm thẻ thứ hai. Phía trên vẽ là mộ thiếu an đem một khối lãnh địa thạch đưa qua, nhưng khối này lãnh địa thạch lại là màu đỏ. Phía dưới mịt mờ ẩn giấu một con mắt, mà con mắt này lại là cùng một cái xiềng xích liên kết, xiềng xích này một mặt quấn quanh lấy thanh dao bội tấc. Nhìn đến đây, Trương Dương còn kém không nhiều đoán được chân tướng, quả nhiên chờ hắn rút ra tâm thứ ba tấm thẻ, phía trên kia liền viết hai tổ tử. Một cái là Phong Thần bảng, một cái là Đại Hoang Ngục. Hai tổ tự phía dưới vẽ lấy cái tiểu nhân, ánh mắt nhìn về phía Phong Thần bảng, nhưng thân thể lại bị Đại Hoang Ngục cho lồi kéo qua đi. Phút. Trương Dương mắng một câu, thì ra là thế, hắn muốn đi Phong Thần bảng thế giới, nhưng thanh giao trên người còn cất giấu đi an công người thủ đoạn nào đó. Thế là ở bọn hắn mở ra vị diện truyền tống lúc, trực tiếp liền tu hú chiếm tổ chim khách. Rút ra tờ thứ tư tấm thẻ, phía trên kia vẽ lấy một cái ảo não cục gạch, ngay tại điên cuồng lung lay, lại dùng cục gạch đấm vào chính mình, đây là tại nói cục gạch nhất thời không tra, phát hiện chúng chiêu cũng không kịp, chỉ có thể đuổi theo. Lại rút ra thứ năm chương tấm thẻ, phía trên kia liền một chữ, tùy tiện. Đến tận đây, có nhân cục gạch biến mất, một lần nữa chui vào chương dương trong mi tâm. Chương 448, cổ chiến trường. Chương 448, cổ chiến trường tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim Nơi này hẳn là một tòa chiến trường chí ít đã từng là đã không nhìn thấy vũ khí gì còn có thi thể nhưng loại kia mục nát lên men khí tức lại là lại rõ ràng bất quá biến thành màu đen nước bùn cùng nước mưa hôn tạp cùng một chỗ là so hố phân còn muốn ác ý 100,00 lần tồn tại ngẫu nhiên có lắng đọ có thể nhìn thấy màu vang nhạn sơ lược đục nầu thể lỏng, nó có thể phản chiếu ra mỗi người mặt còn rất rõ ràng nhưng nhìn lâu lời nói sẽ thật sự có hung linh ở trong nước người đó là cái ngay tại mục nát mà lại đã mục nát hơn phân nửa thế giới cho nên cái này khiến ta như thế nào đi tùy tiện Là một cái rồi sao? Trương Dương nửa mở cho đùa, ánh mắt trung quanh, nhưng tìm không thấy cái gì vật tham chiếu, không có núi, không có cây, liền tảng đá đều không có, cũng may còn có một cái thổ dân tỉa dao. Đây là địa phương nào? Hàn là, lò sắt Bình Nguyên. Sư tôn, ta không quá xác định, lần trước ta dạo chơi nơi này thời điểm vẫn là 300 năm trước, ta lúc kia đang chuẩn bị độ kiếp phi thăng, cho nên mới nơi này cùng một chút hảo hữu cáo biệt, nếu ta nhớ kỹ không sai, nơi này cần phải có một con sông lớn. Thanh Dao trầm chờ nói, nó có thể phân biệt thế giới này, cũng không phải là dựa vào vật tham chiếu mà là nó với cái thế giới này chiều sâu cảm ứng. 300 năm, liền là Thương Hải Tăng Điền a, bất quá nơi này là chiến trường không thể nghi ngờ. Trương Dương lúc này trong lòng hơi động, liền đem tiểu biểu đệ đưa cho hắn bất hủ thánh lá chắn mảnh vỡ lấy ra, vừa định tùy tiện ném ở nước bùn bên trong, nhưng do dự một chút, vẫn là học tiểu biểu đệ bộ dáng, hết sức chỉnh trọng một chân quỳ xuống, lại đem vật này bưng xuống. Ông mới vừa để xuống xuống, Trương Dương hai tay thật giống như địa giật, sau đó liền gặp được một vòng màu bạc trắng màn sáng vô thanh vô tức từ bất hủ thánh lá chắn mảnh vụn bên trên tản ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, một màn này hết sức thần kỳ, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Mà bị cái này màu trắng bạc màn sáng đảo qua sau đó, Trương Dương chẳng biết tại sao trong lòng liền dâng lên một loại kỳ dị bi tráng kính sợ cảm giác, hắn không khỏi may mắn hắn mới vừa rồi không có tùy ý xử trí. Cái này màu trắng bạc màn sáng một hơi khuyết tán trọn vẹn đường kính 1.0000m mới tiêu tán, sau đó, càng thần kỳ một màn phát sinh. Một bộ ở bùn nháo bên trong xương cốt đúng là tự động bò lên đi ra, đầu tiên là mở mịt nhìn quanh một chút, lại nhìn xem chính mình, cuối cùng đúng là đại triệt đại ngộ. Hai cốt ở màu trắng bạc màn sáng bên trong hóa thành cho tàn, sau đó một đạo hoàn toàn do màu trắng bạc điểm sáng tạo thành bóng người liền xuất hiện. Bất hủ Anh Linh. Trương Dương trận mắt há hốc mồm. Hắn là gặp qua tiểu biểu đệ như thế nào dùng cái kia mặt bất hủ thánh lá chắn bất hủ pháp tất chống lại thiên thần dấu ấn, giống như lúc kia bên cạnh hắn liền toát ra không biết bao nhiêu cùng loại bóng người. Cục gạch. Tâm niệm vừa động, cục gạch bay ra, lần nữa hóa thành có nhân bánh bí quy, Trương Dương tiện tay rút ra một cái thẻ, phía trên quả nhiên là bình kết quả. Bất hủ Anh Linh, siêu phẩm cấp à, bầu trời nhân tộc biến thành thuần linh hồn thể hình chiếu số liệu thể, pháp tác nồng độ 1. Nam. Ưu thế bình trắc, đây là một loại lấy ý chí hướng tín niệm ngưng tụ mà thành thuần túy lực lượng, ở chết trận một khắc này phong ấn, sẽ không chịu bên ngoài cùng thời gian ảnh hưởng, cuối cùng đem hóa thành vô danh người trường kiếm cùng tín niệm, lại cháy lên chiến hỏa, không chết bất hủ, bị đánh nát sau có thể thông qua bất hủ pháp tắc một lần nữa triệu hoán. Thế yếu bình trắc, đối với nguyên rủa, ác động, huyết pháp, vô độc loại công kích có cực cao phòng ngự hiệu quả, nhưng trừ cái đó ra, hiệu quả liền rải rác, nhất là dùng để chống lại bầu trời nhân tộc đơn vị lời nói, tổn thương hầu như không tồn tại. Thì ra là thế, cái này bất hủ pháp tắc trô tốt lớn nhất là dùng đến miễn dịch hết thể mặt trái hiệu quả. Trương Dương đương nhiên rất hài lòng, trước mắt thế giới này hết sức không thích hợp, các loại mặt trái hiệu quả đoán chừng rất nhiều, coi như dùng thực lực đi liệu, lại có thể đánh đến bao lâu, nhưng là có cái này, bất hủ pháp tắc còn có bất hủ anh linh liền đơn giản nhiều. Lúc này, ở màu trắng bạc mản sáng trong phạm vi, không ngừng có hài cốt bị gọi ra, tiến tới thăng cấp làm bất hủ anh linh. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đông tuyết điểm sáng màu trắng từ cái này mùi hôi trên chiến trường bay ra, cuối cùng tụ hợp vào màu trắng bạc mản sáng. Cái này tựa hồ là đang thu thập bất hủ pháp tắc, thấy Trương Dương mở cờ trong bụng, không nghĩ tới tiểu biểu đệ đưa ra đến thánh lá chắn mảnh vỡ thế mà tốt như vậy dùng. Ròng rã 1 giờ, màu trắng bạc màn sáng mới chậm rãi thu hồi, ở trong quá trình này hết thảy thức tỉnh 12 cái bất hủ anh linh, bất hủ pháp tắc cũng tăng lên 5 đơn vị. Mà lúc này mới vẹn vẹn đường kính 10000 phạm phi. Ngay sau đó Trương Dương lập tức thay đổi khu vực, tiếp tục dùng bất hủ thánh lá chắn mảnh vỡ vơ vét, lúc này hắn đã sớm quên cái gì gọi là tùy tiện. Nếu là hắn có thể gom lại một chi bất hủ anh linh quân đoàn, cái kia không còn phải đẩy ngang thế giới này a. Ha ha ha ha, không có ý tứ, nói chuyện hoang đường đâu, làm thứ 13 cái bất hủ anh linh bị thức tỉnh trong đáy mắt, lại đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng màu trắng về sau, Trương Dương rốt cục rõ ràng rằng rồi, hắn nắm giữ bất hủ thánh lá chắn mạnh vỡ, nhiều nhất chỉ có thể chiêu mộ 12 tên bất hủ anh linh. Đại nhân, có biến. Lúc này ở bên ngoài canh gác để phòng binh sĩ truyền về tin tức, sau đó còn không đợi Trương Dương ra lệnh tập kết, tầng tầng như núi kêu biển gầm tiếng nổ liền đã vang lên, địch nhân không phải tới từ mặt đất, mà là tại bầu trời. Chỉ thấy ở cái kia phảng phất bị máu tươi thấm tấu bầu trời bay ra một đội điều nhân. Thật là điệu nhân, thân người lông chim, cái tiếc cánh khổng lồ giống vậy một mảnh đỏ tươi, bọn nó tựa như là một đội máy bay ném bom, từ cao mấy ngàn thức khoảng không lao xuống. Chiến đấu. Trương Dương đều không lo được nhường cục gạch bình chắc, linh hồn lực trận trong nháy mắt mở ra, mà cái khác như do bớt, Alex, cả Lý chờ 39 người cũng cùng nhau mở ra linh hồn lực trận, tại mặt đất tạo thành một cái đơn giản hiệu quả lập thể lưỡi phòng không lạc. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ, bởi vì có linh hồn lực trận, phối hợp mâu giam cầm mới là tốt nhất chính phủ, chí ít tại không có nắm giữ phi kiếm trước đó là như thế này. Trương Dương sớm tại trước đó liền để tất cả mọi người mang theo lượng lớn giam cầm một mâu, giam cầm băng mâu, giam cầm thép mâu, vì chính là thời khắc này. Trong khoảnh khắc, gió lốc đập vào mặt, mạnh mẽ vô cùng, một bộ phận yếu kém linh hồn lực trận còn chưa chờ thôi động mâu giam cầm liền bị trực tiếp đâm rách, những thứ này máu vũ điểu nhân thực lực thực là không tồi. Chí ít đều là sử thi cảnh cấp S, nhưng thì tính sao? Trương Dương linh hồn lực trận đột nhiên đột nhiên bộc phát, lớn nhất mở rộng khoảng cách trực tiếp đột phá 600m, mà cùng lúc đó, thập nhị chi giam cầm băng mâu liền sau lưng hắn tự động trôi nổi, sau đó giống như là thông linh xâm xét phiu một cái, liền không có cái bóng. Cơ hội là ở trong nháy mắt, cái này thập nhị chi giam cầm băng mâu liền đâm trúng 12 đầu máu vũ điểu nhân, đều không nhìn thấy có biến hóa gì, trực tiếp liền là 12 đoàn xương máu nổ lên. 12 liên trảm. Đây chính là Trương Dương dưỡng hồn phụ lục đạt tới tầng thứ 18 ưu thế, rõ ràng thân thể của hắn thực lực còn chưa đột phá sử thi cảnh, nhưng bằng mượn linh hồn lực trận tính đặc thù, chẳng những có thể lấy vượt cấp đánh giết, còn có thể lớn diện tích sát thương. Bất quá, cao hứng chuyện còn chưa bắt đầu, thanh giao liền thét lên ầm ĩ, sư tôn, chớ có thả chạy bọn nó kim hồn. Đây là thiên đỉnh máu vũ bơi tung vệ. Thanh giao còn chưa dứt lời xuống, chỉ thấy 12 đạo kim quang phóng lên tận trời, Trương dương linh hồn lực trận đúng là chưa thể cản lại. Thời khắc mấu chốt, hắn không nói hai lời liền thôi động mới triệu hắn đến 12 bất hủ anh linh truy kích, có thể hay không đổi kịp đồng thời cản lại, hắn đều không xác định. Chương 449, đối diện núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi. Chương 449, đối diện núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. 3 giây đồng hồ sau đó, Chương Dương hối hận. Hắn hối hận chính là Hắn cần phải sớm một chút kích hoạt huyết tế em họ cái này cộng sinh kỹ năng, có may mắn năm kẻ bên người, kết quả có lẽ sẽ đổi một cái. Bây giờ, 12 cái bất hủ anh linh bay trên trời truy kích cái kia 12 cái chạy trốn kim hồn, lấy tự bạo phương thức nhưng chỉ diện sắt trong đó 10 cái, còn thừa 2 cái kim hồn lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát, sau đó bay đi không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Ma ngữ, Giang Cầm. Rất là phẫn nộ Trương Dương lập tức thay đổi sách lược, trước dùng Giang Cầm thuật pháp, lại dùng mâu Giang Cầm, đem còn thừa lại máu vũ bơi tung vệ giết chết, lần này một cái kim hồn đều không có chạy mất. Không kịp đi xem loại này điểu nhân sẽ rơi xuống vật gì, Trương Dương quay người lại một đạo giam cầm thuật pháp liền đem thanh giao định ở tại chỗ, thân hình lấp lóe, một bước vượt ngang 50m, một cái bóp lấy thanh dao cái cổ, mặc kệ người này rất ngạc nhiên vẻ mặt sợ hãi, kiếm môn ấn trực tiếp bộc phát, 18 đạo màu xanh kiếm ảnh trong nháy mắt mở ra thanh dao cái cổ, một mực cắt đến xương sống lưng của nó chỗ sâu nhất thẳng đến lộ ra long tủy mới thôi. Ở chỗ này, Trương Dương trong hai mắt tụ lên ánh sáng, lập tức liền nhìn thấy cục gạch miêu tả đi ra vô hình xiềng xích. Ken -ken. Vài tiếng giòn vang, bộ này vô hình xiềng xích liền bị kiếm ảnh đánh mở. Một cái to bằng hạt đậu tương nhỏ trong mắt vẻo một cái chui lên không trung, so vừa rồi kim hồn còn nhanh hơn gấp đôi. Nhưng Trương Dương chỉ hư lạnh một tiếng, 18 đạo màu xanh kiếm ảnh liền lấy càng nhanh, chí ít vượt qua gấp 3 tốc độ trong nháy mắt đuổi kịp, trực tiếp diệt sát. Đến tận đây, Trương Dương mới ném đi đã là toi topmost thanh dao, màu xanh kiếm ảnh thu vào, hết thể vết tích cũng sẽ không tiếp tục, liền thanh dao vừa rồi chảy ra long huyết đều bị bốc hơi trong không. Sau đó hắn ngẩn đầu nhìn về phía trên trời cái kia huyết vân, khẽ thở dài một cái, mới hắn đương nhiên có thể đuổi kịp sau đó giết sát cái kia 12 đạo kim hồn. Linh hồn lực trận làm không được, chẳng lẽ kiếm hồn ấn của hắn ấn còn làm không đến? Truy cứu nguyên nhân, bất quá là Thanh Giao Xương Sống Lưng bên trong cất dấu vật này càng trí mạng, cái đồ chơi này có thể giấu giếm được cục gạch chính xác, thậm chí có thể rất bình tĩnh xoắn cải vị diện tọa độ truyền tống, cho nên không thể đánh rắn độ cỏ. Vừa rồi thả đi cái kia hai cái kim hồn, chỉ có thể tiết lộ bọn hắn ít hứa tín hơi thở, nhưng nếu như hắn vận dụng kiếm hồn ấn, như vậy Thanh Giao Xương Sống Lưng bên trong cái này trong mắt, liền có khả năng nhường hắn triệt để bại lộ. A, cục gạch, những thứ này Máo Vũ Bơi Tung vệ vì cái gì không rơi xuống pháp tắc cái Hoặc là ngươi vì cái gì không đi cấp đoạn. Làm Trương Dương bắt đầu xem những cái kia máu vũ bơi tung vệ thi thể, cũng có chút kỳ quái, dù sao đám điểu nhân này thực lực chí ít đều là ta, coi như sẽ không rơi xuống pháp tắc tinh, chí ít cái kia trên người mạo vũ cũng không tệ, lấy ra làm mối tên luôn luôn có thể. Bá. Một cái thẻ bắn ra, phía trên liền ba chữ, tên liệt, tùy thiện. Đến, cái này sợ cục gạch, lao tử là phụ. Rút lui. Trương Dương quả đoán dẫn đội rút lui, mà liền tại bọn hắn rời đi không lâu sau, những cái kia máu vũ điểu nhân thi thể bỗng nhiên bốc cháy lên. Liên một mảnh lông vũ đều không dung tha, làm thiêu đốt qua đi, lại là 18 con sống sở sở điểu nhân xuất hiện, chỉ có điều bọn nó hết sức dở đờ dẫn bộ dáng, thẳng đến trên trời huyết vân bên trong hạ xuống 18 đạo kim hồn, cùng những thứ này máu vũ điểu nhân dung hợp, bọn nó trong nháy mắt liền không giống với lúc trước. Nửa ngày sau, Trương Dương bọn hắn một hơi lao vụt ra hơn 200 dặm, lúc này mới khó khăn lắm chạy ra chỗ kia cổ chiến trường phạm Vi, phía trước xuất hiện một tòa thành nhỏ, chung quanh 10 dặm có một vệt màu xanh lá bao quanh, hẳn là đồng ruộng, mà đồng ruộng bên ngoài liền là hoang vu sa mạc. Sư Tôn, đây là xuân về vị Đã từng phía trên vùng bình nguyên này giàu có nhất địa phương, đã từng ta một vị hảo hữu chí giao liền ở lại đây, làm sao lại biến thành như thế? Suy yếu thanh dao càng thêm suy yếu, nhưng chỉ cần còn chưa có chết liền là chuyên tốt. Lại đi xem một chút. Trương Dương phân phó một tiếng. Bọn hắn một nhóm gần trăm người, cũng đều cưỡi ngựa, cho nên động tĩnh không nhỏ, khoảng cách cái kia xuân về huyện thành còn có hơn 20 dặm thời điểm, liền gặp được trên tường thành bóng người chớp động, lại ẩn có tiếng chuông gó vang, rất là cảnh giác. Mà khi bọn hắn tiến vào huyện thành 10 dặm thời điểm, liền có thể nhìn thấy cái kia tình hình sinh trưởng khả quan đồng ruộng. Nhưng cổ quái chính là, tại đây chút đồng ruộng bên ngoài, cũng không có cái gì tường đá phòng hộ, mà là cách mỗi 100 trượng, liền dựng thẳng lên một khối bia đá màu đen, trên tấm bia đá bị người dùng ngân tuyến phát họa ra một ít chữ thể, rất là huyền ảo. Đây là đối diện núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi. Thanh giao đố nhiên kích động, "Sư tôn, ta vị kia hảo hữu trí giao còn sống, quá tốt rồi, là hắn che chở cái này xuân quy nhất huyện, không sai, đây chính là hắn đối diện núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Trương Dương quay đầu, dò xét thanh giao vài lần, liền bình tĩnh nói, "Ngươi người Lao Hữu kia nhận ra ngươi thời khắc này dung sao?" Nếu như nhận ra, liền thay đổi một cái, từ giờ trở đi, tại không có rời đi phương thế giới này trước đó, không cho ngươi bại lộ bất luận cái gì cùng ngươi có liên quan khí tức cùng tin tức, càng không cho phép ngươi cùng ngươi cái gọi là hảo hữu chí giao liên hệ, còn có, ngươi gọi một một mấy, bàn gỗ mục, bàn trà mấy. Thanh giao sử sở, nhưng vẫn là lập tức gật đầu, "Vâng, sư tôn, đệ tử hiểu rồi." Trương Dương không quan tâm hắn, chỉ là nhìn chằm chằm bia đá kia xem hồi lâu, sau đó liền cười lên. Đối diện núi sông nhật nguyệt đãng ma bi. "Rất tốt, chúng ta không phải ma đầu, vậy liền không bị ảnh hưởng." Hắn cái thứ nhất vượt qua bia đá kia, chỉ thấy bia đá kia bên trên có một đạo ánh sáng màu sáng lên, ở trên người hắn khẽ quét mà qua, nhưng không có bất kỳ cái gì công kích. Tiếp lấy những người khác cũng giống như vậy, liền thanh giao đều không ngoại lệ. Lúc này cái kia xuân về huyện thành bên trong đã xông ra một đội kỵ bình, tọa kỵ của bọn hắn lại không phải phổ thông chiến mã, đều là trên đầu mọc sừng, khắp cả người sinh đẹp, sau lưng mọc lên hai cánh quái mã. Mà kỵ sĩ trên ngửa cũng cực kỳ hùng vũ, thân cao chí ít đều hơn 2m, ăn mặc linh văn giấu ấn rác, rác, cũng có mỏng manh ánh sáng màu quân quần thậm chí bọn hắn cầm trong tay vũ khí, cũng không có chỗ nào mà không phải là vầng sáng lập lòe, cái này tuyệt đối không phải đơn giản phụ ma vũ khí, mà là dùng tiên pháp, có thể sương pháp khí tồn tại. Sư thi cảnh cấp S, thậm chí là S, sức chiến đấu có thể so với ta hủy diệt kỵ sĩ A. Trương Dương âm thầm đo lường được, đối với tòa này xuân về huyện thành cũng không còn xem thường. Xin hỏi, chư vị là từ nơi nào đến? Đối diện một tên kỵ sĩ dừng ở ngoài trăm thước, liền lớn tiếng hỏi. Sư tôn, có thể nói chúng ta là từ thủy Hà Châu mà đến. Thanh giao thấp nói. Nhưng Trương Dương lại không áp dụng, nói thẳng Chúng ta lang thang mà đến, chỉ câu tiếp tế 12 sẽ không vào thành, ngày mai liền sẽ rời đi. Nghe đến lời này, đối diện kỵ sĩ hơi dừng một chút, tựa hồ hết sức kinh ngạc. Bên ngoài ma đầu tàn phá bờ bãi, ma thi khắp nơi, chư vị chân chính thật can đảm, mời ở đây hơi chút trở. Ngay sau đó, kỵ sĩ kia lấy tay lấy ra một con màu lam hạt giấy, khe nói vài câu, cái kia màu lam hạt giấy liền hóa thành một vệ sáng xanh trong nháy mắt về thành, quả thật tu tiên bản sắc. Chốc lát, lại một đường ánh sáng màu lam cứ đến, kỵ sĩ kia thu sau đó, lên đường, thành chủ có lệnh, giá trị này mạt pháp đại nạn. Bất luận kẻ nào tộc đồng đạo đều là hiếm, có trợ lực, Xuân Quy Thành sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi, cho nên mời chư vị gia nhập Xuân Quy Thành. Chương 450, Thiên Thần Di Sản. Chương 450, Thiên Thần Di Sản tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, Lời chim. Haha, ha, cầu còn không được. Trương Dương bỗng nhiên thô kịch cười ha, ha nhìn qua hết sức phóng khoáng, hơn nữa lúc này hắn bỗng nhiên đối với tòa này lúc đầu Xuân Quy huyện, bây giờ Xuân Quy Thành thành chủ tò mò. Mặt pháp đại nạn thuyết pháp này, người bình thường là sẽ không dùng, thậm chí là đã thức tỉnh dị năng tân nhân loại cũng sẽ không dùng. Chỉ có một loại người, người tu tiên. Làm Trương Dương dẫn người theo cái kia đội kỵ sĩ tiến vào Xuân Quy Thành sau đó, hắn loại này phán đoán liền càng phát ra rõ ràng, bởi vì toàn bộ Xuân Quy Thành thật đã biến thành một tòa tu tiên quân lâu đài, cơ hồ trong thành hết thảy đều có thể cùng người tu tiên liên hệ với, bất kể là khắc lấy phòng hộ pháp trận từng thành, bố trí cấm bay trận pháp lầu canh, dùng nước linh tuyển đổ vào linh quả, thậm chí trên đường phố đều bày khắp tụ linh pháp trận. Cái này hoàn toàn là một tòa lấy tu tiên làm hoạt tâm động lực thành trì. Đoạn đường này đi tới, Chương Dương mặt ngoài rất khiếp sợ, nhưng trên thực tế trong lòng càng khiếp sợ. Bởi vì nơi này rất nhiều pháp trận công chế hắn đều nhận ra, đây không phải hắn cỡ nào học thức bên bác, học dâu năm xe, hắn đối với Kim Đan đạo hiểu Do cũng chỉ có một bản đại đạo kinh. Cho nên, khi hắn ở Xuân Quy Thành bên trong nhìn thấy rất nhiều xuất từ đại đạo kinh bên trong tiên pháp cấm chế, hắn làm sao có thể không kinh hãi? Có thể để hắn càng giật mình còn tại đằng sau. Xuân Quy Thành không lớn, phủ thành chủ lại là trí ít chiếm một nửa, cho nên cái kia đội kỵ sĩ rất nhanh liền mang theo Trương Dương bọn hắn đến, mà người thành chủ kia phủ ngoài cửa lớn, đứng đấy một người mặc trường bào màu xanh da trời nam tử trẻ tuổi, mặt như ngọc khí độ bất phàm. Ti trước chờ gặp qua thiếu chủ. Những kỵ sĩ kia lập tức tri lễ, chỉ có Trương Dương trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. Hắn thể hắn chưa có tới Xuân Quy huyện, nhưng cái này Xuân Quy thành thiếu chủ hắn lại là nhận ra. Đúng vậy, người này rõ ràng liền là đã từng đại đạo tông trưởng môn Thanh Phong tử thủ đô Vân Sở tử, cũng chính là tiện nghi của mình sư Minh. Có vẻ như chính mình lúc trước còn phải một cái đạo hiệu, gọi là cái gì nhỉ? Quên. Nhưng là, trọng điểm không ở nơi này. Lúc trước chính mình gặp phải đại đạo trưởng môn Thanh Phong tử cùng Vân Sở tử thời điểm, là ở thứ tư danh sách a. Sau đó hắn liền hóa thân trùng tộc tiểu hào, một mực dày vào đến chủ thể cùng vận mệnh cổ đông mỗi người đi một ngả, sau đó, vất vất vả và luyện ra được trùng tộc tiểu hào là bị vận mệnh cổ đông cấp đi, chủ thể liền đem chính mình lưu đẩy tới thứ 5 danh sách, cho tới giờ khắc này. Dù sao vẫn không thành thế giới này là ở thứ 4 danh sách đi. Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, hoặc liền là thanh phong tử, vẫn sở tử sư đổ từ thứ 4 danh sách chạy tới thứ 5 danh sách. Cái kia giống vậy không có khả năng, như vậy ở loại bỏ mất bọn họ đây là hàng giả bên ngoài, còn lại duy nhất chân tướng liền là đã từng đại đạo tông vị trí tiên hiệp thế giới đã từ thứ tư danh sách rơi xuống thứ năm danh sách. Trương Dương trong lòng nhanh trong chuyển đổi suy nghĩ, trên mặt nhưng không chút biểu tình. Chư vị mời, ta gọi Vân Sở Tử, gia sư Thanh Phong tử, bây giờ là cái này Xuân Quy thành thành chủ, ta là phụng gia sư mệnh lệnh chiêu đái chư vị, đồng thời có trách nhiệm chỉ dẫn chư vị gia nhập Xuân Quy thành công việc, như có mạo phạm, còn xin tha lỗi nhiều hơn. Lúc này cái kia Vân Sở Tử mới mở miệng, Trương Dương liền càng thêm xác định không thể nghi ngờ, đây chính là chính mình cái kia tiện nghi sư mình, đáng tiếc bây giờ không có cách nào cầm trước đó thân phận nhau. Mà lại phương thế giới này rất nhiều chuyện đều lộ ra quỷ quyệt, cho nên làm cẩn thận là hơn. Ngay sau đó hắn cũng chắp tay một cái. "Thiếu thành chủ vất vả, ta gọi Trương Giác, những này là thủ hạ của ta thân tín, chúng ta." Trương Dương còn chưa có nói xong, Vân Sở Tử liền mỉm cười, khoát tay nói, "Trương huynh không cần phải lo lắng, cũng không cần giấu giếm cái gì, tối thiểu nhất một chút, chư vị là từ cái khác tiểu thế giới mà đến sự thực là không phải giấu giếm. Chúng ta chỉ cần xác định chư vị là nhân tộc, sau đó lại thông qua một chút kiểm tra liền có thể gia nhập Xuân Quý thành." Trương Dương sửng sở, vậy cũng cùng kịch bản không hợp. Đã như vậy, ta cũng không cần dò diếm, chúng ta thực sự là bị một loại nào đó không biết nhân tố sai lầm hướng dẫn, sau đó mới tiến vào cái này quỷ dị lại mục nát thế giới, các hạ có thể thay ta chờ giải thích nghi hoặc. Đương nhiên, chư vị mời đi theo ta. Vân Sở Tử như cũ mây trôi nước chảy mang theo Trương Dương đám người tiến vào phủ thành chủ, nhưng cũng không xâm nhập, chỉ là ở một cái tương đối rộng lớn trong tiểu viện dừng lại. Chư vị có thể thông qua đối diện núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi cỏ rữa, kỳ thật liền đã có chín thành khả năng không phải ma đầu, nếu như các ngươi thật chỉ ở nơi này lưu lại một đêm, loại kiểm tra này liền đầy đủ. Cần phải gia nhập ta Xuân Quy Thành, nhất định phải kỹ lưỡng hơn kiểm tra một cái nơi này có một ít phụ lục chư vị chỉ cần đem phủ lục dán tại mi tâm một tấm tim một tấm như phủ lục sẽ không thiếu đốt coi như thông qua bất quá vì để cho chư vị An tâm mời từng cái kiểm cha vân sở từ lúc này liền lấy ra một lớn sấp lấp lóe vầng sáng phụ lục chương Dương lập tức nhận ra đến đây rõ ràng liền là đại đạo Tông hoạch tâm cơ sở phụ lục dưỡng hồn phụ lục ngay sau đó Trương Dương ra hiệu do bất cái thứ nhất tiến lên kiểm tra kỳ thân hắn không lo lắng gì bọn hắn những người này ngoại trừ ba tên chuyển thế kiếm hồn bên ngoài Những người khác toàn bộ đều tu tập dưỡng hồn phụ lục, thấp nhất cũng có đệ bắt trọng, cao nhất đã có đệ thập nhị trọng, đến nỗi Trương Dương chính mình, càng là đã tu luyện đến tầng thứ 18. Bất quá nói đi thì nói lại, dùng dưỡng hồn phụ lục đến khảo nghiệm là không linh hồn bị ma đầu không chế, cái này đích sắc là một cái tuyệt hảo phương pháp, không thể không nói đã từng đại đạo tông là thật rất có dự đoán. Lúc này do Bất đứng đến phía trước, vân sở tử ngón tay búng một cái, hai tấm mang theo vầng sáng dưỡng hồn phụ lục bỗng bay lên, một tấm rơi vào do Bất mi tâm, một tấm rơi vào tim, sau một theo vân sở tử trong miệng pháp quyết vang lên, Cái kia hai tấm dưỡng hồn phụ lục đúng là hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt bị do Robert cho hút thu. Tình hình này Dọa Vân Sở Tử nhảy một cái, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn trung quy là kiến thức rộng rãi người, lập tức nhìn ra manh khỏe. Thật thuần túy linh hồn, mà lại đồng nguyên tính cao như thế, Trương Giác Đạo Hữu, ngươi vị này thủ hạ hẳn là cũng tu hành tiên pháp. Trương Dương cười một tiếng, biết không dối gặp được, Vân Sở Tử sư huynh, trong tay ngươi cầm, không phải là bản tông hạch tâm cơ sở phù lục, dưỡng hồn phù lục. Cái gì? Ngươi nhận ra điều này? Vân Sở Tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhìn về phía Trương Dương ánh mắt thật giống như nhìn thấy thân nhân kích động. Ta đã từng là đại đạo tông ngoại môn đệ tử, về sau tông môn bị biến, ta may mắn trốn được vừa chết, đi một cái tiểu thế giới, chiêu mộ nuôi dưỡng một chút thủ hạ, vừa rồi như sư huynh ngươi không có lấy ra dưỡng hồn phụ lục, ta đại khái vẫn là không dám nhận nhau. Trương Dương giật cái láo, nhưng cũng không tính, bởi vì lúc trước hắn cùng Vân Sở từ lúc trò chuyện liên biết, đại đạo tông thế nhưng là tương đương với tiên hiệp thế giới mấy đại cự đầu như thế cấp độ, trong tông môn chỉ riêng hoạch tâm thân truyền đệ tử liền có mấy vài người, đến nỗi ngoại môn đệ tử càng là vô số. Cho nên nếu không đạt được, cũng không bằng đóng giả cái đại đạo tông ngoại môn đệ tử. Trương Giác sư đệ, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhiều năm như vậy, ta liền chưa thấy qua những đồng môn khác, ta nghĩ đến đám các ngươi đều đã chết, sư tôn, sư tôn. Vượt qua Trương Dương dự kiến, vẫn sở tử vậy mà khóc, ôm Trương Dương điên cuồng lùng lọi, mới vừa rồi còn phong thần to lãng, khí độ bất phàm hình tượng trực tiếp sụp đổ, liền thật giống như rời nhà cả đời khách tha phương, rốt cục trải qua trăm cay nghìn đắng trở về. Sau một khắc, một bóng người im hơi lặng tiếng xuất hiện, không phải đại đạo tông cái cuối cùng trưởng môn thanh phong tử lại là người nào? Lao đầu này lại là so năm đó càng thêm dàn mua, chỉ có thực lực thâm bất khả trắc. Sư tôn, Vân Sở Tử muốn giải thích, nhưng Thanh Phong Tử căn bản không nghe, liền như là một đạo gió lớn, trong nháy mắt đem Trương Dương thủ hạ tất cả mọi người cho bóp một lần, nhất là còn nặng điểm bóp Thanh Dao, ánh mắt đột nhiên biến đến sáng lên. Trương Dương lập tức trong lòng thầm kêu hằng bét, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thanh Dao nói tới năm đó bản thân, thế mà liền là cái này tiện nghi sư phụ Thanh Phong Tử. Nhưng, a, thân thể thanh mãng, trong cơ thể ngươi khí tức cùng lao phu năm đó bản thân đúng là tương tự như vậy. Trừ phi lão phu cái kia bản thân chưa hề lưu lại huyết duệ, lão phu suýt chút nữa liền cho rằng là như thế, như vậy các hạ đến tọt cùng là ai? Thanh Giao liền nhìn một chút Chương Dương, Trương Dương lại nhìn một chút Thanh Giao, đây càng không thể gật được, dù sao Thanh Phong tử thực lực bây giờ rất có thể đã là phân thần kỳ. Đánh thì đánh không qua, như vậy, Trương Dương đang muốn mở miệng, Thanh Giao nhưng trước tiên mở miệng nói, "Xuân Quy, ngươi cũng già rồi." Liền mấy chữ này, Thanh Phong tử lao đầu này vậy mà kích động đến giống như đánh bệnh sốt rét, một nhóm lao lệ không bị khống chế liền chảy xuống. "Lá trúc, thật là ngươi a Lá chúc. Ngươi cũng đã biết, từ khi ngươi phi thăng thiên giới không lâu, mặt pháp đại nạn liền tới, chúng ta phương nảy tiền ma thế giới bị các giới yêu ma thay nhau tiến công, Đại đạo tông hủy, Thiên điệu kiếm tông, Diệt, ngắn ngủi 300 năm, nguyên bản sáng sủa thế giới, liền biến thành bây giờ như thế quỷ, năm đó ta tuy là đại thừa cảnh, nhưng cũng một cây chẳng chống được nhà, mang theo môn nhân đệ tử bốn phía trốn tránh, cuối cùng nhưng cũng muốn chết vẫn, thẳng đến có một ngày, những cái kêu bên ngoài yêu ma đột nhiên rút đi, ta lúc này mới mang theo đệ tử may mắn sống được tính mệnh, đều xem trọng xây cái này xuân quý thành. Bất quá, lá trúc Ngươi không phải phi thăng đến giới, làm sao lại xuất hiện ở đây, mà lại ngươi bây giờ thoạt nhìn như thế yếu đối. Năm đó thiên địa đại nạn thời điểm, thiên giới vì cái gì không có ra tay can thiệp? Tuy ý những cái kia bên ngoài yêu ma tàn sát hàng tỷ sinh linh. Thanh Phong tử ông lão thần thao thao một hơi hỏi thật nhiều vấn đề, Thanh Dao liền cười khổ một cái, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Trương Dương, bởi vì liền nó cũng không cách nào hoàn toàn trả lời. Hắn là ai? Lá chúc ngươi đệ tử mới thu sao? Cái này một nhóm đệ tử ngươi bồi dưỡng không tệ a, ta vừa nhìn, dưỡng hồn phụ lục thấp nhất cũng có bắt trọng a. Thanh Phong Tử ông lão là quá kích động, vậy mà không có phát hiện trận này bên trong xấu hổ. Ngươi sao có thể xác định ngươi chính là đại đạo tông đời cuối cùng trưởng môn Thanh Phong Tử? Hoặc là, ngươi dựa vào cái gì cho là hắn liền là ngươi biết rõ hảo hữu Lát Trúc? Trương Dương mở miệng, sự tình phát triển như hắn không cách nào không chế, nhưng có chút thứ then chốt lại không thể không phản bị. Tiểu tử, lão phu liền là lão phu, muốn làm sao chứng minh, hoặc là ngươi để chứng minh ngươi chính là chính ngươi. Nói bậy tám đạo." Thanh Phong Tử cả giận nói. "Không sai a, không có cách nào chứng minh, cho nên chúng ta cũng không cách nào lẫn nhau tin tưởng." Dù là các ngươi đã từng là bạn thân, nhưng đó cũng là mặt pháp đại nạn trước đó bạn thân, bây giờ hoàn cảnh lớn thay đổi, mọi người chúng ta vẫn là cần càng cẩn thận một chút, trừ phi sẽ có một ngày, chúng ta có thể chứng minh lập trường của mình, mà trước đó, người đối với chúng ta đưa ra vấn đề gì, chúng ta cũng có quyền lợi từ chối trả lời, bởi vì chúng ta không biết ngươi đến cùng là bạn là địch. Trương Dương thẳng nhiên nói, hắn lúc này hẳn là duy nhất biết hoàn chỉnh chân tướng người, nhưng là hắn sẽ không nói, vẫn là câu nói kia, Thanh Phong tử sư đồ cần trước chứng minh rồi bọn hắn liền là chân chính Thanh Phong tử mới được. Thanh Dao lúc này cũng yên lặng lùi về sau hai bước, bạn thân lại như thế nào, hắn còn một mực tin tưởng phi thăng thiên giới là tu tiên mục tiêu cuối cùng đâu, kết quả còn không phải suýt chút nữa làm nhân tạo thịt giao. Mà giờ khắc này Thanh Phong Tử hiển nhiên còn không biết cái gọi là thiên giới trấn tướng, còn lòng tràn đầy phẫn nộ vì cái gì nhiều như vậy phi thăng thiên giới tu tiên giới cao nhân không đến cứu vớt thế giới. Ai, cái này cỡ nào số khổ a. Trương Dương lắc đầu, kỳ thật chân tướng rất đơn giản. Đại đạo tông vị trí tiên hiệp thế giới hẳn là cái nào đó mạnh mẽ đại thiên thần làm ra âm u. Không có việc gì liền bồi dưỡng nhân tạo thịt giao hoặc là rất giòn đại thừa kỳ người tu tiên, để bọn hắn phi thăng thiên giới dùng để cải thiện cải thiện khẩu phần lương thực, nhưng coi như đó là cái âm ỉ, cái này tiên hiệp thế giới vẫn ở thứ tư danh sách có hộ khẩu. Thang đến có một ngày, cái kia mạnh mẽ đại thiên thần xảy ra sự cố, có thể là bị xử lý, cho nên nó duy trì cái âm ỉ này thế giới lập tức nên đón đối thủ xâm lẫn. Đây chính là Trương Dương hóa thân trùng tộc tiểu hào kinh nghiệm cái kia đoạn cái gọi là mạt pháp đại nạn thời kỳ. Đến nỗi về sau, đang cướp đủ nhiều tài nguyên sau đó, cái âm ỉ này thế giới liền cướp đoạt hộ khẩu trực tiếp giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách. Bởi vì đến thứ 5 danh sách, như vậy những cái kia xâm lấn yêu ma quỷ quái tự nhiên là rời đi, bọn nó thế nhưng là thứ 4 danh sách hộ khẩu, không đáng cùng nhau giảm chiều không gian. Mà đây cũng chính là Thanh Phong Tử nói tới, đồng nhiên có một ngày, người xâm nhập đều không thấy, hắn lúc này mới có cơ hội xây dựng lại Xuân Quý Thành. Thế nhưng là theo thế giới này giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách, thanh giao đầu này một mực bị ướp lạnh thịt giao cũng đã nhận được giải phóng, thế là ở Trương Dương mở ra huyết tế em họ, may mắn năm dưới tình huống rơi xuống trước mặt hắn. Đây chính là toàn bộ trận tướng Mặc dù hoang đường, mặc dù quỷ quyệt, có thể đây chính là căn cứ vào lục đại danh sách, dòng sông thời gian chủ cột tính chất phát sinh chuẩn xác nhất cho tướng. Đến nỗi trong thế giới này cái chủng loại kia huyết vân, những cái kiêu mạo vũ điều nhân, bao quát thanh giao xương sống lưng bên trong xiển xích những thứ này, đại khái tỷ lệ là cùng cái âm nhu này thế giới nguyên chủ nhân có quan hệ. Điểm ấy không thể nghi ngờ, có chút cường đại thiên thần cho dù chết, coi như bị chém tới đầu, như cũng có không thể coi thường lực lượng, hắn lưu lại một chút bố trí, cơ quan, như cũng sẽ ở thời gian trôi qua vô số năm sau có hiệu lực. Dù là giảm chiều không gian đều không thể nhường hắn biến mất, cho nên Trương Dương mới sẽ không nói ra cho tướng. Hắn hiện tại trong lòng đã có một cái mơ hồ nhu độ, nếu như cái này đã giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách âm lưu trong thế giới vẫn tồn tại cái kia chết đi mạnh mẽ đại thiên thần bố trí, chỉ cần hắn ứng đối thỏa đáng, như vậy thì rất có thể thu hoạch được cái này mạnh mẽ đại thiên thần di sản. Đương nhiên, khẳng định không phải tiểu biểu đệ như thế có gai di sản, mà là muốn đem thứ nhỏ, đem chỗ tốt ăn. Nhưng chuyện này liền được bàn bạc kỹ hơn. Bởi vì cho dù chết đi thiên thần, cái kia vẫn cũng là thiên thần. Trước mắt chuyện thứ nhất Liên lạc cùng Xuân Quy Thành tiến hành có hạn hợp tác, không sai, là hợp tác mà không phải trở thành Xuân Quy Thành thuộc hạ. Sau đó chuyện thứ hai, chính là muốn biết rõ ràng, bọn hắn những người này trên người thiên thần dấu ấn, là thuộc về cái kia chết đi thiên thần, vẫn là một cái mới thiên thần. Điểm ấy rất trọng yếu, nếu như là cái trước, như vậy có thể tự lấy tùy tiện dày vò. Nếu như là cái sau, đại khái tỉ lệ hắn đến trông cậy vào tiểu biểu để cho mình báo thủ rửa hận. Chương 451, tiên pháp kỵ sĩ. Chương 451, tiên pháp kỵ sĩ tiểu thuyết, điên Quảng lệnh xây thôn tác giả, lười chim Mặc dù buông lời nói lẫn nhau đều không thể tín nhiệm, nhưng Trương Dương vẫn là ở Xuân Quy thành bên trong an trí xuống tới. Cái kia Thanh Phong tử cũng không có keo kiệt, trực tiếp ở thành đông chuyển một tòa có 5 mẫu đất sân nhỏ cho bọn hắn ở lại, tất cả thường ngày cần thiết cũng sẽ bình thường cung ứng. Nhưng đây không phải cho không, Trương Dương người cũng cần tham dự vào bảo vệ Xuân Quy thành, tuần tra đồng ruộng, săn giết ma đầu nhiệm vụ bên trong. Các Ly, Robert, Norton, Tiger, bốn người các ngươi lưu lại, có trách nhiệm sân nhỏ thường ngày đề phòng, thay phiên phóng thích linh hồn lực trận, ta muốn bảo đảm sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tony, Blue, Bojit, ha, bốn người các ngươi tiếp tục tu hành dưỡng hồn phụ lục, trong vòng nửa tháng, đến lúc đó sẽ cùng cả lũ 4 người thay phiên. Thanh giao, ngươi lưu lại. Đám người còn lại, theo ta ra khỏi thành. Trương Dương không có ở Xuân Quy thành lưu lại quá lâu, liền mang theo 30 tên hủy diệt kỵ sĩ, 14 người long hồn du kỵ binh, 12 tên long huyết võ sĩ, cùng với 4 tên chuyển thế kiếm tu, năm tên long huyết cấm vệ quân, hết thảy 66 người xuất phát. Tại trải qua Xuân Quy thành cửa thành thời điểm, hắn nhìn thấy Vân Sở Tử, thần sắc hắn phức tạp đứng ở nơi đó. Giống vậy toàn thân quái, cưới hai cánh quái mã, nhìn qua hoàn toàn không giống một cái tự nhiên người tu tiên, đương nhiên Trương Dương cũng không giống. Trương giác sư đệ, ta có thể hiểu được ngươi kiên kỵ, chúng ta đều kinh nghiệm quá nhiều cực khổ cùng hung hiểm, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, nhưng là thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Lần này tuần tra, ta hy vọng các ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động. Có thể. Trương Dương không có từ chối, mới đến, hắn cũng cần tìm hiểu tình huống, ở điểm này có trẻ sơ sinh tình cảm tiện nghi sư huynh là lựa chọn tốt nhất. Vân Sở Tử cũng là mang theo kỳ binh, dòng dáng 100 tên tất cả đều là dùng tiên pháp từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài võ trang. Chí Ít Trương Dương liền chú ý tới, những thứ này tiên pháp kỵ sĩ trên người đồ chơi nhỏ Chí Ít có hơn 20 chồng, khá là lính đặc chủng hương vị. Đặt song song đi tới, Vân Sở Tử liền tự mình mở miệng nói: "Sư đệ, bây giờ thế giới này, đơn thuần tiên đạo phép thuật đã rất khó sát thương những cái kia quỷ dị vật, hắc ma khối lỗi, đã từng chúng ta đại đạo tông liền ăn cái này thua thiệt, về sau ta cùng sư tôn ở đụng phải rất nhiều lần hung hiểm sau đó, lúc này mới lục lọi ra một cái tiên pháp kỵ sĩ con đường." Người bây giờ nhìn thấy cái này, 100 tên tiên pháp kỵ sĩ liền là đời thứ 3, mặc dù bọn hắn thực lực chỉ có chút cơ cảnh, nhưng lại có thể tùy tiện diện sát liền kim đan cảnh đều giết không được quỷ dị vật. Nếu chúng ta năm đó cũng có tiên pháp kỵ sĩ, đại đạo tông chiến đấu kết quả cuối cùng như thế nào còn chưa có thể nói. Mà tiên pháp kỵ sĩ hoạch tâm ngay tại ở tiên pháp cấu kiện, đây không phải phổ thông phụ ma vật phẩm hoặc pháp khí, mà là một loại có thể ứng dụng tại tuyệt đại đa số hoàn cảnh, đồng thời có thể trong nháy mắt dịch chuyển cảnh vật quanh vật phẩm. Bọn nó có thể nhường tùy tiện một tên tiên pháp kỵ sĩ thì tương đương với một tòa tiên pháp chiến tranh thảo đại. Mỗi một cái tiên pháp kỵ sĩ trên người đều sẽ mang theo 5 đến 9 loại tiên pháp cấu kiện, mà mỗi một loại tiên pháp cấu kiện lại là do mười mấy kiện khác biệt tiên pháp đạo cụ cấu thành. Tóm lại ta bây giờ nói tới quá phức tạp, sư đệ ngươi có thể tận mắt nhìn những thứ này tiên pháp kỵ sĩ là như thế nào chiến đấu, sau đó liền biết hiểu. Vân Sở Tử giới thiệu nhường trương dương đối với bên người những thứ này tiên pháp kỵ sĩ có một cái khác sâu hiểu rõ, chủ yếu là đối phương có thể lấy chút cơ cảnh thực lực có thể phát huy ra kim đan cảnh sức chiến đấu, cái này rất đáng gờ a, dù sao vậy cũng thì tương đương với sử thi cảnh cấp phép nhất là toàn diện chiến trường thích hướng năng lực, có thể so với vũ khí lạnh thời đại cụ trang kỵ binh hạng nặng. Nhưng cũng không phải không có nhiều điểm. Như thế tiên pháp kỵ sĩ, phải chăng so sánh nhỉ lại hậu cần. Trương Giác sư đệ thật sự là ánh mắt nhạy cảm, không sai, liền là như thế. Vân Sở Tử ánh mắt lộ ra khen ngợi thần sắc, ta cùng sư Tôn bồi dưỡng ra được tiên pháp kỵ sĩ, bởi vì hắn tính toàn diện, tính thích hướng là cực kỳ cường đại, thích hợp nhất chiếm đất làm vua, từng bước thúc đẩy, cho nên chiến đấu tiếp tục tính liền tất nhiên chịu ảnh hưởng. Cho nên trên nguyên tắc Mỗi một tên tiên pháp kỵ sĩ xa nhất chinh chiến khoảng cách là thoát ly đã ma bi lâm nhất trăm dặm, nếu là một chi 30 người tiên pháp kỵ sĩ tiểu đội, xa nhất chinh chiến khoảng cách là thoát ly đã ma bi lâm nhị trăm dặm, nếu là 100 người tiên pháp kỵ sĩ doanh, xa nhất chinh chiến khoảng cách có thể đạt tới 300 dặm. Đi qua cái này mấy chục năm, ta cùng sư tôn liền là thông qua đã ma bi lâm, trận pháp cấm chế, tiên pháp kỵ sĩ, cái này ba tầng thủ đoạn, đem một cái nơi chật hẹp nhỏ bé từng bước một, một chút xíu mở vì hôm nay xuân quy thành, cho nên với ta mà nói, tiên pháp kỵ sĩ nhược điểm, cơ hội sẽ không tồn tại. Trương Dương liền gật gật đầu, đích thật là như thế, phối hợp thanh phong tử phân thần kỳ sức chiến đấu, còn có như thế thận trọng từng bước xây dựng xáo lộ, bọn hắn sư đổ mới thật sự là danh xứng với thực Lao đông a. Vẫn sợ Tử Sư minh, nhưng biết loại kia ma vũ biểu nhân. Biết, đây là tại 50 năm trước, những cái kia xâm lấn bên ngoài yêu ma đột nhiên trong vòng một đêm sau khi biến mất không lâu xuất hiện, lúc đầu trên bầu trời xuất hiện từng tầng từng tầng hải thị thật lâu, tựa như là thiên cung huy hoàng. Lúc kia ta cùng sư tôn là thật cao hứng, còn tưởng rằng thiên giới trở về, ngươi biết thiên giới đi, liền là lá chúc sư bá phi thằng cái kia thiên giới. Có thể về sau hiện thực tàn khốc để chúng ta rốt cục nhận thức đến, dựa vào trời dựa vào, cũng không bằng dựa vào chính chúng ta. Những cái kia máu vũ điểu nhân liền là từ màu máu trong thiên cung bay ra ngoài, bọn nó tùy ý bắt giết trên thế giới này người sống sót, Người biết, kinh nghiệm trọn vẹn 250 năm bên ngoài yêu ma xâm lấn, trên đời này hàng tỷ sinh linh đã là giải rác, bây giờ lại còn muốn chịu bọn nó bắt giết, sao mà đáng hận. Từ đó trở đi, ta cùng sư tôn liền thề muốn giết tới thiên cung, đi xem một chút những truyền thuyết kêu bên trong tiên nhân đến cùng là cái gì của cưng, vì sao tại ngoại giới yêu ma xâm lấn lúc liền dấu đi. Ngoài hạng giới yêu ma rút lui liền tới đồ sát chính mình phàm nhân căn cơ, đó là cái thế đạo gì? Vân Sở Tử mặt mũi tràn đầy oán giận, nhìn chằm chằm trên trời huyết vân, cơ hồ cắn nát hàm răng. Trương Dương lúc này cũng rất tiến tĩnh, ngửa đầu nhìn xem cái kia cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời huyết vân, lại cười một cái. Những thứ này huyết vân lại là Thiên cung a, nơi đó tất nhiên liền là thiên thần chỗ ở, Vân Sở Tử sư huynh, ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật ngày đó trong cung đã không có người sống, liền xem như đã từng chủ nhân cũng đều chết đâu. La La trúc sư bán nói cho ngươi. Cũng đúng, hắn là phi thăng hồn khác giới. Bây giờ còn sống trở về, tự nhiên biết nội tình. Vân Sở Tử chính mình rất biết nấu bổ. Trương Dương cười cười, không có lại nói cái gì. Rất nhanh, bọn hắn liền ra rừng địa, Vân Sở Tử tiếp tục giới thiệu, Trương Giác sư đệ, ngươi đã từng là ngoại môn đệ tử, cho nên chỉ học tập Ta Đại Đạo Tông hạch tâm một trong dưỡng hồn phù lục, nhưng Ta Đại Đạo Tông mà khác hai đại học tâm tiên pháp ngươi có thời gian cũng phải học được, ở trong đó một trong liền là núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi, phương pháp này đã từng dùng để hộ vệ Đại Đạo Tông hàng tỷ yêu ngày đêm điên cùng tấn công 3 năm có thừa, trừ năm đó. Chúng ta ứng chiến bội vàng Phàm là có hôm nay chi tâm tính chuẩn bị, có lẽ liền là một cái khác kết quả. Ta có thể học sao? Trương Dương không khỏi cảm thấy hứng thú, dù sao đại đạo tông hoạch tâm tam đại tiên pháp bên trong, dưỡng hồn phù lục, đại đạo kinh hắn đều xem như nắm giữ, duy chỉ có sơn hà này, nhật nguyệt đã ma bi lại là lần đầu tiên nghe nói. Có gì không thể đâu, nếu như sư đệ có ý, ta nguyện ý ở sư tôn nơi đó vì sư đệ nói tốt cho người. Vân Sở từ một mặt thanh khẩn. Chương 452, xương của Ma Vương. Chương 452, xương của Ma Vương tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim Tâm cảnh thật không nhiều, mà lại hắn đối với đại đạo tông tình cảm thâm hậu, nhường Trương Dương đều nhìn không ra sơ hở, nhưng hắn cũng không có dùng cục gạch quyết định, bởi vì từ khi đi tới cái này Xuân quy Thành, cục gạch liền biến đến càng sợ, liền ước định tấm thẻ đều không xuất hiện, giống như nó nguyên bản là cục gạch. Vậy liền đa tạ sư minh. Trương Dương cũng không từ chối Vân Sở Tử lòng tốt, có thể hơn trưởng nắm một loại tiên pháp tuyệt học đó là đương nhiên là tốt, đến nỗi mặt mũi, có thể đáng mấy đồng tiền. Vân Sở Tử nghe thật cao hứng, nếu không phải song phương đều cởi chiến mã không tiện, hắn thậm chí muốn cho Trương Dương một cái nhiệt liễu. Tựa hồ đối với hắn tới nói chỉ cần có thể xây dựng lại Đại đạo tông, ngay lập tức đi chết đều nguyện ý. "Sư đệ, những cái kia quỷ dị vật, ma đầu hung mãnh rảo hoạt, các ngươi theo ở phía sau liền tốt." Vân Sở Tử gọi một tiếng, đội ngũ tuần tra tốc độ bắt đầu tăng tốc, cái kia 100 tên tiên pháp kỵ sĩ gạt ra chân thế, chạy ở phía trước nhất. Bất quá Trương Dương chú ý tới, những thứ này tiên pháp kỵ sĩ lao vụt qua khu vực, đều biến đến cực kỳ cưng rắn, giống như 10.000 đài xe lu nghiền ép đi qua. "Pháp cấm trường, thật đúng là xa xỉ." Trương Dương lẩm bẩm một câu liền dẫn người đi theo cái kia 100 tiên pháp kỵ sĩ 300m ở phía sau. Đều ngăn cách xa như vậy, bọn hắn đều có thể cảm thấy một loại nhẹ nhàng ngắt thở, giống như tiến vào một cái vô hình giam cầm không gian. Tại cái này trong không gian, đừng nói linh khí, liền không khí đều rất ít. Mà đây vẫn chỉ là dư ba, nếu là trực diện loại này pháp cấm lực trường, Trương Dương đoán chừng phía sau hắn những binh lính này không có một cái có thể chịu đựng được. Cho nên, kêu cái gì tiên pháp kỵ sĩ a, trực tiếp gọi dùng tiền đập chết người kỵ sĩ không tốt hơn. Trương Dương trong lòng đã đại khái biết rõ ràng những thứ này, tiên pháp kỵ sĩ chiến đấu xáo lộ. Mà kệ mục tiêu là ma đầu cũng tốt, quỷ dị cũng được, một đường cấm pháp quét ngang qua, ai có thể chống đỡ được. Cũng không biết Thanh Phong Tử cùng Vân Sở Tử đôi thầy trò này là thế nào cũng ứng khổng lồ như vậy cấm pháp tiêu hao. Đang nghi ngờ, phía trước liền bạo phát chiến đấu, đây là đột nhiên một phát, bởi vì ở trường dương ánh mắt trong nhận thức đều không nhìn thấy địch nhân, nhưng khi cái kia 100 tên tiên pháp kỵ sĩ thôi động pháp cấm lực trường miên ép lên cái khu vực nào đó về sau, nơi đó trong nháy mắt liền toát ra từng đạo ánh sáng đen, cái này ánh sáng đen không phải thật sự ánh sáng, mà là quỷ dị không gian chất Xuyên thấu qua những thứ này chất xạ, thậm chí có thể thoáng một cái đã qua trông thấy một tòa treo đầy đỏ chót đèn lồng tòa nhà, có một đỉnh đỏ đến như máu cố kiệu lơ lửng, một con đun tùng ngọc thủ vừa lúc rối ra, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Sau đó, liền không có sau đó, như thế một cái quỷ dị tồn tại, cái kia 100 tên tiên pháp kỵ sĩ đều không có chút nào dừng lại, ầm ầm liền tiến lên, loại kia pháp cấm lực trưởng trực tiếp như là một ngọn núi lớn đem cái kia quỷ dị không gian xé nát, nghiền ép. Chờ Trương Dương dẫn người đi qua, nhìn thấy liền là đầy đất cho tàn, không còn cỏ. Mà cùng loại tình hình như vậy ở sau đó không ngừng triển diễn. Thẳng đến giống tay đất đem toàn bộ Xuân Quy thành chu vi cho quét dọn trọn vẹn 3 lần, cái này Dương Tuần tra mới kiện hoàn tất. Trương Dương cũng dẫn người đi theo lượn quanh 3 vòng, sau đó hắn mơ hồ có chút nhìn rõ rằng rồi, Xuân Quy thành bây giờ liền là một cái bánh trái thơm ngon, cho nên mỗi ngày đều sẽ hấp dẫn lượng lớn quỷ dị vật, ma đầu ở phụ cận lưu lại, thời gian ngắn không có việc gì, thời gian dài liền sẽ thành họa, cho nên nhất định phải mỗi ngày đều muốn dọn dẹp một phen. Sư đệ, hôm nay tuần tra hoàn tất, chúng ta có thể trở về thành. Vẫn sợ từ lúc này liền mang theo cái kia 100 tiên pháp kỵ sĩ trở về. Bên ngoài xem bọn hắn không có thay đổi gì, nhưng giờ phút này tiêu hao hết rồi toàn bộ tiên pháp cấu kiện, bọn hắn thực lực liền nhanh chóng rơi xuống, nhất định phải lập tức trở về thành. Sư Minh mời về, ta những thứ này thủ hạ nhìn lâu như vậy, có chút ngựa tay, đối đãi chúng ta giết một chút quỷ dị vật cùng ma đầu, lại trở về thành a. Trương Dương cười từ chối, hắn cũng không có quên mất chuyện nghiêm chỉnh. Đi. Không đợi Vân Sở Tử lại nói cái gì, Trương Dương xuất đội liền phóng tới Xuân Quy thành tuần tra khu bên ngoài. Cái này cái gọi là tuần tra khu là chỉ từ rừng hướng ra phía ngoài kéo dài 15 dặm, vần quanh toàn bộ Xuân Quy thành. Tại cái này khu vực bên ngoài, lại là liền Xuân Quy thành Tiên Pháp Kỵ sĩ cũng sẽ không tiến bảo, cho dù là thường ngày tuần tra, đều muốn bảo đảm có thể tùy thời lui vào rừng địa, từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại. Ô ô, mới vừa ra tuần tra khu, liền có quái phong cuốn lên, trên mặt đất bắt đầu sinh trưởng ra màu đen thực vật, như tóc, vô thanh vô tức quấn lên đến. Càng xa xôi bắt đầu vang lên các loại kêu quái dị thanh âm, giống như hết sức dáng vẻ hưng phấn. Thủy diệt kỵ sĩ, xung! Trương Dương nói một tiếng, trong tay liền có thêm một mặt tản tạ cờ lớn. Hướng phía trước một cái né mạnh liền rơi vào 500m bên ngoài đây chính là chiến tranh cờ lớn chủ thể lấy được chiến lợi phẩm bây giờ đã bị Trương dương kích hoạt đồng thời mở ra bách chiến tinh nhuệ cái này chiến đấu nhiệm vụ hô ngay từ đầu đều rất điệu thấp 30 tên hủy diệt kỵ sĩ lúc này nhau nhau lấy ra vũ khí toàn thân trên giới đều buộc phát ra nồng đấm Huyết Quang tựa như màu máu áo chàng vẹn vẹn loại khí thế này liền trong nháy mắt nghiền nát gột rửa trên mặt đất màu đen từ vật mặt hàng này còn chưa đủ nhét cái răng nông như chống trận lôi vang 30 Tuất Long huyết ngựa thỏa thích chrà đạpphiến đại điều này Mỗi một lần dừng chân đều mang theo một mảng lớn xương lạnh, đóng băng đất đai, đây chính là dùng yêu tộc tọa kỵ chỗ tốt rồi, tự thân sức chiến đấu liền là sử thi cảnh cấp S, lại thêm 30 tên hủy diệt kỵ sĩ, xung phong hiệu quả cũng liền hơi thua mới những cái kia tiên pháp kỵ sĩ. Mà tại dạng này xung phong bên trong, vốn hẳn nên không có vật gì trong hoang dã, các loại quỷ dị vật nhau nhau hiện thân, trên mặt đất cũng bày khắp xương trắng, dòng máu đen ở phía dưới chảy xuôi, thành đàn lũ linh giống con rồi bay tới bay lui. Đây mới là thế giới này vốn là bộ mặt. Địa ngục cũng bất quá như thế. Trải rộng ra linh hồn lực trận Chú ý góc chết cùng che chở. Long hồn du kỵ binh đuổi theo, Long huyết võ sĩ tiến mạnh. Lấy cờ lớn làm trung tâm bày trận, Trương Dương không ngừng chỉ huy, chính hắn cũng trải rộng ra linh hồn lực trận, nhưng không phải là vì ngăn địch, mà là muốn chỉnh hợp những người khác linh hồn lực trận, cha thiếu bổ lậu, cuối cùng sát nhập thành một cái linh hồn lĩnh vực. Như thế linh hồn lĩnh vực có lẽ đối với quỷ dị vật khắc chế không đủ, nhưng tự vệ lại là có thừa. Bởi vì chân chính đảm nhiệm tiến công, chỉ có cái kia 30 tên hủy diệt kỵ sĩ. Trương Dương lần này không có ý định vận dụng kiếm ấn, thậm chí hắn còn muốn giả bộ như chính mình không phải kiếm tu. Bởi vì hắn cảm thấy, ở Xuân Quy Thành, không chừng có một cái lớn dưa đang đợi hắn. Lúc này theo cái này bên trong khu vực huấn cảnh bị 30 tên hủy diệt kỵ sĩ trực tiếp xé rách, Trương Dương bọn hắn cũng nhìn thấy bọn hắn chân chính địch nhân. Một bộ còn duy trì xinh đẹp tư thái, thậm chí hất lên đỏ chót áo choàng xương trắng. Nó liền đứng tại một tòa cao mấy trăm thức bạch cốt sơn đỉnh, tựa như là cái vương giả, bất quá cái này áo choàng đỏ xương trắng tựa hồ ngay tại ngóng nhìn phương xa, đối với Trương Dương bọn hắn những thứ này con sâu nhỏ căn bản khinh thường một chú ý. Mà tại đây xương trắng sau lưng, còn đứng ba cái khác lạ đồ vật. Cái thứ nhất là một đầu cực lớn dã chư nhân, quanh thân ma khí lở lở. Thứ hai là một ngụm máu quái tải, nhưng máu này quan tải phía trên vẫn còn sinh trưởng một quả giữ tợn đầu người, làm Trương Dương ánh mắt trông đi qua lúc, đầu người này thế mà trả lại cho hắn chen trước mắt, rất buồn cười. Cái thứ ba là một bộ cực lớn cung xương, xem ra giống như là một con rồng, liền ban nằm ở cái kia áo choàng xương trắng dưới chân. Mà tại đây tỏa bạch cốt ngọn núi chung quanh, giờ phút này đang có vô số xương trắng quái vật ở phục sinh, trong nháy mắt liền đem Trương Dương bọn hắn cho bao bọc quanh, liền lùi lại đường cũng không có. Cục lạc Trương Dương nếm thử gọi một cái, kết quả lần này cục gạch lại có phản ứng, tách tách tách, một cái thẻ tạo ra. Xương của Ma Vương, dính máu thiên thần biến thành, pháp tắc nồng độ 145. Yêu quyết bình trắc, cỗ này xương của Ma Vương chưa tạo ra bản thân ý thức, cho nên không cách nào chuyển động, nhưng hắn tồn tại nhưng có thể quần quật không ngừng hấp dẫn quỷ dị vật hướng nơi đây tập hợp, cho đến hình thành quỷ dị chiều cường. Đề nghị, càng sớm động thủ càng tốt. Chương 453, Phúc tinh. Chương 453, Phúc tinh tiểu thuyết, điên lệnh xây thôn tác giả, Lượi chim. Xuân Quy thành trên thành Giờ phút này có ba người ngóng nhìn Đông Nam. Theo thứ tự là đại đạo tông đời cuối cùng trưởng môn Thanh Phong Tử, hắn thủ đồ Vân Sở Tử, cùng với bệnh nặng chưa lành, suy yếu vô cùng Thanh Dao. Lá Trúc đạo huynh, thế nhưng là có cái gì việc khó nói. Đầu tiên mở miệng chính là Thanh Phong Tử, ánh mắt của hắn thâm trầm, nhìn không ra biến hóa gì. Thanh Dao lắc đầu, việc khó nói à, nhiều đi, nó một cái độ kiếp phi thăng giao long biến thành nhân tạo thịt giao, cái này chẳng lẽ trong lòng không có ý kiến đến gì? Có thể so ra mà nói, Thanh Dao vẫn là tín nhiệm hơn Trương Dương nhiều một ít. Hắn chưa hẳn có thể trở về được đến. Thanh Phong Tử mở miệng lần nữa. Thanh Dao kinh ngạc, đạo huynh động tay chân. Động tay chân? Không không không, một giới mồm còn hôi sữa, coi như cùng ta ngôn ngữ có chỗ xung đột, ta cũng không có khả năng tự mình động tay chân, là hắn tự tìm, hắn đại khái còn không biết phương thế giới này đã biến đến đáng sợ đến cỡ nào. Tiểu Đồ từng ý đồ khuyên can, nhưng hắn căn bản không ngừng, trực tiếp chạy về phía đông nam, đó là tử địa a. Thanh Phong Tử thở dài một tiếng, lúc trước ta xây dựng lại Xuân Quý Thành, sở dĩ chọn chúng vị trí này, cũng là bởi vì nơi đây quỷ dị vật ít, nhưng nhìn tính toán tính, ít coi là một cái xương cốt. Đó là ma đồ xương, về sau không biết phát sinh biến hóa gì, đúng là tạo thành cực kỳ khủng bố lĩnh vực, hấp dẫn lấy bốn phương tám hướng quỷ dị vật tới gần, không khách khí nói, Xuân Quy thành trước mắt chí ít 6 thành trở lên tuần tra lực lượng chính là vì ứng đối việc này. Người hóa giải không được. Thanh ra hỏi, coi như thanh phong tử tu vi hạ xuống, đó cũng là điểm thần cảnh cao thủ, không có đạo lý cứ như vậy bỏ mặt không quan tâm. Ta đương nhiên nghĩ hóa giải việc này, thậm chí ta còn tự thân đi 3 lần, nhưng đều vô công mà trở lại. Lần thứ nhất, ta là ngẫu nhiên gặp được Ma đầu kia xương bên người có một đầu cường đại giá chư ma nhân liều chết bảo vệ, ta vội vàng trong lúc đó cũng không muốn lưỡng bại câu thường, thế là liền trở lại, nhưng khi ta lần thứ hai tiến về phía trước, ma đầu kia xương bên cạnh ngoại trừ cái kia giá chư ma nhân bên ngoài, đúng là lại thêm một ngụm máu quan tài bảo vệ, cái kia quan tài máu bên trong tựa hồ có vô cùng vô tận đầu người bay ra, đối ta phi kiếm pháp bảo dơ bẩn cực lớn, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể lần nữa rút lui. Nói đến đây, Thanh Phong tử thở dài một hơi. Lần thứ 3, liên lan nửa năm trước, lần này ta làm xong vẹn toàn chuẩn bị thậm chí còn dẫn đầu 500 tiên pháp kỵ sĩ, chính là vì một lần là xong, nhưng để cho ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là ma đầu kia xương bên cạnh. Đúng là lại thêm một cái u minh cốt long, chỉ là cái kia u minh cốt long thực lực ta thì không phải là đối thủ, cho nên ta chỉ có thể lần nữa rút lui, còn tốt chính là chỉ cần không tới gần ma đầu kia xương trong vòng trăm bước, cái kia dã trừ ma nhân, quan tài máu đầu người, u minh cốt long cũng sẽ không có động tác khác. Tại sao có thể có quỷ dị như vậy chuyện cổ quái? Thanh giao kỳ quái hỏi, nó dù sao đã từng cũng là một phương đại lão, tự hỏi được chứng kiến người nhưng cũng chưa từng nghe nói qua tình hình như vậy. Thanh Phong Tử cười khổ lắc đầu, "Lá trúc đạo huynh, từ khi ngươi phi thăng thiên giới sau đó, chúng ta cái này tu tiên giới phát sinh cũng cổ quái chuyện quỷ dị đâu chỉ món này a. Ai, ta bây giờ đã bắt đầu cân nhắc di chuyển xuân quy thành, muốn nói tới 300 năm, ta duy nhất học được liền là một chữ, trốn. Đạo huynh nói đùa, ở tình hình như thế xuống, bảo tồn có dùng chi thân, cũng vẫn có thể xem là một thượng sách, ngươi cảm thấy, này mới trong thế giới, như đạo huynh như thế tay cầm hoàn chỉnh tu tiên truyện nhận người tu tiên lại có mấy cái. Cho nên, tính mệnh là chuyện nhỏ. Trọng yếu chính là truyền thừa a." Thanh Dao trầm giọng nói, sau đó nó lại có chút thất thần, tiếp tục ngóng nhìn Đông Nam, không biết nên hy vọng Trương Dương chết ở nơi đó, vẫn là còn sống trở về. Một người một dòng lúc nói chuyện, từ không có chú ý tới túi đầu đứng trang nghiêm sau lưng Vân Sở Tử, hắn cũng đang ngóng nhìn Đông Nam phương hướng, ánh mắt chỗ sâu hơi có ý cân nhắc, nhất là khi ánh mắt của hắn ngẫu nhiên lướt qua Thanh Dao trên người thời điểm, trong ánh mắt cái kia tia tia màu sáng thật giống như tại cái này mùa đông giá rét bên trong gặp gỡ một chậu thịt kho tàu. Cùng một thời gian, Trương Dương cũng hoàn toàn chính xác gặp phải lớn nhất nguy cơ. Loại kia xương trắng quái vật phô thiên cái địa, nhiều vô số kể, cũng không e ngại sinh tử, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp giết tới, đây cũng không phải là phổ thông xương trắng cương thi các loại, từng cái đều có thủ đoạn thần thông, 30 tên hủy diệt kỵ sĩ rất cường đại đúng không, nhưng ở cỗ này dòng lũ dưới sự đánh vào cũng gánh không được, trong khoảng thời gian ngắn, liền có 3 thất long huyết chiến mã bị mở ngực phá bụng, càng có mấy tên hủy diệt kỵ sĩ bị thương. Cái này khiến Trương Dương không thể không từ bỏ trước đó chiến thuật, nhường chỗ có hủy diệt kỵ sĩ tính cả long huyết chiến mã cùng nhau gia nhập vòng phòng ngự, lấy thuần trận đến chống lại. Sư Tôn phải chăng muốn chúng ta ra tay? Thuận trận bên trong, bốn cái chuyển thế kiếm hồn đã đợi đã không kịp, bọn hắn mặc dù còn chưa một lần nữa nắm giữ kiếm khí, nhưng chỉ bằng chút cơ cảnh kiếm tu thực lực, chưa chắc sẽ so hủy diệt kỵ sĩ càng kém, nhưng Trương Dương một mực không có để bọn hắn ra tay. Không đợi, còn chưa tới ác liệt nhất trình độ. Trương Dương không cho bọn hắn ra tay là có nguyên nhân, bởi vì thế giới này là từ thứ tư danh sách giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách, cân nhắc đến chủ thể ở thứ tư trong danh sách đưa tới động tĩnh, hắn nhất định phải giảm bất chuyển thế kiếm hồn lộ ra ánh sáng dẫn đầu nộ nhớ chẳng phải trùng hợp bị người có quyết tâm phát giác bọn hắn thả ra kiếm quyết cùng chủ thể có quan hệ, hậu quả khả năng liền là thai nạn tính. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, nếu như tại lúc này liền vận dụng cái này bốn tên chuyển thế kiếm hồn, như vậy tiếp xuống như đầu kia dã trừ ma nhân, quan tải máu đầu người, còn có cốt long đột nhiên kết cục làm cái gì? A, là thời điểm hiến tế một cái tiểu biểu đệ. Trương Dương trong miệng nói, lại là liếc mắt nhìn trung ương chiến tranh cờ lớn, chỉ cần phe mình bình sĩ mỗi chém giết một tên địch nhân, liền sẽ có một đạo yêu ớt ánh sáng trắng bị chiến tranh cờ lớn hấp thu. Đương nhiên một màn này những người khác không nhìn thấy, nhưng đối với hắn tới nói, đạo này yếu ớt ánh sáng trắng nhưng rất quen thuộc. Cho nên, bất hủ pháp tắc có thể chữa trị chiến tranh cờ lớn. Nếu như sự thật thật như thế, cái kia tiểu biểu đệ thật là là phúc tinh của ta a. Nhìn lướt qua chiến tranh trên cờ lớn nhiệm vụ thanh tiến độ. Bạch chiến tinh huệ, thu hoạch được 100 phen thắng lợi hoặc là đánh giết 10.000 tên thực lực tương đương đối thủ, 287.10000. Cái này chiến quả kỳ thật rất không tệ, những cái kia xương trắng quái vật thực lực đều rất mạnh, chính yếu nhất phòng ngự còn rất cao. Trương Dương cùng hắn một đám thủ hạ ở không đến trong vòng 5 phút đồng hồ đánh chết nhiều như vậy, cũng đủ để chứng minh bọn hắn cũng không yếu. Đáng tiếc, những thứ này xương trắng quái vật quá nhiều, căn bản không cho bọn hắn hèn mọn phát dục cơ hội. Tới đi, nhờ may mắn tới mảnh liệt hơn một chút. Trương Dương ở kích hoạt hiến tế em họ thu hoạch được may mắn năm đồng thời, cũng bày xuống bất hủ thánh lá chắn mạnh vụt. Cái này trong ngay mắt, trọn vẹn 3 tầng ngân sắc quang mang ở khối kia bất hủ thánh lá chắn mạnh vụt bên trên bộc phát, thật giống như nhận lấy cái gì kích thích, liền cái tiếp can chiến tranh cũng lớn đều phùng lên. Tiếp xuống, liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Bất hủ thánh lá chắn mảnh vụn điên quần hấp thu nơi đây bất hủ phát tắc, nhưng cái này bất hủ phát tắc lại có hơn phân nửa vận chuyển đến chiến tranh cờ lớn phía trên, thế là Trương Dương liền nhìn xem nhiệm vụ kia thanh tiến độ ở điên quần ngày lên. Trong ngáy mắt đã đột phá 300, sau đó một đường đột phá 500, không tới 10 giây, cũng đã là 1.000. Mà bất hủ thánh lá chắn mảnh vụn bên kia bộ phát ngân sắc quang mang vẫn cứng chắc, không có nửa điểm khô kiệt bộ ráng. Quá tốt rồi, em họ, biểu ca ngươi ta hôm nay thế nhưng là nhận ngươi ân tình Trương Dương cực kỳ ng hắn cũng không sợ gặp được địch nhân, sợ chính là địch nhân căn bản không cho hắn trưởng thành phát dục cơ hội một gậy liền đánh chết. Vừa rồi hắn chỉ là muốn tìm một đám tiểu lâu la luyện một chút binh, soát soát nhiệm vụ, nhưng thật vừa đúng lúc tiến đụng vào bọn hang ổ. Phương diện này muốn trách chính mình vận khí quá kém, nhưng là vị kia nói chuyện trộm dễ nghe Vân Sở Tử sư minh liền không nên cho điểm giải thích sao? Vân Sở Tử tốt xấu là địa chủ, coi như mỗi ngày tuần tra khu vực cứ như vậy lớn, cũng không có khả năng không biết khoảng cách Xuân Quy thành chỉ có không đến 50 dặm bọn hang ổ. Đây chính là rõ ràng nhường hắn đi chịu chết đâu. Chịu đựng, kiên trì liền là thắng lợi. Trương Dương hô to, hắn lúc này cũng là ba đầu chín cánh tay 18 chân, bởi vì hắn nhất định phải duy trì được thuần trận tồn tại, kiên trì đến một khắc cuối cùng. Và anh, và anh, một con lại một con xương trắng quái vật nhảy dựng lên, giống đạn pháo nện xuống, Trương Dương dẫn đầu đám người duy trì linh hồn lĩnh vực lập tức như là sóng nước hỗn loạn, thậm chí có thể nhìn thấy màu lam màu sắc. Nhưng cái này cùng đẹp mắt không có quan hệ, bởi vì chuyện này chỉ có thể chứng minh bọn hắn thuần trận rốt cuộc không kiên trì được bao lâu. Liếc nhìn nhiệm vụ thanh tiến độ, đã là 7980 10000, có thể cái này còn thiếu rất nhiều. Động thủ Bạo kiếm khí. Trương Dương khẽ quát một tiếng, hắn mệnh lệnh này là cho cái kia bốn cái chuyển thế kiếm hồn. Hắn thanh âm này còn tại trong không khí quanh quẩn, bốn tên trúc cơ cảnh kiếm tu liền cùng lúc nổ tung bọn hắn tích góp hồi lâu kiếm khí, kiếm khí màu vàng kim nhạt tựa như là ánh nắng ban mai thời gian vượt qua dãy núi tia sáng, trong nháy mắt đem chung quanh 100m bên trong xương trắng quái vật cho trống rống. Chỉ là không có kiếm khí, cái này bốn tên trúc cơ cảnh kiếm tu liền không có lợi hại hơn phạm vi loại tổn thương thần thông. Có thể coi là như thế, một kích này ra tay, Nhiệm vụ trên thanh tiến độ trong nháy mắt tăng lên 1000, đồng thời cũng cho những người khác một cái ngắn mũi khôi phục chỉnh đốn cơ hội. Nhiệm vụ trên thanh tiến độ con số đã đột phá 9000 cửa hải lớn. Hoàn thành nhiệm vụ sắp đến. Là một vòng mới xương trắng quái vượt sông lên thời điểm, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ đã chỉ còn lại mấy trăm điểm. Nhưng cũng liền vào lúc này, Trương Dương đột nhiên cảm giác được một trận dùng mình, cả người hắn linh hồn lực trận giống như bị thứ gì cho nhìn chòng trọng. cảm giác này, tựa như là chuột thấy mèo. Là linh hồn khắc chế. Muốn hỏng việc. Như thế nào hiến tế tiểu biểu để may mắn năm không có hiệu quả đây? Trương Dương biến sắc, trong nháy mắt xem cục gạch, kết quả là phát hiện, dưới tình huống bình thường trọn vẹn có thể duy trì nửa giờ may mắn năm, lúc này đã biến thành may mắn không. Một, thậm chí, khối kia bất hủ thánh lá chắn mảnh vụn bên trên ngân sắc quang mang cũng bắt đầu mở đi. Mà giờ khắc này nhiệm vụ trên thanh tiến độ còn thiếu sót 237 đầu địch nhân tính mệnh. Ta tập hợp, thì ra là thế. Trương Dương quá sợ hãi, cũng không lo được bại lộ áp chủ bài, con dấu của kiếm hồn trong nháy mắt bộc phát, bao phủ phạm vi 100m, một lần nữa thanh trảng. Ông, Bách chiến tinh nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng mở ra. Tại chiến tranh cờ lớn trung quanh 500m bên trong chỗ có quân đội bạn binh sĩ, không, cao hơn 100 người, đều đem thu hoạch được không? 5 pháp tắc nồng độ. Ngang kỷ lược trận nhiệm vụ mở ra, dẫn đầu 100 tên đến 5 cái lính, liên tục hoàn thành 10 lần cỡ chung chiến đấu thắng lợi. Chú thích: Cỡ chung chiến đấu vì 500 người trở lên, 1000 người trở xuống chiến đấu quy mô, hoặc là đánh giết 100,000 tên ngang cấp địch nhân. Nhiệm vụ ban thường 1: Chiến tranh cờ lớn chữa trị độ 1, chỗ may mắn để giành binh sĩ pháp tắc nồng độ ra tăng 1. Không. Nhiệm vụ ban thưởng 2: Mở ra xuống một giai đoạn chiến tranh nhiệm vụ rất tuổi tệ hiện thực, bởi vì ở Trương Dương thu đến nhiệm vụ hoàn thành trong mấy mắt, hắn nghe được cái kia dạ trừ ma nhân gào thét, không hề nghi ngờ, hắn mới thả ra con dấu của kiếm hồn lại một lần nữa kinh động đến đối phương. Bất quá lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đột kích. Tất cả mọi người đi theo ta. Cục gạch, ta muốn con đường. Cách, một cái thẻ bị rút ra, Trương Dương liếc nhìn tấm thẻ này liền biến thành cho tản, bây giờ, dưới tay hắn chỗ có binh sĩ pháp tắc nồng độ đều ở lúc đầu trên cơ sở tăng lên không? 5%, thực lực cao nhất đã đạt tới 2. 7% co như thấp nhất cũng đột phá 20%, thực lực như vậy là rất mạnh, nhưng nếu như gia nhập cái kia quan tài máu đầu người cùng dã trừ ma nhân lời nói, liền có chút treo, cho nên hắn lúc này mới quyết định thật nhanh, trước phá vây lại nói, tối thiểu nhất cũng muốn rời xa cái kia xương của ma vương đầy đủ khoảng cách, nghĩ đến cái kia quan tài máu cùng dã trừ ma nhân nếu là thủ vệ cái này xương của ma vương, không có đạo lý chết đuổi theo hắn không thả. Chương 454, kẻ hủy diệt đội trưởng. Chương 454, kẻ hủy diệt đội trưởng tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Như sao hỏa ở cực nóng trong chảo dầu lan qua, như lũ quét ở chật hẹp trong sơn cốc sông ra. Trương Dương vào đúng lúc này thật là lấy ra toàn bộ thủ đoạn, bởi vì hắn biết tình huống nguy hiểm cỡ nào, vì cái kia 0.5% pháp tắc nồng độ, hắn lần này quá mạo hiểm. Từng viên hỏa cầu ở Trương Dương trong hai tay cao tốc xoay tròn lấy bay ra ngoài, ở lòng bàn tay lúc mới chỉ to bằng cái chén, nhưng ở lấy gấp hai vận tốc gấp âm thanh sông lên cao mấy ngàn thức chống không thời điểm, mỗi một quả hỏa cầu cũng có to bằng cái tớt, sau đó lại lấy đường vòng cung hạ xuống sau đó, mỗi một quả hỏa cầu đường kính đều khuyết trương đến hơn 20mm. Như thế hỏa cầu hết thệ có 15 quả, tựa như là chỉ đường sao kim, trong nháy mắt thắp sáng đột kích phương hướng. Không sai, tại đây chôn hỏa cầu cho những cái kia xương trắng quái vật mang đến cực lớn tổn thương đồng thời, cũng vì chỗ có binh sĩ chỉ rõ một cái phá vòng vây phương hướng. Lao ra. Ở một đạo con dấu của kiếm hồn thanh quang trung quanh chỗ có xương trắng quái vật sau đó, Trương Dương liền xoay người lại, tự mình cản phía sau. Một quả màu máu đầu người bay tới, còn giống như đã mặc cánh, nó ở trên bầu trời phát ra tiếng cười âm lãnh, tại dạng này trong tiếng cười, Trương Dương tựa hồ có trong nháy mắt hốt cùng dãy Thế là cái kia màu máu đầu người liền từ hắn trên đỉnh đầu bay vào, sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba, dòng dã 9 viên. Lúc này, hắn cũng đi theo âm hiểm cười lên, thậm chí cầm lấy trường đao liền đặt ở trên cổ, giống như muốn đem đầu lâu của mình cũng cắt mất, biến thành những cái kia màu máu đầu lâu một bộ phận. Vào thời khắc này, một vệt ánh sáng lấp lánh từ hắn mi tâm bay lên, chợt lại đập trở về, chính là cục gạch. Cái kia quan tài máu đầu người ít nhất là truyền thuyết cảnh thực lực, lại chuyên môn khắc chế linh hồn, Trương Dương tự biết không địch lại, nhưng hắn có thể chơi xấu, đó chính là đem hết thể hy vọng đặt ở cục gạch bên trên. Cục gạch quả nhiên không có nhường hắn thất vọng, ngay tại hắn bị trong nháy mắt khống chế thời điểm thành công phản sát, đạo này hoành kích trực tiếp liền đem cái kia chín viên màu máu đầu người từ Trương Dương trong đầu đánh ra ngoài. Một giây sau khôi phục quyền khống chế thân thể Trương Dương lập tức thả ra con dấu của kiếm hồn, thừa dịp cái kia chín viên màu máu đầu người bị trọng thương một sát na, 18 chi màu xanh tiểu kiếm ma quỷ xuyên qua, đem nó hóa thành 9 đám thê lương chu lên quỷ hỏa. Đến nỗi nói giết chết, đó là không có khả năng, chỉ có thể trọng thương. Cho nên nhân cơ hội này, Trương Dương vội vàng bên ngược, mới lại xông ra vài trăm mét. Một trận đất dung núi chuyển tiếng nổ liền đuổi theo chính là đầu kia dã trư ma nhân nó thời khắc này thân thể đã cực lớn đến hơn trăm mét cao như là một tòa di chuyển nhanh trong núi nhỏ cái này nếu như bị đụng vào một cái tuyệt đối phải biến thành thứ băm Nôn ngữ của ma gia cầm Trương Dương thử một cái kết quả không ngoài dự đoán cái kia dã tr ma nhân ra dạyy thì béo hoàn toàn miễn dịch đây chính là một cái bờ Google bởi vì không có biện pháp gì có thể ở giai đoạn hiện tại chơi chết nó chư Phi cục gạch cái thằng này có nhược điểm gì cáchạch một cái thẻ phun ra Trương Dương nhìn nước qua liền chấn động trong lòng, sau đó không nói hai lời, lấy ra một khối lớn dùng dị giới huyền băng đóng băng giao long máu liền ném ra ngoài. Một giây sau, cái kia giống như núi nhỏ dã trừ ma nhân truy kích tốc độ quả nhiên sơ lực chậm, mà khối kia huyền băng đông cứng giao long máu thì là bị hắn cốt ca cốt cách liền ăn hết. Một màn này thấy Trương Dương mừng rỡ, còn tốt hắn còn chữ bị số lượng không ít giao long máu lại ném một khối, cái kia dã trừ ma nhân truy kích tốc độ lại giảm. Một hơi ném đi ngũ đại khối sau đó, cái kia dã trừ ma nhân rốt cục ở một cái, không đuổi, mà nó truy kích khoảng cách đúng lúc là cùng cái kia xương của Ma Vương 3000m. Nuốt một cái mồ hôi lạnh, Trương Dương lúc này mới cúi đầu lại đi nhìn tấm thẻ kia bên trên nội dung. Thiên công lực sĩ, truyền thuyết cảnh S cấp, S, vực sâu ma tộc, chân hồn chân huyết trí thể, phát tác nồng độ 120. Yêu khuyết binh trắc, nào đó không biết thiên thần nuôi dưỡng sủng vật, ra giày thịt béo máu trâu phòng thủ trâu, nắm giữ cổ ma huyết thống, có thể sưng bán thần trở xuống phòng ngự mạnh nhất, nhược điểm duy nhất, thao thiết, nhất là yêu huyết lạnh giao long thịt, uống no giúp lạnh giao long máu. Cho nên cục gạch, kỳ thật ngươi đã gom góp ra chân chính chân tướng đúng không? Trương Dương thở dài, Trong đầu trước tiên nổi lên liền là cái đó chân thành Vân Sở Tử sư huynh. Tách tách tách, một cái thẻ phun ra, phía trên quả nhiên là có quan hệ với Vân Sở Tử. Vân Sở Tử, xử thi cảnh S cấp, chủ tịch không biết, đã bị đoạt xá, phát tác nồng độ 175. Ưu tiên cấp bình trắc, tính chân thực cao hơn 80% nào đó không biết thiên thần ở thứ tư danh sách bị đối thủ giết chết, thi thể phong ấn, có một chút chân hồn chạy trốn, vô cùng có khả năng đã đoạt xá Vân Sở Tử ký thân, trước mắt cũng không thể xác định này tiên thần liền là lưu lại trấn đường quan thành nhỏ tiên thần dấu ấn bị kia, nhưng cũng có thể tính được lớn. Bởi vì thiên thần dấu ấn cũng sẽ không bởi vì thiên thần tử vong mà tiêu tán hoặc yếu bớt. Đề nghị cấp binh chắc, tính chân thực cao hơn 55 một, căn cứ thanh giao bị bồi dưỡng manh mối có thể phỏng đoán, này thiên thần không phải nhân tộc, không phải yêu tộc, ma tộc khả năng vì 70 quỷ tộc khả năng vì 40. 2. Xuân Quy thành xây dựng lại mục đích còn chờ thương thảo, thanh phong tử cũng không bị đoạt xá, nhưng khẳng định đã nhận một loại nào đó không biết ảnh hưởng, đề nghị lôi kéo, biến thành của mình. 3. Xưng của ma vương cùng Xuân Quy thành thành lập tất nhiên có liên quan, khả Nam này là này tiên thần một đoạn rời rạc ở phòng hắn bên ngoài sương cốt, đề nghị rất chết, nam, tận khả năng nắm giữ núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma nhưng cái này tuyệt đối không phải đại đạo tông hoạch tâm tuyệt học, hẳn là thanh phong tử ở mấy trăm năm trốn chết trong chiến địa. U chính mình lĩnh ngộ, hoặc là cùng bên ngoài yêu ma trong chiến đấu học chồng đến, này là hắn hoạch tâm ác chủ bài, nếu bị đoạt xá liền hẳn là hắn. Quả là thế. Trương Dương thở thật dài, trong đầu hiện ra hắn lần thứ nhất nhìn thấy văn sở tử tình hình, khi đó hắn khẳng định còn không có, có bị đoạt xá, thậm chí, hắn bị đoạt xá cũng liền cái này mấy chục năm chuyện. Chờ một chút, Thanh Phong Tử thật cũng không biết chính mình vị này đồ đệ biến hóa sao? Trương Dương trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó hắn liền nhớ lại trước đó rời đi Xuân Quy Thành lúc Vân Sở Tử nói cái kia lời nói, cái gì nếu như hắn muốn tu tập núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi, có thể thân vệ vì hắn đi cho Thanh Phong Tử nói tốt cho người. Cái này nhìn như là khác sâu quan tâm, kỳ thật nhưng mâu thuẫn trung điệp. Đại Đạo Tông bây giờ đã không còn, môn quy giới luật càng là như là không có tác dụng, ở Trương Dương đã nắm giữ dưỡng hồn phù lục cùng Đại Đạo Kinh cái này hai đại hạch tâm công pháp về sau. Nếu như Vân Sở Tử thật nắm giữ núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi, cái kia đại khái có thể do hắn đến truyền thụ cho. Việc này không đổi, núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi tuyệt đối là có thể khắc chế bị đoạt xá Vân Sở Tử, cho nên Xuân Quy Thành bên kia tạm thời không cần cân nhắc, ta cũng không cần vội vã trở về, tiếp xuống ta phải trước tiêu hóa một cái chiến quả." Trương Dương tấp tốc làm ra quyết định, lúc này hắn đã đuổi kịp đội ngũ, cái kia chu vi vết xương trắng quái vật cũng càng ngày càng ít, giống như chỉ cần rời đi cái kia xương của Ma Vương càng xa, tính công kích của bọn chúng liền càng thấp. Cuối cùng, Trương Dương dẫn người ở 10 km bên ngoài dừng lại. Điểm một cái nhân số, chết trận 3 người, bị thương 17 người, có chút thua thiệt Bất quá lúc này cũng không lo được những thứ này Hắn lấy ra cuộc gạch, lần lượt đặt ở mỗi một tên lính trên người Cái này nhanh chóng thu được những binh lính này cặn kẽ nhất trực tiếp thuộc tính số liệu Đồng thời cũng có thể vì bọn họ an bài tiến một bước chuyển trước thăng cấp Không sai, liền là như thế, vừa rồi cái kêu bách chiến tinh nhuệ nhiệm vụ cho ra không 5% pháp tắc nồng độ liền là thăng cấp lực lượng Mặc dù đã không thể tránh khỏi bị tiêu hao một chút Nhưng chỉnh thể tôi nói, còn lại không 4% pháp tắc nồng độ vẫn là đầy đủ Cục gạch, ước định một cái. Trương Dương rút ra một cái thẻ, phía trên kia viết long huyết võ sĩ, trước mắt pháp tắc nồng độ 2. 7% có thể dùng pháp tắc nồng độ 0. 42% bá Cục gạch hóa thành một đoàn ánh sáng bao phủ đi lên, một lát sau, thuộc tính mới tấm thẻ ra lò. Long huyết cuồng võ sĩ, sử thi cảnh cấp S, bầu trời nhân tộc, hình chiếu số liệu thể chân hồn 5%, pháp tắc nồng độ 2. 7% Tuổi thọ, 50 năm, sinh mệnh S, 5.000, lực lượng S, 500, sức chịu được S, 500, phòng ngự S 450 chân hồn a, 300. Khắc chế cận chiến, không sợ quân công. Yếu hơn biến trình. Rất tốt, tiếp tục. Trương Dương đối với cục gạch cho ra ưu thế phân phối rất hài lòng, vừa rồi bọn hắn gặp phải liền là tập trung xương trắng quái vật vây công, rất làm cho người khác buồn nôn, bây giờ đem long huyết võ sĩ chuyển chức làm càng thích hợp thẳng thắn thoải mái long huyết cuồng võ sĩ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. 11 tấm giống vậy tấm thẻ phun ra, Trương Dương liền đem nó cùng 12 tên long huyết võ sĩ dung hợp, ở pháp tắc nồng độ dưới sự ảnh hưởng, loại này tốc độ lên cấp là cực nhanh. Cục gạch, xác định một cái hủy diệt kỵ sĩ. Trương Dương lựa chọn cái thứ 2 binh chủng liền là hủy diệt kỵ sĩ, đây là mới trong chiến đấu phát huy hiệu quả tốt nhất, giết địch cũng nhiều nhất một cái binh chủng, bao quát về sau phá vây cũng toàn dựa vào bọn hắn ở phía trước mạnh mẽ đâm tới. Một lát, thuộc tính mới tấm thẻ tạo ra, nhưng tin tức phía trên lại không phải Trương Dương cho rằng bầu trời kỵ sĩ, đây là trước đó cục gạch cho ra đề nghị thăng cấp con đường. Yêu hóa long kỵ sĩ, xử thi cảnh S cấp S, hỗn huyết đời sau, hình chiếu số liệu thể chân hồn 2%, pháp tác nồng độ 2. 6%, đề nghị toàn bộ dùng linh thực, trình độ lớn nhất ra tăng chân hồn độ, chân hồn hơn cao Sức chiến đấu càng mạnh Tuổi chọn 10 năm, có thể cải tiến, sinh mệnh SS 10000, lực lượng SS 550, sức chịu đựng SS 550, phòng ngự SS 550, chân hồn B 150. Lấy Long huyết chiến mã chi tâm, sau khi phục dụng thu hoạch được yêu hóa thân thể, mặc dù có chí mạng thiếu hụt, nhưng vô cùng lợi cho đánh vỡ hỗn cảnh. Nói thực ra cục gạch cho ra đề nghị này thật nhường trương dương rất khó khăn, cái kia 30 tên hủy diệt kỵ sĩ là hắn coi trọng nhất thành viên tổ chức, tương lai đều hy vọng bọn họ có thể đột phá bán thần đâu, nhưng cứ như vậy đột nhiên yêu hóa đến tiếp sau trưởng thành coi như khó lường khó đoán. Bất quá, tình huống dưới mắt thật sự là hắn thiếu khuyết cường lực binh chủng, nhất là ở biết Vân Sở Tử đã bị thế giới này cái kia Tử vong tiên thần cho đoạt xá sau đó, như vậy cũng không được lựa chọn, cũng may lúc trước hắn lấy được loại kia có thể gia tăng chân hồn linh thực trọn vẹn 1500 quả, ở phát hiện hắn tầm quan trọng sau đó, hắn chỉ dùng đi 500 quả, còn thừa lại 1000 quả. Đây mới thực là đồ tốt, một quả linh thực liền có thể gia tăng một sợi chân linh. 30 người, liền 600 quả đi, vô luận như thế nào, đây đều là ta sau này trọng yếu thành viên tổ chức. Là ta hoạch tâm nhất thân tín, không thể cứ như vậy phế đi." Trương Dương vừa làm ra quyết định, bỗng nhiên trong lòng hơi động, liền gật gật đầu, lấy ra trong tay mình chỗ có phẩm chất cao linh thạch, tùy ý cục gạch hóa thành kinh hồng thôn vệ, trong chốc lát, 27 đạo mũi tên ánh sáng trực tiếp đâm vào cái kia 27 thất Long huyết chiến mã trong thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cuối cùng hóa thành 30 quả đấm máu đang ăn rượt. "Ăn hết." Trương Dương ra lệnh, may mà Thanh Dao không ở, không thì việc này khẳng định có ngăn cách. Cái kia 30 tên hủy diệt kỵ sĩ mặc dù có nghi ngờ, nhưng cũng sẽ không chống lại mệnh lệnh, nhao nhao dùng Mà yêu hóa cũng tại bọn hắn ăn vào không lâu sau liền bắt đầu, thân thể của bọn hắn bắt đầu điên cuồng biến dị, trên người bắt đầu mọc đầy lẫn tiến, trong miệng phát ra gầm thét, liền cảnh trí đều nhanh đã mất đi. Mà lúc này Trương Dương lập tức thả ra linh hồn lực trận, cấp tốc cho mỗi người ăn vào 20 quả ba màu linh thực. Cái này hiệu quả cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng, nguyên bản tựa như là ở kinh nghiệm một trận tuyệt vọng cực hình đáng người, đúng là lập tức an tính lại, trong đôi mắt cũng biến thành càng thêm thanh minh, thậm chí liền trên người bọn họ yêu hóa cũng biến thành chậm chạp. Cục gạch, chuyện này là sao nữa? Kenket, một cái thẻ phun ra Lần này cục gạch khó được giải thích được rất rõ ràng. Là ba màu linh thực tác dụng, chân linh gia tăng biên độ càng cao, đối nhân tộc thân thể tiềm lực mở rộng cũng liền càng lớn, nguyên bản những người này chân hồn rất nhạt, thuộc về nhân tộc thân thể so với đến từ yêu tộc giao long huyết mạch, tựa như là một cái tên ăn mày đang ngước nhìn một cái vương tử, như vậy làm, cả hai dung hợp lúc, thuộc về yêu tộc vương tử cái kia bộ phận tiềm lực tự nhiên là sẽ biểu hiện ra ngoài, đây chính là cái gọi là yêu hóa. Nhưng nếu như quả thật hồn biến đến rất cường đại, như vậy tương ứng nhân tộc thân thể tiềm lực cũng sẽ bị mở rộng đến càng tốt hơn. Như vậy thì biến thành một cái nhân tộc phú thương công tử đối mặt một cái yêu tộc vương tử, song vương mặc dù vẫn tồn tại khác biệt tính, nhưng đã chẳng phải rõ ràng. Thì ra là thế sao? Trương Dương hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời, trực tiếp liền lại cho mỗi người tăng thêm 10 quả ba màu linh thực, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác hết sức chân quý, nhưng là sao có thể so ra mà vượt nhiều người lực lượng lớn? Lần này, cái kia 30 tên hủy diệt kỵ sĩ trên người yêu hóa hiện tượng cơ hồ liền không thấy được, thế nhưng là đó cũng không phải nói bọn hắn lực lượng liền vì vậy mà bị tri tiêu, bọn hắn thực lực vẫn ở tăng trưởng. Chỉ có điều nguyên bản lớn như núi mặt trái hiệu quả, bây giờ cơ hội liền không có ý nghĩa. Thậm chí, không cần cục gạch cước định, Trương Dương cũng tại một ít cơ sở càng tốt hơn hủy diệt kỵ sĩ trên người cảm ứng được truyền thuyết cảnh lực lượng chập chờn, bọn hắn muốn đột phá. Vẹn vẹn sau mười mấy phút, 30 tên hủy diệt kỵ sĩ liền hoàn thành bọn hắn lại một lần nữa lu xác. Cùng lúc trước loại kia giữ tận yêu hóa so với, toàn thân bọn họ trên giới như cũ duy trì đại khái 90% trái phải nhân loại đạt còn lại 10% thì phân tán ở ngực, cổ tay miệng, bàn chân, xương bánh chè trở trọng yếu bộ vị có là ở ngực chỗ nhiều một tầng thật mỏng lẫn tiến, có là ở bàn chân mọc ra thật dài lông tơ, hay là ở cổ tay nơi cửa mọc ra ám thứ chờ chút. Nhưng yêu hóa biến dị nhỏ, không có nghĩa là hiệu quả liền yếu, 14 cái truyền thuyết cảnh cấp S, 16 cái xử thi cảnh S cấp S liền là chứng cứ rõ ràng. Rốt cục vẫn là xuất hiện khôn sống ngống trên ta. Trương Dương cảm khái nhìn xem, hắn tử vẹn thế giới chiêu mộ đến thời điểm, những thứ này nguyên bản vẹn tinh nhuệ đao kỵ binh cùng thám hiểm anh hùng nguyên thủy thuộc tính đều là không sai biệt lắm. Nhưng lại ở lần lượt lên cấp thoái hóa về sau, trong đó nguyên bản yếu ớt lệch liền dần dần bị kéo dài cho đến cho tới hôm nay trình độ này. Sử thi cảnh cùng truyền thuyết cảnh nhìn như chỉ kém một bước như vậy, kỳ thật thật là cách biệt một trời, liền cục gạch cho ra ước định cũng không giống nhau. Kẻ hủy diệt đội trưởng, truyền thuyết cảnh cấp SS, bầu trời nhân tộc, hình chiếu số liệu thể chân hồn 12%, pháp tác nồng độ 15. Tuổi thọ, 2000 năm, HPSS 100.000, lực lượng SS 1000, sức chịu đựng SS 1000, phòng ngự SS 1000, chân hồn SS 450. Đánh giá: Ở thứ 5 danh sách, đã được cho bước vào tương đối cao võ lực cấp độ. Kẻ hủy diệt Sử thi cảnh S, S bầu trời nhân tộc, hình chiếu số liệu thể chân hồn 7%, pháp thác nồng độ 5. Tuổi thọ 300 năm, HP S, 10.000, lực lượng S, 550, sức chịu đường S, 550, phòng ngự S, 550, chân hồn A, 350. Phu thuộc tính nhìn lại, một cái kẻ hủy diệt đội trưởng liền có thể đánh ngã toàn bộ 16 cái kẻ hủy diệt. Lần này, Trương Dương rốt cục có đầy đủ lực lượng. Xem ra, ba màu linh thực mới là mấu chốt, nói cách khác, làm ruộng mới là cuối cùng con đường. chương 455, cô hồn giã quỷ. Chương 455, Cô hồn dã quỷ tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Sau 3 tiếng, Trương Dương lại thăng cấp hai cái binh chủng mới. Một cái là do gặt được con thiệt, thám hiểm anh hùng thăng cấp Long Hồn Du Kỵ binh lần nữa đột phá cực hạn lên cấp Cấm Pháp Kỵ sĩ. Một cái là do xạ rỉ ẩn Cấm vệ quân thăng cấp Long Huyết Cấm vệ quân lần nữa đột phá cực hạn lên cấp Tiên Lạc người. Hai cái này binh chủng tên đều là cục gạch cấp cho, nhưng không phải chính nó nghĩ ra được, mà là tại thứ tự danh sách, chủ thể gặp qua hai cái này cường đại người tộc binh chủng. Đương nhiên Giai đoạn hiện tại Trương Dương dưới tay cấm pháp kỵ sĩ cùng Yên Lạc người, bao quát kẻ hủy diệt đội trưởng, khoảng cách chủ thể ở thứ tư danh sách thấy qua chênh lệch đâu chỉ ngàn vạn giảm, bởi vì ở thứ tư danh sách, trở lên ba cái binh chủng mức độ thấp nhất đều là bán thần cất bước. Không có bán thần thực lực, liền làm bia đỡ đạn binh sĩ tư cách đều không có. Cho nên, Trương Dương dứt khoát đem 12 cái long huyết quầng võ sĩ cũng một lần nhập vào Yên lặng người danh sách, bởi vì tương lai thời gian rất lâu, coi như bọn hắn không ngừng đột phá cực hạn thăng cấp, cũng cách bọn họ có thể chân chính gánh chịu cái này binh chủng danh hiệu thời điểm quá xa xôi. Đáng tiếc Có 8 người không ở. Trương Dương có chút tiến lưỡi, hắn cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, 8 người này tương đương trực tiếp thiếu thôn không. 5 phần pháp tắc nồng độ. Người vẫn là quá vi ta. Hắn cảm thán, hiện tại hắn thật liền là không sai biệt lắm một mình phân chiến, hắn không giống tiểu biểu đệ, tiểu tử kia có lý tưởng vĩ đại, có vĩ đại khát vọng, có trung thành huynh đệ, có vô tận nhiệt huyết, có vô số người sùng bái, thậm chí còn có một cái lá bà, dù là bà lao kia hơn phân nửa là cái bi kịch quân cờ, có thể chung quy là ôm nóng hầm hập lá bà. Có thể hắn trương mỗi người đâu? Từ lần thứ nhất bị cái nào đó thân thích đem lệnh xây thôn quyền thừa kế ném qua đến bây sau, cho tới nay đã qua hơn 1000 năm đi, hắn cùng cái kia chính mình quê quán địa cầu quan hệ cơ hồ mở nhạt đến không tồn tại. Mặc kệ hắn thừa nhận hay không, mỗi lần huyết tế tiểu biểu đệ nhìn như là một loại cung hoan, bản chất bất quá là một loại nhớ nhà bệnh, hắn không muốn gây mất cái này liên hệ. Cho nên thông minh tiểu biểu đệ nhìn thấu nhưng không nói, trước khi đi nhưng đưa hắn một khối bất hủ thánh lá chắn mảnh vỡ còn có chính hắn một cái sương sườn, trên danh nghĩa là hy vọng thay chính hắn bảo mệnh vân vân, nhưng trên thực tế Liên lạc ở thương hại hắn cái này, liền Cố Hương đều không thể quay về cô hồn giã quỷ, tiểu tử kia chưa từng sợ chết. Chủ thể trước khi chết, chắc hẳn cũng là hết sức tịch mình đi, hắn phải chăng cũng hối hận qua hắn hùng tâm trang chí. Dù sao Trương Dương bây giờ hối hận, nhưng không thể nói, cũng không thể hối hận, bởi vì đã không có đường rút lui. Tiểu biểu đệ đem thứ 5 danh sách đưa ra vườn, nhưng cái nhà này vườn hắn chỉ có thể làm qua đường dịch trạm, bởi vì nhà của hắn ở thứ 4 danh sách, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn giết trở về, đứng vững chân, hoặc là, giống chủ thể, chết ở bên kia đi. Chuẩn bị chiến đấu. Thẳng đến giết sạch nơi này hết thảy, sau đó lại quay đầu. Trương Dương đem nước mắt nuốt xuống, đây chính là hắn hoang đường một đời, điên cùng cả đời, vạn vẹo một đời, liền chính hắn đều nhìn không tấu một đời, nếu bắt nguồn từ tư vậy liền kết thúc tại tư đi. 17 tên yến lặng người phía trước, 10 tên cấm pháp kỵ sĩ ở phía sau, cuối cùng là 16 tên kẻ hủy diệt. Trương Dương cũng không tính xuất động cái kia 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng, bởi vì hắn muốn xử lý cái kia quan tài máu đầu người, dã trừ ma nhân, còn có con kia con long. Đến nỗi cái kia 4 tên chuyển thế kiếm tu, cũng không có xuất động, bọn hắn trước đó cũng thu được không? 5% pháp tắc nồng độ, bất quá bọn hắn cùng cái khác binh sĩ khác biệt, điểm ấy pháp tắc nồng độ chỉ có thể dùng để tích lũy khí Phía trước, nhìn như không có gì cả đồng hoang phong cảnh bên trong, phản phất một mảnh màn sân khấu bị xé mở, đó là 17 tên yên lặng người chỉ bằng khí thế của bọn hắn liền phá vỡ. Trước đây không lâu giống nhau, như lúc chiến trường lần nữa chậm chậm kéo ra, lực lượng quỷ dị đang khuyết tán, hữu hồn ở thét lên, xương trắng quái vật ở phục sinh, giống nhau như lúc chiến thuật, nhưng đã khác biệt. Cùng trước đó so với, Sở Hữu yên lặng người đều tiến cấp tới S, bọn hắn lực lượng lực công kích có thể tùy tiện xé mở những cái kia xương trắng quái vật phòng ngự, mà bọn hắn tự thân phòng ngự lại bởi vì tăng lên trên diện rộng mà không phải rơi vào khổ chiến. Vẹn vẹn ngay từ đầu, xương trắng quái vật cho dù số lượng vẫn chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng chỉ bằng 17 tên yên lặng người liền có thể như lưỡi liềm thu hoạch lúa mạch đánh dết lượng lớn xương trắng quái vật. Ở trương dương ném mạnh ra chiến tranh cờ lớn trên thanh tiến độ, có thể nhìn thấy mỗi dây đánh dết số lượng cao nhất có thể đạt 67. Sau đó ở 10 tên cấm pháp kỵ sĩ sau khi gia nhập, cái này mỗi giây đánh giết số lượng trong nháy mắt tăng lên tới 128. Cấm pháp kỵ sĩ Là do Long Huyết Du Kỵ binh lên cấp mà đến, nguyên bản cung tiễn là bọn hắn am hiểu nhất vũ khí, nhất là vốn có linh hồn lực trận về sau, bọn hắn cung tiễn càng là có thể làm được trăm phát 300 bên trong, bởi vì bọn hắn có thể nhường bắn đi ra mũi tên có thể dễ ngoặt, có thể liên tục trúng địch nhân. Mà khi bọn hắn lần nữa tiến cấp tới cấm pháp kỵ sĩ sau đó, cũng không cần cung tên, bởi vì không cần. Xem như linh hồn cường độ cao nhất, dưỡng hồn phù lục tu hành đến tốt nhất 10 người, bọn hắn là có tư cách nói như vậy, Trương Dương sở dĩ đem 8 người kia lưu tại Xuân Quý thành, cũng là bởi vì bọn họ linh hồn cường độ hết sức kém mang lên không bằng ở lại trong nhà tu hành. Cho nên, bọn hắn bây giờ chân hồn đã đạt đến 450, cùng mạnh nhất kẻ hủy diệt đội trưởng giống nhau, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đạt tới linh tu trúc cơ tiêu chuẩn. Cái này cho bọn hắn mang đến càng thêm cương đại, càng thêm tùy tâm như ý linh hồn lực trận, bởi vậy vũ khí của bọn hắn liền là trương dương sớm đi thời điểm chế tắc băng mâu cùng phổ thông mang ngữ, Giang Cầm. Có lẽ dùng để đối phó đầu kia dã trừ ma nhân, quan tài máu đầu người, thậm chí đầu kia cốt long đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhưng dùng để tàn sát những thứ này xương trắng quái vật, cái kia thật là sắc bén vô cùng. Liên cái này 17 tên lính, liền dễ như trở bàn tay phong tỏa khống chế 300m chiến trường. Ngắn ngủi không đến 1 phút đồng hồ, chiến tranh trên cờ lớn nhiệm vụ thanh tiến độ đã đột phá 5000, thế nhưng là 16 tên kẻ hủy diệt còn không có ra tay đâu. Thế là, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, cái kia quan tài máu dẫn đầu động, tiếp theo là đầu kia gia trừ ma nhân đang gầm thét, thậm chí liền đầu kia cốt long cũng mở mắt, bọn nó đều cảm ứng được uy hiếp. Chân hồn cấp A trở lên, liền sẽ không nhận quan tài máu đoạt xá tổn thương, chân hồn A trở lên, liền có thể cam đoan một nửa sức chiến đấu không nhận quan tài máu ảnh hưởng, chân hồn cấp S trở lên Liền có thể hoàn toàn không nhận quan tài máu ảnh hưởng, cho nên, Sở Hữu yên lặng người cùng kẻ hủy diệt tại chiến tranh cờ lớn xuống kết trận tử thủ, cấm pháp kỵ sĩ có trách nhiệm càn quét chung quanh xương trắng tiểu quái. Ta sẽ dùng ướp lạnh long huyết dẫn ra đầu kia dã trừ ma nhân, các người, Sở Hữu kẻ hủy diệt đội trưởng, cho ta đi quấy rối đầu kia cốt long. Đến nỗi Triệu tiểu nhị, Đường Đại Sơn bốn người các người, chỉ cần xác định đầu kia cốt long xuất động, lập tức lấy buôn lưu kiếm trận cho ta hướng phía cái kia bộ xương đánh mạnh. Trương Dương cấp tốc ra lệnh, Các phân đoạn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, thậm chí cái kia bốn tên chuyển thế kiếm tu vừa mới hối đoán đến kiếm khí đều là đầy đủ, có thể toàn lực vành kích một giờ. Trong lúc nói chuyện, cái kia đạo huyết quang đã bao phủ xuống, không ngoài dự đoán đầu tiên bao trùm liền là lấy chiến tranh cờ lớn làm trung tâm địa phương, đây không phải cái kia quan tài máu không hiểu chiến thuật, mà là chiến tranh trên cờ lớn cái chủng loại kia chí dương trí cương chí liệt khí tức đối với loại này quỷ dị vật là lớn nhất khiêu khích tính. Mới chương dương thua hội chiến tranh cờ lớn kết quả là bị quan tài máu đầu tiên công kích liền đã có thể xác định. Ông Một cái biển máu trong nháy mắt phong tỏa hết thảy, không có ai biết bên trong là tình huống như thế nào, thoạt nhìn liền là quỷ dị như vậy, nhưng Trương Dương có cục gạch dốc hết tâm huyết ước định đi ra kết quả, hắn không sợ. Động thủ. Trương Dương vị thân hướng chiến trường một bên cấp đi, trong tay thỉnh lỉnh thêm ra đến trọn vẹn một gạch lớp lạnh giao long máu, mà lại hắn còn cố ý vẩy ra đến điểm. Ngào. Cái kia dã trừ ma nhân quả nhiên cái mũi linh hồn, điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên biến đến giống như núi nhỏ, cứ như vậy ầm ầm sông lại. Cùng lúc đó, 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng khí cơ trực tiếp khóa chặt đầu kia cốt long. Người này rất mạnh, chỉ nhìn cục gạch thước định liền biết. Ú Minh Quốc Long, chuyên thuyết cảnh S cấp S, thiên thần triệu hoán vật, chân huyết chi thể chân hồn 25%, pháp tác nồng độ 40. Triệu hoán thỏa nguyên, 10 năm, sinh mệnh S S 200,000, lực lượng S 1500, sức chịu đựng S 1500, phòng ngự S 1500, chân hồn S 500. Yêu khuyết thước định, đây là một tồn tại mạnh mẽ, nhưng nó nhược điểm ở chỗ mục tiêu vô cùng sáng tỏ, nó chính là vì bảo vệ cái kia xương của ma vương mà đến. Theo lý tới nói. 14 kẻ hủy diệt đội trưởng cũng tuyệt đối đánh không lại đầu này U Minh Cốt Long, nhưng cục gạch trước định nhường chương dương nhìn thấy hy vọng. Hắn nhường sở hữu binh sĩ kiểm chế lại quan tài máu, chính mình dùng ướp lạnh long huyết kiểm chế lại dã trừ ma nhân, lại để cho 14 kẻ hủy diệt đội trưởng đi công kích đầu kia U Minh Cốt Long, như vậy nếu như lúc này 4 tên chuyển thế kiếm tu đột nhiên dùng buôn Lưu kiếm trận trực tiếp vây kích xương của Ma Vương sẽ như thế nào? Cho nên đây là một cái nếm thử. Từ đầu đến cuối hắn cũng chưa hề nghĩ tới có thể diệt đi đầu kia Cốt Long, hắn chỉ là nghĩ xử lý trước cái kia xương của Ma Vương, không có xương của Ma Vương đầu kia cốt long xem như Triệu Hoán Vận, tự nhiên cũng liền không tồn tại. Đến nỗi có hay không nổ nhớ, tốt ta, thời khắc mấu chốt, hắn sẽ huyết tế tiểu biểu đệ, liền nhìn cái kia thanh phong tử có thể hay không tới. Ầm ầm, như là dải vạn dặm sông từ cao nguyên phía trên chạy xiết mà xuống, một tòa buôn lưu kiếm trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển, dù là chỉ có bốn cái kiếm tu thôi động, dù là cái này buôn lưu kiếm trận chỉ có thể phát huy ra 6 thanh uy lực, nhưng khí thế kia liền đã che lại cái kia quan tải máu tà dị. Bởi vì đây chính là tà bất thắng chính, đây chính là quy tắc, liền là kiếm tu tồn tại ý nghĩa. Dù là ở Trương Dương trong cái đội ngũ này, bốn người bọn họ cho tới nay đều là như thế khiếm tốn, như thế không có cảm giác tồn tại, đó là bởi vì bọn hắn còn không có bộ phát ra kiếm của bọn hắn hồn, kiếm tâm, kiếm ý, kiếm khí. Chỉ cái này bốn loại như vậy đủ rồi. Kiếm hồn làm gốc, kiếm tâm vì làm, kiếm ý vì nhánh, kiếm khí vì lá. Trong thoáng chốc, 100.0000 thanh minh kiếm khí trùng tiêu thẳng lên 3000 dạng, xoát nát mây đen càng thiên hạ. Sau đó, huy hoàng cư kiếm, vượt qua trời cao, lấy quan sát chi tư, trực tiếp đánh xương của Ma Vương. Ngao. Cái kia U Minh Cốt Long phảng phất bị đâm đau nhức, gào thét một tiếng, đúng là do dự nháy mắt, mới xoay quanh dâng lên, đón lấy cái kia 100.0000 thanh minh kiếm khí hình thành tự kiếm. Lẫn nhau trong nháy mắt, cự kiếm kia bị ngăn lại, có thể cái kia U Minh Cốt Long quanh thân tràn ngập hắc khí cũng tại bị nhanh chóng tiêu hao. Kiếm khí khắc ma, cũng tương tự khắc quỷ. Nếu như vẹn vẹn như thế, thì cũng thôi đi, cái kia U Minh Cốt Long rủ sao chiếm cứ thực lực ưu thế, nhưng lúc này còn có 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng, bọn hắn bây giờ căn bản không cần cái gì kỵ, liền hai chân ngồi trên mặt đất bắn ra. Liền có thể nhảy ra gấp hai vận tốc âm thanh, trong khi khắc, bóng người còn tại tại chỗ, Chân thân đã giết tới trên bầu trời, không, có cái gì vũ khí, chỉ bằng một đôi nằm đấm, cộng thêm số lượng, đúng là đem cái kia U Minh Cốt Long trên không. Trung đổ nhào ra ngoài, mượn cơ hội này, chạy xiết cử kiếm đắp xuống, một đòn liền đánh vào cái kia xương của Ma Vương bên trên, phía trên kia lập tức toát ra xì xì xì khói đen, phảng phất có thứ gì đang gào gọi. Cái kia U Minh Cốt Long giận dữ gào thét, vốn là nó có thể tùy thời mấy móng liền có thể giải quyết hết những thứ này ghê tởm con sâu nhỏ. Nhưng nó nhất định phải đầu tiên bảo vệ xương của Ma Vương, mỗi chế mưởng giây, hậu quả đều là không thể đoán được. Thế là nó chỉ có thể phóng tới xương của Ma Vương, một móng vuốt đem cái kia chạy xiết cự kiếm đánh bay, có thể một giây sau, 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng lại lần nữa đánh tới, để nó không cách nào đuổi theo đem cái kia chạy xiết cự kiếm đánh tan. Giống Cốt Long càng phẫn nộ, thân thể khổng lồ đột nhiên nổ tung, dấu diếm thiên bạch xương bay vụt, 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài mấy chục dặm, cũng chính là cái kia Cốt Long có chủ yếu mục tiêu không thì bọn hắn nhất định phải chết. Mà cái kia cốt long hừ lạnh một tiếng, một cái xúc địa thành thốn liền đuổi kịp chạy xiết cực kiếm, một móng vuốt liền đem nó đánh tan, sau đó, nó cái kia âm trầm ánh mắt tập trung vào ngay tại vận chuyển buôn lưu kiếm trận bốn người. Thực lực cường đại chính là có thể muốn làm gì thì làm. Trương Dương kế hoạch triệt để ngâm nước nóng, nhưng là, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Đại đạo tông thanh phong tử cũng đến. Một tiếng sét lên, vạn đạo kinh hồng ra. Trương Dương còn không có huyết tế em họ đâu, nên người tới tới. Dù sao, không có người nào là đô đần. Đô Đần cũng không có khả năng làm được đại đạo tông chuyên môn, càng không khả năng tại đây tận thế đại nạn bên trong tùy tiện mấy trăm năm. Trương Dương đem Thanh Phong Tử tính toán đến hắn trong kế hoạch, cho nên hắn cố ý nhường 100.0000 thanh minh kiếm khí hoành không thẳng lên trời cao, dù là vì thế liền tiêu hao 1 phần 3 kiếm khí dự trữ, lấy hy vọng Thanh Phong Tử có thể nhìn thấy. Nhưng Thanh Phong Tử lại là giống vậy đem bọn hắn cho tinh kế, do bọn hắn đánh trước trận, kiềm chế quan tài máu cùng dã trừ ma nhân. Chỉ một đòn, thực lực kia cường hành u minh Quốc long đã bị đánh trọng thương, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái thứ hai biến mất chính là quan tài máu. Sau đó thứ ba giây, Thanh Phong Tử tay háo lớn đồng bệnh liền đứng tại cái kia xương của Ma Vương ngay phía trên, một tay kiếu quyết, một tay pháp bảo, trong nháy mắt sấm sét vào trượng, lại quay đầu, cái kia xương của Ma Vương liền không có, vô tận xương trắng quái vật tận hóa thành cho tản. Trương Dương còn chưa chờ hộp máu đâu, cái kia Thanh Phong Tử liền đã quát, yêu nghiệt, còn không mau quỳ xuống bị trói, chờ đợi xử lý. Một giây sau, cái kia hung hán vô cùng dã trừ ma nhân liền thật quỳ xuống đến chờ xử lý, có vẻ như Thanh Phong Tử lại thêm một tên cường lực tiểu đệ. Trương Dương nhiên có chút mờ mịt. Đại sư minh của Ngô Vân ném Ngươi có thể làm ta thủ đồ, đạo hiệu, hay là dùng nguyên lai like cái kia Vân Dương tự đi?" Thanh Phong Tử một bước liền đi tới Trương Dương bên người, khuôn mặt nghiêm túc đường hầm. "Ngươi, còn nhận ra ta?" Trương Dương càng ngậm. Haha, ha, ha lão phu đã từng là đại thừa kỳ tu vi, lại là thứ tư danh sách chân huyết chi thể chân hồn chi thể, coi như bây giờ nghèo túng, cũng không phải ngươi nho nhỏ chuyển thế kiếm tu có thể so với được rồi, làm ta thủ đồ cũng không bị khuất. Thanh Phong Tử cười lạnh. Sau đó Trương Dương càng ngộng, "Tại sao có thể như vậy? Ngươi cho rằng lão phu mấy trăm năm nay trầm luân chạy nạn là như thế nào vượt qua?" Lão phu liền thật vẫn luôn kiến thức hạn hẹp. Đã từng cái kia thiên thần còn tại thời điểm, lão phu cùng rất nhiều đạo hữu đích sát hai mắt bế tắc, nhưng là nếu hắn chết, như vậy chỉ cần bắt được mấy tên bên ngoài yêu ma, dùng siêu hồn phương pháp biết tin tức coi như chỉ có một chút xíu, vậy cũng đầy đủ Lao phu cân nhắc ra chân tướng. Bây giờ, thế giới này đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, chân chính hoạch tâm linh mạch đã sớm bị cướp đoạt không còn, thậm chí đều rơi vào thứ năm danh sách, cái kia chết đi thiên thần lúc này mới thừa dịp ta không sẵn sàng đoạt xá đồ nhi của ta, đáng tiếc ta toàn bộ kế hoạch chút nữa như vậy chết tử trong trứng nước. Hôm nay nếu không phải có người hỗ trợ kiềm chế, ta đại khái chỉ có thể vứt bỏ nơi này hết thẻ đi xa, nhưng thế giới này đã như thế cằn cối, nghĩ lại tích lũy những tư nguyên này. Coi như khó khăn, còn tốt còn tốt. Xem như chiến dịch này ban hưởng ta sẽ chuyển cho ngươi núi sông Nhật Nguyệt Đãng Mabì. Mặc kệ ngươi tin hay không, thế giới này, đại khái chỉ còn chúng ta những người này. Lao Phu, không muốn làm cái cô hồn giã quỷ. chương 456, ta trở về. chương 456, ta trở về tiểu thuyết, điên quồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim Thanh Phong tử nói tới có phải hay không có thể tin đã không trọng yếu, bởi vì thực lực của hắn càng mạnh. Lúc trước hắn biểu hiện ra phân thần kỳ tu vi chỉ là dùng để lừa gạt Vân Sở Tử. Mà bây giờ, hắn đã mang theo đầu kia giá chư ma nhân rời đi, chuyện này rất trọng yếu, đầu kia giá chư ma nhân chỉ cần khống chế lại, đó chính là đại sắc khí, coi như ở thứ 5 danh sách, cũng rất khó tìm cho ra có thể phá vỡ nó phòng ngự tồn tại. Giả thiết thứ 5 danh sách không có bị từ thứ 4 danh sách sa lánh lưu vong đi ra thiên thần. Trước khi đi, Thanh Phong tử lưu lại núi sông đã ma bi phương pháp tu luyện. Cái này xác thực không phải Đại Đạo tông Hại Tâm, mà là Thanh Phong tử tại quá khứ mấy trăm năm thống khổ bất đắc dĩ bên trong chính mình sáng tạo ra một loại có thể đối với yêu ma vô cùng có tổn thương thần thông, đáng tiếc cái này thần thông xuất hiện quá muộn, bằng không thì cũng hứa thật có thể cải biến chiến cuộc. Trương Dương không có trở về Xuân Quý thành, hắn chỉ phái người đi đem cái kia tám thủ hạ nhận trở lại, liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Dù là làm cô hồn dã quỷ cũng tốt hơn lẫn nhau không tín nhiệm. Nói cho cùng, hắn cùng Thanh Phong tử trong lúc đó là không cách nào trở thành chân chính sư đồ, Thanh Phong tử phóng thích thiện ý, Trương Dương cũng tương tự lập trường rõ ràng. Bọn hắn sẽ không vi địch, có thể tương hỗ là quân đội bạn, nhưng tuyệt đối không thể một phương đầu nhập vào một phương khác. Rất nhanh, cả Lý tám người chạy đến, cục gạch bình chắc sau biểu thị hết thể bình thường, liền là thanh giao không cùng tới, đây là một cái cử chỉ sáng suốt, nó ở Trương Dương nơi này chỉ có thể làm đồ đệ, còn muốn thỉnh thoảng hóa thân nhân tạo thiên giao, nhưng ở Thanh Phong tử nơi đó, có bọn hắn đi qua mấy ngàn năm giao tình ở, mà khác Thanh Phong tử cũng sẽ không không có việc gì liền cho nó lấy máu. Xuân Quy Thành đối với nó tới nói là một cái không sai tu dưỡng chỗ. Đối với cái này, Trương Dương cũng không bắt buộc Đầu này nhân tạo thịt giao đã mang cho hắn đủ nhiều chỗ tốt rồi, làm người không thể quá tham. Cục gạch, ta bây giờ có thể tìm một chỗ đâm xuống trung ương địa mạch trồng trọt linh thực a. Trương Dương hỏi thăm, nhưng cục gạch không trả lời, hắn cũng liền thở dài, ở thấy tận mắt loại kia ba màu linh thực hiệu quả thần kỳ, hắn tin tưởng nếu như hắn thực có can đảm trồng, như vậy mặc kệ cách bao xa, thanh phong tử liền dám tới đoạn, hắn chỉ là tồn lấy điểm may mắn tâm lý. Như vậy, liền tiếp tục lên đường đi. Trương Dương nhìn về phía phương xa, nơi đó bầu trời giống vậy mây đen dày đặc, đất đai giống vậy thủng trăm ngàn lỗ, có giá trị hạch tâm tài nguyên mất giáo. Ừm, cũng không thể nói mất giáo, mà là chỉ ở thứ tư danh sách vật có giá trị, nhưng cái kia ở thứ tư danh sách không có giá trị. Đến thứ năm danh sách vẫn rất có giá trị. Thí dụ như các loại màu sắt, thí dụ như kỳ thật còn rất màu mỡ bùn đất. Trường Dương đội ngũ một đường đi, một đường thu thập. Sở hữu nhìn thấy khoáng thạch hết thể không buông tha, có trách nhiệm khai thác chính là cái kia 17 cái yên là người, có trách nhiệm chuyển vận là cái kia 16 cái kẻ hủy diệt, có trách nhiệm đem quặng thô rèn luyện thành hợp kim thép tinh chính là cái kia 10 cái cấm pháp kỵ sĩ. Dùng linh hồn lực trận rèn luyện Hiệu suất càng cao hơn, càng nhanh, càng tốt hơn. Rèn luyện tốt thép hợp kim thỏi sẽ bị đưa đến 4 tên chuyển thế kiếm tu nơi đó, lại dùng kiếm khí cùng với long huyết tiến hành lần thứ 2, lần thứ 3 rèn luyện, quá trình này dài đằng đắng, nhưng ít ra hiệu quả, đợi một thời gian, nhất định lấy rèn luyện ra đầy đủ nguyên thiết, lại chế tạo thành kiếm khí cùng với vũ khí. 14 kẻ hủy diệt đội trưởng có trách nhiệm toàn bộ khai thác rèn luyện quá trình để phòng bảo vệ. Cái kia 8 cái rất lại phía sau một bức giá hỏa có trách nhiệm tiếp tục tu hành. Mà Chương Dương giống vậy ở tu hành, hắn cố này nguyên bản không thuộc về mình thân thể kéo quá nhiều chân sau. Nếu như hắn còn muốn hoàn mỹ chúc cơ lời nói, nhất định phải đem cái này nhược điểm từng cái bổ sung. Tại cái này trong quá trình, hắn ngoại ý muốn phát hiện, Thanh Phong Tử đưa ra đến núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi đối với rèn luyện thân thể có ngoại ý muốn hiệu quả. Cái này thần thông thoát thai từ thư pháp, mà đại đạo tông hàng ngày ở phương diện này am hiểu hơn, tỉ như cái kia dưỡng hồn phụ lục, kỳ thật cũng là một loại kỳ dị thư pháp, lấy tinh khí thần ngưng ở bút pháp, cùng lấy tinh khí thần ngưng ở núi sông Nhật Nguyệt đạo lý là không sai biệt lắm. Cho nên làm Trương Dương hiểu rõ Sơn Hà này Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi nội tại sau đó liền không có chút nào lo lắng Thanh Phong Tử lại ở chỗ này, mặt lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau. Loại này dẫn núi sông Nhật Nguyệt chi hạo đãng chí khí, gột rửa yêu ma thần thông có thể chứa được những cái kia chướng khí mù mịt mới là lạ. Cho nên, cái này cũng từ mặt bên chứng minh rồi Thanh Phong Tử nhân phẩm. Những thứ này thì cũng tôi đi, chân chính nhường Trương Dương vui mừng chính là, hắn đã từng lĩnh ngộ Thiên Điệu Kiếm Ý, cùng Sơn Hà này Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi có rất cao trung tính cùng bổ sung tính. Thiên Điệu Kiếm ở mũi nhọn, Sở Trường Hạo đãng, một kiếm ra Thiên Điệu Kinh, coi là trương dương sáng lập Thiên Kiếm Tông về sau, cùng các đệ tử cộng đồng suy nghĩ ra được đệ nhất đảng kiếm ý, nhưng ở kinh nghiệm thanh minh giới bị vây công về sau, nhược điểm cũng đã rất rõ ràng, hoặc là đây là toàn bộ Thiên Kiếm Tông lớn nhất đại biểu tính tứ đại kiếm ý nhược điểm. Tiến thủ có thừa, giữ giữ cái đã có không đủ. Tiến vào như phong lôi dịch gào nhật nguyện, thủ nhưng bắt và táo lại gặp khuy tay, mà lại khó mà từ Thiên địa kiếm ý bên trong phản hồi tự thân, không cách nào hình thành một loại nào đó huyền ảo cân bằng. Nói cho cùng, vẫn là nội tình không đủ gãy nên. Chương dương là giữa đường xuất ra, Hắn những cái kia các đệ tử cho dù thông minh, lịch duyệt thâm hậu, nhưng lại làm sao so được với đại đạo tông loại này vài vạn năm tu tiên nội tình. Coi như đại đạo tông bất quá là thiên thần kia trò chơi gây nên, nhưng cũng không phải thiên kiếm tông có thể so sánh. Trương Dương như vậy bế quan 7 ngày, bởi vì có Thiên địa kiếm ý cơ sở, hắn đối với lĩnh ngộ núi sông nhật nguyệt đã ma bị hết sức nhẹ nhõm. Nay thần thông cũng không tận lực theo đuổi cường đại cỡ nào công kích hiệu quả, mà là đem tinh khí thần cùng núi sông nhật nguyệt câu thông, hình thành một loại đặc biệt phù lục phản hồi bản thân, làm tự thân tinh khí thần như núi sông nhật nguyệt không thể phá vỡ, không thể dung chuyển. Đây là bước thứ nhất, bởi vì những cái kêu bên ngoài yêu ma thủ đoạn quỷ dị, pháp tác huyền ảo, như từng cái tìm kiếm, chỉ biết được cái này mất cái khác, không bằng thủ vững bản thân, không chiến mà thắng. Cái này 7 ngày, Trương Dương không mượn ngoại lực, không hấp linh khí, đơn thuần lấy thiên địa kiếm ý vì so sánh, liền vẽ ra khỏi núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi tiền tam trọng. Tầng thứ nhất là cỏ cây vì đó bề ngoài, tầng thứ hai là dòng sông vì huyết mạch, tầng thứ ba là đồi núi vì da cốt. Ba tầng cảnh giới một hành, đối với thanh phong tử sáng tạo núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi tới nói chỉ là bước thứ nhất. Nhưng đối với Trương Dương tới nói liền là khốn long bay cửu thiên, một khi thấy hết sáng, từ hắn trong thân thể, từng đạo sinh cơ quần quật mà qua, gột rửa toàn thân. Từ hắn thân thể bên ngoài, từng cái từng cái tự nhiên như tiên đường cong rung động, tự động hình thành một cái đi tới đi lui tiểu thiên địa, đem hắn cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Đây chính là thanh phong tử sáng tạo núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi, nơi thần kỳ, có cùng đường, có hy vọng, sinh tử lập đi lập lại, cố bản bồi nguyên hiệu quả. Trương Dương bây giờ chờ tại thiêu đốt chính mình ở trên thiên địa kiếm ý cảm ngộ, dùng cái này ra núi sông Nhật Nguyệt Đãng Bi, lại từ kỳ phản quy hồi vốn thể không mượn mọi vật, bước hơi tự thân. Loại kia trong thân thể nguyên bản cùng Trương Dương chân hồn không thể dung hợp bộ phận bị cấp tốc thay đổi, đào thải, vậy cần cường hóa tiến hóa bộ phận bị tiến thêm một bước. Đây là tại chế tạo một bộ hoàn toàn mới thân thể, cùng quá khứ nhất đau lương đoạn, không còn thuộc về biển trong thế giới người làm du theo, là hoàn toàn thuộc về Trương Dương chính mình, cùng mình chân hồn 100% phù hợp thân thể. Lô xác, mất phát, xương cốt chuyển vị, bắp thịt tác xúc, kinh mạch tinh điều, ngũ tạng lục phủ cường hóa, đây là một cái hoàn toàn thoát thai hoán cốt quá trình. Giống như tân sinh, mà ở trong quá trình này Trương Dương căn bản không dừng lại, bị hắn áp chế thật lâu dưỡng hồn phù lục nhanh chóng lên cấp, những người khác ở thập bắt trọng thời điểm đến năm này tháng nọ mới có thể đột phá, có thể hắn có chủ thể lưu lại chân hồn ở, thì căn bản không có cái này rất nhiều sầu lo, một khi thân thể nhược điểm bị bổ đủ, cái này lên cấp giống như như lôi đình không thể ngăn cản. Bất quá 30 giây về sau, Trương Dương liền đem dưỡng hồn phụ lục một hơi thăng cấp đến 32 trọng. Lại một giây, linh tu Trúc cơ thành công, linh hải hiện, linh vực sinh. Lại một giây, kiếm hoàng chúc cơ thành công, kiếm tu chín đại thiên mạch, tứ đại địa mạch hoàn mỹ ra. Liên tục giây, cục gạch nội bộ chỗ cất giữ chủ thể kiếm ý, kiếm hồn, kiếm ấn triệt để mở ra phong ấn, cùng Chương Dương thân hồn cấp tốc dung hợp. Không bao lâu, hắn hồn mạch kiếm hoàn tham gia đến cửu trọng. Đó lấy, tâm mạch kiếm hoàn tham gia đến cửu trọng, sau đó là ý mạch kiếm hoàn cửu trọng, khí mạch kiếm hoàn cửu trọng. Dễ như trở bàn tay, Chương Dương liền đem tu vi khôi phục được kim đang cảnh, cũng chính là sử thi cảnh cấp S, đến tận đây, liên lụy hắn vẫn là thân thể, như thân thể có thể chịu được, hắn thậm chí có thể thẳng tới đại thừa kỳ. Dù sao, chủ thể lúc trước thế nhưng là đem thực lực đột phá tới bản thân cũng làm thỏa mãn, lần này nếu không phải bái cái này Thanh Phong Tử, ta nghĩ khôi phục như thế thực lực, không biết còn bao lâu nữa. Than nhẹ một tiếng, Trương Dương kết thúc bế quan, mở ra hai mắt một cái chớp mắt, trăm ngàn đầu dị sắc ánh sáng lấp lánh ngay tại đầu ngón tay hắn hình thành, tiện tay vung lên, như vậy mực tiên nhân, ở trong hư không, một bức quần quần sâu rộng hào hùng khí thế núi sông nhật nguyệt đã ma đổ đã thành hình. Quát to một tiếng, cái này hình liền giống như thực chất rơi vào cách đó không xa một khối thép tinh thép khối phía trên, thời khắc này, đất đai đều phát ra trầm nổ vang, phảng phất mấy trăm ngàn cân trọng lượng đè xuống. Thậm chí, khối kia nguyên bản nặng đến 5000 cân thép tinh thép khối tại lúc này thật giống như nhu nhược mì sợi, bị áp bách được nhanh hòa tan. Tốt đi lực. Trương Dương khen một tiếng, linh vực lộ ra, phủ cận 500m ở bên trong sở hưu thép tinh thép khối toàn bộ tự động bay tới, lúc này mới khó khăn lắm gánh vác núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma đồ áp lực. Lúc này Trương Dương lần nữa vận chuyển Thiên Địa Kiếm Ý, giáp trong đó, lặp đi lặp lại áp chế, đi hắn khắc chết, đến kỳ phong lợi, sau một lát, một ngụm ẩn chứa Thiên Địa Kiếm Ý cùng núi sông Ma lực lượng kiếm khí hình. Trương Dương tiện tay đưa tới Kiếm này trong chớp nhoáng thu nhỏ đến tức hơn, lặp đi lặp lại ở giữa lại hóa thành vài trăm mét huy hoàng cự kiếm, chạy như sấm sét, ánh chớp phi nhanh, tiên tính như hoa, hàng trăm mươi phẩy 0000 đó ánh kiếm tiêu tiêu rơi xuống, cho đến không thấy, giống như hiện tượng. Chư vị, ta Trương Dương, thế nhưng là lại trở lại. Quay người quay đầu trong lúc đó, đã không còn là đã từng theo khuôn mặt, mà là áo xanh lạnh lùng, ánh mắt yếu ớt, đeo kiếm mà đứng Chương Dương, một cái chân chính Chương Dương. Cục gạch, chết để không thấy, làm chủ thể lưu lại phong ấn toàn bộ giải phong, liền là nó biến mất một khắc, hoặc là nói, là cùng Chương Dương dung hợp lưu lại, là một cái dùng bùn nặn thuyền nhỏ, cũng không thành hình, cũng rất xấu xí, nhưng đây cũng là tử vong chi thuyền hình thức ban đầu, một loại chủ thể nhớ mãi không quên, có thể qua lại lục đại danh sách đồ vật. Tử vong thuyền bùn đen, bất quá là cái này tử vong chi trên thuyền một bộ phận. Bây giờ, hắn hết thảy tất cả đều dự chứa tại cái này chưa thành hình nhỏ bùn thuyền, như hắn hoàn chỉnh, liền có thể gánh chịu cả một cái thế giới. Chương 457, Phế tích tế đàn. Chương 457, Phế tích tế đàn tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Lúc đến buổi chiều một sợi kim dương như tiểu tặc tử tập trung mây đen trong khe hở xuyên thấu qua đến trong trước mắt. Trương Dương ngẩng đầu nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ. Từ ngày đó lên hắn dẫn đội rời xa Xuân Quy thành đã trọn vẹn 42 ngày, trong lúc đó cũng không gặp được quá nhiều công kích, thậm chí muốn tìm một con ma đầu đều rất khó. Bất quá đây là không bình thường, cái kia chết đi thiên thần nhất định còn sẽ lại đến, thế giới này nguyên bản là nó hậu hoa viên, trong đó sở hữu bố trí đều nhớ kỹ trong lòng, coi như bây giờ những thứ này bố trí đã hủy hoại 89 10, nhưng chỉ cần còn có thể khởi động trong đó một hai thành. Như vậy chẳng những Thanh Phong tử đau đầu hơn, Trương Dương càng phải đau đầu. Cho nên Thanh Phong tử thử nghiệm đi không chế thuần phục đầu kia dã trừ ma nhân, mà Trương Dương thì là mang theo đội ngũ khắp thế giới lắc lư, không có bất kỳ cái gì mục tiêu, nhưng bất kỳ khả nghi địa phương đều là mục tiêu của hắn. Đại nhân, chúng ta ở một cái khe nứt lớn phía dưới lại phát hiện một tòa phê tích. Một tên kẻ hủy diệt đội trưởng đi tới Trương Dương bên người báo cáo, bọn hắn liền là tốt nhất thám tử. Trương Dương đội ngũ mỗi ngày chỉ đi 500 dặm, nhưng những kẻ hủy diệt này đội trưởng mỗi ngày nhưng muốn đem trong phạm vi 3000 dặm nơi hẻo lánh đều dò xét sạch sẽ. Cho nên mỗi ngày đều sẽ phát hiện một chút phế tích, đây đều là thai nạn trước đó thành phố, hoặc là tiên môn, Trương Dương cũng nhắc nhất, nhất từng điều tra, ngoại trừ thu hoạch một chút tài nguyên, cũng không có kết quả hàn huấn. "Đi, đi xem một chút." Lời còn chưa dứt, Trương Dương trên lưng kiếm khí tự động ra khỏi vỏ, ánh kiếm múa, trước mắt hơn 10 dặm, coi như đây không phải tiêu chuẩn ngự kiếm, nhưng lấy hắn bây giờ tinh diệu ném kiếm thủ đoạn, cũng không phải không thể ngự kiếm vi hành. Một lát, hơn 500 dặm bên ngoài, một cái vượt ngang Nam Bắc, độ vật độ rộng mấy trăm dặm, Nam Bắc không biết cuối cùng khe nứt lớn liền xuất hiện ở Trương Dương trong tầm mắt. "A!" Đây là bán thần tạo thành một đòn 3.000 dặm cái gì đại trận hộ phái tại dạng này công kích đến cũng khó có thể may mắn thoát khỏi bất quá nơi đây pháp tắc lưu lại vết tích so sánh nhạt cho nên có thể xác định trận chiến này là phát sinh ở mấy trăm năm trước cũng chính là bên ngoài yêu ma vừa mới xâm lấn thế giới này thời điểm ngắn ngủi một lát Trương Dương liền đã nằm giữ nơi đây phần lớn có dùng tin tức dù sao chủ thể năm đó kiến thức đó cũng là thô bạo rộng lớn tâm niệm vừa động kiếm hoa ánh sáng lấp lánh, hắn liền rơi vào cái này khe nước lớn bên trong nơi này không sai biệt lắm cách xa mặt đất có 10 km sau khắp nơi đều là một loại kỳ dị hóa đá mặt. Thứ này là bán thần công kích sau lưu lại, bị pháp tắc cường hóa phong ấn, vô cùng kiên cố, lại bóng loáng vô cùng, đứng ở phía trên liền có thể nhìn thấy rất nhiều giống thật mà là giả hình ảnh ở bên trong tiêu gen tốt tít. Đây là bị cùng nhau phong ấn đi vào quan hồn, nếu là thật sự hồn cường độ không đủ, chỉ nhìn liếc mắt liền sẽ đến mất. Đến tận đây, Trương Dương rốt cục có chút hứng thú, ở bán thần công kích đến còn có thể bảo tồn bộ phận phế tích kiến trúc, hơn phân nửa liền phù hợp hắn muốn tìm mục tiêu. Truyền lệnh, tất cả mọi người hướng nơi đây tập kết. Trương Dương ra lệnh, Lúc này hắn nhưng chợt có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy ở mây đen kia dày đặc bên trong, đột nhiên xông ra mấy ngàn máu vũ điểu nhân, nhưng mục tiêu không phải Trương Dương cùng đội ngũ của hắn, mà là ngay phía trước chỗ kia hùng vị phê tích, bởi vì cái kia trong phế tích ở giữa thêm mà vẫn tồn tại một cái hoàn hảo kiến trúc, cũng là duy nhất hoàn hảo kiến trúc, đó là một chỗ tế đàn, dùng một loại nào đó kỳ lạ chất liệu xây dựng. Cái này mấy ngàn máu vũ điều nhân ngã lộn chồng vó xuống, liên toàn bộ đâm chết ở tế đàn kia bên trên, trong nháy mắt, vô số bóng ánh sáng hóa thành phù chú, lực lượng quỷ dị đâu, đâu cũng có. Tế đàn kia chính giữa, một đầu U Minh cốt long được triệu hoán đi ra. Trương Dương dống như cười, không phải là bởi vì nhìn thấy người quen biết cũ, mà là hắn nghĩ tới cuộc chiến tranh này thế cục. Vẫn sở tử là tiền nhiệm tiên thần, thế giới này chủ nhân có được trời ưu ái hữu thế, cho nên có thể hiệu lệnh trong thiên cung những cái kia ngạo vũ điều nhân nắm giữ đại thế. Thanh phong tử chiếm cứ có Xuân Quy thành, chẳng khác gì là có căn cứ, giống vậy có thể không chút hoang mang. Chỉ có hắn không có gì cả, chỉ có thể bốn phía lục soát tìm cơ hội. Nhưng bây giờ vẫn sợ tử thế mà như thế hốt hoàng đem đầu này thương thế còn chưa khỏi hẳn U Minh Cốt Long cho triệu hắn đi ra, đủ để chứng minh hắn rất cấp bách, hơn nữa đang nưu đồ cái gì trọng yếu kế hoạch, mà tại cái này trong kế hoạch, toàn này dấu kín tại khe nứt lớn bên trong phế tích tế đàn, khẳng định là không thể thay thế. Chúng ta không đợi, chính là ở đây bảy trận hạ trại, lại nhìn xem ta vị này tiện nghi sư huynh đến cùng đang nưu đồ cái gì. Trương Dương suy tư một lát, cuối cùng là không có lựa chọn chính diện tiến công, mặc dù hắn bây giờ đã có chí ít bảy thành năm chất có thể đánh giết đầu này U Minh Cốt Long. Nguyên nhân liền là thân thể của hắn cường độ đã đạt tới kim đan cảnh đã có thể chịu đựng hắn chân hồn phong thích càng mạnh uy lực kiếm trận, liền như là lúc trước hắn cường độ thân thể vẫn chưa tới a, nhưng vẫn có thể đánh ra cấp S trở lên tổn thương, hắn chân hồn là vô cùng cường đại. Phối hợp bản đầy đủ con dấu của kiếm hồn, kiếm tâm chi ấn, đã có thể cùng đầu này u minh cốt long chính diện chống lại, nói một cách khác, hắn có thể ngăn cản cái này cốt long, những người còn lại thỏa thích phát ra chính là. Bất quá, Trương Dương không có ý định lại nhanh như vậy bại lộ lá bài tẩy của mình, mà lại, hắn không sợ kéo dài thời gian, dù sao hắn còn có một cái quân đội bạn, Xuân Quy thành phát triển sẽ càng lúc càng nhanh đợi cho Thanh Phong Tử giải quyết đầu kia dã trừ ma nhân, hắn nhất định sẽ giết tới thiên cung, nơi đó thế nhưng là Vân Sở Tử hao hổ. Dưới loại tình huống này, chân chính sốt ruột là Vân Sở Tử mà không phải hắn Trương Dương. Có thể sử dụng loại phương thức này kiềm chế lại Vân Sở Tử một phần lực lượng, đồng thời rằng có ở chỗ này, tạm thời đến xem là đáng giá. Không ngoài dự đoán, Trương Dương không có chủ động tiến công phế tích tế đàn, cái kia U Minh Cốt Long liền không có tử phế tích tế đàn rời đi ý tứ, Song Phương cứ như vậy lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ rằng co. Nói như vậy cũng cũng đúng.